Ma Chiến lúc này trầm mặt không nói lời nào, nói thật, hắn cũng không muốn cùng chính đạo lên xung đột. Đồng thời hắn cũng không nhịn được ở trong lòng mắng lấy Tuyết Vô Nhai, ngươi xuất thủ liền xuất thủ, phá hư khoáng mạch làm gì? Coi như phá hủy, lại còn lưu lại chứng cứ. Không chỉ là viên kia thân phận mặc bội, hết thảy chứng cứ cũng chỉ hướng chính là chính đạo 6 tông cách làm. Ma Chiến là Ma đạo 5 môn đứng đầu ma kiếm môn trưởng giáo, nhất định phải tỏ thái độ. Nếu như nếu là hắn không biểu lộ thái độ Chỉ sợ hắn cũng liền ngồi không vững dưới mông cái nải vị trí. Theo ta đi Đại Tuyết Sơn đòi cái công đạo. Trong Đại Tuyết Sơn, Tuyết Vô Nhai chậm rãi tỉnh lại. Lúc này hắn khóc không ra nước mắt, ở trong lòng lặp đi lặp lại giống giận, mình rốt cuộc làm cái gì nghiệp. Tuyết Vô Nhai mặc dù cũng thường xuyên nhằm vào Ma Đạo năm muôn khai triển một chút hành động, nhưng lại sẽ đem nắm tốt phân tích. Thế nhưng là lần hành động này, đã vượt ra khỏi Ma Đạo có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, đã chạm đến Ma Đạo năm muôn căn cơ. Tuyết Vô Nhai mặc dù hối hận nhưng lại không thể nhận lầm. Lam Chính Đạo đứng đầu trưởng giáo, hắn liền đại biểu cho chính đạo thái độ. Nếu như chỉ vì đối ma đạo xuất thủ, liền nói với hắn xin lỗi. Vậy hắn Đại Tuyết Sơn chính đạo đứng đầu vị trí, chỉ sợ cũng không xuống được. Trưởng giáo, ma đạo năm môn trưởng giáo giết đi lên. Một cái đệ tử thất kinh chạy vào, trên mặt của hắn còn có một đạo sâu hơn vết cắt, tiên huyết hướng ra phía ngoài không cầm được tuôn ra. Tuyết Vô nhai nghe vậy, không kịp cân nhắc, trực tiếp thả người bay ra. Lúc này lại Tuyết Sơn phía dưới đã biến thành một mảnh luyện ngục. Mấy ngàn cố đại Tuyết Sơn đệ tử thi thể dù sao nằm, trong đó còn kèm theo một chút trưởng lão thi thể. Tuyết Vô Nhai thấy thế, lập tức sắc mặt tâm trầm trọng. Cho dù là hắn không đúng, bọn hắn cũng không nên đối phộ thông đệ tử xuất thủ. Dương tay, Tuyết Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói: "Ma Chiến nghe vậy, không khỏi rêu rêu nói: Rốt cục ra rồi. Ma Chiến, ngươi làm càn." Đường Đường luân hồi cảnh cương giả, Vậy mà đồ sắt những này đệ tử bình thường. Tuyết Vô Nhai bao hàm sát khí nói, "Ma chiến 10 điểm coi nhẹ, giận quá thành cười nói. Vậy ngươi đối nhóm chúng ta tông môn đệ tử xuất thủ thời điểm, ngươi nghĩ đến những thứ này a? Không phải ta ra tay." Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, "Không phải ngươi ra tay, cũng là ngươi chỉ điểm đúng hay không?" Tuyết Vô Nhai nghe vậy, lập tức giữ im lặng. Vô luận là thực lực của hắn vẫn là địa vị, cũng không cho phép hắn nói láo. Ma chiến gặp Tuyết Vô Nhai không nói lời nào chấp nhận. Vậy cũng đừng trách ta tiếp tục giết. Ma Chiến một trưởng gỗ già, lần nữa đem hơn 10 người phi tốc trong chạy trốn Đại Tuyết Sơn đệ tử lệnh thành thứ nát. Ngươi làm cản. Tuyết Vô nhai một trưởng rơi xuống, đem Ma Chiến đánh lui. Tuyết Vô nhai chính là uy tín lâu năm tam chuyển luân hồi cảnh cường giả, mà Ma Chiến chẳng qua là vừa mới tiến vào tam chuyển luân hồi cảnh. Mặc dù song phương đều là tam chuyển luân hồi cảnh, nhưng lại vẫn là có nhất định chênh lệch. Ma Chiến lao đi khệ miệng tiên huyết. Một chiêu này Tuyết Vô Nhai không có chút nào giữ lại, mà chiến tại một chiêu này phía dưới cũng không tốt đẹp gì. Tuyết Vô Nhai, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta không có ý gì, ta muốn hỏi ngươi là có ý gì? Ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Khó nói ngươi không hiểu ta có ý tứ gì." Ma Chiến tức giận nói. "Ta hiểu ngươi có ý tứ gì, thế nhưng là ngươi hiểu ta có ý tứ gì a?" Tuyết Vô Nhai mở miệng nói. "Ta quả ngươi có ý tứ gì?" Ma Chiến 10 điểm khinh thường nói. Dù sao hôm nay, ngươi nhất định phải cho Ma đạo một cái công đạo. Để cho ta cho Ma đạo bản giao. Ma chiến ngươi sợ là tại làm xuân thu đại ngộng. Tuyết Vô nhai lần nữa mở miệng nói, vậy liền thủ hạ gặp bản lĩnh thật sự đi. Ma chiến nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi. Tuyết Vô nhai lông mày nhíu lại, có chút khinh miệt. Cái này Ma chiến ở trước mặt hắn, thật đúng là không có quá lớn uy hiếp. Vậy liền một trận chiến đi. Ma chiến đối diện mà lên, một cái to lớn đầu lâu thẳng đến Tuyết Vô nhai mà tới. Tuyết Vô Nhai một chưởng đánh nát cái kia lầu lầu, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào vui sướng. Thực lực ngươi lại tăng lên. Ma Chiến không có trả lời, mà là lựa chọn cùng Tuyết Vô Nhai chiến đấu cùng một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, Ma Chiến thực lực tuy có tăng lên, nhưng là cùng Tuyết Vô Nhai vẫn là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Chính Đạo còn lại tứ đại siêu cấp tông môn cường giả cũng nhao nhao đổ tới, hình thức bắt đầu nghi chuyện. Cao giai về mặt chiến lực xem, Chính Đạo thực lực ít nhất là Ma Đạo gấp 2 hình thức bất lợi cho ma đạo, ma chiến tự nhiên cũng mười điểm rõ ràng. Tuyết Vô Nhai, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Ba ngày sau, ta ma đạo sẽ đối chính đạo tuyên chiến. Ma chiến, ngươi điên rồ. Tuyết Vô Nhai sắc mặt kỳ biến, nếu như chính ma hai đạo chân khai chiến, Tây Huyền vực sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Hậu quả này, không phải bọn hắn trong đó bất kỳ bên nào có thể gánh chịu. Tuyết Vô Nhai, đây là ngươi bức ta. Ma chiến tiếng cuồng tiếu từ gần cùng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tuyết trưởng giáo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bác Minh tông tông chủ Bác Minh gió hơi nghi hoặc một chút nói, nói rất dài dòng. Tuyết vô nhai hết sức phức tạp nói, "Việc các bách vẫn là thương thảo như thế nào ứng đối ma đạo tiến công đi." Đại Tuyết sơn đỉnh, Tuyết trưởng giáo, ngươi nói là liệt hỏa tông phá hủy năm mươi mấy tòa ma đạo tài nguyên khoảnh mạch." Bác Minh gió hít một hơi lãnh khí, "Phải biết, kia năm mươi mấy tòa tài nguyên trong ngổ rộng có mấy cái cực kỳ trọng yếu khoảnh mạch, đều là có luân hồi cảnh cường giả đóng giữ." Thế nhưng là vẹn vẹn một ngày, Liệt Hỏa Tông liền bình định năm mươi mấy tòa tài nguyên khoáng mạch. Kia người xuất thủ, chỉ sợ chí ít cũng là nhị chuyển luân hồi cảnh. Nhị chuyển luân hồi cảnh a? Chỉ sợ không thôi. Thiên Cơ môn trưởng giáo Thiên Cơ tử đây lẩm bẩm nói. Trong vòng một ngày liên tục tuôn tập năm mươi mấy tòa khoáng mạch, chém giết tám tiên trở lên nhất chuyển luân hồi cảnh cường giả, năm mươi mấy tên chuyển luân cảnh cường giả. Ta liền hỏi các vị đang ngồi, cái nào có thể làm được? Đúng vậy a? Nhị chuyển luân hồi cảnh có thể tùy tiện chém giết một tên nhất chuyển luân hồi cảnh không giả, nhưng lại cũng cần thời gian đến khôi phục nguyên lực. Thế nhưng là liệt hỏa tông thậm chí ngay cả khôi phục cũng không cần, có thể liên chạm tám tên nhất chuyển luân hồi cảnh. Phải biết, cái này có nhất chuyển luân hồi cảnh đóng giữ tám tòa khoáng mạch cách xa nhau cũng không gần, muốn cấp tốc đến nhất định phải tiêu hao đại lượng nguyên khí. Đây cũng chính là đại biểu, nếu quả như thật là một người xuất thủ, vậy liền đại biểu cho một người này từ đầu tới đuôi cũng không có khôi phục qua nguyên lực. Ngươi nói là, cái này Liệt Hỏa Tông bên trong không chỉ một tên nhị chuyển luân hồi cảnh. Tuyết Vô Nhai có chút không thể tin nổi. Chương 245, Lâm động hiện thân, canh thứ tư. Câu đần mua. Căn cứ suy đoán của ta, cái này Liệt Hỏa Tông chí ít cũng có được 3 tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả. 3 tên a? Mọi người ở đây nghe được cái số này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Liên Tuyết Vô Nhai nghe nói, cũng cũng có chút không thể tin. 3 tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả? cũng không phải một con số nhỏ. Các ngươi không cảm thấy, cái này Liệt Hỏa Tông quật khởi quá mức kỳ quặc a." Thiên Cơ Tử mở miệng nói. "Thiên Cơ Tử, cho đám người cảnh tỉnh." "Đúng vậy a, kia Liệt Hỏa Tông lúc ban đầu bất quá là xếp tại cuối cùng nhất lưu tông môn, thế nhưng là đột nhiên liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quật khởi. Chẳng những hủy diệt Hoa Tông, còn thu phục chung quanh mấy cái nhất lưu tông môn. Phải biết, mấy năm trước kia Liệt Hỏa Tông bất quá chỉ có mấy tên truyền lưu cảnh. Có thể vẹn vẹn mấy năm thời gian, Liệt Hỏa Tông vậy mà liền nhiều hơn 3 tên nhị chuyển luân hồi cảnh. Nếu như nói Liệt Hỏa Tông một mực tại ẩn giấu thực lực, bọn hắn là tuyệt không tin tưởng. Có được 3 tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả tông môn, làm sao có thể cam tâm chỉ làm một cái xếp tại mật lưu nhất lưu tông môn? Thiên Cơ trưởng giáo, ý của ngươi là có ngoại vực người nhúng tay?" Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, "Chỉ sợ không chỉ là ngoại vực người nhúng tay đơn giản như vậy, không biết các vị có thể từng biết rõ Đông Huyền vực bị dị ma xâm lấn sự tình." Thiên Cơ Tử Tuấn hỏi, Đám người gật gật đầu, vấn đề này bọn hắn tự nhiên biết rõ. Vì chuyện này, bọn hắn còn phái không ít người đi Đông Huyền vực. Thế nhưng là tra xét nửa năm, một chút tin tức cũng không có, cuối cùng liền đem nhân thủ rút về. Ý của ngươi là, kia dị ma tại Đông Huyền vực mai danh nhận tích về sau tới nhóm chúng ta Tây Huyền vực. U Minh Tử phụ hỏa nói. Đúng là như thế. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Xem ra cái này Liệt Hỏa Tông là nên tra một cái. Tuyết Vô Nhai hồi tưởng. Cái này liệt hỏa tông điểm đáng ngờ xác thực không ít. Vô luận như thế nào, 3 ngày sau cùng ma đạo chiến đấu không thể thua. Tất cả tông trở về triệu tập trong môn phái cùng phụ thuộc tông môn đệ tử, 2 ngày sau huyền nguyệt thành tập hợp. Huyền nguyệt thành là chính đạo 6 tông cùng ma đạo 5 môn quyền sở hữu cho giao hội. Thiên cơ cốc, thiên cơ môn. Tin tức của ngươi xác định là thật a? Thiên cơ tử nhìn qua trước mặt người thanh niên này, chậm rãi mở miệng nói. "Tự nhiên." Thanh niên kia hồi đáp, Vậy ta tin ngươi một hồi. Tân Minh gần đây luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Thừa dịp chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn rằng co, lớn phía sau trống rỗng. Dị Ma Vương đã tại Tây Huyền vực bày ra bốn phía cỡ lớn truyền tống trận, mỗi một lần có thể truyền tống mấy chục vạn dị ma. Nhưng là bốn phía còn chưa đủ, nếu như muốn triệt để cầm xuống Tây Huyền vực, thấp nhất cũng muốn bày ra 8 chỗ cỡ lớn truyền tống trận, hiện nay cái hoàn thành một nửa. Bẩm tông chủ, Đại Tuyết Sơn người tới muốn gặp ngài. Một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử đi đến mở miệng nói. Nhưng bọn hắn tiến đến. Liên Sơn hơi nghi hoặc một chút, hắn lúc này nhìn một cái Tân Minh. Tân Minh nhàn nhạt gật đầu, hắn vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem Đại Tuyết Sơn gần nhất đến cùng có động tĩnh gì không. Đại điện cửa lớn ầm vang bị mở ra, bốn tên Đại Tuyết Sơn trưởng lão cùng mười mấy tên Đại Tuyết Sơn đệ tử chấp pháp vọt thẳng vào. Các ngươi đây là ý gì? Liên Sơn nhìn qua ngoài cửa bị đánh ngất xỉu đi qua Liệt Hỏa Tông đệ tử lập tức sắc mặt có chút âm trầm. Đại Tuyết Sơn tại Liệt Hỏa Tông cuồng vọng xuất thủ, chẳng phải là không đem bọn hắn để vào mắt. Phùng Đại Tuyết Sơn trưởng giáo chi lệnh, Liệt Hỏa Tông cấu kết gì mà chịu tội đang chém. Cầm đầu trưởng lão liền nói ngay. Liệt Sơn trong lòng giận mình, chén trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Thần minh một cái đệ lại Liệt Sơn run rẩy cánh tay phải. Các ngươi nhưng có chứng cứ. Đại Tuyết Sơn trưởng giáo chi lệnh chính là chứng cứ. Kia cầm đầu trưởng lão lần nữa nói. Tần Minh nhìn qua đột nhiên xuất hiện Đại Tuyết Sơn người, sắc mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tự mình tại Tây Huyền vực tất cả hành động bên trong, ngoại trừ bố trí trận pháp là dị ma vương tự mình xuất thủ, những người còn lại đều là theo nguyên môn điều tới, chưa hề sử dụng qua cái khác dị ma. Cái này Đại Tuyết Sơn là như thế nào biết rõ Liệt Hỏa Tông cùng dị ma cấu kết đến cùng nhau. Cái này Đại Tuyết Sơn lại không nói ra có chứng cứ gì, đây hết thảy đều để Tần Minh cảm thấy có chút kỳ quặc. Lúc này Thần Minh đột nhiên nhớ tới chạy mất Lâm động. Khó nói Lâm động tới Tây Huyền vực. Nếu quả như thật là như tự mình suy nghĩ, chuyện này ngược lại đến dễ làm. Cùng bọn hắn đi. Thần Minh cho Liên Sơn truyền âm đạo. Liên Sơn khẽ giật mình, có chút không hiểu. Nhưng đã Thần Minh đã lên tiếng, Liên Sơn tự nhiên không thể vi phạm. "Tốt, ta và các ngươi đi." Bất quá Liên Hỏa Tông, chưa hề cùng dị ma từng có bất luận cái gì câu kết. Liên Sơn mở miệng nói. "Liên Sơn, Ngược lại, những cái kia trưởng lão có chút chần chừ. Kệ đi thôi. Tân Minh đi theo Đại Tuyết Sơn đội ngũ sau lưng, hắn nhất định phải phải biết Đại Tuyết Sơn là như thế nào hoài nghi đến liệt hỏa tông cấu kết dị tộc. Nếu quả như thật là Lâm động nói, kia không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, cũng có thể hiểu rõ Tân Minh trong lòng một hỏa lớn. Tân Minh dựa vào tam chuyển luân hồi cảnh thực lực, một đường đi theo Đại Tuyết Sơn đội ngũ về tới Đại Tuyết Sơn. Liên Sơn trực tiếp bị mang đi đỉnh núi, lúc này còn lại năm tông trưởng giáo toàn bộ ở đây. Liên Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, "Ta không biết có tội gì." Liên Sơn hồi đáp, "Ngươi Liệt Hỏa Tông cấu kết dị tộc, ý đồ phá vỡ Tây Huyền vực, còn không thừa nhận?" Tuyết Vô Nhai cho Liên Sơn khấu trừ mũ có thể nói là cực lớn. "Ta Liệt Hỏa Tông chưa hề cùng dị tộc từng có cấu kết, ngươi có chứng cứ gì?" Loại này tình huống, Liên Sơn tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Nói thật, Liên Sơn dám đến liền đã vượt ra khỏi Tuyết Vô Nhai dự kiến. Tuyệt Vô Nhai ý nghĩ chính là, Liệt Sơn tất nhiên chột dạ không dám đến đây. Đến chính thời điểm danh chính ngôn thuận diệt Liệt Hỏa Tông, cũng coi là cho ma đạo một cái công đạo. Chỉ cần Liệt Sơn thừa nhận Liệt Hỏa Tông cùng dị ma có cấu kết, kia trình độ liền đem không còn là vực nội tranh đấu, mà là chủng tộc tranh đấu. Như vậy, Tuyệt Vô Nhai cho ma đạo một cái công đạo chẳng những sẽ không trên lưng đeo danh, ngược lại còn có thể được người sương làm lợi tức. Thế nhưng là cái này Liệt Sơn, hiển nhiên có chút không phối hợp. Đã như vậy, Tuyết Vô Nhai nhanh chân tiến lên, một đạo nguyên khí trực tiếp chui vào Liệt Sơn thể nội. Kia đạo nguyên tức tại Liệt Sơn thể nội du tổn, tùy ý phá hư trong đó gân mạch cùng xương cốt. Lúc này Liệt Sơn nổi gần xanh, mồ hôi đầm đìa, vặn vẹo trên mặt có thể nhìn ra nỗi thống khổ của hắn. "Còn không thừa nhận a?" Tuyết Vô Nhai lạnh lùng nói. Nốt trong bóng tối thần minh lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tuyết Vô Nhai là Nghĩa Vu Hoan giá họa. Thế nhưng là Liệt Sơn không dám nói, cũng không thể nói. Một khi trong lòng của hắn lên phản bội dị ma ý niệm, liền sẽ lập tức bị ngũ độc xâm thân mà chết. Cho nên, dù là Tuyết Vô Nhai chặt hắn nửa cái bả vai, hắn cũng không thể thừa nhận. Tuyết Vô Nhai nhìn qua Liệt Sơn, lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này Liệt Sơn, thật đúng là một cái nhân vật. Xoắn nát gân mạch đau đớn đừng nói là chuyện luân cảnh, chính là luân hồi cảnh cường giả cũng không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng là cái này Liệt Sơn, vậy mà cứ thế mà chống xuống tới. Nhóm chúng ta không có cùng dị tộc Câu kết. Liên Sơn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chương 246: Mượn dao giết người, canh thứ nhất. Câu đần mua. Miệng vẫn rất cứng rắn, nhìn ta có thể hay không cậy mở miệng của ngươi. Tuyết Vô Nhai chậm rãi mở miệng nói, "Răng rắc." Liên Sơn một cánh tay xinh xinh bị Tuyết Vô Nhai tách ra sổ dưới, Liên Sơn bộ mặt lập tức đau đến lần nữa văn mèo. Thần minh vẫn không có xuất thủ. Còn không nói, Tuyết Vô Nhai giữ tận nói, "Răng rắc." Lại làm một cánh tay bị bẻ. Tiên huyết như suối tuôn ra đồng dạng không cầm được chảy. Liển Sơn không thể chết ở chỗ này. Một bên Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão dữ chặt thị nộ Tuyết Vô Nhai, chậm rãi mở miệng nói: "Liển Sơn dù sao cũng là chính đạo lục đại siêu cấp tông môn một trong trưởng giáo, nếu như không rõ ràng chết tại Đại Tuyết Sơn, kia Đại Tuyết Sơn chỉ sợ đối mặt liền không chỉ là ma đạo dùng ngòi bút làm vũ khí, còn có chính đạo nội bộ ly tâm cách đức." Người tới, đem bả vai cho hắn nối liền. Tuyết Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Cho nên hắn cũng không có hạ sát thủ. Phù phù. Liệt sơn thân thể đột nhiên run dậy mấy lần, toàn bộ thân thể trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện tình huống, nhiều người ở chỗ này cũng sợ ngây người. Tuyết vua nhai vội vàng đi vào liệt sơn bên cạnh, đem ngón tay chống đỡ tại liệt sơn trước ngũi. Liệt sơn đã không có khí tức. Hắn đem liệt sơn thân thể xoay chuyển tới, lúc này hắn ngực đã lom xuống dưới. Là ai ra tay? Tuyết vua nhai lùi về phía sau mấy bước. Lúc này đầu óc của hắn lần nữa một mảnh trống không, Liển Sơn cứ như vậy chết rồi. Tự mình có thể tuyệt đối không có suất thủ a. Tuyết Vô Nhai lúc này khóc không ra nước mắt. Liển Sơn không rõ ràng chết tại Đại Tuyết Sơn, tiếp xuống hậu quả Tuyết Vô Nhai đã không dám tưởng tượng. Nụ trong bóng tối Tần Minh thì là mặt không thay đổi đứng dậy rời đi, suất thủ đúng là hắn. Chỉ có Liển Sơn chết rồi, Tần Minh mới có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt Đại Tuyết Sơn. Cái gì? Trưởng giáo bị Đại Tuyết Sơn giết? Liên Sơn bỏ mình tin tức truyền về Liệt Hỏa Tông, lập tức một mảnh xôn xao. Liên Sơn thực lực rầu gì, đó cũng là một tông trưởng giáo. Đại Tuyết Sơn có quyền gì? Đối một tông trưởng giáo xuất thủ. Ta làm trưởng giáo thân truyền đại đệ tử, hiện tại kế nhiệm Liệt Hỏa Tông trưởng giáo chức vụ. Ta hiện tại tuyên bố, ngay hôm đó lên Liệt Hỏa Tông đối Đại Tuyết Sơn tuyên chiến. Ba ngày sau binh phát Đại Tuyết Sơn, thay lão trưởng giáo lấy lại công đạo. Thần Minh Khí phải nói, Liệt Hỏa Tông đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Liên Sơn tại vị hơn 100 năm, rất được Liệt Hỏa Tông đệ tử chi tâm. Bây giờ Liên Sơn bỏ mình Đại Tuyết Sơn, bọn hắn nhất định phải vì đó đòi lại một cái công đạo. Liên Sơn là ngươi giết." Vân Thịnh mở miệng hỏi. "Là ta giết lại như thế nào? Liên Sơn không chết, liền không có biện pháp danh chính ngôn thuận ra tay với Đại Tuyết Sơn. Ngươi không nên đối Liên Sơn động thủ. Hiện tại thương hại." Thần Minh liếc mắt nhìn hắn. Ban đầu ở Đông Huyền vực thời điểm trăm vạn tông môn đệ tử còn không phải các ngươi đem dẫn vào Đông Huyền thành. Ngươi muốn sám hối, liền cùng kia trăm vạn tông môn đệ tử sám hối đi. Hiện tại, khắc phá hư chuyện tốt của ta." Thần Minh lạnh lùng nói. Dị Ma Vương cũng tới đến Vân Thịnh trước mặt, một cái cốt đao sáng loáng gác ở Vân Thịnh trên cổ. Lại lấy thái độ như vậy đối đãi ta hoàng, đầu của ngươi liền muốn dọn nhà." Vân Thịnh giữ im lặng, Thần Minh thì là phất phất tay. Dị Ma Vương lập tức minh bạch tần Minh ý tứ, lui trở về. Hy vọng đừng lại có lần sau." Thần Minh vô vô Vân Thịnh bả vai. Đại trưởng lão Nhóm chúng ta thật còn muốn tiếp tục a." Nguyên Bội có chút không đành lòng nói. Những ngày gần đây, chết tại bọn hắn trong tay người vô tội đã mấy chục vạn dư. Bây giờ Trần Minh chẳng những ngăng lên Tây Huyền vực nội bộ phân tranh, còn muốn đối đại Tuyết Sơn đồng thủ. Bọn hắn lúc ban đầu ý nghĩ chỉ là mượn nhờ dị ma chi lực khống chế toàn bộ Đông Huyền vực, thế nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng lại làm cho dị ma thừa cơ mà vào. Vân Thịnh cũng là mười điểm xoắn xuýt. Nếu như lại tiếp tục, bọn hắn chỉ sợ cũng thật không quay đầu lại được. Nếu dị ma tướng Tây Huyền vực không chế, Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực thì càng không đáng kể. Kia vạn năm về sau, bọn hắn chính là nhân tộc phản đồ, là muốn để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng là bây giờ nhóm chúng ta liền có thể lát nữa a." Vân Thịnh chậm rãi nói. Bọn hắn đã trợ giúp dị ma làm quá nhiều chuyện ác, bọn hắn trong tay đã có quá nhiều người vô tội mệnh. Chỉ cần hiện tại chịu lát nữa, liền không muộn." Một thanh niên vang lên, một vị thanh niên chậm rãi từ một bên gò núi sau đi ra. "Ngươi là Vân Thịnh nhìn thấy người kia, nao nao, tự giới thiệu một cái, ta là Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử, gọi là Lâm Động. Thanh niên kia chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Động, ngươi tới nơi này làm gì?" Vân Thịnh mở miệng nói, lúc này Vân Thịnh đã nổi lên sát tâm, vô luận như thế nào Cửu Thiên Thái Thanh cung dù sao cũng là hủy diệt tại nguyên môn trong tay, mà Cửu Thiên Thái Thanh cung thái thượng trưởng lão cũng là chết tại Vân Thịnh trong tay. Nếu như nói Lâm Động không oán hận, đó là không có khả năng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý Mối thủ của chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ." Lâm động thản nhiên nói. "Tốt." Vân Thịnh bộ mặt trải qua một trận giãy giụa, cuối cùng gật đầu nói, "Các ngươi trước tiếp tục đi theo Lâm Lang Thiên bên người, không nên bị hắn phát hiện. Về phần bước kế tiếp kế hoạch, ta sẽ thông qua cái này Mai Ngọc Phù sớm cáo tri các ngươi." Lâm động đem một cái ngọc phù nhét vào Vân Thịnh trong ngực. 3 ngày sau, Liệt Hỏa Tông từ trưởng giáo trưởng lão cho tới ngoại môn tạm dịch đệ tử, toàn bộ tại Liệt Hỏa Sơn phía dưới tập hợp. Ma Tân Minh Thì lặng lặng ngồi xếp bằng phiêu phủ ở giữa không trung. Xa xa truyền tống trận lướt lên một đạo sáng ngời, gần vạn đạo thân ảnh từ trong đó hiện hiện. Tham kiến ta hoàng. Cầm đầu đại hán mở miệng nói. Kêu đại hán nhìn qua cực kỳ yêu dị, làn da tử bên trong lộ da đỏ. Thân cao cũng so bình thường trên cao hơn trên không ít. Cái này vạn người đều là như thế, thậm chí không ít người tướng mạo đều là tương tự. Về hàng đi. Rõ. Xa xa vân thịnh nhìn thấy, thì là sắc mặt kịch biến Cái này vạ người người khác không biết rõ, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng thân phận của những người này. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là dị ma thống lĩnh, thực lực thấp nhất cũng tại truyền luân cảnh. Những này dị ma thống lĩnh đột nhiên đến, lại là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Xuất phát. Thần Minh mở miệng nói. Đại Tuyết Sơn phía trên, Tuyết Vô Nhai nhận được một cái mật báo. Liệt Hỏa Tông hơn 800.000 người, ngay tại hướng Đại Tuyết Sơn phương hướng tới gần. Tuyết Vô Nhai hơi biến sắc mặt. Cái này Liệt Hỏa Tông, Sợ là điên rồi đi. Bang vào Liệt Hỏa Tông thực lực, vậy mà liền có dũng khí đối đại Tuyết Sơn tiên chiến. Thông tri chi còn lại mấy tông a? Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, thông tri đến, chỉ là đệ tử kia muốn nói lại thôi. Tuyết Vô Nhai thấy thế, lập tức có chút bất mãn nói, nói, bút tích cái gì? Chỉ có thiên cơ môn cho hồi phục, bang lòng sẽ phái người đến đây. Cái gì? Tuyết Vô Nhai lập tức có chút tức giận. Chính đạo sáu tông trước đó từ trước đến nay đồng khí liên trì, đã từng đã đáp ứng, như thế nào trong đó có bất luận cái gì một tông môn bị công kích, còn lại tông môn nhất định phải toàn lực giúp rút tiếp viện. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại toàn bộ cũng chối bỏ ước định. Bọn hắn còn có một câu. Đệ tử kia áp dùng nói. Nói. Bọn hắn nói, chính ngài tạo thành hậu quả tự mình đến gánh chịu, không muốn kéo lên bọn hắn. Chương 247, lấy một đích hai, canh thứ hai. Câu đần mua. Một đám ngu xuẩn. Tuyết Vô Nhai mở miệng chửi bới nói. Nói thật, Tuyết Vô Nhai thật đúng là không sợ Liên Hỏa Tông. Dù là Liên Hỏa Tông có được 3 tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả lại như thế nào, Tuyết Vô Nhai thế nhưng là tam chuyển luân hồi cảnh. Đã các ngươi đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta." Tuyết Vô Nhai giữ tựa nói. "Trưởng giáo, phía trước chính là Đại Tuyết Sơn." Một tên đệ tử đi vào tần minh trước mặt, hành lễ mở miệng nói. "Nhương mọi người dừng lại đi." "Rõ." Đệ tử kia mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. Thần Minh nhường Liệt Hỏa Tông đệ tử dừng lại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vai Luân Cường đại khí tức, ngay tại nhanh chóng tới gần. Trong đó có hai đạo khí tức đã đạt đến kinh khủng Tam Truyền Luân hồi cảnh. Xem ra cái này đại tuyết sơn còn ẩn tàng thực lực. Khoảnh khắc về sau, mấy đạo thân ảnh liền đi tới Liệt Hỏa Tông trước mọi người. Thần Minh nhìn qua kia mấy thân ảnh, cầm đầu chính là Tuyết Vô Nhai. Ngươi chính là Liệt Hỏa Tông tân nhiệm trưởng giáo? Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, "Rõ." Thần Minh thản nhiên nói, Ta cảm thấy ta còn là có cần phải giải thích một cái, Liệp Sơn cũng không phải là chết tại ta trong tay. Tuyết Vô Nhai vẫn là nghĩ giải thích một cái, dù sao chuyện sự tình này nhường đại Tuyết Sơn ở vào 10 điểm bị động địa vị. Không cần nói nhiều, chính là ngươi hại chết ta sư phó. Hôm nay, ta sẽ vì chết đi sư tôn lấy một cái công đạo. Đã các ngươi khăng khăng chịu chết, đây cũng là chớ có trách ta. Tuyết Vô Nhai cho dù là tượng đất, đều muốn bị tức ra 3 điểm hỏa khí. Tân Minh đương nhiên sẽ không e ngại Tuyết Vô Nhai đi thẳng tới Tuyết Vô Nhai trước mặt. Tuyết Vô Nhai nhìn Tần Minh liếc mắt, mười điểm khinh thường nói: "Để các ngươi liệt hỏa tông nhị truyện luân hồi cảnh người ra nói chuyện." Ở trong mắt Tuyết Vô Nhai, Tần Minh chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài. Đối loại người này xuất thủ, đơn giản ném đi danh danh của hắn. Tần Minh trực tiếp tế ra thuần nguyên đỉnh, bàng bạc đỏ thấm hỏa diễm hóa thành một cái to lớn hỏa long thẳng đến Tuyết Vô Nhai. Tuyết Vô Nhai lập tức sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới Tần Minh cũng dám đối với hắn xuất thủ. Bất quá đã như vậy, Hắn cũng không có cái gì tránh được huy. Đi chết đi. Tuyết Vô Nhai quát lớn như là sấm rền đồng dạng tại trên bầu trời khuếch tán ra, một đạo to lớn chưởng ấn thẳng đến đầu kia thô to hỏa long. Thế nhưng là sau một khắc, kia to lớn hỏa long chẳng những không có bị đổi tản ra, kia chưởng ấn ngược lại bị trực tiếp bị hỏa long thiêu thành tro bụi. Ngươi lại là tam chuyển luân hồi cảnh. Tuyết Vô Nhai vừa hãi vừa sợ nói, ngươi biết đến quá muộn. Tân Minh tế gia thôn phệ tổ phù, kia hắc ám thôn phệ chi lực điên cuồng ngọ ngậy. Ngay sau đó, kia điên cuồng thôn phệ chi lực thẳng đến Tuyết Vô Nhai mà đi, ngập trời hắc quang điên cuồng quét sạch ra, hung uy tràn ngập. Kia bảng bạc thôn phệ chi lực tại Trần Minh khống chế phía dưới, lập tức hóa thành vô số cái vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy màu đen phản phát liên tiếp viễn cổ thời không, một cú cực đoàn kinh khủng hung thần uy áp đem Tuyết Vô Nhai bao phủ. Thôn phệ tổ phù. Lại là thôn phệ tổ phù. Tuyết Vô Nhai không nghĩ tới, Trần Minh vậy mà có được thôn phệ tổ phù. Tại thôn phệ tổ phù trước mặt, Tuyết Vô Nhai cũng không dám cậy mạnh. Đối mặt với kia ngập trời thôn phệ chi lực, Tuyết Vô Nhai vội vàng tế ra bản mệnh linh bảo ngăn cản. Nhưng là tại thôn phệ chi lực án mòn phía dưới, Tuyết Vô Nhai bản mệnh chi bảo thậm chí không có chống nổi ba hơi liền lên tiếng rắc gãy. Lúc này Tuyết Vô Nhai thể nội nguyên lực đều đã dâng lên mà ra, đáng tiếc nhưng như cũng không có đem ngăn cản được. Màu đen thôn phệ chi lực giờ phút này từ bầu trời quét sạch mà ra, đã chiếm cứ nửa bên chân trời. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra đến. Tuyết Vô Nhai thân thể tại chỗ chính là bay rất ra ngoài vài trăm mét. Một ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra, Tuyết Vô Nhai khí tức cấp tốc rẩy bại xuống dưới. Tuyết Vô Nhai mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là đem tia thôn vệ chi lực miễn cưỡng chống đỡ lấy. Tân Minh ánh mắt ngưng lại, cái này Tuyết Vô Nhai vẫn còn có chút bản lĩnh, không hổ là Lạc Hậu Tam chuyển luân hồi cảnh cường giả. Lúc này Tuyết Vô Nhai bên người lại nhiều một người, cũng là Tam chuyển luân hồi cảnh. Nghĩ đến người này hẳn là trong Đại Tuyết Sơn ẩn giấu, tên thứ hai Tam chuyển luân hồi cảnh cường giả. Dị Ma Vương công tôn thấy thế, muốn đứng dậy trợ giúp. Dù sao Tần Minh chỉ là một người, dù là có được thôn vệ tổ phù cũng chưa hẳn là hai tên tam chuyển luân hồi cảnh cường giả đối thủ. Bất quá Tần Minh lại là trực tiếp cho Dị Ma Vương truyền âm, nhường hắn không nên động. Một khi Dị Ma Vương xuất thủ, Tuyết Vô Nhai tất nhiên có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Cứ như vậy, ngược lại hỏng đại sự. Ta chính là Tuyết Vô Ngân, hôm nay ngươi tất vẫn lạc nơi này." Khác một tên lão giả âm thanh lạnh lùng nói. "Hẹo chết vào tay ai?" Còn chưa biết được đâu." Thần Minh thản nhiên nói, "Sắp chết đến nơi, còn như thế cuồng vọng." Tuyết Vô Ngân trong tay áo lập tức bạo lướt đi đạo đạo khí lưu màu xám, những khí lưu này cực đoan đông hàn, giữa không trung một cái xoắn lẩn, chính là hung hăng hướng về phía Tần Minh mà lên, mang theo đầy trời lạnh lẽo gió lạnh. Cái này Tuyết Vô Ngân thực lực, muốn so Tuyết Vô Nhai còn mạnh hơn. Đối mặt với Tuyết Vô Ngân thế công, Tần Minh trực tiếp tế ra phần thiên đỉnh. Từng vòng từng vòng ngọn lửa màu đỏ sớm tại thân đỉnh chu vi bốc lên, đem tần minh bảo hộ trong đó. Giang giác, tại phần thiên đỉnh bảo hộ phía dưới, tần minh một điểm tổn thương cũng không có nhận, nhưng là trái lại tuyết vô ngân lại là nhận lấy thôn phệ chi lực phản vệ. Đại lượng thôn phệ chi lực theo tuyết vô ngân cánh tay, tràn vào tuyết vô ngân trong gân mạch. Kìa kinh khủng nguyên lực màu đen, bắt đầu tứ ngược phá hư tuyết vô ngân thể nội hết thảy. Cái này thôn phệ chi lực vậy mà như thế khó chơi. Tuyết vô ngân thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, tiếng hầu ngọn ngọ. Vì đem thể nội thôn phệ chi lực trấn áp xuống dưới, Tuyết Vô Ngân thậm chí tế ra tinh huyết. Tiêu Hao tinh huyết đem thôn phệ chi lực tạm thời áp chế về sau, Tuyết Vô Ngân trên mặt xuất hiện một vòng thảm đạm tái nhợt. Sau một khắc, Tuyết Vô Ngân dưới chân nguyên lực bàng bạc khởi động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây hôi sắc cửu mâu. Một cỗ lực lượng khủng lồ, thẳng đến Tân Minh. Tân Minh né tránh không kịp, bị kia trường mâu hung hăng đập trúng. Tân Minh thân hình lập tức bay ngược mà ra, thân thể đện ở to lớn vách đá chỉ là đem trên nham thạch văng vỡ ra. Nhìn mặc dù 10 điểm chất vận, nhưng là Trần Minh cũng không nhận được quá nặng tương thế. Dù sao dị ma luyện thể, bằng vào nhục thể liền đầy đủ chống cự nhị chuyển luân hồi cảnh một kích toàn lực. Đến ta xuất thủ. Trần Minh hai tay hướng phía dưới, hai đạo chảo ảnh lăng không hiện hiện. Chảo ảnh bỗng nhiên chỉ vào không trung, hai đạo kinh khủng công kích thẳng đến kia tuyết vông ngân mà đi. Cái này to lớn chảo ảnh đón gió cấp tốc phóng đại, thật nhanh hóa thành một vòng điên cuồng xoay tròn màu đỏ xâm qua nhận. Quang nhận phía trên kia không cách nào hình dung Lăng Lệ Phượng Phật có thể đem thiên địa sinh sinh xé rách. Răng rắc. Tuyết Vô Ngân ngực thụ trùng điểm một kích, toàn bộ ngực lập tức lom xuống dưới. Một bên Tuyết Vô Nhai vừa mới khôi phục năm thành nguyên lực, thấy thế liền vội vàng đứng lên đem Tuyết Vô Ngân đỡ lấy. "Ngươi không sao chứ?" Tuyết Vô Nhai một mặt lo lắng. Hắn đem nguyên lực thăm dò vào Tuyết Vô Ngân thể nội, lại phát hiện tình huống không thể lạc quan. Gân mạch đứt thành từng khúc, đại lượng nguyên lực màu đen trong cơ thể hắn du tạo. Đan điền vách tường cũng xuất hiện vết rạn. Nguyên khí bắt đầu tiêu tán. Khí tức cũng là nhanh chóng yếu ớt xuống dưới. Chương 248: Tương kế tự kế, canh ba. Cầu đần mua. Wen. Bạo ngược nguyên lực tại trên bầu trời bộc phát ra, tùy theo quét sạch mà ra cực kỳ cường hãn cơn bão năng lượng. Tân Minh một kích này, trực tiếp đem Tuyết Vô Nhai cùng Tuyết Vô Ân toàn bộ bao phủ trong đó. Đại Tuyết Sơn còn lại trưởng lao thấy thế, muốn tiến đến gấp rút tiếp viện. Nhưng là thế nhưng bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không xông vào được đạo kia vòng xoáy năng lượng là kinh khủng cơn bão năng lượng tán đi, Tuyết Vô Nhai cùng Tuyết Vô Ngân hai người đã biến thành hai cỗ thây khô. Hai tên Tam chuyển luân hồi cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Ở đây vô luận là Đại Tuyết Sơn trưởng lão, vẫn là Liệt Hỏa Tông đệ tử, cũng nuốt mắt không thể tin được. Phải biết, Tam chuyển luân hồi cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chưa chắc có được 10 tên. Thế nhưng là bây giờ, Thần Minh hời hợt liền chém giết hai cái. Đại Tuyết Sơn hôm nay tất diệt. Thần Minh lạnh lùng nói. Sau một khắc, Liên Hỏa Tông đệ tử lập tức như là điên cuồng đồng dạng thẳng đến Đại Tuyết Sơn mà đi. Những cái kia trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện Tần Minh đột nhiên đi tới trước người của bọn hắn. Tức khắc về sau, bọn hắn liền bị vô tận hắc ám bao phủ, đã mất đi ý thức. Tần Minh đem cái này mấy tên nhị chuyển nhất bản cảnh Đại Tuyết Sơn trưởng lão chém giết về sau, Đại Tuyết Sơn lại vô năng đủ chống lên bề ngoài cao giai chiến lực. Thậm chí kia hộ tông đại trận cũng không có nhân chủ cầm. Đại Tuyết Sơn đệ tử gặp trưởng giáo cùng một đám trưởng lão cũng chết tại Tần Minh trong tay, lập tức cũng không có chống cự ý nghĩ. Nhao nhau tức vũ khí đầu hàng, thậm chí có người còn đem Đại Tuyết Sơn nội tình tài nguyên chắp tay đưa đến Tần Minh trước mặt. Tần Minh mỉm cười nhìn xem người kia, chỉ sợ Tuyết Vô Nha dưới suối vàng có thông báo leo ra giết sạch những này không có cốt khí đệ tử. La Thiên Cơ môn người chạy đến thời điểm, Liệt Hỏa Tông Cở Sí đã cắm vào Đại Tuyết Sơn đỉnh. Bây giờ Đại Tuyết Sơn đã bị Liệt Hỏa Tông đánh hạ. Ngươi chính là Thiên Cơ môn trưởng giáo." Thần Minh nhìn qua trước mặt vị này lão giả, chậm rãi mở miệng nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hay là giệt vong." Thiên Cơ tử giữ im lặng, không có mở miệng. "Ngươi có thể không vội mà cho ra lựa chọn, bất quá Tây Huyền vực ta nhất định là muốn giữ tại trong tay." Tân Minh cũng không có ra tay với Thiên Cơ tử, Thiên Cơ môn người mạnh nhất cảnh giới bất quá nhị chuyển luân hồi cảnh, cũng không quá lớn uy hiếp. Cùng hắn trực tiếp xuất thủ chém giết, không bằng tu lưu lòng người. Dù sao Tần Minh không có khả năng đem Tây Huyền vực tất cả mọi người giết chết, lấy người trị người mới là vương đạo. Thật không nghĩ tới, cái này Lâm Lang Thiên Thức lực vậy mà như thế kinh khủng. Hắc Dạ phía dưới, mấy đạo bóng người tại một gian cũ nát chuồng miếu bên trong đang luận. Lâm động, Thiên Cơ Tử cùng Vân Thịnh Nhị huynh đệ thỉnh lình xuất hiện. Tần Minh đối Đại Tuyết Sơn đồng thủ, bọn hắn trước đó đã sớm biết được, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Đại Tuyết Sơn bại triệt để như vậy. Tuyết Vô Nhai cùng Tuyết Vô Ngân Tại Trần Minh trong tay thậm chí không có kiên trì vượt qua một canh giờ. Đại Tuyết Sơn hủy diệt, làm rối loạn bọn hắn trước đó kế hoạch. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cầm tới Lâm Lang Thiên cùng dị tộc cấu kết chứng cứ. Nguyên bản Lâm động kế hoạch là trước tiên thuyết phục Đại Tuyết Sơn, sau đó nói phục Ma đạo năm môn. Thế nhưng là bây giờ, lại là không thể không cải biến. Thần Minh thực lực đã viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng. Đừng nói dựa vào bọn hắn thực lực chính là liên hợp hiện nay Tây Huyền vực tất cả thế lực đều chưa hẳn có thể đối tần minh tạo thành uy hiệp. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp tìm tới tần minh cùng dị tộc cấu kết chứng cứ, vậy dạng này liền có thể liên hợp Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực nhân tộc đồng thời ra tay với tần minh, dạng này lâm động mới có thể chiếm được một tuyến thắng lợi hy vọng. Chứng cứ a, ta có." Vân Thịnh trầm rãi mở miệng nói. Cái này mai ký ức thủy tinh bên trong, ghi chép lấy Đông Huyền vực phát sinh hết thảy. Thời gian quý giá, Tần Minh hủy diệt Đại Tuyết Sơn về sau liền hướng chính đạo còn lại 4 môn phát ra tối hậu thư. Hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. 3 ngày thời gian chưa tới, tất cả tông liền cấp ra thống nhất đáp án, đó chính là thần phục. Thống nhất chính đạo về sau, Tần Minh liền chuẩn bị đối Ma đạo 5 môn xuất thủ. Chỉ cần đánh tan Ma đạo 5 môn, kia Tây Huyền vực liền đem một mực nắm giữ tại hắn trong tay. Nhưng lại đột nhiên có một ngày, Tây Huyền vực lập tức truyền ra một cái tin tức. Đó chính là liệt hỏa tông tân nhiệm tông chủ, chính là dị ma. Đây hết thảy đều là dị ma âm u. La Tần Minh biết được cái tin tức này về sau, trước tiên liền kết luận đây chính là Lâm động cách làm. Nhưng là ở trong đó, Tần Minh ngửi được một tia kỳ quặc. Cơ hội tại lời đồn đại truyền ra cùng một thời gian, Tần Minh trên tay liền có thêm một phần quay khắp về sau ký ức thủy tinh. Trong đó chiếu phim thu hình lại, chính là lúc ấy Đông Huyền thành phía dưới phát sinh sự tình. Cũng chính bởi vì cái này thu hình lại, Tần Minh nhân tộc thân phận bị không ít người nghi ngờ thậm chí không ít liệt hỏa tông bên trong đệ tử đều muốn cầu tần minh nghiệm minh chính bản thân. Tần Minh tự nhiên không sợ nghiệm minh chính bản thân, hắn vốn chính là nhân tộc. Chỉ là tần minh nghĩ biết đến là cái này ước thủy tinh đến cùng là ai truyền ra. Lúc ấy ở đây ngoại trừ dị ma, cũng chỉ có nguyên môn cao giai tại. Tin tức này là theo Tây Huyền vực bắt đầu truyền ra. Khó nói là Vân Thịnh. Tần Minh cơ hội trong ngay mắt, liền khóa chặt có khả năng tiết lộ tần minh hành tung nhân tuyển. Bất quá tần minh cũng không sốt ruột đối Vân Thịnh động thủ. Đứng tại Vân Thịnh phía sau nhất định là Lâm Động. Giết Vân Thịnh dễ dàng, nhưng mà muốn giết Lâm Động lại là rất khó. Tần Minh nhất định phải nghĩ biện pháp, đem dấu ở Vân Thịnh phía sau Lâm Động dẫn ra. Vân Thịnh cùng Nguyên Bồi ở tại Liệt Hỏa Tông bên trong, như ngồi bản trung. Cũng không phải là bọn hắn không muốn ly khai, mà là cái kia dị ma vương Công Tôn vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Vân Thịnh hai người căn bản không có rời đi cơ hội. Nhưng là ngay tại cái này một ngày, dị ma vương Công Tôn phảng phất có sự tình đánh bị Tần Minh gọi đi. Cùng lúc đó, một đạo mật thư cũng bị đưa đến Vân Thịnh trong tay. Vân Thịnh chậm rãi đem mở ra, phía trên chỉ có một câu: "Chí nhớ kia thủy tinh đã đem ngươi bại lộ, mau chóng nghĩ biện pháp ly khai." Câu nói này, có thể nói là đâm trọt Vân Thịnh tâm khảm bên trong. Những ngày này hắn lo lắng hãi hùng, sợ bị Tần Minh phát hiện về sau đối bọn hắn xuất thủ. Đạo này mật thư, càng là kiên định Vân Thịnh rời đi quyết tâm. "Ta sẽ nghĩ biện pháp ly khai Liệt Hỏa Tông." Là Tần Minh đạt được đệ tử đáp lại về sau, liền cười lạnh nói: Không nghĩ tới, Lâm động ngươi lại xuất hiện. Nếu như lần này lại để cho ngươi chạy mất, vậy ta cũng không có mặt lại tại Thiên Huyền Đại Lục ở lại. Kia Lâm động đoán chừng hiện tại nhiều nhất chỉ là truyền luân cảnh, thậm chí có lẽ truyền luân cảnh cũng không đạt tới. Tân Minh mặc dù đã đại khái đa đoán được Lâm động ẩn nấp nơi, nhưng có chút khó giải quyết chính là, Tân Minh không biết do đến cùng nào tông môn cùng Lâm động quyến rũ ở cùng nhau. Xem ra muốn một mẹ hốt gọn, tự mình nhất định phải phối hợp Lâm động đến diễn một màn kịch. Thần Minh thản nhiên nói, Lâm động người này 10 điểm mật nhãn, cũng không đủ lợi ích là tuyệt đối sẽ không mắc câu. Bất quá lần này, Tân Minh đặc biệt là Lâm động chuẩn bị một cái 10 điểm có sức hấp dẫn mùi nhử. Có mùi nhử, Tân Minh cũng không tin Lâm động còn có thể kiềm chế ở. Chương 249, mùi nhử, Lôi Đình Tổ Phụ. Cảnh thứ nhất. Câu dẫn mua. Hoàng, ngài nhất định phải đem cái này Lôi Đình Tổ Phụ tin tức nói cho kia Lâm động. Dị Ma Vương Công Tôn hơi kinh ngạc nói. Ngay tại trước đây không lâu, Dị Ma Vương công tôn theo một cái bị diệt môn tông môn trong tay đạt được một cái tin tức. Đó chính là Lôi Đình Tổ Phụ ẩn tàng nơi. Chỉ có cái này Lôi Đình Tổ Phụ mới có thể đem nút trong bóng tối lâm động dẫn ra. Thần Minh thản nhiên nói. Đem Vân Thịnh cùng Nguyên Bồi gọi tới. Đại nhân, không biết ngài tìm nhóm chúng ta có chuyện gì? Vân Thịnh thấp giọng tuấn hỏi. Ta muốn ly khai Tây Huyền vực một đoạn thời gian. Kia Vân Thịnh nghe vậy thì là khẽ giật mình. Bây giờ đang đứng ở thời kỳ mâu chốt. Hắn có chút không minh bạch, Tần Minh tại sao muốn đột nhiên ly khai? Phải biết, Thần Minh bây giờ đã thống nhất Tây Huyền vực chính đạo, chỉ cần tiếp tục xuất thủ, Đem Ma đạo năm môn cũng đặt vào dưới chướng, đến lúc đó toàn bộ Tây Huyền vực liền đem trở thành Tần Minh vật trong bàn tay. Lôi Đình Tổ Phụ xuất hiện tại Thiên Lôi Hải vực. Lôi Đình Tổ Phụ tầm quan trọng, nghĩ đến ta cũng không cần nhiều lời. Cái này Lôi Đình Tổ Phụ uy lực, thậm chí muốn so trong cơ thể ta thôn phệ Tổ Phụ còn muốn tương đại. Một khi bị những người khác cấp đi, Vậy ta khả năng liền nguy hiểm." Thần Minh mở miệng nói, "Lôi Đình tổ phụ, Bát Đại tổ phụ một trong." Tần Minh có được thôn phệ tổ phụ đã không phải là một cái bí mật, chỉ là không có nhường Vân Thịnh nghĩ tới là Tần Minh vậy mà còn biết Lôi Đình tổ phụ tung tích. Bây giờ tại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Tần Minh thu hoạch được Lôi Đình tổ phụ. Phải biết, bằng vào thôn phệ tổ phụ Tần Minh liền đã có thể lấy một địch hai nhẹ nhõm một chiêu chém giết hai tên cùng giai cường giả. Nếu như một khi lại bị hắn thu được lôi đỉnh tổ phụ, kia bọn hắn khả năng liền thật không có tháng lợi hy vọng. Vâng, ta minh bạch. Vân Thịnh mở miệng nói, "Đại nhân yên tâm, hết thảy có ta." Ừm. Thần Minh hài lòng gật đầu. "Không biết lần này ngài chuẩn bị mang bao nhiêu người đi, ta tốt sớm cân đối một cái." Vân Thịnh mở miệng nói. "Thần Minh thì là thản nhiên nói, "Ta một người là đủ, nhiều người phức tạp ngược lại sẽ chuyện xấu. Ta tranh thủ mau chóng chạy về." các ngươi chỉ cần phụ trách thủ vững là được." La Vân Thịnh cùng Nguyên Bội cuối cùng, hắn nhìn lấy mình bên người. Lâm Động ẩn thân tại Thiên Cơ Cốc bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Đồng thời tại có 10 phần chiến thắng Trần Minh năm chắc trước đó, Lâm Động cũng không chuẩn bị ly khai Thiên Cơ Cốc. Cái này Thiên Cơ Cốc chỗ sâu có được một đạo thượng cổ ẩn nặc trận pháp, Lâm Động ẩn thân trong đó chính là tam truyền nhất bản cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng là hôm nay, Lâm Động theo Vân Thịnh thu được một cái tuyệt mật tin tức. Lôi đỉnh tổ phụ sắp xuất thế, dấu ở Thiên Lôi Hải vực bên trong. Lâm Động mặc dù làm thành thấy tận mắt Lôi đỉnh tổ phụ thực lực, nhưng là hắn đã thấy qua Tần Minh thi triển thôn phệ tổ phụ. So thôn phệ tổ phụ còn muốn cường đại a? Lâm Động đột nhiên cảm thấy, cái này phảng phất là tự mình một lần cơ hội. Nếu như nắm chắc tốt, liền có thể một cái thất bại Tần Minh. Nhưng Lâm Động lại là lại có chút do dự, sợ đây là Tần Minh bố trí xong cái bẫy đang chờ hắn chui vào. Bất quá Tần Minh, Lâm Động vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Dù sao Lôi Đình tổ phụ đối với hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nếu thật là là cái bẫy, bằng vào Lâm động khắp nơi cẩn thận tính cách tất nhiên có thể phát hiện một chút manh mối, sớm cho kịp ly khai chính là. La Tần Minh biết được, Vân Thịnh trong phủ đệ bay ra một cái tin tức truyền âm. Liên sẽ tâm cười một tiếng, cái này Lâm động hẳn là đạt được tin tức này. Chỉ cần Lâm động đạt được tin tức, hắn liền không sợ Lâm động không tới. Ta hoàng, lần này ngài thật muốn một người tiến đến a? Dị Ma Vương có chút lo lắng nói. Kia thiên lôi hải vực chỗ hỗn loạn khu vực, nguy hiểm không thể dự báo. Trong đó thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp, cho dù là dị ma nhất tộc cũng không dám tùy tiện vượt vào. Yên tâm." Thần Minh thản nhiên nói. "Ầm ầm." Cung nộ nhi trầm thấp tiếng sấm không ngừng từ cái này trên bầu trời lôi vân truyền xuống, giống như thiên địa chi nộ, mười điểm giò người. Kia ẩn chứa kinh khủng uy năng trong lôi vân, thỉnh thoảng có cực đoan cuồng bạo lôi quang chốt xuống, sau đó hung hăng đập lên tại phía dưới trên mặt biển. Tại nổi lên sóng gió động trời đồng thời, kia màu đen trên mặt biển có ngân sắc lôi tường tại lan tràn. Đột nhiên, xa xa bầu trời bị xé mở một cái lỗ hổng. Một thân ảnh từ trong đó nhảy xuống, tại nhảy vào quá trình bên trong thỉnh thoảng bị từng đạo lôi quang đánh trúng. Đạo thân ảnh kia có vẻ cực kỳ chất vặn. Người đến chính là Trần Minh. Trần Minh cũng là lần đầu tiên tới cái này Thiên Lôi Hải vực, hơi có chút hốt hoảng. Mặc dù thỉnh thoảng bên trong, kia trên mặt biển có mấy đạo thân ảnh lướt qua. Nhưng không có một người chú ý tới Tần Minh đột nhiên xuất hiện. Ngẫu nhiên có người đem ánh mắt đưa tới, cũng sẽ nhanh chóng thu hồi đi. Tần Minh tại kia chết lặng trong ánh mắt, đọc được chỉ có lạnh lùng. Tần Minh cảnh giới đã đạt tới tam truyện luân hồi cảnh, tự nhiên không cần e ngại những lôi quang này. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh liền có thể tự do tại cái này lôi quang bên trong xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có người chú ý tới Tần Minh to gan hành vi, có một ít người vậy mà tùy theo bắt chước. Nhưng khi dày đặc lôi quang hạ xuống, Những người kia nhưng không có thần minh thực lực có thể ngăn cản. Những người kia trực tiếp bị to lớn lôi trụ oanh kích mà bên trong, tiếng thêu thảm thiết thê lương lập tức tại cái này phương thiên địa vang lên. Sự yếu đuối của bọn họ nguyên lực bị chướng, trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Kia lôi quang uy thế không giảm, trực tiếp đem những người kia thân thể oanh thành từng khối bốc lên khói trắng than đen. Sau đó từ trên trời không một đầu cắm xuống, chìm vào trong biển. Còn lại kích động người thấy thế, lập tức thu hồi tâm tư đành phải sắt mặt biển chậm rãi bay về phía trước. Thỉnh phượng bên trong ngẩng đầu nhìn qua nơi xa đạo kia ở trong ánh chớp xuyên thẳng qua bên trong thân ảnh, trong ánh mắt là thật sâu ngưỡng mộ. Tần Minh đón kia vạn đạo lôi quang, không sợ chút nào, vọt thẳng đi vào. Bởi vì tại lôi quang rất chỗ sâu, chính là tần minh đích đến của chuyến này. Luân hồi động phủ. Kia lôi đỉnh tổ phủ, liền dấu ở luân hồi động phủ chỗ sâu. Không ít mạc danh kỳ diệu đi vào động phủ này, trước đó người cảm thụ được kia luân hồi động phủ khí thế cường đại, Kính ngưỡng nhìn qua tòa này to lớn động phủ, Tân Minh lại là có chút coi nhẹ. Chỉ là luân hồi cảnh động phủ, có gì kính ngưỡng? Nếu là tổ cảnh cường giả động phủ, cũng có thể phối hợp nhường hắn kính ngưỡng mấy phần. Thế nhưng là kia động phủ trước đó có mấy cái lỗ nhỏ, hiển nhiên mở ra cái này luân hồi động phủ cần chìa khóa. Những người kia ánh mắt lập tức có chút cô đần, quay người nháo nháo chuẩn bị rời đi. Tại mọi người kinh dị ánh mắt phía dưới, Tân Minh vậy mà trực tiếp một trưởng đánh nát kia luân hồi cảnh cường giả động phủ. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Thần Minh vọt thẳng đi vào. Khoảnh khắc về sau, những người kia cũng nhao nhao vọt vào trong động phủ. Cũng không ít người đánh ra từng đạo truyền âm thủ lớn, hướng phía sau thế lực thông báo lấy tin tức. Luân hồi cảnh cường giả động phủ bị một không hiểu cường giả trực tiếp đánh nát phủ đệ cánh cửa cưỡng ép tiến vào. Tân Minh như thế Trương Dương đánh nát kia động phủ cánh cửa, chính là biến hướng tại hướng Lâm động truyền lại tin tức. Dương Lâm động biết rõ sự xuất hiện của hắn, bỏ đi hắn hoài nghi lại có là nếu như Trần Minh không đánh nát cái này cửa phủ, chỉ sợ kia Lâm động chính là đem bố sữa mẹ lực khí cũng dùng đến chỉ sợ cũng không có biện pháp. Dù sao không rống tiếp trước, có Đông Huyền vực từng cái tông môn gom góp chìa khóa đem cái này cửa phủ mở ra. Chương 250: Thu hoạch ngoài ý muốn. Hỏa Diễm tổ phủ. Canh thứ 2. Câu đắn mua. Luân hồi động phủ đại môn bị cường giả bí ẩn một trưởng phá vỡ tin tức, nhanh chóng liền tại Thiên Lôi hải vực truyền ra. Thiên Lôi Hải vực bên trong thế lực khắp nơi nhận tin tức về sau liền có thể liền phái ra trong bộn môn người mạnh nhất tiến về Luân Hồi Động Phủ. Kia cường giả bí ẩn An Thịt, bọn hắn chỉ ít có thể đi theo húp chút nước. Tần Minh tiến vào Luân Hồi Động Phủ về sau, hiện ra ở trước mặt hắn chỉ có đầy trời lôi quang. Những cái kia lôi quang phô thiên cái điệu mà đến, cả vùng không gian tại kia uy thế kinh khủng phía dưới cũng trở nên vặn mèo. Bất quá tại Tần Minh trước mặt, cái này lôi quang công kích lại có vẻ có chút hơi trò trẻ con. Những lôi quang này nhiều nhất có thể tổn thương đến truyền luân cảnh, nhưng đối với Tần Minh tới nói liền như là gãi ngứa ngứa. Tần Minh lại chưa vội vã xuyên qua mảnh này lôi quang, mà là lặng lẽ ẩn tàng đến hư không bên trong. Hắn ánh mắt tại đám người bên trong không ngừng quét mắt, Tần Minh đang tìm kiếm thân ảnh của Lâm động. Tại Lôi đỉnh tổ phụ dụ hoặc dưới, Lâm động không có lý do không tới. Từng đám người bắt đầu tiến vào luân hồi trong động phủ, thế nhưng là đám người bên trong lại chậm chạp không thấy thân ảnh của Lâm động. Khó nói Lâm động không có tới. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi rồi, đã có không ít người tiến vào luân hồi động phủ Châu Sâu. Tần Minh không thể lại tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất bị người phát hiện lôi đỉnh tổ phủ bí mật, chỉ sợ biến số liền sẽ tăng thêm không ít. Dù sao lôi đỉnh tổ phủ là tổ cảnh cường giả đều muốn có đồ vật. Tần Minh trực tiếp chạy phủ đệ Châu Sâu mà đến, vô số lôi quang không làm gì được Tần Minh nửa phần. Cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng biến ảo, không có cái gì có thể ngăn cản Tần Minh bước chân. Tần Minh mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng lại không có vương xuống bất luận cái gì dấu vết để lại. Tại trong trí nhớ, cái này luân hồi trong động phủ cũng không chỉ có được Lôi Đình tổ phủ. Thế nhưng làm mãi cho đến động phủ rất chỗ sâu, Tần Minh cũng không có phát hiện đạo kia áo bào đỏ thân ảnh. Xem ra lần này, Ma La lại là không đến. Tần Minh ở trong lòng tính toán thời gian, so sánh nguyên tắc bên trong Tần Minh đại khái trước thời hạn 3 năm khoảng chừng thời gian. Nói thật, Tần Minh đã cải biến nhiều lắm thời gian rồi. Theo hủy diệt bảy đại siêu cấp tông môn về sau, Thiên Huyền Đại Lục diễn biến liền không còn phù hợp nguyên tắc hướng đi. Rất nhiều cũng phát sinh biến hóa. Đi vào luân hồi động phủ rất chỗ sâu, là một mảnh hoa mỹ lôi hải. Mảnh này lôi hải đại địa bên trên, hiện đầy rẫy rãnh sâu hoắm. Những này khe rãnh dài ước chừng vạn trượng, sâu không thấy đáy. Không ít người thấy cảnh ấy, lại là không che giấu được rung động. Bất quá tại tần minh trong lòng, nhưng không có quá lớn ba động. Xem tình huống Chỉ sợ tối đa cũng chỉ là hai tên tam chuyển luân hồi cảnh người giao thủ thôi. Tại mọi người vẫn như cũ đắm chìm ở bị xé nứt lôi hải đại địa phía trên lúc, thần minh ánh mắt lại rơi vào trên bầu trời lôi vân bên trong. Kia nồng đậm lôi vân lơ lửng, mơ hồ ở giữa có một cỗ tương đương minh ngông ba động tử trong đó tản ra. Muốn cầm tới Lôi đỉnh tổ phụ, nhất định phải trước tiến vào lôi giới. Muốn đi vào lôi giới, nhất định phải tìm tới Lôi điện. Mà Lôi điện, liền giấu ở kia trong lôi vân. Tân Minh thân ảnh vạch phá trời cao, lấy một loại tốc độ kinh người lướt về phía lối điện, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã đã tới lối điện cửa lớn trước đó. Hỗn hồn nguyên lực lập tức theo tần minh thể nội tuôn ra, trực tiếp đem trước mặt không gian xé rách. Phô thiên cái địa màu đen thôn vệ chi lực, giơ xuống kia màu bạc lối điện cửa lớn phía trên. Ầm ầm thanh âm lập tức vang vọng chân trời. Kia lối điện cửa lớn trong nháy mắt có thêm mấy đạo vết rạn, tần minh lập tức có chút kinh dị. Không nghĩ tới đại môn này vậy mà như thế cứng rắn, cái này cũng không nát. Rang rắc. Tần Minh lại là một đạo thủ ấn đánh ra, lôi điện cửa lớn ầm vang vỡ vụn. Đoán Trừng Lôi Đế nằm ngậm cũng nhớ đến, hắn bày cấm chế cửa lớn lại bị man lực cưỡng ép phá vỡ. Lôi điện đại môn bị đánh nát về sau, lập tức liền có không ít người không sợ chết vậy mà muốn đoạt tại Tần Minh trước đó tiến vào lôi điện. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, làm sao có thể nhường bọn hắn tùy nguyện. Một trường vung ra, ngập trời khói đen mở mịt ra, kia trong đó tràn ngập thôn phệ chi lực làm cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó biến sắc. Ngay sau đó, Những cái kia dẫn đầu xông vào lôi điện bên trong thân ảnh tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, trực tiếp lăng không nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, kia xông lên phía trước nhất hơn trăm người trong nháy mắt hủy diệt. Nồng đậm huyết vụ tại lôi điện trước đó phi đạo, kia cổ mùi máu tươi nồng nặc, làm cho không ít người trong mắt đều là hiện ra thật sâu hãi nhiên. Cường giả thần bí này thực lực kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua Trần Minh, không có một người có can đảm Trần Minh chi tiên bước vào lôi điện. Tần Minh Liếc nhìn một tuần, chợt nhanh chân bước vào lôi điện bên trong. Ngay tại Tần Minh tiến vào lôi điện một cái mắt, đám kia tại lôi điện ngoài cửa số vạn đạo thân ảnh nhao nhao xông về lôi điện. Tự tiện tiến vào lôi giới người, chết. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh trực tiếp ngăn tại Tần Minh trước mặt. "Mala, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này." Tần Minh liếc qua đạo kia áo bào đỏ thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi biết ta?" Mala nhướng mày, có chút khó hiểu nói, "Hỏa Diệm tổ phụ trưởng công giả, ta có thể nào không biết?" Tần Minh thản nhiên nói: "Ngươi là ai?" Ma La đi thẳng tới Tần Minh trước mặt, đem trên người mũ che màu đỏ chậm rãi đâm xuống. "Ta là người đòi mạng ngươi." Tần Minh trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cốt đao. Ma La hiển nhiên không có dự liệu được Tần Minh đột nhiên gây khó khăn, phần bụng trực tiếp bị Tần Minh đâm xuyên. Nhưng là Ma La phản ứng cực nhanh, trở tay trực tiếp đem Tần Minh cốt đao đánh rụng. Tam chuyển luân hồi cảnh. Ma La nhìn từ trên xuống dưới Tần Minh, vừa sợ lại đều nói: Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn bất quá 4, 50 tuổi tiểu tử lại là tam truyền luân hồi cảnh cường giả. Phải biết, Ma La tu vi bất quá mới nhị truyền luân hồi cảnh. Đem hỏa diệm tổ phù giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Thần Minh thản nhiên nói. "Không có khả năng." Ma La trực tiếp mở miệng nói. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền đi chết đi." Tân Minh trong mắt hắn mang lóe lên, đầy trời thôn phệ chi lực trực tiếp đem Ma La cuốn theo. La thôn phệ tổ phù lực lượng. Ma La sắc mặt kịp biến. Tần Minh thân phận tại hắn trong mắt trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Thuôn phệ chi lực đã dồn đến Ma La cận thân, Ma La tự nhiên không dám khinh thường. Một đạo nóng màu đỏ ngọc phù trực tiếp theo Ma La thể nội bay ra, muốn đem thôn phệ chi lực ngăn trở. Đáng tiếc Tần Minh tu vi còn cao hơn Ma La trên quá nhiều, hỏa diễm tổ phù cái giữ vững được một lát, thời gian liền bại lui xuống tới. "Chờ chút, ta nguyện ý đem hỏa diễm tổ phù giao cho ngươi." Ma La vội vàng nói, hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Hỏa Diễm Tổ Phù lại chân quý lại như thế nào, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Tân Minh trực tiếp đem Hỏa Diễm Tổ Phù giữ tại trong tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Hiện tại muộn." Đại lượng thôn phệ chi lực trực tiếp tràn vào Ma La thể nội, cơ hội trong nháy mắt liền đoạn tuyệt Ma La thể nội toàn bộ sinh cơ. Răng rắc. Ma La thân thể bắt đầu đứt thành từng khúc, cuối cùng trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán ngay tại chỗ. Chương 251: Luyện hóa. Cảnh 3: Cầu đàn mưa. Ma La sau khi chết viện hỏa diễm tổ phù liền trở thành vật vô chủ. Tần Minh trực tiếp đem luyện hóa, không nghĩ tới, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không có ma la ngăn cản, Tần Minh trực tiếp tiến vào lôi giới. Chu vi chẳng cảnh nhanh chóng biến ảo, sáng chói ngân quang đột nhiên tự cho mình hoang dã bên trong hiện hiện. Ngay sau đó, chính là cái kia liên miên không ngừng tiếng sấm. Một loại khó tả uy áp, đem Tần Minh lòng trọng. Bất quá đối với Tần Minh nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Tần Minh híp lại hai mắt chậm rãi mở ra. Hiện ra tại tần minh trước mắt là một mảnh bát ngát nhìn không thấy cuối không gian. Mảnh không gian này chính là lôi đỉnh thế giới. Vô số đạo thô to thiểm điện như là từng đầu viễn cổ lôi long, tại không gian bên trong gào thét lấp loé, sấm sét âm thanh tại tần minh bên tai ầm vang nổ tung. Cảnh tượng này làm cho người khó mà hình dung. Tại cự ly tần minh cách đó không xa, có một tòa màu bạc tế đàn. Tế đàn trung quanh có vạn đạo lôi bậc thang, tại tế đàn kia trên cùng là một phương vương tọa. Vương tọa bốn bề đếm không hết lôi long hung hăng đánh tới hướng mặt đất, vạn vẻ không gian bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Kia bóng người nhìn qua có chút gầy gò, quanh thân tràn ngập một loại làm cho thiên địa rung động đáng sợ khí tức. Nếu như đoán không tệ, cái này tế đàn trên người kia hẳn là Lôi đỉnh tổ phụ trưởng công giả, Lôi đế. Tân Minh một trưởng đem tế đàn kia quay số tròn khối, một đạo to lớn bóng đen từ đó nhảy ra. Nhân loại, các ngươi những này đáng chết nhân loại, lăn tăn cái gì? Tần Minh có chút khó chịu nói, "Kia dị ma vương nghe được Tần Minh, hiển nhiên có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân loại vậy mà cũng dám xúc phạm hắn tôn nghiêm." Nhưng là sau một khắc, hắn vậy mà tại Tần Minh trên thân cảm nhận được một cô đến từ linh hồn uy áp. Đây là Hoàng. Dị Ma Vương tại Tần Minh trên thân, rõ ràng cảm nhận được dị ma hoàng khí tức. Dị Ma Vương giám đoán chắc, cái này Tần Minh tất nhiên là dị ma hoàng biến thành tham kiến mô hoàng. Nhận ra ta tới. Thần Minh thản nhiên nói: "Ta hoàng thứ tội." Lúc này, kia dị ma vương quỷ trên mặt đất không dám thở mạnh một cái. Tại dị ma nhất tộc bên trong, huyết mạch cấp bậc uy áp 10 rõ ràng hiện. "Ta là tới cứu ngươi ra." Ta liền biết rõ, nô hoàng là sẽ không quên ta. Kia dị ma vương lập tức cảm động đến rơi nước mắt. "Lôi đỉnh tổ phù ở đâu?" Thần Minh chậm rãi mở miệng. "Nhìn ta đồ này, suýt nữa quên mất đem cái này Lôi đỉnh tổ phù hiến cho ta hoàng." Kia dị ma vương vội vàng mở miệng nói: Đúng lúc này, vô số đạo to lớn lôi đình bỗng nhiên từ trên bầu trời phô thiên cái địa hạ xuống tới. Kia dị ma vương sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới Lôi đế lại còn không có chết. Thần Minh nhìn qua trên bầu trời đoàn kia lôi vân, mặt không biểu lộ. Răng rắc. Bàng bạc thôn phệ chi lực cùng hỏa diễm chi lực từ Tần Minh thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo ngàn trượng trường kiếm trực tiếp đem kia to lớn lôi vân chặt đứt. Trong đó thân ảnh thì là trực tiếp đáp xuống Tần Minh trước mặt. Người chính là Lôi đế. Thần Minh thản nhiên nói. Ngươi là ai? Lôi Đế song đồng bảy biển ra sáng chói ngân sắc, trong đó Phượng Phật còn có được một cái khác lôi đỉnh thế giới. Chu vi trên đường chân trời tràn ngập lôi đỉnh lập tức sinh động, Phượng Phật là đang nên tiếp lấy bọn hắn vương trở về. Cùng ta cùng nhau xuất thủ, giết chết cái này dị ma vương như thế nào? Lôi Đế mở miệng nói. Tần Minh cười nhạo một tiếng, cái này Lôi Đế hiển nhiên còn không có phân tích rõ ràng tình huống. Tại Lôi Đế trong lòng, còn tưởng rằng Tần Minh là trợ giúp hắn đến chém giết dị ma vương đây này. Ngươi như là đã chết rồi, vậy vẫn là ngòm củ tội tốt nhất." Tần Minh vừa dứt lời, Phần Thiên Đỉnh liền trực tiếp xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Trong đó thuần nguyên chi hỏa phảng phất hóa thành một tấm vông lớn, trực tiếp đem lôi đế tàn hồn sẽ rách tiến vào trong đó. Tại Tần Minh kinh khủng nguyên lực chống đỡ dưới, kia lôi đế không có chút nào sức phản kháng. Nếu như gặp phải bình thường tam truyện luân hồi cảnh, có lẽ cái này lôi đế còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng là đáng tiếc, hắn gặp phải là Tần Minh. Lôi đế tàn hồn vừa mới bị Phần Thiên Đỉnh vây khốn, Bằng bạc thôn phệ chi lực liền trực tiếp đem luyện hóa. Tân Minh có thể rõ ràng cảm giác được, cảnh giới của mình lại tăng lên một bước. Tân Minh nhìn qua trước mặt đạo kia lấp lóe tia lôi dẫn cổ lão tổ phù, lúc này nó đang lặng lặng lơ lửng tại Tân Minh phía trước. Nhìn qua gần đây tại gang tấc lôi đỉnh tổ phù, cho dù là lấy Tân Minh tâm tính, cũng bởi vì kích động mà không nhịn được run rẩy. Phải biết, cái này thế nhưng là lôi đỉnh tổ phù, chính là bát đại tổ phù bên trong công kích mạnh nhất tổ phù. Có được lôi đỉnh tổ phù Thần minh thực lực có thể tăng lên một mạng lớn. Thật không nghĩ tới, phân quyết lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Cái này tổ phụ cùng đấu khí đại lục trên dị hỏa tương đồng, một người không thể đồng thời hấp thu hai loại này. Ngay tại vừa mới, thần minh đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Không biết phải chăng là có thể thông qua cải tiến phân quyết, mà nhường thần minh đạt tới tổ phụ cùng tồn tại một thể. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn thành công. Thần minh có thể hoàn toàn không dùng đến đến tổ phụ tán thành, liền trực tiếp luyện hóa tổ phụ Lôi đỉnh tổ phù nhập thể, không có chút nào kháng cự. Lúc này ở Tần Minh trong đan điền, ba đạo tổ phù chậm rãi xoay tròn lấy. Là lôi đỉnh tổ phù bị Tần Minh luyện hóa về sau, chu vi lôi giới bên trong kia bảng bạc lôi đỉnh cũng biến mất theo, trên bầu trời lôi vân cũng chậm rãi tiêu tán. Lôi giới không có lôi đỉnh tổ phù trảo trống, không gian bích chướng đã bắt đầu từng khúc băng liệt. Trong vòng nửa canh giờ, lôi giới nhất định sụp đổ. Tần Minh nhìn quanh chu vi, vô số đạo thân ảnh đang điên cuồng chạy thủ mạng. Chỉ là Nhượng Tần Minh cảm giác có chút kỳ quái là, kia Lâm động một mực không có hiện thân. Khó nói Lâm động từ vừa mới bắt đầu liền khám phá kế hoạch của hắn, không có đến đây. Cái này khiến Tần Minh có chút đắng buồn bực. Lần này Lâm động không mắc câu, lần sau muốn lại ra tay với Lâm động liền càng thêm khó khăn. Tần Minh quyết định, lần này trở về nhất định phải cấp tốc dọn sạch Tây Huyền vực. Chạy hoa thượng chạy không được miếu, Lâm động sớm muộn vẫn là phải trở lại Tây Huyền vực. Lần này trở lại Tây Huyền vực Tần Minh nhất định phải tăng tốc thống nhất bộ pháp, bởi vì Lâm động từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ càng thêm bị động. Muốn nghịch chuyển hình thức, vậy sẽ phải đổi bị động làm chủ động. Lâm động giấu ở hư không bên trong, xa xa nhìn qua Tần Minh bốn bề phát sinh hết thảy. Quả nhiên như trong lòng của hắn suy nghĩ, đây hết thảy coi như không phải một cái bẫy, vậy đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, chỉ sợ Tần Minh liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết hắn. Lúc này Lâm Động không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn tự mình trên đường đi ẩn nấp tung tích, không có bị Tần Minh phát hiện. Tần Minh trở lại Liệt Hỏa Tông về sau, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Vân Thịnh cùng Nguyên Khôi trên người của hai người. Hai người này như là đã phản bội với hắn, tự nhiên không thể lưu lại. Bất quá tại giết chết bọn hắn trước đó, Tần Minh còn chuẩn bị hỏi lại bọn hắn một cái chuyện. Nói đi, Lâm Động ở đâu? Tần Minh thản nhiên nói. Lâm Động Thần Minh làm sao lại biết rõ Lâm động? Vân Thịnh cùng Nguyên Bồi hai người đều là sững sờ, lập tức có chút chỗ dạ. "Nhóm chúng ta không biết cái gì Lâm động." Chương 252: Thần Minh thủ đoạn, canh thứ nhất. Câu đần mua. "Không biết a." Tần Minh lườm nhác cùng hai người bọn họ nói nhảm, tay phải trực tiếp chụp tại Vân Thịnh đỉnh đầu. Đại lượng thôn phệ chi lực rót vào Vân Thịnh thể nội, điên cuồng thôn phệ lấy Vân Thịnh trong thân thể hết thảy. Vân Thịnh lúc này bộ mặt vặn bẹo lên, đây là tới từ linh hồn chỗ sâu đau đớn. Nói cho ta lâm động tung tích, cho ngươi một cái thể diện tiểu chết." Thần Minh liếc qua một bên Nguyên Bồi. Nguyên Bồi lúc này đã bị Tần Minh thủ đoạn dọa sợ, hắn nhìn qua Tần Minh trong miệng không cầm được nói: "Ngươi là ác ma, ngươi chính là cái ác ma." Nguyên Bồi thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Tần Minh không nói hai lời, trực tiếp đem Vân Thịnh linh hồn rút ra thể nội. Nhìn qua đoàn kia linh hồn lực, Tần Minh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hỏa Diệm tổ phù trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tần Minh trên tay. Lập tức một cấu ngọn lửa màu tím chi lực theo tổ phù bên trong lướ đi, sau đó bắt đầu không ngừng thiêu đốt lấy đoàn kia linh hồn lực. Đoàn kia linh hồn lực điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng là tại hỏa diễm tổ phù trói buộc phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Dãy rủa sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn. Mỗi khi đoàn kia linh hồn lực bị thiêu đốt đến mỏng manh thời điểm, liền có một đoàn nguyên lực theo thôn vẻ tổ phù bên trong bay ra, sau đó hòa tan vào đoàn kia linh hồn lực bên trong. Quẩn kia mỏng manh linh hồn lực lập tức khôi phục như lúc ban đầu khôi phục như lúc ban đầu linh hồn lực lần nữa bị ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt, vòng đi vòng lại. Chỉ cần Tần Minh không tuyển chọn buông tha Vân Thịnh, kia Vân Thịnh linh hồn sẽ bị vĩnh viễn tra tấn số dưới. Đối mặt với Tần Minh tàn khốc như vậy thủ đoạn, Nguyên Bội đã nghẹn ngào. "Còn không nói a?" Tần Minh thản nhiên nói. "Ta nói, ta nói." Lúc này Nguyên Bội tinh thần phòng tuyến đã sụp đổ, hắn không muốn cùng Vân Thịnh rơi vào một cái hạ tràng. Làm luân hồi cảnh cương giả, dù là trùng sinh quay người vậy cũng sẽ giữ lại một bộ phận ký ức. Chuyện thế về sau lại là nhất đại thiên tài. Hắn có thể đối mặt tử vong, không e ngại tử vong, nhưng là tần minh thủ đoạn lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lâm động, Lâm động tại thiên cơ môn, thiên cơ môn chính là một mực tại trợ giúp lấy Lâm động thế lực. Thiên cơ môn a. Tần Minh ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là tự mình sơ sót. Không nghĩ tới cái này, Lâm động vậy mà như thế lớn mật, tại dưới con mắt của hắn chôn xuống một khỏa cái đinh. Bất quá đã hắn đã biết rõ. Vậy cái này khóa cái đinh cũng là thời điểm nổ xong. Ngươi tới, gọi công tôn trưởng lão đến. Bây giờ Tân Minh bên người, có thể tin được cũng chỉ có dị ma vương. Tân Minh đem theo lôi giới bên trong giải cứu ra cái kia dị ma giản sếp tại Nguyên môn, đem hắn cùng mặt khác hai cái dị ma vương an trí ở cùng nhau. Cái kia dị ma vương bị trận pháp phong ấn ngàn năm, đã là cực kỳ suy yếu, không phát huy ra luân hồi cảnh thực lực. Tân Minh mang theo trên người cũng không có tác dụng gì, không nếu như để cho hắn trước khôi phục một cái bây giờ mượn dị ma hoàng thân phận, dị ma nhất tộc đã trở thành hắn trong tay lợi hại nhất một thanh kiếm. Từ khi Lâm động từ trên trời lôi hải vực trở về về sau, liền một mực tâm thần có chút không tập trung. Thế nào? Thiên Cơ Tử đi vào lâm động bên người, hơi nghi hoặc một chút nói: "Bằng không nhông chúng ta ly khai Tây Huyền vực đi." Lâm động đột nhiên mở miệng nói: "Thiên Cơ Tử khẽ giật mình, không minh bạch Lâm động vì sao đột nhiên nói ra những lời này. Chợt hơi nghi hoặc một chút nói: "Thế nào?" Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm động do dự một chút, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại là gật đầu. Kia Lâm Lang Thiên khả năng đã biết rõ hết thảy. Cái này lôi đình tổ phụ tin tức, rất có thể chính là kia Lâm Lang Thiên cố ý thông qua Vân Thịnh để lộ cho ta. Lâm động chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nói là, Vân Thịnh lừa nhóm chúng ta? Thiên cơ tự nao nao?" "Không." Lâm động lắc đầu. "Nếu như Vân Thịnh cùng kia Lâm Lang Thiên thật là cùng nhau lợi nói?" chỉ sợ hai chúng ta sớm đầu một nơi thần một nẻo. Vậy theo ngươi ý tứ, nhóm chúng ta nhất định phải ly khai rồi sao? Thiên Cơ Tử có chút không ngừng nói. Dù sao Thiên Cơ môn là Tây Huyền vực bản thổ thế lực, tại Tây Huyền vực kinh doanh trên vạn năm. Tuy tiện bỏ qua tự mình căn cơ, ai cũng không nỡ. Nhưng Thiên Cơ Tử không phải dung mục nát người, có thể rõ ràng phân tích ra tình thế lợi và hại. Bọn hắn cùng Tần Minh chiến đấu không phải nhân tộc ở giữa nội bộ phân tranh, mà là chủng tộc ở giữa chiến đấu. Một cái không xem thường, liền rất có thể dẫn đến nhân tộc hủy diệt. Bây giờ dị ma lực lượng đã xâm nhập Tây Huyền vực, muốn lấy Tây Huyền vực làm cứ điểm hiển nhiên đã không có khả năng. Nhất định phải ly khai." Lâm động 10 điểm ngưng trọng nói. Ý gì theo Lâm động ý nghĩ, chính là ly khai Tây Huyền vực, tận khả năng giữ lại nhân tộc thực lực. Đến Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực đi, sau đó tùy thời phản kích. "Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, 3 ngày sau ly khai." Chờ không được 3 ngày, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lâm Động mở miệng nói: "Đêm dài lắm ngộng, một khi tần minh ra tay với thiên cơ môn, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát." Thiên Cơ Tử cũng không có mở miệng phản bác, hắn cũng biết rõ chuyện này nhẹ. "Tốt, ta hiện tại liền đi thông tri." Tần Minh mang theo mấy ngàn tên dị ma thống lĩnh, mượn bóng đêm đem thiên cơ cốc đoàn đoàn bao vây. Hoàng, trong này nhân loại phảng phất cũng tại thu dọn bọc hành lý. Mấy tên dị ma thống lĩnh mở miệng nói: "Tần Minh đem thần thức dọ vào thiên cơ cốc bên trong." Thiên Cơ môn các đệ tử cùng trưởng lão cũng không có nghỉ ngơi, tại vội vàng dọn dẹp vật phẩm của mình. Không ít trưởng lão tại Thiên Cơ môn mật trong kho, cũng tại gắng sức đuổi theo dọn dẹp. Không nghĩ tới, cái này Lâm động vẫn còn có chút đầu não. Bất quá đáng tiếc, các ngươi vẫn là chậm một bước. Đoán chừng Lâm động có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Minh tại trở lại Tây Huyền vực cùng ngày, liền ra tay với Thiên Cơ môn. Mấy may thở dốc thời gian cũng không có lưu cho Thiên Cơ môn. Tần Minh cũng không có vội vã ra tay với Thiên Cơ môn mà lại tại tỉ mỉ tìm kiếm thiên cơ môn bên trong mỗi một chỗ. Hắn đang tìm kiếm lấy thân ảnh của Lâm Động. Nhưng kỳ quái là, Tân Minh thần thức dò xét toàn bộ thiên cơ môn, cũng không có phát hiện thân ảnh của Lâm Động. Khó nói Lâm Động cái kia tiểu tử lại chạy. Không được, mình không thể đợi thêm nữa. Động thủ." Tân Minh ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên dị ma thống lĩnh đột nhiên xông về thiên cơ cốc bên trong. Mặc dù mấy ngàn đạo thân ảnh lẫn nhau đối với thiên cơ môn bên trong kia trăm vạn đệ tử, chỉ là đại dương mênh mông trong biển rộng một đêm thuyền con. Những cái này ngàn tên dị ma thống lĩnh, tu vi thấp nhất cũng tại truyền luân cảnh. Mấy cái dị ma thống lĩnh tiến vào ngoại môn đệ tử châu ở, lập tức nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Thiên cơ cốc chỗ sâu, trưởng lão điện. Mấy tên trưởng lão ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, đột nhiên mấy chục đạo thân ảnh từ ngoài cửa vào vào. Ngươi nào? Đại trưởng lão một tiếng lạnh lùng. Nhưng là sau một khắc, đại trưởng lão Yết Hầu chỗ lập tức có thêm một cái tinh mịn huyết tuyến. Một quả lớn trừng cái đấu đầu người phóng lên tận trời, tiên huyết tung tóe chu vi mấy vị trưởng lão một thần. Còn lại mấy vị trưởng lão hiển nhiên bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Còn không tới kịp phản kích, bọn hắn liền cảm giác kiếp hầu trô đau xót. Sau một khắc, ý thức của bọn hắn đã triệt để mẫn diệt. Tại mấy chủ cái dị ma thống linh trong tay, bọn hắn thậm chí không có chống nổi một hiệp. Chương 253: Truy sát lâm động, canh thứ 2. Câu dẫn mua. Thiên cơ tử sếp bằng ở thạch thất bên trong cũng không chú ý tới ngoại giới phát sinh đến hết thảy. Khi hắn cảm giác được thời điểm, hết thảy đã chậm. Mấy trăm con dị ma thống linh đem bao bọc vây quanh, cầm đầu rõ ràng là Tân Minh. Lâm Lang Thiên, quả nhiên là ngươi. Thiên Cơ Tử chậm rãi mở miệng nói, Tân Minh đã có thể xuất hiện ở đây, Thiên Cơ Tử đã đại khái đoán được bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói cho ta Lâm động tung tích, cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Lâm động tung tích a. Thiên Cơ Tử mặt mỉm cười cho. Ngươi nằm mơ Thiên cơ tử làm thiên cơ môn trưởng giáo, lòng mang thiên hạ. Hắn từ trước đến nay đem nhân tộc sự tình, gánh vác bản thân. Trong lòng hắn, Lâm động là nhân tộc hy vọng. Vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra liên quan tới Lâm động nửa điểm tin tức. Tân Minh tự nhiên minh bạch thiên cơ tử là cái gì người, cũng không muốn từ hắn trong miệng đào ra cái gì. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dưới cơn thịnh nộ tần minh một trưởng gỗ ra, kia thiên cơ tử không có chút nào phản kháng. Giang dác Thiên cơ tử ngực trực tiếp bị Tần Minh một chưởng xuyên qua, đoạn tuyệt thể nội toàn bộ sinh cơ. Hoàng, nhóm chúng ta ở sau núi phát hiện Lâm động tung tích." Một tên dị ma thống lĩnh mở miệng nói. "Lâm động, tìm tới ngươi." "Đi." Lúc này Lâm động 10 điểm chất vấn, hắn không nghĩ tới Tần Minh xuất thủ vậy mà như thế cấp tốc. Tần Minh hôm nay mới vừa trở lại Tây Vạn vực, ban đêm vậy mà liền ra tay với Thiên Cơ môn. Bất quá cũng may trước đó Lâm động đã có chuẩn bị. Tại dị ma vừa mới động thủ thời điểm, Lâm Động liền đã cảm giác được. Trước đây không lâu, Lâm Động từng tại một chỗ thượng cổ di tích thu được một đạo ẩn ngấp đùa hồ mệnh, chỉ cần hắn không sử dụng nguyên lực, liền có thể ngăn cách tuyệt đại đa số thần thức dò xét. Chỉ cần không đến tổ cảnh, liền không cách nào dò xét ra Lâm Động tung tích. Nhưng là tại tiềm hành quá trình bên trong, Lâm Động vẫn là bị mấy cái dị ma thống linh phát hiện. Kia mấy cái dị ma thống linh lúc đầu cái coi Lâm Động là thành phổ thông thiên cơ môn đệ tử, cũng không để ở trong lòng. Nhưng khi hắn đối hắn xuất thủ thời điểm mới phát hiện Cái này lâm động căn bản không phải những cái kia phổ thông thiên cơ môn đệ tử. Lâm động một xuất thủ, liền trực tiếp chém giết hai cái chuyển luân cảnh dị ma thống lĩnh. Cái này khiến còn lại dị ma thống lĩnh lên lòng nghi ngờ. Thượng hạ vừa so sánh, những cái kia dị ma thống lĩnh đột nhiên phát hiện người này phảng phất cùng Tần Minh một mực muốn tìm tìm người đồng dạng. Phái ra một người phụ trách báo tin, mấy người còn lại thì lưu tại tại chỗ ngăn chặn lâm động. Nhưng là lâm động lại bạo phát ra vượt qua tưởng tượng thực lực. Bang vào chỉ là chuyển luân cảnh thậm chí ngay cả chém năm tên truyện luân cảnh dị ma thống lĩnh. Đồng thời tại hơn 10 con dị ma thống lĩnh vây cùng dưới, vậy mà nhường hắn trốn thoát rơi mất. Bất quá Lâm động như là đã tiết lộ tung tích, vậy hắn liền chạy không thoát. Tần Minh bằng vào sau lưng nguyên lực, rất nhanh liền phát hiện ở trong trời đêm phi tốc chạy trốn Lâm động. Lâm động, đừng chạy. Tần Minh nhìn qua ngay tại tự mình cách đó không xa Lâm động, thản nhiên nói. Lúc này Lâm động cái trán chảy rộng mồ hôi mịt. Hắn không nghĩ tới Tần Minh vậy mà nhanh như vậy là có thể đuổi kịp tới. Lâm Động bây giờ đã là hết biện pháp, át chủ bài ra hết. Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này a? Lúc này Lâm Động sinh lòng tuyệt vọng, mười điểm không cam lòng. Thu lớn chưa trả, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Phục. Tần Minh trong tay cốt đao bay ra, trực tiếp chém đứt Lâm Động cánh tay phải. Lâm Động cánh tay phải trực tiếp đã mất đi chi giác, trên bầu trời lập tức dâng lên đại đoàn huyết vụ. Mạnh như vậy a? Lâm Động trong lòng là thật sâu không có lực lượng. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Trần Minh đã đã cường đại đến loại này tình trạng. Trước mặt Trần Minh, hắn không có chút nào sức phản kháng. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có khả năng nhường hắn nhận thua. Lâm Động cắn răng nhìn qua sau lưng cách đó không xa đạo thân ảnh kia, trực tiếp tế ra tự mình vài giọt tinh huyết. Tinh huyết ly thể, Lâm Động bộ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bất quá đối với lúc này, Lâm Động tới nói, lại là không thể không hành chi chiêu. Tiêu hao tinh huyết của mình Từ đó đạt được ngắn ngủi thời gian tăng lên, đây là Lâm Động có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen sắc bén kiếm khí đã chạy về phía Lâm Động mà đến, Lâm Động lách mình tránh thoắt, kia kiếm khi giáng tần minh lồng ngực sẽ qua. Lập tức tức mất một mạng lớn huyết độ. Mặc dù trên lồng ngực đã là đấm máu một mảnh, nhưng là Lâm Động lại không thời gian lo lắng đau. Bởi vì tần minh chiêu tiếp theo đã tới. Lâm Động trong lòng vội vàng giơ lên đoàn kiếm trong tay, muốn ngăn cản một cái tần minh Nhưng là Tần Minh thôn phệ chi lực, đã đem thanh đoản kiếm này cuốn quanh, sắp theo thân kiếm tiến vào lâm động thể nội. Lâm động lúc này trong lòng giận mình, vội vàng muốn rút kiếm lui lại. Nhưng là đoản kiếm kia, lại phảng phất như là dính tại trên tay đồng dạng chết sống không cách nào vứt bỏ. Lâm động đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chính là gặp được Tần Minh gương mặt phía trên, nổi lên một vòng băng hàn tiêu dung. Ngay sau đó, kia thôn phệ chi lực liền tràn vào lâm động thể nội. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hắn loạn. Lâm Động trong mắt hiện ra một tia quyết tuyệt, nguyên lực trực tiếp đem hắn còn sót lại cuối cùng một cánh tay trực tiếp theo nơi bả vai chặt đứt. Kia thôn phệ chi lực không có sinh mệnh vật dẫn, liền trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Lâm Động khoảng chừng 2 tay mất hết, chỉ có thể phát huy ra bình thường năm thành thực lực. huống chi, phải biết Lâm Động thực lực cũng không mạnh. Vốn là tại Trần Minh trước mặt liền như là sâu kiến, bây giờ càng là chỉ có thể phát huy ra đồng dạng lực lượng. Lúc này Lâm Động có thể nói là thống khổ tăng thêm tuyệt vọng. Trước mắt không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh quỷ mị kề sát mà tới. Lâm Động mở mịt ngẩng đầu, lại phát hiện đạo kiếm như quỷ mị thân ảnh chính là Trần Minh. Lúc này Trần Minh băng hàn trên mặt không có chút nào tiêu dung, xuống ở trong mắt Lâm Động lại là có chút quỷ dị. Sau một khắc, một đạo tràn ngập thanh quang trường phong, xé rách không khí cũng mang theo như bãi sơn đạo hại lực lượng, nhanh như thiểm điện đánh vào Lâm Động trên lồng ngực. Lâm Động trốn tránh công kích, một đạo kêu rên thanh âm lập tức theo vết hầu chỗ truyền đến. Ngay sau đó, thân thể lão đạo năm hướng phía dưới, lúc này lâm động trong lòng chỉ còn lại đạo mệnh hai cái. Liều mạng trốn. Liều mạng trốn. Tần Minh nhìn qua phi tốc hướng phương xa chạy thục mạng lâm động, lại là không có vội vã truy kích. Mấy chục đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp từ Tần Minh nơi lòng bàn tay đột nhiên thành hình, nồng đậm thôn phệ chi lực quấn quanh trên đó. Hiển nhiên, Tần Minh là nghĩ đưa lâm động vào tử địa. Nhưng là lâm động không muốn chết, nếu không muốn chết, liền muốn phản kháng. Như thế cường đại tinh thần lực a Thần Minh nhĩ non nhìn qua trước mặt đạo thân ảnh kia bên trên truyền đến khí thế bàng bạc. Nói thật, Lâm Động coi là một cái bất thế thiên tài, chỉ là đáng tiếc, sinh không gặp thời. Giang rác, Thần Minh lần nữa cho Lâm Động hung hăng một kích. Lâm Động trông thấy kia kinh khủng không gian ba động, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một chiêu này, Lâm Động tuyệt đối không tiếp nổi. Nhưng là đáng tiếc không gian bốn phía đã bị Tần Minh toàn bộ phong tỏa. Mặc dù nói Lâm Động thực lực còn không mạnh, nhưng là Tần Minh vẫn tại trên người hắn ngửi được một tia nguy hiểm. Không hổ là có được nhân vật chính quang hoàn bao phủ người, Tần Minh 10 điểm trị phục. Bất quá lần này, chính là nhân vật chính cũng ngăn không được hắn. Chương 254, Trọng thương Lâm động. Nguyên cản xuất thủ. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Lâm động, nên kết thúc. Tần Minh nhìn qua trước mặt đã bị trẻ thành nhân côn Lâm động, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Lâm động trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, liều mạng dã rủa lấy thế nhưng lại căn bản không có tác dụng gì. Lúc này thân thể trưởng khống quyền đã không tại hắn trong tay. Lôi đỉnh một kích. Thần Minh Băng lanh tiếng quát, lập tức tại lâm động trong lòng vang lên. Lâm động nhìn qua đạo kia cũng không thu hút lôi quang, trong đó phảng phất ẩn chứa một loại làm cho người run như cầy sấy hủy diệt ba động. Lâm Lang Thiên, ngươi ta đồng xuất lâm thị, có thể hay không tha ta một mạng? Ta bằng lòng ngươi, từ nay về sau tuyệt không cùng ngươi đối nghịch. Vì chứng minh ta thành tâm, ta nguyện ý ký nô bộc khế ước, trung thân phụ ngươi làm chủ. Lâm động lúc này vậy mà đánh lên tình cảm bài. Thần Minh sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Lâm động chưa hề nói một câu. Lúc này nói lại cái gọi là nhân từ, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Huống chi, Lâm động cũng không phải là người bình thường. Một khi hôm nay buông tha Lâm động, đến ngày sau quả không thể tưởng tượng. Dù là hôm nay Thiên Vương lão tử đến rồi, Lâm động cũng phải chết. Tân minh trên thân sáng chói lôi quang hiện lên, ngay sau đó, mi tâm chỗ một đạo lưu quang ngạo nghễ hiện hiện, chợt một đạo kinh khủng u ám lôi quang thẳng đến Lâm động ngực mà tới. U ám lôi quang tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, trong nháy mắt liền đập vào Lâm Động thân thể trước đó. Lại nói tiếp, kia lôi quang tại Lâm Động ngực một chỗ dông nhiên nổ tung, một đoàn huyết vụ hiện hiện. Lúc này ở Lâm Động trái tim bộ vị, quỷ dị xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ huyết động. Lâm Động trong ánh mắt phức tạp cùng tuyệt vọng trộn lẫn, hắn chật vật cúi đầu xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trên ngực cái kia huyết động. Ngay sau đó, khuôn mặt phía trên chính là nồng đậm sợ hãi. Tại ý thức tinh thần sa sút một khắc cuối cùng, Lâm Động hối hận hắn không nên tại chưa trưởng thành trước đó đã tới tìm Tần Minh báo thủ, quá sớm hành động, chẳng những dựng vào người bên cạnh tính mệnh, còn dựng vào sinh mệnh của mình. Đúng lúc này, xa xa ở giữa bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng long ngâm. Kia tiếng long ngâm từ xa mà đến gần, xa xa bầu trời lập tức thành phát lam. Một đạo nhàn nhạt thanh quang từ trên trời không tung xuống, một cố dị thượng cổ xưa khí tức đem Tần Minh bao phủ. "Đều tới nha." Tần Minh đây lẩm bẩm nói. "Kia đại đoàn thanh quang" chính là từ đếm không hết cự long tạo thành. Trong nháy mắt, kia đại đoàn thanh quang đã đi tới tần minh trước mặt. Kia ngập trời thanh quang bên trong, dị thường thân thể cao lớn lập tức kéo dài tới tới. Thanh quang nhanh chóng tản ra, mấy ngàn đầu cự long lăng không hiện hiện. Vung ra lâm động. Cầm đầu cự long miệng nói tiếng người. Sau một lát, liền có mấy trăm con cự long hóa thành hình người. Những này cự long đều không ngoại lệ, đều là chuyển luân cảnh trở lên tu vi. Cầm đầu lão giả, chính là long tộc tộc trưởng nguyên cản cũng là trong long tộc thực lực trước nhất tồn tại. Tân Minh cũng không có ngăn cản Nguyên Càn đem Lâm động thân thể tàn phế cấp đi. Kia Nguyên Càn há mồm phun một cái, một đoàn thanh xương mù màu đen trực tiếp thẳng đem Lâm động chỗ ngực vết thương lấp đầy. Sau một khắc, kia đầu người lớn nhỏ huyết động vậy mà tại chậm rãi chữa trị. Cái này Nguyên Càn ngược lại là hạ được tiền vốn, cái này đoàn thanh xương mù màu đen chính là Nguyên Càn thể nội long tộc tinh huyết. Dù là Nguyên Càn đã là tam chuyển luân hồi cảnh siêu cấp cường giả, Mỗi một giọt tinh huyết đối với Nguyên Cản tới nói vẫn như cũ mười điểm trọng yếu. Tân Minh nhìn qua Nguyên Cản, vẫn không có ngăn cản, bởi vì hắn xuất thủ thủ sự tình liền đã làm xong sách lược vậy toàn. Nếu như không phải hắn tự mình xuất thủ đem Du Tẩu tại Lâm động thể nội thôn phệ chi lực lấy đi, coi như tổ cảnh cường giả tới chỉ sợ cũng không cách nào đem Lâm động theo quỷ môn quan kéo về. Quả nhiên, đoàn kia thanh xương mù màu đen đem Lâm động lỗ máu sửa chữa phục hồi đến một nửa về sau, Lập tức liền có một đoàn màu đen thôn phệ chi lực theo kia huyết động bên trong tuôn ra, trực tiếp đem nguyên cản tinh huyết thôn phệ, kia lâm động ngực lỗ máu lập tức lại khôi phục được nguyên trạng. "Đem thôn phệ chi lực rút ra, ta tha cho ngươi một mạng." Nguyên cản âm thanh lạnh lùng nói. Tân Minh một mặt trêu tức nhìn qua Nguyên Cản, cái này Nguyên Cản hiển nhiên còn không có phân tích rõ ràng hình thức. Đoán chừng cái này Nguyên Cản, còn cho là mình ăn chắc Tân Minh. Bất quá cũng không phải là Nguyên Cản tự đại, long tộc tuổi thọ vốn là gần như vô cùng vô tận. Kế Nguyên Càn đột phá đến tam chuyển luân hồi cảnh đã có gần 5000 năm, nghe nói cự ly truyền thuyết kia bên trong tổ cảnh cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Thậm chí không ít người cho rằng, Nguyên Càn đã là nửa bước tổ cảnh cường giả. Thanh Long Thiên tọa ấn, Nguyên Càn chiếm cứ tại trên bầu trời, vậy đối mắt rồng bình tĩnh nhìn qua Trần Minh. Một đạo gầm nhẹ thanh âm xẹt qua trời cao, hướng về phía cách đó không xa Trần Minh nộ vang mà đi. Lúc này Nguyên Càn nhìn về phía Trần Minh nhã thần, tựa như nhìn xuống sâu kiến thần linh. Một cái to lớn thanh long chi trưởng đột nhiên theo hư không bên trong lộ ra, bàng bạc thanh quang lập tức tràn ngập ra. Một đạo to lớn quang ấn lăng không hiện hiện, quang ấn hiện lên hình rồng, một loại kỳ lạ uy áp từ trong đó tản ra. Tần Minh nhìn qua kia từ xa mà đến gần to lớn long ấn, bàng bạc thôn phệ chi lực cùng lôi đỉnh chi lực lập tức từ Tần Minh thể nội tuôn ra, trực tiếp đem kia to lớn long ấn xé nát. Kia thôn phệ chi lực cùng lôi đỉnh chi lực khí thế không thấy chút nào, thẳng đến nguyên cản mà đi. Nguyên cản sắc mặt kỳ biến. Hắn không nghĩ tới Tần Minh thực lực vậy mà như thế cường hãn. Thanh Long Tiên Tọa ấn mặc dù không phải nguyên can mạnh nhất tuyệt kỹ, nhưng cũng là không tầm thường. Bình thường tam truyền luân hồi cảnh cường giả nghiêng cả người nguyên lực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Phốc. Thuôn vệ chi lực cùng Lôi đỉnh chi lực hung hăng nện ở nguyên can hiện ra màu bạc long lân phía trên, lập tức nhấc lên mấy trăm phiến hiện ra màu bạc thuốc bảo chế. Tia đỏ tươi huyết nục lộ ra ngoài, giọt lớn máu tươi từ trong đó nhỏ xuống rơi xuống không trung. Nguyên can sắc mặt trắng bệch, Tần Minh một chiêu liền đã nhường hắn bị thương nhẹ. Bất quá Nguyên Cản chính là Long tộc người, trong lòng có được người thường không thể lý giải ngạo khí. Trong lòng hắn, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm Long tộc uy nghiêm. Tần Minh nhìn qua thịnh nộ Nguyên Cản, liền biết rõ Nguyên Cản lần này đem sẽ không lưu thủ. Tần Minh mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám khinh thị. Dù sao Nguyên Cản chính là uy tín lâu năm tam truyện luân hồi cảnh cường giả. Cái gặp Nguyên Cản tay áo vung lên, mấy đạo kinh khủng năng lượng cổ sáng lập tức gào thét mà ra. Kia mấy đạo năng lượng của sáng trực tiếp tại Tần Minh trên không xé lẫn, chất hóa thành một mảnh quang trận. Ngay sau đó, kia to lớn quang trận chậm chậm hạ xuống, trực tiếp đem Tần Minh bao phủ ở bên trong. Tại kia quang trận sắp rơi xuống thời điểm, Thần Minh đột nhiên xuất thủ. Trong tay cốt đao đột nhiên xé liệt thiên không, đột nhiên có trọng trọng mây đen tràn ngập mà ra. Trong mây đen, điện tiểm lôi minh, tiếng oanh minh ầm ầm truyền ra. Răng rắc. Kia phiến to lớn quang trận trực tiếp chạy bàng bạc lôi đỉnh chi lực xé rách. Nguyên Cản một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra. Hai lần giao thủ, giai lấy Nguyên Cản lạc bại chém rứt. Lúc này Nguyên Cản trong lòng ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, hắn không có chút nào nghĩ đến, một cái bất quá 560 tuổi nhân loại lại có thể cùng hắn sống vài vạn năm chân long chống lại. Nhân tộc Thiên Phú là người tiên, nhưng lại cũng chưa từng nghịch thiên đến trình độ như vậy. Lâm Lang Thiên, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một kích này, ta tự nhận thua, cứ thế mà đi. Nguyên Cản chậm rãi mở miệng nói. Chương 255 muốn chết nguyên cản. Cảnh thứ 2. Cầu đần mua. Thanh tĩnh tiếng long ngâm từ nguyên cản thể nội truyền ra, sau đó vang vọng tại giữa thiên địa. Nguyên cản sau lưng một đám long tộc trưởng lao thân hình nheo nheo lui về phía sau, bọn hắn theo nguyên cản ánh mắt bên trong có thể độc lên, lần này tộc trưởng là thật tức giận. Bọn hắn có chút thương hại nhìn qua Thần Minh, gây ai không tốt, lại muốn chọc giận nguyên cản. Côn vọng. Lần này, Thần Minh lựa chọn chủ động xuất kích. Cái gặp Thần Minh trong mắt lóe lên một trận lảnh lảnh. Một cái màu bạc đoạn kiếm xuất hiện tần minh trong tay. Cái này màu bạc đoạn kiếm, tài liệu luyện chế chỉ có một loại, đó chính là vẫn tinh sắt. Tần Minh dùng theo vẫn tinh quang sắt lấy được tất cả vẫn tinh sắt, chế tạo một cái thế gian độc nhất vô nhị thần binh lợi khí. Cũng chỉ có Tần Minh có được phần thiên đỉnh cùng Lôi đỉnh tổ phụ bực này bí bảo, mới có thể tùy tiện đem vẫn tinh sắt luyện chế đến thề lòng, sau đó mới tiến hành rèn đúc. Nếu là đổi bất luận cái gì một người đến đây, chỉ sợ cũng không đạt được như thế nhẹ nhõm. Kê Nguyên Càn nhìn qua thần minh đoạn kiếm trong tay, nhãn thần bên trong lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn tại chuôi này trên đoạn kiếm, cảm giác không chịu được bất kỳ nguyên lực khí hơi thở. Phảng phất cây đoạn kiếm này, chính là kia thế tục vũ khí. Nhưng là sau một khắc, cái kia thanh phổ thông không thể lại phổ thông đoạn kiếm, vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo hoa mỹ ngân sắc quang mang. Đoạn kiếm kia xẹt qua hư không, vậy mà đem không gian cũng sẽ rách ra từng cái nhỏ bé lỗ hổng, có thể đủ nhìn thấy thanh vũ khí này uy lực. Nguyên Càn kia tự cho là vinh một thân khôi giáp, thậm chí ngay cả ngăn trở cản tác dụng cũng không có tạo được, trực tiếp bị chuôi này màu bạc đoạn kiếm chém tới nửa người. Đại lượng mất máu tươi, Nguyên Càn lúc này có chút không có lực lượng. Nguyên Càn biết rõ, hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Tân Minh. Hắn liếc qua bị trọng thương Lâm Động, nhịn không được ở trong lòng mặc niệm nói: "Ta tự lực, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Tân Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chuẩn bị rời đi Nguyên Càn bọn người ngăn tại trước mặt. Lúc này Nguyên Càn lập tức có chút tức giận nói. Lâm Lang Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nói cho ngươi, muốn lưu lại ta, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nguyên Càn một tiếng long hống, lập tức hai mươi mấy đạo thân ảnh theo Nguyên Càn sau lưng lướt đi. Cái này hai mươi mấy đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ không phải luân hồi cảnh cường giả. Hơn hai mươi người luân hồi cường giả, cái này long tộc thành tâm không hổ là yêu vực bá chủ. Bất quá đáng tiếc, tại tần minh trước mặt chính là yêu vực bá chủ cũng muốn rụt lại. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không theo dưới tay ta chạy mất. Nguyên Càn đã có dũng khí xuất thủ, Tân Minh tự nhiên là không thể bỏ qua hắn. huống chi, cái kia không biết sinh tử lâm động còn tại Nguyên Càn trong tay. Tân Minh cong ngón đũa ra, kiếm màu bạc đoạn kiếm hướng về phía Nguyên Càn lập tức gào thét mà ra, lóe lên phía dưới, vậy mà trực tiếp đem hư không xuyên thủng. Nguyên Càn sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy vũ khí. Kiếm màu bạc đoạn kiếm phảng phất có được thần trí Vô Luận Nguyên Cản nghĩ như thế nào biện pháp đem thoát khỏi, lại phát hiện cuối cùng chỉ là làm vô dụng công. Tân Minh đã triển khai thế công, không có lưu cho Nguyên Cản mảy may xuất thủ cơ hội. Nguyên Cản tức giận vận phần, lập tức ngừng bước chân. Một đạo sáng chói thanh quang lập tức theo Nguyên Cản thể nội quét sạch mà ra, cái gặp từng đạo thanh quang long văn từ Nguyên Cản thể nội bay lên. Lúc này Nguyên Cản thi triển ra hắn phòng ngự mạnh nhất võ học, cái hy vọng có thể chống đỡ được cái kia thanh ngân sắc đoạn kiếm. Nhưng là sự thực là tan khốc. Nguyên Cản từ lấy làm tiêu ngạo tưởng phòng hộ chướng cái giữ vững được ba hơi, liền đột nhiên vỡ vụn. Nguyên Cản còn không tới kịp phẫn nộ, cái kia thanh mổ bạc đoạn kiếm liền trực tiếp cắm vào thân thể của hắn phía trên. Nguyên Cản thân thể dài đến ngàn trượng, chỉ là một cái vết thương nhỏ đối với Nguyên Cản tới nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng là ngay sau đó, đại lượng tôn phệ chi lực cùng lôi đỉnh chi lực từ đoạn kiếm bên trong liên tục không ngừng rót vào Nguyên Cản thể nội. Nguyên Lai Tần Minh đã sớm tại Vẫn Tinh Đức bằng sát tạo cây đoàn kiếm kia bên trong ẩn giấu đi thôn phệ chi lực cùng lôi đỉnh chi lực. Tần Minh gặp Nguyên Càn Thụ trọng thương, đương nhiên sẽ không lưu cho Nguyên Càn thở dốc thời gian. Một đạo phô thiên cái địa màn lửa thẳng đến Nguyên Càn mà đến, đây chính là Hỏa Diễm Tổ Phù kinh khủng tuyệt kỹ. Bây giờ Tần Minh có được bát đại tổ phù bên trong công kích mạnh nhất hai đạo tổ phù, Lôi Đỉnh tổ phù cùng Hỏa Diễm tổ phù. Tại các loại bí bảo gia trì phía dưới, xa xa Nguyên Càn căn bản không chỗ che thân. Thật sự là không biết sống chết. Tần Minh một đạo trưởng ấn đánh ra, một đạo ngàn trượng to lớn khe hở lập tức như là cự mãng kéo dài mà ra, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc đi tới Tần Minh dưới chân. Kinh người tiếng vang truyền vang, cương đại sóng xung kích quét sạch ra, tựa như là tại giữa thiên địa nhấc lên một trận phong bạo. Nguyên Cản tại phong bạo công kích mãnh liệt dưới, vậy mà trực tiếp hôn mê đi. Thân thể lớn như vậy đập xuống đất, Phương Viên Vạn dặm đột nhiên rung động mấy phần. Nguyên Cản sau lưng các vị long tộc trưởng lão, lúc này gặp tộc trưởng ăn thiệt rồi. Tự nhiên không có khả năng cam tâm. Đại bộ phận trưởng lão cũng tiến lên cùng Tần Minh ác chiến cùng một chỗ. Những này luân hồi cảnh trưởng lão, hiển nhiên không có nguyên can thực lực cường đại. Nhưng là đối với hiện tại Tần Minh tới nói, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Tần Minh liên tục xuất thủ, lúc này thể nội nguyên lực đã không đủ bá thành. Như tại đỉnh phong thời kỳ, coi như lại đến 20 tên D giai luân hồi cảnh cường giả đối với Tần Minh đều không phải là vấn đề. Nhưng là bây giờ, lại là một cái phiền toái không nhỏ thêm nữa những này long tộc trưởng lão, có thể cũng không phải là cái gì bình thường luân hồi cảnh cường giả. Bọn hắn kia một thân thật dày lưng giáp, liền đầy đủ chống đỡ được cùng giai cường giả một kích toàn lực. Thôn phệ chi giới. Tân Minh trực tiếp tế ra thôn phệ tổ phù, đại lượng tinh thuần thôn phệ chi lực từ thôn phệ tổ phù bên trong tuôn ra. Tại chúng long tộc trưởng lão kinh hãi ánh mắt dưới, chu vi chẳng cảnh bắt đầu kịch liệt biến hóa. Ngoại trừ Hắc Ám, vẫn là Hắc Ám. Lúc này long tộc đại trưởng lão có chút tức giận mở miệng nói: Đây hết thể đều là người dở trò quỷ đúng hay không? Tần Minh nghe vậy cũng không có phát ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau một khắc, Tần Minh trong tay ngân sắc đoàn kiếm đã trực tiếp đem long tộc đại trưởng lao hết hầu xuyên qua. Hồn ào! Tần Minh chiêu này là thật đem còn lại long tộc trưởng lao cũng gây kinh hãi, lập tức lại không có người có dung khí tiến lên. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là không người nào nguyện ý chịu chết. Có thể long tộc trưởng lao nhóm không biết đến là, Tần Minh bây giờ cũng đã là nọ mạnh hết đà. Vừa rồi chém giết Long tộc đại trưởng lão kia một thức võ học, trực tiếp đem hắn thể nội duy nhất không nhiều nguyên khí dành thời gian. Hiện tại tuy tiện tới một cái người trưởng thành, cũng có thể đem Tần Minh trực tiếp giết chết. Bất quá lúc này Long tộc chúng trưởng lão lại là không ai dám động. Mặc dù cũng có người suy đoán Tần Minh chính là nhỏ mạnh hết đả, chỉ cần thêm chút thăm dò liền có thể biết được. Nhưng lại không người nào dám thăm dò, bởi vì một khi phán đoán sai lầm kia nên đón bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Song Vương cứ như vậy chẳng co, rốt cuộc có một tên long tộc trưởng lão phát giác không đúng, vội vàng tiến lên. Nhưng lạ lúc này, Tần Minh thể nội nguyên lực đã không sai biệt lắm khôi phục năm thành. Giang rắc, kia dẫn đầu xuất thủ long tộc trưởng lão trực tiếp bị một bên Tần Minh vặn gãy đầu. Còn lại bọn người thấy thế, lập tức sinh lòng sợ hãi. Phế vật, một đám phế vật. Lúc này Nguyên Cẩn đà theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, chỉ vào chúng long tộc trưởng lão tức miệng mắng to. Chương 256, Chém Lâm Động giết Nguyên Cản. Kảnh thứ nhất. Câu đần mua. Nguyên Cản, chịu chết đi. Tiễn Minh đoản kiếm trong tay bỗng nhiên tuôn ra huyết sắc qua màn, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Lúc này, Tiễn Minh đã đem thôn phệ chi lực hỏa diễm chi lực cùng lôi đỉnh chi lực tất cả đều hoàn mỹ dung nhập một kiếm này bên trong. Kết thúc đi. Loan kiếm mang màu đỏ ngòm kia tối khô lạp hủi vọt vào long tộc trận doanh bên trong. Nguyên Cản cùng tất cả long tộc trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản dạng này một kiếm. Đạo kia kinh khủng kiếm mang tốc thời mà xuống, cơ hồ trong nháy mắt, đạo kiếm mang kia liền đã chém vào nguyên cản trong thân thể. Nguyên cản thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thần minh một kiếm này là thật mà vượt quá nguyên cản lần trước. A! Nguyên cản trong miệng truyền ra một trận hết sức thống khổ kêu rên, lúc này hắn trong mắt không còn có trước đây cái chủng loại kia lạnh nhạt, thay vào đó là vô tận vẻ hoảng sợ. Nguyên cản điên cuồng gào hét, Thế nhưng là vô sự vô bổ, vẫn không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản trong cơ thể hắn sinh mệnh lực trôi qua. Hắn tận mắt nhìn lấy mình nửa bên thân thể rơi đập trên mặt đất, tiên huyết lập tức như suối trào đột nhiên phun tung tóe mà ra. Nội tạng vỡ vụn, tiên huyết xen lẫn thịt nát cùng xương hỗn một mạch theo nguyên cản thể nội chảy ra, vô biên kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nguyên cản đã là chết không thể chết lại. Một bên Long tộc chúng trưởng lão lúc này đã sợ hãi và phần, bọn hắn không nghĩ tới tần minh thực lực vậy mà như thế mạnh thậm chí ngay cả bọn hắn tộc trưởng cũng mười điểm tùy tiện giết chết. Chạy. Lúc này trong lòng bọn họ cùng lại không đấu trí. Liên tam chuyển luân hồi cảnh tộc trưởng nguyên cặn cũng chết tại tần minh trong tay, bọn hắn lại có bản lĩnh gì có thể báo thủ cho tộc trưởng. Không bằng trước quay về yêu vực về sau, ngày khác lại nưu đồ. Tần Minh nhìn qua những cái kia tán tác cự lòng, trong lòng mười điểm coi nhẹ. Thực lực mạnh lại như thế nào? Bất quá là đầu óc ngu si cô máy giết người thôi. Sâu màu đen thôn phệ tổ phù lần nữa sáng lên, lấy thôn phệ tổ phù làm trung tâm đột nhiên phóng xuất ra một đạo không cách nào hình dung năng lượng xung kích, nơi xa những cái kia chạy tán loạn cự long nhìn qua đạo kia to lớn năng lượng sóng xung kích, trái tim lập tức kịch liệt nhảy lên. Ngay sau đó, đạo kia sóng xung kích trong nháy mắt đem bọn hắn quét sạch ở bên trong. Phục, kia mấy ngàn con cự long trái tim cơ hồ tại cùng một thời gian, đột nhiên vỡ ra. Đại lượng tinh thuần long bản nguyên tức tràn vào tần minh thể nội, tần minh cảnh giới tu vi lần nữa tăng lên. Lúc này Trần Minh đã có thể rõ ràng đụng chạm đến tổ cảnh ngửa cửa. Hoàng, không có sao chứ? Dị Ma Vương Công Tôn xuất lĩnh viện quân đến đến nơi này. Không có việc gì. Dị Ma Vương Công Tôn nhìn qua kia khắp nơi cự long thi thể, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Cái này mấy ngàn con cự long, tu vi thấp nhất cũng tại chuyển luân cảnh, mà trong đó luân hồi cảnh long tộc cương giả, chỉ sợ chừng 50 vị, tất cả đều chết rồi. Ta Hoàng nguy vũ. Dị Ma Vương Công Tôn cao giọng nói. Đi, trở về. Tần Minh liếc qua những cái kia long tộc cường giả thi thể, đáy mắt chỗ sâu là vô tận hở hứng. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhanh chóng tăng thực lực lên tốt biện pháp, đó chính là đi yêu vực. Mười vạn con yêu thú không được liền một trăm vạn cái, một trăm vạn cái không được liền một ngàn vạn cái. Cùng lắm thì liền đem toàn bộ yêu vực luyện hóa, Tần Minh cũng không tin không thể đột phá đến tổ cảnh. Tần Minh chậm dãi đi vào lâm động thân thể bên cạnh, hắn không nghĩ tới lâm động dù cho không có trái tim lại còn treo một hơi. Dạng này đều không chết. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Ta cũng không tin, dạng này ngươi còn không chết. Tần Minh trực tiếp đem Lâm Động thân thể ném vào phần thiên đỉnh bên trong, trong nháy mắt Lâm Động thân thể liền hóa thành tro bụi. Nhìn qua kia hướng ra phía ngoài liều mạng tránh thoát linh hồn chi lực, Tần Minh đang lúc trở tay trực tiếp đem mã diệt. Lần này, Lâm Động tuyệt đối không có khả năng lại có sống tới khả năng. Đi. Hồi trở lại tây viền vực. Lâm Động lấy cái chết Tần Minh tại Thiên Huyền Đại Lục lưu trình đã sắp đến hồi kết thúc. Tần Minh không khỏi có chút chờ mong nhiệm vụ lần này ban thưởng, đấu phá vị diện hoàn thành ban thưởng hắn hai tấm tự do thẻ thế, nhưng là hai lần cứu được tính mạng của hắn. Đoán chừng lần này tốt độ vật cũng không thiếu được. Lâm động lấy cái chết, dị ma hoàng lại bị Tần Minh luyện hóa. Phóng nhãn đại lục đã không có có thể cùng Tần Minh tranh phong lực lượng. Thống nhất Thiên Huyền Đại Lục chỉ là vấn đề thời gian. Đại viêm vương triều, Lâm thị tông tộc Hôm nay Lâm Thị Tông Tộc đã trở thành đông huyền vực đệ nhất gia tộc, trong môn phái luân hồi cảnh cường giả liền nhiều đến năm tên. Không chỉ có như thế, vượt qua năm vạn Lâm Thị Tông Tộc đệ tử gia nhập nguyên môn, đồng thời có không ít đệ tử thể hiện ra không tầm thường thiên phú. Bây giờ Lâm Thị Tông Tộc, tựa như một quả ngay tại dâng lên tân tinh. Lâm Thị Tông Tộc, Thiên Lao. Tông tộc đội chấp pháp đệ tử dựa theo lệ cũ tuần tra, cùng bình thường cũng không khác gì nhau. Những này đội chấp pháp đệ tử đối với tuần tra cũng không phải là quá để tâm. Bởi vì tại Thiên Lao bên trong giam giữ đều là năm đó đại viêm thành phản đồ phân ra. Những người này toàn bộ bị phế đi nguyên lực, tại Thiên Lao bên trong thụ lấy vô tận tra tấn. Các người đám này phế vật, chỉ xứng ở chỗ này ăn heo ăn. Một tên đội chấp pháp đệ tử đem một chậu hồ gián hình dáng đồ ăn ném vào trong Thiên Lao, lập tức liền bị hơn 10 người tranh đoạt trống không. Kia đội chấp pháp đệ tử nhìn qua đám mất lý trí phảng phất biến thành dã thú lâm thị phân ra đệ tử, có chút chán ghét. Đột nhiên, hắn nhìn tới trong Thiên Lao trong khắp ngóc ngách ngồi cạnh một cái thân ảnh nhỏ gầy. Phảng phất là một cái nữ nhân, trên mặt mặc dù mười điểm bẩn, nhưng lạ vẫn như cũng không che giấu được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Đệ tử kia cảm giác dưới bụng có chút khó chịu, một cỗ tà hỏa lập tức thăng lên. Hắn nhìn qua đạo kia thân ảnh nhỏ gầy, lập tức có một chút ý nghĩ. Hắn kéo qua còn lại hai tên đệ tử, hướng về phía bọn hắn nhỏ giọng nói: "Có muốn hay không vui vẻ một cái?" Còn lại hai tên đệ tử nhìn qua tên kia nói chuyện đệ tử, lập tức minh bạch nàng ý nghĩ. Hai người tập trung nhìn vào, lập tức đồng ý. Thiên Lao cửa lớn chậm rãi mở ra, ba người che lấy cái mũi chậm rãi đi vào. Mười năm giam giữ, bên trong bài tiết vật đã sớm chồng chất như núi. Mùi hôi thối lập tức xông vào mũi, ba người đều là một trận nôn mửa, kém chút đem điểm tâm phun ra. Ra sạch, khát ghét bỏ. Khác một tên đệ tử mở miệng nói, "Cũng đúng." Ba người đi tới Thiên Lao rất chỗ sâu, đem đạo kia thân ảnh nhỏ gầy nhấc lên. Đạo thân ảnh này cùng những người còn lại khác biệt. Trong mắt của nàng bên trong còn giữ một tia lý trí. Nàng ra sức dãy rủa lấy, nhưng là vô sự vô bổ. Thế nào? Ta liền nói cô nàng này là cái mỹ nhân bại hoại đi. Ba người trực tiếp đem đạo này thân ảnh nhỏ gây ném vào trong thùng nước, bùng ô chậm rãi rút đi. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng dần dần hiện lộ. Đáng giá, cái này nhưng so sánh Thúy Hương lâu đầu bài tốt hơn không ít a, không nghĩ tới như thế thời gian dài, tình cảm chúng ta một mực tại phong phí của trời. Một tên đệ tử cười ta đạo: Lập tức liền bắt đầu động thủ động cước. Một cái tay đáp lên nữ tử kia vai ngọc phía trên. "Cô nàng, ngươi tên là gì?" "Lâm Thanh đàn." Đệ tử kia lập đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chương 257: Thống nhất Tây Huyền vực, canh thứ 2. Câu đần mua. "Ngươi chính là cái kia Lâm thị phản đồ phân gia đại tiểu thư?" Một tên đệ tử mở miệng nói. "Không nghĩ tới, cũng có thể đến phiên nhóm chúng ta hưởng dụng." Ba tên đệ tử liếm môi, Đem Lâm Thanh Đàn theo trong thùng nước kéo ra. Ba tên đệ tử đem Lâm Thanh Đàn đặt ở dưới thân, cười tà. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Ba tên đệ tử hiết hầu toàn bộ bị lợi khí mở ra, không cầm được tiên huyết lập tức như là chảy ra. Lúc này ở Lâm Thanh Đàn trong miệng, lập tức cắn một mảnh hiện ra màu bạc lưỡi dao. Nang đem một tên đệ tử bội kiếm gõ xuống, tại thi thể của bọn hắn phía trên lại chặt mấy chục đao về sau, mới tính thư sướng tức giận trong lòng. Nàng đêm đã không sai biệt lắm thành thịt muối ba tên đệ tử thi thể, giấu đến dưới giường. Ba tên đệ tử cũng sợ làm chuyện loại này bị người phát hiện, liền tìm một cái vắng vẻ địa phương. Gian phòng này vị Vu Lâm thị tông tộc góc Tây Nam, vắng vẻ đến một ngày khả năng cũng sẽ không có người tới nơi này. Mà nếu như phóng qua đạo này gian phòng đằng sau cao lớn tưởng, liền có thể ly khai Lâm thị tông tộc. Thế nhưng là muốn lặng yên không tiếng động ly khai, nào có dễ dàng như vậy. Tường này trong cơ thể cũng chôn xuống trận bàn. Nếu nàng phóng qua đạo này, tưởng thành tất nhiên sẽ bị Lâm thị tông tộc cường giả phát hiện. Đến thời điểm, chỉ sợ nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Thanh Đàn nhìn qua cách đó không xa treo trên tường một bộ y phục, lập tức trong lòng có chú ý. Nàng nhặt lên một tên chết đi đệ tử thân phận ngọc bội, sau đó nhặt lên trên đất một mặt gương đồng. Kia trên gương đồng phản chiếu ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Mười năm mặc dù qua, Lâm Thanh Đàn cũng đã tiếp cận 30 tuổi. Mặc dù không có trước đây cái chủng loại kia non nớt, Nhưng là thành thuộc lại làm cho nàng mê người hơn. Gương mặt này quá mức kinh thế hai tục, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nàng do dự một cái, từ dưới đất nhặt lên một cái kiếm gãy. Sau đó đối với mình mặt, vẽ hơn 10 đạo. Lâm Thanh Đàn lại từ dưới mặt đất nhặt lên một cái bùi l đất, tiên huyết cùng bùn đất bôi ở trên mặt của mình. Khoảnh khắc về sau, kia mười mấy đạo vết thương liền kết vậy ngừng kết. Đại nhân, Lâm Thanh Đàn khiêng hai cái thùng nước giữa chén, một bước run lên đi tới Lâm thị tông tộc cửa hồng. Ngươi là chọn nước rửa chén, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi." Kia chủ sự chủ quản hơi nghi hoặc một chút nói. "Ta là mới tới, đây là Lâm Phương thiếu gia lệnh bài." Lâm Thanh Đản đem từ trên thân Lâm Phương cầm xuống lệnh bài đưa tới. Thế nhưng là kia chủ quản cũng không có tiếp nhận lệnh bài, mà là đi tới Lâm Thanh Đản trước mặt. Vẫn là cái nữ nhân. Kia chủ quản chậm rãi xích lại gần, nhưng là một cô nước rửa chén vị lập tức nhường hắn có chút buồn nôn. Hắn một tay lấy Lâm Thanh Đản trên mặt bỗ giật ra. Hơn mười đạo dự tận vết thương lập tức ánh vào chủ quản trong mắt. Kia chủ quản bỗng nhiên buồn nôn đem bố vứt xuống Lâm Thanh Đản trong ngực, sau đó mở miệng nói: "Cút đi, cút đi." Hễ như ngươi loại này thấp hèn người cũng chỉ xứng trộn thùng nước rửa chén. Lâm Thanh Đản vội vàng sắp nhận, sau đó đem kia bố lại lần nữa quấn ở trên mặt của mình. Tây Huyền vực, dị ma vương công tôn tốc độ rất nhanh. Lần này để cho an toàn, dị ma vương công tôn tại mỗi cái chính đạo siêu cấp tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão trong đan điền cũng gieo ma chủng. 3 ngày sau, chính đạo cùng ma đạo giao chiến. Song Vương lần thứ nhất giao chiến, ma đạo liền một nháy mắt bị đánh tan. Bởi vì chính đạo thực lực, thực tế quá mạnh. Vẹn vẹn cao giai chiến lực là luận, liền muốn vượt xa quá ma đạo. 7 ngày, chỉ dùng 7 ngày. Ma đạo tông môn liền toàn bộ đầu hàng, dị ma vương công tôn lần nữa tại bọn hắn trong đan điền cũng gieo ma chủng. Đến tận đây, toàn bộ Tây Huyền vực đã toàn bộ bộ lạc tại tần minh trong tay. Rất cường đại đồ vật huyền vực đã toàn bộ khống chế tại tần minh trong tay. Còn lại Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực lại là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nam Huyền vực người mạnh nhất bất quá là một tên nhị truyện luân hồi cảnh, về phần Bắc Huyền vực, thậm chí liền luân hồi cảnh cường giả cũng không có. Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực cộng lại, cũng chỉ có Tây Huyền vực một nửa lớn nhỏ. Kỳ thật vẹn vẹn bằng vào Tây Huyền vực lực lượng, liền có thể mười điểm nhẹ nhõm đem Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực đánh hạ. Chỉ bất quá tần minh để cho an toàn, vẫn là lựa chọn đội mặt tiên công. Đông Huyền vực tại mặt khác ba cái dị ma vương dẫn dắt phía dưới, Chưa hai bộ phận đồng thời đối nam huyền vực cùng bắc huyền vực tiên công. Ma Tây huyền vực thì từ Tần Minh cùng dị ma vương công tôn tất cả mang một bộ phận người tiến công nam huyền vực bắc huyền vực. Sau một tháng, hành động bắt đầu. Tần Minh xuất lĩnh nguyên ma đạo số lớn nhân mã, trực tiếp lái vào nam huyền vực. Lúc này nam huyền vực trước đó đã nghe được phong thanh, cho nên có chuẩn bị, đại lượng cứ điểm xây ở cùng đồ vật huyền vực giáp giới chi địa. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là vô dụng công. Đều không cần Tần Minh xuất thủ. Trên dưới 100 cái dị ma thống linh xuất thủ, liền cầm xuống mười mấy tòa cứ điểm. Tân Minh thậm chí không có phí nhiều đại lực khí, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ tiến vào Nam Huyền vực cảnh nội. Lúc này Nam Huyền vực cũng đại khái đem thực lực chia làm hai bộ phận, đồng thời chống cự Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực hai cái phương hướng người. Nam Huyền vực thực lực cũng không mạnh, vẹn vẹn 2 tháng thời gian Tân Minh liền dẫn người đem Nam Huyền vực toàn cảnh đánh hạ. Bây giờ ngược lại là thực lực yếu nhất Bắc Huyền vực, ngược lại là có chút kỳ quái. Tại hai cái dị ma vương dẫn đầu dưới, đã có gần 2000 vạn người tiến vào. Thế nhưng là kia Bắc Huyền vực liền tựa như một cái miệng khủng lồ, đều đem bọn hắn thôn phệ. Dị ma vương công tôn suy đoán, đây cũng là một đạo trận pháp. Tân Minh thu được tin tức về sau, không dám chần chừ, trực tiếp tiến về Bắc Huyền vực. Bắc Huyền vực chiến cuộc 10 điểm giằng co, đại lượng Bắc Huyền vực thế lực dựa vào trận pháp cường đại cùng quen thuộc bản thổ ưu thế, không ngừng tiêu hao Tân Minh một phương thực lực. Bất quá theo thời gian rời đổi, Cái này đến cái khác tông môn trụ sợ bị nổ. Nhưng khi tiến công đến Bắc Huyền Thành thời điểm, một đạo chưa bao giờ có đại trận trận bọn hắn. Vì đánh hạ Tây Huyền Thành, hai cái dị ma vương thậm chí liên hợp cường công đại trận, thế nhưng là đại trận thậm chí liên chiến động cũng không có. Đạo này trận pháp lại là 10 điểm quỷ dị. Tân Minh nhìn qua trước mắt cái này đem toàn bộ Bắc Huyền Thành cũng bao phủ ở bên trong to lớn trận pháp, trong lòng không khỏi cũng có chút hãi nhiên. Tân Minh gặp qua không ít trận pháp, cũng biết rõ rất nhiều trận pháp nguyên lý. Nhưng lạ bây giờ đạo này trận pháp, Tần Minh lại là chưa bao giờ thấy qua. Tần Minh thăm dò đánh mấy lần, nhưng lại vẫn như cũ không thể dung chuyện đại trận này nửa phần. Đại trận này, đến cùng lai lịch gì? Xa xa ở giữa bầu trời bay tới mấy đạo hàn mang, cầm đầu chính là kia Tam đại dị ma vương. Ba cái dị ma vương rơi vào Tần Minh bên người, liền bắt đầu đối đại trận tiến hành công kích. Đại trận mặc dù không có phá, nhưng là có thể nhìn ra được đại trận này cũng đã là nọ mạnh hết đà, chỉ cần lại thêm một cái sức lực liền nhất định có thể đem đạo này đại trận xé mở. Lần này, Thần Minh lựa chọn tự mình xuất thủ. "Phá cho ta." Nguyên lực bàng bạc trực tiếp đánh vào phía trên đại trận, kia mai rùa lập tức xuất hiện không ít vết rạn. Nhưng là sau một khắc, những cái kia vết rạn nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận như thế nào, cái này Bắc Huyền vực, cuối cùng nhất định là tần minh vật trong bàn tay. Chương 258: Thống nhất Thiên Huyền Đại Lục, canh thứ nhất. Câu đần mua. Lâm Lang Thiên, ngươi phản bội nhân tộc là phải bị báo ứng. Bác Huyền vực tông môn đứng đầu Nguyệt Hàn tông trưởng giáo Phong Hàn tự sắc mặt âm trầm, thấp giọng giận dữ hét: "Thần Minh ngay vậy thì là coi nhẹ mở miệng nói. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta liền đánh nát ngươi đạo này mai rửa." Bạo ngược sát ý từ Trần Minh thể nội lan tràn ra, phô thiên cái điệu thôn phệ chi lực lập tức theo hắn thể nội bạo dụng ra. Hỏa diễm chi lực cùng thôn phệ chi lực tại bầu trời xen lẫn ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đầu to lớn song sắc cự long. Cặp kia sắc cự long ngàn trượng đuôi cánh nhẹ nhàng lắc lư. Tại hắn lắc lư trong chốc lát giữa thiên địa nguyên lực lập tức điên cuồng bạo động bắt đầu. Bạo ngược nguyên lực nhấp nô, hướng xa xa đại trận hào hùng đánh tới. Một thứ này trực tiếp giành thời gian tần minh thể nội tất cả nguyên lực. Phải biết, tần minh thể nội nguyên lực có thể tương đương với 5 tên tam chuyển luân hồi cảnh cường giả. 5 tên tam chuyển luân hồi cảnh liên thủ một kích toàn lực, tạo thành uy năng là cực kỳ đáng sợ. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, đỏ và đen nhuộm không có hơn phân nửa bầu trời. Giang giác Song Sắc Cự Long hung hăng đụng vào đại trận kia phía trên, tại Bắc Huyền vực đám người kinh ngạc cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, kia bị bọn hắn coi là thần hộ mệnh thượng cổ đại trận trực tiếp từng khúc băng liệt. Tại Song Sắc Cự Long trước mặt, đại trận không có chút nào sức chống cự. Cặp kia sắc lôi long mang theo vô thượng uy thế, ngang nhiên vọt vào Bắc Huyền thành bên trong. Cả tòa Bắc Huyền thành bị màu đỏ sấm hỏa diễm bao phủ ở bên trong, lập tức trở thành một mảnh luyện ngục. Hỏa diễm tổ phụ có, chính là thế gian này đến cực điểm chi hỏa. Bình thường chi pháp căn bản là không có cách giập tắt. Những cái kia bị gièm ngập tại lửa lớn rừng rực bên trong Bắc Huyền vực người, ban đầu còn phát ra trận trận kêu thảm, nhưng là theo thời gian rời đổi, hết thảy cũng bị gièm ngập tại song sắt trong biển lửa. Bắc Huyền thành quy mô, ít nhất là đông huyền thành gấp 5 lần trở lên. Mà Bắc Huyền vực bên trong phần lớn người cũng chạy trốn tới Bắc Huyền thành. Bị hủy diệt trước đó Bắc Huyền thành bên trong chí ít có được 3000 vạn người. Nhưng là cái này 3000 vạn người, tính cả lấy truyền thừa vạn năm cổ thành hoàn toàn biến mất. Song sắc hỏa diễm đem Bắc Huyền Thành bên trong hết thảy đều đốt cháy, thẳng đến không có bất luận cái gì có thể thiêu đốt chi vật sau mới chậm rãi dập tắt. Nhìn qua chỉ còn lại một tòa hố to Bắc Huyền Thành, cho dù là dị ma nhất tộc người trong ánh mắt cũng không nhịn được mang theo một chút e ngại. Tân Minh gặp Bắc Huyền Thành đã đánh hạ, liền quay người rời đi. Lúc này giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Tân Minh kia cao ngạo bóng lưng, kia lãnh huyết hùng hãn bóng lưng. Tân Minh chỉ dùng một năm thời gian liền đem Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực triệt để đánh hạ, cái này cũng liền đại biểu cho Thiên Huyền Đại lục triệt để thống nhất. Đồng thời Tần Minh lại hao tốn mấy năm thời gian, đem ở vào Thiên Huyền Đại lục trung tâm dự chức liên tiếp tác dụng chiến trường thời viễn cổ triệt để cải tạo. Tại chiến trường thời viễn cổ cơ sở, Tần Minh kiến trúc một tòa siêu cấp thành lớn. Tòa này siêu cấp thành lớn quy mô, đủ để dung nạp mấy trăm triệu người. Tần Minh vì đó lấy tên Thiên Huyền thành. Đồng thời lấy Thiên Huyền thành làm trung tâm, Tần Minh lại thành lập Thiên Huyền Vương triều. Ma Nguyên môn cũng đổi tên là Thiên Huyền Tông. Lại qua hơn 10 năm, chiến hậu trùng kiến toàn bộ hoàn thành. Trần Minh không keo kiệt mạng người, cũng không đại biểu cho hắn sẽ tùy ý tàn sát mạng người. Bẩm Ta Hoàng, Thiên Công yêu vực thời cơ lấy đến. Mời Ta Hoàng hạ lệnh, binh phát yêu vực, triệt để đem Thiên Huyền đại lục thống nhất. Thiên Nguyên tử hồng quang đầy mặt, đứng dậy chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Thiên Nguyên tử, có thể nói là nhất thời danh tiếng vô lượng. Mặc dù Thiên Huyền Tông trưởng giáo giao cho Trần Minh Nhưng Thiên Nguyên tử vẫn là thiên huyền tông lớn nhất thực quyền trưởng của người. Có thể, Thần Minh thản nhiên nói. Lúc này, Trần Minh trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, hắn các loại cái này một ngày đã quá lâu. Huy diệt yêu vực thời điểm, chính là hắn tấn cấp tổ cảnh ngày. Một khi tấn cấp tổ cảnh, nghĩ đến lần này thế giới hành trình cũng liền phải kết thúc. Tập hợp đại quân, binh phát yêu vực. Yêu vực bên trong đã là lòng người bàng hoàng. Yêu vực bên trong tứ đại bá tộc lấy đi thứ nhất, Thiêu diêu diêu nhất tộc hiện tại ngồi yêu vực đầu đem ghế xếp. Mà cái này ghế xếp, nhưng cũng không phải tốt như vậy ngồi. Từ khi Long tộc chuyển luân cảnh trở lên cường giả tất cả đều bị Tần Minh chém giết về sau, cái này yêu vực đầu đem ghế xếp thành không ít yêu tộc cấm kỵ. Hơn 10 năm đi qua, nhân tộc một mực chưa đối yêu vực động thủ, cái này khiến không ít yêu tộc lại lên lòng tham lam. Dù sao đối quyền lợi khát vọng, không chỉ nhân loại có được, yêu tộc cũng đồng dạng. Nhưng ngay tại gần đây, một cái tin tức truyền vào yêu vực bên trong. Nhân tộc đã tập kết ngàn vạn tạo hóa cảnh chờ lên tường giả, hỏa lực tập trung cùng yêu vực cùng thiên huyền vực giáp giới chi địa. Đồng thời ngoe ngoe muốn động, không ít người suy đoán nhân tộc sẽ phải đối yêu tộc đồng thủ. Cái tin tức này lập tức làm cho cả yêu vực lâm vào trong khủng hoảng. Ba đại bá tộc mặc dù không có nói cái gì, nhưng là bát đại vương tộc cũng đã có đầu hàng chi tâm. Đặc biệt là từ trước đến nay cùng nhân tộc quan hệ khá gần gũi mệnh thiên miêu tộc, vậy mà chủ trương hướng nhân loại đầu hàng. Kia cựu mệnh thiên miêu tộc tộc trưởng vậy mà nói Có thể nhường yêu tộc trở thành nhân tộc chiến sủng. Như vậy, triệt để khơi dậy không ít yêu tộc đáy lòng phẫn nộ. Bọn hắn tiền bối tại máu và lửa bên trong chém giết, tại đổi lấy yêu vực độc lập. Một khi từ bỏ yêu vực độc lập, quy hàng nhân tộc. Như vậy bọn hắn có thể xứng đáng vì thế hy sinh tiền bối a. Thiên yêu điêu nhất tộc phát ra chiếu lệnh, yêu vực bây giờ gặp phải tai họa ngập đầu, chỉ có các tộc chân thành đoàn kết mới có thể đem nhân tộc chống cự tại yêu vực bên ngoài. Tại nhân tộc cường giả bày trận đồng thời, Yêu vực bên trong đại lượng yêu thú cũng bị phế đi giáp giới chi địa. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn cũng không cần tu luyện. Theo thời gian rời đổi, bọn hắn thực lực sẽ chậm chạp tăng trưởng. Là bọn hắn đạt tới thành niên kỳ về sau, thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ thả chậm. Phàm là thành niên yêu thú, đều là chiến lực. Nhân tộc so là thiên phú, yêu tộc cũng tương tự sở so thiên phú. Chỉ bất quá nhân tộc có thể dựa vào hậu thiên cố gắng tăng thực lực lên mà yêu tộc thông qua tiên tiên huyết mạch chi lực liền có thể kết luận cái này yêu tu thực lực đến cùng có thể đạt tới cỡ nào cấp độ. Yêu vực bên trong, thực lực đạt tới tạo hóa cảnh trở lên thực lực chi yêu, cũng có hơn ngàn vạn số lượng. Hai tộc so sánh, phản phật thực lực không lẫn nhau thượng hạ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có đem một cái biến số tính ở trong đó, đó chính là Tần Minh. Đã từng yêu vực đệ nhất cường giả nguyên cản, thậm chí cũng tại Tần Minh trong tay sống không qua 3 cái hiệp. Kia phóng nhãn toàn bộ yêu vực chỉ sợ cũng không thể cùng tần minh một trận chiến người. Lúc này ba đại bá tộc cao tầng giai đã ôm định lòng quyết muốn chết, dù là yêu vực diệt vong cũng muốn kéo lên nhân tộc đệm lưng. Ba đại bá tộc nguyện ý chịu chết, thế nhưng là còn lại dược tộc cũng không nguyện ý kỳ thật tại yêu vực bên trong, một chút ở vào huyết mạch tầng dưới chốt yêu tộc, sinh hoạt thậm chí không bằng trở thành nhân tộc chiến sủng. Bọn hắn tại yêu vực bên trong không có đất vị, không có thân phận, không có tôn nghiêm. Theo sinh ra, liên tục so bọn hắn huyết mạch chi lực cao yêu tộc đem ra sử dụng. Yêu vực Thiên môn. Thiên môn là yêu vực cùng Thiên Huyền vực tiếp xúc chi địa, lúc này đã giới nghiêm. Nhưng là ngay tại vừa mới, hai thân ảnh theo Thiên môn bên trong lướt đi, trực tiếp chạy đến nhân tộc trận doanh. Chương 259: Thiên Cẩu tộc hiệu trùng, canh thứ 2. Câu dẫn mua. Hai đạo thân ảnh kia chính là yêu vực Thiên Cẩu tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Thiên Cẩu tộc sinh sôi tốc độ có thể so với nhân tộc, tộc quần bên trong thậm chí nhiều đến hơn 100 triệu. Nhưng là tại yêu vực bên trong, bọn hắn nhưng không có thu hoạch được vốn có địa vị. Như hỏi nguyên nhân, chính là bởi vì trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực. Thiên cẩu tộc bên trong, thành niên kỳ tu vi chỉ có thể đạt đến nhân tộc ngang hàng nguyên đan cảnh giới, mà lại thiên cẩu tộc tuổi thọ so sánh còn lại dược tộc cũng là ngắn không biết. Bởi vì rất nhiều đủ loại nguyên nhân, thiên cẩu tộc đã trở thành yêu vực bên trong tựa như nô bộc tồn tại. Thiên cẩu tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão đã nhận chịu không nổi cao cấp chủng tộc các bạch, liền nghĩ đến một cái to gan đưa ra. Vậy liền đầu nhập vào nhân tộc. Nhân tộc trong đại doanh, hai yêu một khi xuất hiện liền bị nút trong bóng tối trạm gác bắt được. Lúc này chủ trì nhân tộc đại doanh chính là Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành đã là nhất chuyển luân hồi cảnh cường giả. Lâm Thành nhìn qua cái này thiên cổ tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút. Hai người này thực lực, cái giống như là nhân tộc niết bàn cảnh. Mặc dù nói niết bàn cảnh thực lực cũng không thấp, nhưng là lẫn nhau đối với toàn bộ yêu vực tới nói lại hết sức bình thường. La Thiên Cẩu tộc tộc trưởng Hoàng Phổ hướng Lâm Thành nói rõ ý đồ đến về sau, Lâm Thành liền đem bọn hắn bảo vệ. Thật không nghĩ tới, sư huynh quả nhiên là liệu sự như thần. Nguyên lai like ngay tại 2 ngày trước, Thiên Huyền môn đại trưởng lão tự mình đem Tần Minh một phong thư đưa đến Lâm Thành trong tay. Tin đại khai ý tứ, chính là Tần Minh đoán được Thiên Cẩu tộc có thể sẽ đầu nhập vào nhân tộc. Đồng thời bàn giao cho Lâm Thành một ít lời, nhường Lâm Thành thích đáng xử trí việc này. Hôm qua Lâm Thành mới vừa cùng mấy tên trưởng lão mở cái tiểu hội nghiên cứu chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay thiên cổ tộc người lại đến. Bất quá có một câu nói lời, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Thiên cổ tộc trưởng giáo, còn cần cẩn thận cân nhắc về sau khả năng phán đoán. Đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả? Chính Lâm Thành cũng không biết rõ. Sau đó trong 2 ngày, Lâm Thành lại cùng thiên cổ tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau 2 lần. Lâm Thành đương nhiên sẽ không khách khí, thiên cổ tộc muốn quy hàng tự nhiên muốn cho thấy thành ý của bọn hắn. Cái này hoàng phủ mặc dù tu vi không cao, Nhưng là tư duy logic lại là 10 điểm rõ ràng, đã sớm phán đoán mà ra. Vì thế, hắn tự mình đem một cái đĩa ngọc đưa đến Lâm Thành trong tay. Lâm Thành cẩn thận đọc lấy đĩa ngọc bên trong ghi lại chữ nghĩa, trong mắt theo lạnh nhạt biến thành tràn đầy chấn kinh. Cái này Thiên Cẩu tộc tộc trưởng, quả thật là thành ý 10 phần. Bởi vì Thiên Cẩu tộc tộc nhân số lượng đông đảo, lại địa vị thấp. Xây dựng tường thành cùng vận chuyển vật liệu sống đều là từ Thiên Cẩu tộc phụ trách mà Hoàng Phổ chỉ cần tại kiến trúc tường thành thời điểm động một cái nho nhỏ tay chân, cả tòa tường thành liền sẽ khoảnh khắc sụp đổ. Vị tiến một bước tỏ vẻ ra là thành ý của mình, Hoàng Phổ tự mình mở miệng đem Thiên Môn sơ hở nói cho Lâm Thành. Lâm Thành vì ứng nghiệm thành ý này thật dạ, liền quyết định bí quá hóa liệu thử một lần. Nếu như Thiên Cẩu tộc nói tới hết thảy thật là thật, như vậy đánh hạ yêu vực tốc độ sẽ so kế hoạch nhanh lên 2 đến gấp 3. "Đêm Quya, Thiên Môn." Thiên Môn làm yêu tộc cửa ra vào. Chiến lược địa vị 10 điểm trọng yếu. Thêm nữa nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một hệ liệt mâu thuẫn, thiên môn tại yêu vực bên trong địa vị càng là có vẻ nhất là đột xuất. Bây giờ tại bên trong thiên môn, chú đóng chuyển luân cảnh trở lên cường giả yêu tộc chí ít có trăm vị. Thiên môn cũng không phải là một tòa đơn thuần phòng hộ tường thành, mà là các loại trận pháp cùng tường thành tổ hợp. kia cao trăm trượng tường thành tại huyễn trận cùng các loại hung trận kết hợp phía dưới, biến thành khắp nơi tu la địa ngục. Thỉnh thoảng có nhân tộc cường giả lâm vào trong đó. Kia trăm trượng tường thành ở trong mắt nhân tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành vật trượng. Vách tường kia phía trên là nhanh chóng xoay tròn ngân sắc lưỡi dao, có thể tùy tiện cắt nhân tộc cường giả nguyên khí vết lõm. Thiên môn bên ngoài, một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, chính là Lâm Thành. Lâm Thành cũng sợ cái này chính là yêu vực quỷ kế, liền lựa chọn một người một mình đến đây. Hắn mỗi một bước thăm dò cũng hết sức cẩn thận, sợ lâm vào một ít trận pháp. Phải biết, những cái kia trận pháp đều là có luân hồi cảnh cường giả ngày đêm chủ trì. Mặc dù Lâm Thành là nhất truyện luân hồi cảnh, nhưng là nếu như hắn lâm vào trong trận pháp chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngược như là, Lâm động án chiếu lấy kia hoàng phủ chỉ thị, vậy mà tránh đi trận pháp đi thẳng tới thiên môn dưới tường thành. Gen đúc thiên môn sử dụng vật liệu cũng 10 điểm coi trọng, cũng không phải là bình thường phổ thông hòn đá, mà là một loại tên là nguyệt ảnh thạch vật liệu, đối với nguyệt ảnh thạch nhân tộc bên trong tư liệu cũng không nhiều, bởi vì cái này nguyệt ảnh thạch chính là yêu vực độc sinh chi vật, trong nhân tộc cũng vô sản ra. Cái biết rõ chi nguyệt ảnh thạch muốn so bình thường cự thạch muốn cứng cỏi và lần, mà lại có rất nhiều loại này là tính. Lâm Thành đem thủ trưởng chống đỡ ở trên tường thành, lục lọi. Rốt cuộc, Lâm Thành phát hiện một khối nhô ra hòn đá nhỏ. Cái này cùng kia hoàng phủ miêu tả hòn đá nhỏ đồng dạng. Xem ra đây chính là hoàng phủ lời nói, thiên môn chỗ sơ hở. Lâm Thành hít thở sâu một hơi, muốn phá hủy khối này, nguyệt ảnh thạch nhất định phải vận dụng nguyên lực. Một khi vận dụng nguyên lực, trong thành cường giả yêu tộc tất nhiên sẽ phát giác. Nếu như thiên môn không sập, kia đến thời điểm hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hắn không tin hoàn phủ, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh cược một phen. Lâm Thành đem nguyên lực trực tiếp rót vào khối kia Nguyệt Ảnh Thạch, ngay sau đó, Nguyệt Ảnh Thạch trực tiếp vỡ vụn. Khối này Nguyệt Ảnh Thạch vỡ vụn, nhưng là thiên môn nhưng vẫn là như là thường ngày. Đáng chết. Lâm Thành lúc này sắc mặt hết sức khó coi, chẳng lẽ mình bị lừa? Nhưng là bây giờ không phải cần nhắc phải trang bị lừa vấn đề, mà là như thế nào chạy trối chết vấn đề. Bởi vì có mấy cỗ kinh khủng khí tức, ngay tại nhanh chóng hướng hắn đến gần. Trong đó thậm chí có được một đạo khí tức thực lực cao tới tam chuyển luân hồi cảnh. Nhưng vào lúc này, thiên môn hơi nhỏ rung động một cái. Bèn, thiên môn chợt mãnh liệt run rẩy lên, khối lớn nguyệt ảnh thạch trực tiếp theo thiên môn phía trên rơi xuống. Ầm ầm. Lâm Thành trước mặt cái này dài ước chừng ngàn trượng thiên môn thành tượng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Lâm Thành sắc mặt vui mừng, xem ra kia hoàng phủ không có lựa gần mình. Mà nơi xa, Nhân tộc viện quân sớm cũng đã chờ đã lâu. Bọn hắn trông thấy, kia thiên môn thành tường trung đoạn vậy mà trực tiếp sụp đổ. Xem ra Lâm thành kế hoạch thành công. Một bên Thiên Huyền Tông trưởng lão thập phần hưng phấn nói: "Lên." Thiên Huyền Tông trưởng lão ra lệnh một tiếng, đến trăm vạn mã tính thân ảnh lập tức lăng không lao đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới sụp đổ dưới tường thành. Bởi vì tường thành sụp đổ, khảm nạn tại tường thành bên trong trận bàn cũng tận số rơi xuống, những cái kia trận pháp cũng liền tùy theo đã mất đi tác dụng không có trận pháp ngăn cản, cái này không hơn trăm trưởng cao tưởng thành đối với những này nhân tộc cường giả tới nói thật đúng là không tính là vấn đề quá lớn. Nhìn qua hướng nơi xa chạy tán loạn yêu tộc người, Lâm Động cũng không có vội vã đuổi theo. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là triệt để phá hủy thiên môn. Giết nhiều một chút yêu tộc ít giết một chút yêu tộc cũng không có liên quan quá nhiều, nhưng là thiên môn lại là liên quan đến nhân tộc có thể hay không đánh vào yêu vực nhân tố quyết định. Yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến. Lâm Thành nhất định phải tại bọn hắn đến trước đó đem thiên môn triệt để phá hủy. Trường 260, công phá thiên môn, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Tường Thành mỗi gian phòng cách một đoạn, liền có một khối tương đồng hư nguyệt ánh thạch. Lâm Thành bắt trước làm theo, sau nửa canh giờ cả tòa thiên môn liền không còn tồn tại, không còn xót lại chút gì. Bọn hắn chẳng những hủy đi thiên môn, còn chiếm được đến hàng vạn mà tính thượng cổ trận bàn. Những này trận bàn đều là thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc dân đúc Uy lực 10 điểm cường đại. Bởi vì cũng không phải là cưỡng ép phá vỡ, cho nên những này trận bản cũng không có bị tổn hại. Một trận chiến này, có thể nói là đánh hết sức xinh đẹp. La Tần Minh biết được tin tức này thời điểm, có thể nói là 10 điểm chấn kinh. Tự mình quả nhiên là không có nhìn lầm lẫn thành, chính là đại tướng chi tài. Yêu vực không có thiên môn đạo này biết chướng, liền không có dựa vào. Nhân tộc cường giả tiến quân thần tốc, nhanh chóng đuổi kịp chạy tán loạn yêu tộc đại quân. Vẹn vẹn một đêm, Nhân tộc liền chiếm cứ yêu vực nửa bên Già Sơn. Đáng chết. Ai giải thích cho ta một cái, vì sao lại dạng này? Thiệt Diêu Diêu tộc tộc trưởng lạnh giọng quát lên. Hắn mặc dù biết rõ tòa này Thiên Môn là tuyệt đối ngăn không được nhân tộc, nhưng lại cũng không nghĩ tới trong vòng một đêm Thiên Môn liền thất thủ. Thiên Môn tại giàn đúc thời điểm liền có thiếu hụt. Mà loại thiếu sót này, không biết rõ tại sao lại bị nhân tộc biết rõ. Phụ trách phòng giữ Thiên Môn côn bằng tộc đại trưởng lão lúc này mười điểm chất vấn. Hắn tại nhân tộc cường giả truy kích quá trình bên trong ném đi một cánh tay. Bất quá cũng may, hắn bảo vệ tính mệnh. Phế vật, ngươi còn có mặt mũi trở về? Thiết Diêu Diêu tộc tộc trưởng Thiên Diêu nổi giận nói. Đại ca không nên tức giận, cái này côn bằng tộc trưởng lão nói cũng vô đạo lý. Thiết Diêu Diêu tộc mặt khác một tên trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Thiên Diêu tự nhiên cũng có thể minh bạch, thiên môn nhanh chóng như vậy liền bị đánh hạ, tuyệt đối không phải thiên môn trấn thủ trách nhiệm. Nếu như muốn vấn thiên cánh cửa tại sao lại đột nhiên sụp đổ, chỉ sợ muốn theo thiên môn chế tạo nguồn cội tím. Gen đúc thiên môn toàn bộ quá trình đều là từ thiên cậu tộc phụ trách, ba đại bá tộc phụ trách giám sát. Nếu như nói có người động tay chân, chỉ sợ cũng chính là thiên cậu nhất tộc. Thiên cậu tộc. Thiên Liêu đột nhiên đứng dậy. Truyền mệnh lệnh của ta, đem thiên cậu tộc, tộc tộc trưởng mang đến, hôm nay ta muốn hỏi ra một cái đến tột cùng. Thiên cậu tộc tộc trưởng Hoàng Phổ tự nhiên minh bạch thiên môn thất thủ, ba đại bá tộc cái thứ nhất hoài nghi chính là thiên cậu tộc. Nhân tộc đã bằng lòng bảo hộ Thiên Cẩu tộc tộc nhân, nhưng là ngắn ngủi thời gian bên trong, làm sao có thể nhường một vài ước tộc quần toàn bộ di truyền đến nhân tộc một phương? Không chỉ là thời gian không cho phép, như thế lớn động tác yêu vực bên trong cường giả cũng sẽ trong nháy mắt phát hiện. Sự tình đã đến như thế tình trạng, Hoàng Phổ chỉ có thể lựa chọn giữ lại Thiên Cẩu tộc sinh lực. Hắn từ trên trời cẩu tộc bên trong lộ ra 5 vạn tộc nhân, đây đã là tại không bị ba đại bá tộc phát hiện điều kiện tiên quyết có thể làm được hạn độ lớn nhất. Cái này 5 vạn tộc nhân Có 4 vạn cùng chưa trưởng thành, còn lại 1 vạn tộc nhân cũng là từ trên trời cậu tộc bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra. Thời gian cần cấp, hắn có thể làm được chỉ có thể như thế. Cùng hắn ngồi đợi diệt vong, giữ chức phá hồi, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ thiên cậu tộc còn có niết bàn trùng sinh khả năng. Cái này một ngày, yêu vực máu chảy thành sông. Tại yêu tộc bên trong, lớn nhất tội chính là phản bội. Thiên cậu tộc phản bội yêu tộc, trở thành nhân tộc chó săn. Kia thiên cậu tộc liền muốn tiếp nhận đại giới cùng tiếp nhận lựa giận. Ba đại bá tộc phái ra hơn 10 vạn tộc nhân, hướng về phía những cái kia thực lực không cao lại tay không tấc sắt thiên cổ tộc tộc nhân đại khai sát giới. Mấy trăm triệu thiên cổ tộc tộc nhân, dù cho có tộc trưởng hoàng phổ sớm nhắc nhở, nhưng lại vẫn như cũ bị chém giết 2 phần 3 còn nhiều. Còn lại tộc nhân nhao nhao giấu đi, ẩn nấp tại núi sâu rừng già bên trong trốn tránh ba đại bá tộc truy sát. Thiên cổ tộc tộc nhân không có một cái nào đầu hàng, bởi vì bọn hắn chịu đủ huyết mạch cấp bậc trên áp chế chịu đủ đãi ngộ không công bằng. Bây giờ, bọn hắn sẽ vì tự mình tộc quân đỏ sức một cái tương lai. Muốn cải biến thiên cẩu tộc vận mệnh, tuyệt không phải số ít người cố gắng liền có thể đạt tới. Ngay tại ba đại bá tộc mang theo phụ thuộc yêu tộc, tranh trận đuổi bắt lấy thiên cẩu tộc nhân chi lúc, nhân tộc đại quân động. Tân Minh tự mình dẫn đầu trong tên luân hồi cảnh cường giả, trực đảo yêu tộc hạch tâm yêu thành núi. Yêu thánh núi là ngàn vạn yêu tộc tín ngưỡng chi địa, cũng là nguyên lai tứ đại bá tộc nghĩ lại chi địa. Nhưng khi Long tộc cường giả toàn bộ sau khi ngã xuống, còn sót lại tộc nhân chẳng những bị tước đoạt tứ đại bá tộc thân phận, còn bị đuổi ra khỏi yêu thành núi. Long tộc tài nguyên thì là từ ba nhà chia đều. Yêu vực bên trong không có đạo nghĩa, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ dùng hai canh giờ thời gian, Tân Minh liền dẫn trăm tên luân hồi cảnh cường giả đi tới yêu thành dưới núi. Tân Minh thôn phệ chi giới chẳng những là cường đại kỹ năng công kích, cũng là một cái thật tốt ẩn nấp thủ đoạn. Hơn trăm người lặng lẽ tiến vào yêu thánh núi, vậy mà không có một người phát hiện. Cái này cũng cũng không phải yêu thánh núi người sơ sẩy, thật sự là bởi vì yêu thánh vùng núi cho yêu vực hà tầm, các nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến địa phương ở giữa trăm vạn kilomet. Muốn không lọt tung tích lặn xuống nơi này, hoàn toàn là không thể nào. Cho nên không chỉ là yêu thánh núi ba đại bá tộc đệ tử không để ý, trong đó cường giả cũng không có để ý. Bởi vì tiền tuyến yêu tộc đại quân đã cùng nhân tộc đại quân đánh giáp lá cà. Mỗi một giây Song Phương cũng có vô số tộc nhân chết đi. Thiên Diêu không biết nhân tộc cường giả cảm thụ như thế nào, nhưng lại hắn lại cũng không quá quan tâm ở tiền tuyến cùng nhân tộc chém giết những cái kia yêu thú tính mệnh. Trong mắt hắn, những cái kia huyết mạch thấp kém sinh vật trời sinh chính là vì bọn hắn huyết mạch chủng tộc cao quý phục vụ. Hắn hiện tại lo lắng là, yêu tộc cùng nhân tộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhân tộc thực lực, ít nhất là bọn hắn yêu tộc thực lực gấp 2 trở lên. Dù cho những cái kia pháo hôi lại phấn mệnh chém giết, Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi quá thời gian dài. Phong tuyến tán tác, chỉ là thời gian quan hệ. Thiên Diêu tộc trưởng, chỉ sợ có một việc ngươi còn không biết. Một đạo thanh lãnh thanh âm theo trong hư không truyền đến, lập tức nhường ở đây ba đại bá tộc tộc trưởng giật mình. Ba người đã ở chỗ này mấy ngày thời gian, vậy mà không có phát hiện hư không bên trong có người. Ngươi nào? Cút ra đây. Thiên Diêu gừ lạnh một tiếng, ba đại bá tộc tộc trưởng đồng thời xuất thủ, ba đạo lăng lệ công kích thẳng đến kia phiến hư không mà đi. Nhưng là một màn kế tiếp, lại là nhường ba người kinh điệu cái cảm. Kia ba đạo lang lệ công kích, lại bị một đạo lực lượng vô danh trực tiếp hóa giải. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thiên điêu để phòng nói, không phải địch nhân, là trợ giúp các ngươi người. Một đạo sinh đẹp thân ảnh chậm rãi theo trong hư không hiện hiện. Kia thiên điêu ánh mắt lập tức đọc lại. Nhân tộc. Là nhân tộc, bất quá cũng không phải. Nữ tử kia lái chậm chậm miệng nói, tự giới thiệu một cái, ta gọi Lâm Thanh Đàn. Lâm Động là ca ca của ta. Ngươi biết Lâm Động? Thiên Diêu lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nếu không phải Lâm Động, Nguyên Cẩn cũng không có khả năng ly khai yêu vực xâm nhập trong nhân tộc, sau đó đem mệnh lưu tại nơi đó. Mặc dù Thiên Diêu cùng Nguyên Cẩn cũng không đối phó, nhưng là hắn nhưng cũng không muốn bước Nguyên Cẩn theo gót. Trong lòng hắn liền lo liệu một cái tín niệm, không phải tụ ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Chương 261: Lâm Thành xẻ ra chuyện, canh thứ hai. Câu dẫn mua Ta cùng kia Lâm Lang Thiên có diệt tộc mối thù, ta có thể giúp các ngươi." Lâm Thanh Đản thản nhiên nói. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Thiên Điều 10 điểm khinh thường nói. "Thực lực chính là chứng minh." Lâm Thanh Đản tiếng nói vừa dứt, một cây đoản kiếm liền trực tiếp chống đỡ tại Thiên Điều trên cổ. Thiên Điều không có bất kỳ động tác gì, trong mắt chỉ có thật sâu không thể tin. Hắn thậm chí không có thấy rõ Lâm Thanh Đản đến cùng là như thế nào xuất thủ. "Đây là thành ý của ta." Lâm Thanh Đản tùy ý đem một cái làm bằng gỗ hộp đã đánh qua, kia Thiên Điều nghi ngờ nhận lấy. Là cái hộp gỗ bị mở ra về sau, quả thực khiến sợ đến Thiên Điều. Chứa ở trong đó là một quả đầu người. Cái này đầu người chủ nhân tên Lâm Thành, chính là hủy đi Thiên môn chủ yếu thủ phạm. Thành ý này, tính toán có thể đi. Lâm Thanh Đản một mặt chắc chắn nói. Ngươi có kế hoạch gì? Thiên Điều mở miệng nói. Lúc này, Thiên Điều đã tin tưởng Lâm Thanh Đản thực lực. Mọi người làm sơ nghĩ ngươi một cái. Phần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Lần này hắn dẫn đầu cái này trăm người xâm nhập đến Yêu Thánh Sơn, cũng là một cái cực kỳ lớn gan quyết định. Một khi bị yêu tộc phát hiện nhân tộc cường giả tất cả đều xâm nhập yêu vực, ở tiền tuyến Lâm Thành chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải yêu tộc công kích mãnh liệt. Tại nhân tộc tiền tuyến, chỉ có Lâm Thành một tên luân hồi cảnh. Cho nên lần này nhằm vào Yêu Thánh Sơn hành động, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cấp tốc giải quyết hết yêu tộc cao tầng, sau đó trong ngoài giáp công triệt để đánh tan yêu tộc." Trưởng giáo Có một cái khẩn cấp tin tức từ tiền tuyến truyền đến. Một vị thiên huyền môn trưởng lão mở miệng nói, "Khẩn cấp." Tân Minh hơi nghi hoặc một chút. Tự mình từng cùng Lâm Thành nói qua, không có thực tế không cách nào xử lý sự tình không muốn cho hắn phát khẩn cấp tin tức. Mặc dù truyền âm ngọc phù tiêu hao nguyên lực không lớn, nhưng lại vẫn như cũ có rất nhỏ nguyên lực ba động. Một khi bị yêu thánh sơn trên một số người phát giác, kia bọn hắn tập kích ý nghĩ liền muốn thất bại. Tân Minh trên mặt nghi ngờ đem thần thức dò vào kia ngọc phù bên trong. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Tần Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, những người còn lại cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Tần Minh thất thố như vậy. Lâm Thành chết rồi. Ngọc phù bên trong chỉ có ngắn ngủi mấy câu, nhưng lại cho Tần Minh đánh đòn cảnh cáo. Ngay tại tự mình sau khi xuất phát nửa canh giờ, Lâm Thành liền bị mấy động mà xâm nhập trong đại doanh nữ tử trực tiếp chém giết, đồng thời mang đi Lâm Thành đầu lâu. Có người suy đoán, nữ tử kia thực lực chí ít cũng tại tam chuyển luân hồi cảnh. Có một ít người gặp được nữ tử kia bộ dáng, văng vào ký ức đem lại khái hình dáng vẽ vào. Nhìn qua cái kia từ mấy đạo đường công phác họa ảnh chân dung, Tần Minh đáy mắt là thật sâu không thể tin. La Lâm Thanh Đản. Khó nói Lâm Thanh Đản theo đại viêm vương triều bên trong chạy ra. Thật sự là một đám thùng cơm. Tần Minh bàn giao Lâm thị tổng tổng, nhất định phải đem Lâm Thanh Đản xem trọng. Thế nhưng là bọn này thùng cơm, vậy mà nhường Lâm Thanh Đản chạy ra. Nhất làm cho Tần Minh nghi ngờ là Lâm Thanh Đản đến cùng là như thế nào thu được kinh khủng như vậy thực lực. Tân Minh không khỏi một trận hối hận, tự mình vẫn là tính toán sai một bước a. Thiên Huyền Đại Lục Thiên Mệnh Chi Tử Lâm Động bị Tân Minh chém giết, vậy cái này phương thế giới tự nhiên sẽ tại từ nơi sâu xa lần nữa tạo nên ra một cái thiên mệnh chi chủ tới. Lâm Thanh Đản tu luyện thiên phú, không chút nào á vu Lâm Động, thậm chí muốn vượt qua Lăng Thanh Trúc như vậy đám người. Thể nội trời sinh có được cực kỳ âm hàn sát ma chi khí, như thế một cái biến số. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là vô tận phẫn nộ. Mặc dù Lâm Thành chỉ là sư đệ của hắn, nhưng mà quan hệ lại đã sớm vượt ra khỏi bình thường sư huynh đệ. Tại Tân Minh trong lòng, Lâm Thành chính là đệ đệ của hắn. Lâm Thanh Đàn, người đáng chết. Tân Minh trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng đổ nguyên lực ba động. Căn cứ tin tức, kia Lâm Thanh Đàn nắm lấy Lâm Thành đầu người thẳng đến yêu vực phương hướng, nghĩ đến mục đích cũng là cái này yêu thánh sơn. Cái này Lâm Thanh Đàn, không phải trên yêu thánh sơn chính là đang đuổi hướng Yêu Thánh Sơn trên đường. Hắn nhất định phải là Lâm Thành báo thủ. Cái này Yêu Thánh Sơn trên tất cả yêu tộc đều phải chết. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, giết tới Yêu Thánh Sơn, một tên cũng không để lại. Thần Minh lạnh lùng nói, "Rõ." Mọi người cùng âm thanh đáp. Bọn hắn mặc dù không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tần minh phẫn nộ bọn hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Tần Minh quanh thân tùy ý phiêu đãng sát khí, phảng phất đã ngưng tụ thành thực thể. Bọn hắn lập tức có chút thương hại nhìn qua trước mặt Yêu Thánh Sơn, chỉ sợ cái này Yêu Thánh Sơn phía trên người không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Thân minh thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là mười điểm rõ ràng. Thiên Điều đang cùng Lâm Thanh Đản trò chuyện, Yêu Thánh Sơn phía dưới lại là đột nhiên bạo khởi một cỗ 10 điểm kinh khủng khí tức. Thiên Điều vô bản đứng dậy, vừa sợ lại đều nhìn qua phương hướng dưới chấn úy. Rốt cuộc là ai? Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Vẹn vẹn là truyền ra khí tức, liền để hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Lâm Lang Thiên đến rồi. Lâm Thanh Đàn biểu lộ lại là không có quá đại biến hóa. Là ngươi đem hắn giận tới. Thiên Diêu phẫn nộ nói: Ngươi hướng ta hô cái gì? Lâm Lang Thiên sớm muộn mà tới, ta chẳng qua là đem cái này thời gian sớm thôi. Lâm Thanh Đàn thản nhiên nói. Thiên Diêu phẫn nộ về sau, chính là thật sâu không có lực lượng. Hắn cũng không tiếp tục đối Lâm Thanh Đàn nổi giận, bởi vì Lâm Thanh Đàn lời nói không tệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tần minh thực lực vậy mà đã kinh khủng đến như thế tình trạng. Người nào dám ở Yêu Thánh Sơn dương oai? Tân Minh một nhóm người trực tiếp đạp không mà lên, lập tức liền có mấy tên Thiên Yêu điều tộc trưởng lao nghiêm nghị chất hỏi: "Tên của ta, các ngươi không xứng biết rõ. Bất quá như hỏi ta ý đồ đến, tự nhiên là giết người." Tân Minh khoảng chừng nhẹ nhàng nâng lên, trong một chớp mắt liền có vài trục đạo hắc long phá không mà ra, răng rắc một tiếng, liền trực tiếp đem kia mấy tên Thiên Yêu điều tộc trưởng lao cuốn quanh. Kia hắc ám thôn phệ chi lực tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong thôn phệ lấy trong cơ thể của bọn họ hết hãy. Bọn hắn kêu thảm, không ngừng gào thét, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Kia thôn phệ chi lực tựa như hàng vạn con kiến cắn xé, đau bọn hắn thậm chí giống đem trái tim của mình móc ra. Tại chỗ liền có hai người rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, trực tiếp một chưởng vô nát đầu của mình. Lập tức tiên huyết cùng đỏ trắng chi vật bắn tung tóe đầy đất, đã chết không thể chết lại. Mấy đạo linh hồn chi lực theo kia mấy cỗ trong thi thể bay ra, muốn đi hướng luân hồi. Nhưng là Trần Minh Làm sao có thể nhường bọn hắn toàn nguyện? Sau một khắc, Tần Minh trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn đầu nhập vào phần thiên đỉnh bên trong, thu lấy vinh thế thiêu đốt thống khổ. Lúc này đã có không ít ba đại bá tộc tộc nhân đến nơi này, trong mắt là không cầm được hoảng sợ. Vừa rồi những người kia chính là thiên yêu yêu nhất tộc bên trong luân hồi cảnh trưởng lão, như hỏi thực lực, gần với tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Thế nhưng lại liền vừa đối mặt cũng không kịp, liền trực tiếp bị Tần Minh như thế hời hợt chém giết. Cái này như thế nào có thể để cho bọn hắn không hề e sợ. Lâm Lăng Thiên. Trong tích tắc, mấy thân ảnh liền đột nhiên trôi dạt đến tần minh một đoàn người trước mặt. Ngoại trừ ba đại bá tộc tộc trưởng, Lâm Thanh Đàn cũng tại hắn liệt. Người quả nhiên ở chỗ này. Xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện chương mới nhất 261. Chương 261, Lâm Thành xẻ ra truyện, canh thứ 2. Câu đắn mua. Địa chỉ internet. Chương 262, hủy diệt yêu thánh sơn. Canh 3 câu đắn mua. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, là Lâm Thành báo thủ." Thần Minh thấp giọng quát trầm lên. Trái lại Lâm Thanh đàn thì là một mặt trêu tức. Thật không nghĩ tới, trong tay nắm giữ mấy ngàn vạn cái nhân mạng Lâm Lan Thiên, vậy mà cũng để ý một người. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ là một cái cỗ máy giết chóc đâu." Đánh rắm, kia Lâm Thành là huynh đệ của ta." Thần Minh nghiêm nghị nói. Nhân vật phản diện khó nói nhất định phải là cỗ máy giết người a. Tần Minh chỉ bất quá vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn thôi. Về phần tình cảm, Tần Minh cũng là người, cũng có tình cảm. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta liền đem ngươi đầu chém xuống, là Lâm Thành Đế Thiên. Tần Minh trực tiếp một trưởng oành ra, ở giữa bầu trời lập tức truyền đến trầm thấp âm minh chi thanh, giống như châu chấu đột kích, đột nhiên tại phiến đại địa này trên không truyền vang ra. Cái này hơi có vẻ an tĩnh yêu thánh sơn, vậy mà trực tiếp vỡ ra tới. Kia to lớn trưởng ấn trực tiếp đem Lâm Thành đàn nhập vào ngọn núi. Đây trời ánh mắt tập trung mà đi, cái gặp đạo kia thân ảnh gầy gò vẫn như cũ cứng chắc. Lâm Thanh Đàn trên thân không có chút nào tiên huyết, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có tổn hại. Tại Lâm Thanh Đàn mặt ngoài, tinh mịn bố lấy một tầng hôi sắc cảm đạm sương ngủ. Đây là cái gì? Thần Minh ánh mắt ngưng tụ. Là Hắc ám tổ phù khí tức. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thu phục Hắc ám tổ phù. Tân Minh không nghĩ tới, dù cho thời gian dây cải biến, cái này Lâm Thanh Đàn vậy mà vẫn như cũ có thể thu phục cái này Hắc ám tổ phù. Xem ra một đoạn này thời gian, tự mình không biết đến sự tình có rất nhiều. Bất quá nói thật, Thần Minh thật đúng là cũng không có đem cái này Lâm Thanh Đàn đặt ở trong mắt. Mặc dù một chiêu này không có thương tổn đến Lâm Thanh Đàn, nhưng là cũng kém không nhiều đã đoán được thực lực của nàng. Lâm Thanh Đàn cũng là như thế, lúc này sắc mặt nàng ngưng trọng. Thần Minh thực lực, có chút ngoài dự liệu của nàng. Trong lòng nàng, Thần Minh thực lực hẳn là muốn so bình thường tam chuyển luân hồi cảnh mạnh hơn không ít, thậm chí muốn mạnh hơn gấp hai. Nhưng là trải qua vừa rồi giao thủ, Lâm Thanh Đàn biết rõ, nàng sai. Tần Minh thực lực, chí ít cũng là bình thường tam chuyển luân hồi cảnh gấp 5 lần trở lên. Lúc này Lâm Thanh Đàn đã nổi lên thoái ý, nàng rõ ràng chính mình cùng Tần Minh ở giữa chênh lệch. Muốn chạy. To lớn tiếng oanh minh lần nữa từ trên trời không truyền đến, lập tức thiên giêu điệu động, toàn bộ Ưu Thánh Sơn bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Tần Minh ngoại phóng nguyên khí chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, tất cả mọi người bị Tần Minh nguyên khí trấn kinh. Tần Minh một người thể nội nguyên khí, liền bu đắp được mấy tên tam chuyển luân hồi cảnh cường giả thể nội nguyên khí. Một bên Thiên Diêu Diêu tộc tộc trưởng Thiên Diêu gặp tình huống không tốt, vậy mà muốn thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ chạy đi. Tần Minh tự nhiên không có khả năng phóng bọn hắn đi, những người này đều là giết chết Lâm Thành đồng loại. Cái gặp Tần Minh lườm kia Thiên Diêu liếc mắt, trong tay ngân sắc đoạn kiếm thẳng đến kia Thiên Diêu mà đi. Tần Minh trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng hàn mang, kia ngân sắc đoạn kiếm trực tiếp thẳng đến Thiên Diêu mà đi. Thân Minh thực lực Tự nhiên không cần người khác nhiều lời. Co như không ai cáo chi thiên điều, khi hắn nhìn thấy Liển Lâm Thanh Đản cũng chạy, đối với tần minh thực lực đại chí cũng có thể đoán cái 7 8 phần. Vô luận như thế nào, đều không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia vừa mới bay lên thiên điều, trong nháy mắt bị ngân sắc đoạn kiếm đánh trúng. Cả người trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu thịt be bét từ không trung rơi xuống. Không ai từng nghĩ tới Thực thị một thời mang theo danh tiếng thiên yêu điều tộc tộc trưởng, thậm chí ngay cả Trần Minh một chiêu cũng không có đó lấy, liền bị chém giết. Thần Minh xuất thủ, chính là tín hiệu. Lập tức Trần Minh sau lưng trăm đạo thân ảnh, nhao nhao lướt đi. Mục tiêu của bọn hắn, chính là sừng sờ tại nguyên chỗ ba đại bá tộc cường giả. Là những cái kia trưởng lão kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Dị Ma Vương cùng nhân tộc cường giả đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Đối mặt nhân tộc cường giả còn tốt, ba đại bá tộc trưởng lão còn có thể quần nhau một lát. Nhưng khi gặp được dị ma vương yêu tộc, bọn hắn mới thật sự là không may. Ở giữa kia mấy tên ngụy trang thành nhân loại dị ma vương, gián phần mình tìm tới một tên nhị chuyển luân hồi cảnh thực lực yêu tộc trưởng lão. Sau một khắc, ở giữa bọn hắn thủ trưởng trực tiếp cắm vào những cái kia yêu tộc trưởng lão trái tim. Trong chốc lát, những người kia toàn thân tiên huyết tức thời bị rút khô. Mấy người kinh khủng thủ đoạn, lập tức bị không ít người gãy mắt. Ngắn ngủi chú ý về sau, những người kia lần nữa đổ nhập chém giết bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, toàn bộ yêu thánh sơn yêu tộc toàn bộ bị dẹp sạch sành sanh. Trong đó luân hồi cảnh cường giả, nhiều đến 20 vị. Căn cứ tin tức, yêu tộc luân hồi cảnh cường giả đại khái tại 35 vị khoảng chừng. Xem ra tại yêu tộc tiền tuyến có đại khái một nửa luân hồi cảnh cường giả chủ đóng ở trong đó. Không nghĩ tới, cái này yêu tộc hay là thật bỏ hết cả tiền vốn. Công tôn, ngươi mang theo một nửa người trở về giúp rút tiếp viện, nhất định phải giữ vững phòng tuyến. Lâm Thanh Đản đã có dụng khí ra tay với Lâm Thành. Đó chính là nói rõ không thành kế đã bị Lâm Thanh Đản xem thấu, chỉ là không biết đến là kia Lâm Thanh Đản có thể hay không trở về mật báo. Một khi những cái kia cường giả yêu tộc biết rõ, dù là ném mạng cũng sẽ phóng tới nhân tộc trận tuyến. Lúc này ở nhân tộc trận tuyến bên trong, thế nhưng là một tên luân hồi cảnh cường giả cũng không có. Một khi yêu tộc động thủ, nhân tộc tuyệt đối ngăn không được. Đối với hiện tại tới nói, thời gian chính là sinh mệnh. Tân Minh cũng không có trở về tiền tuyến mà là mang theo mặt khác hai cái dị ma vương truy sát Lâm Thanh Đản. Tần Minh đã trước đó tại Lâm Thanh Đản trên thân thả ở một luồng thần thức, vô luận Lâm Thanh Đản chạy đến chân trời góc biển, Tần Minh đều có thể phán đoán chuẩn xác tung tích của nàng. Mà Tần Minh chỉ cần dẫn người tại nàng phải qua đường bên trên trời là đủ. Cái này Lâm Thanh Đản hết sức giảo hoạt, không ngừng biến ảo chạy trốn lộ tuyến, lại ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Nếu không phải Tần Minh trước đó có chuẩn bị, chỉ sợ thật liền bị cái này Lâm Thanh Đản lừa gạt qua. Căn cứ Lâm Thanh Đản trốn chạy trốn dây, Tần Minh đại khái phán đoán ngoại trừ nàng rốt cuộc muốn đi nơi đó. Thiên Huyền Thành. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch kia Lâm Thanh Đản vì sao muốn tự chui đầu vào lưới? Phải biết, Thiên Huyền Thành ở vào Thiên Huyền Đại Lục trung tâm, là hạch tâm vị trí. Lâm Thanh Đản muốn bất động thần sắc chui vào, kia căn bản là không có khả năng. Một khi bị phát hiện, nàng liền chạy mất cơ hội cũng không có. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh trong đầu đột nhiên có thêm một cái ý nghĩ. Khó nói kia Lâm Thanh Đản là chuẩn bị cá chết lưới rách. Lâm Thanh Đàn lúc này tầng trời thấp nhanh chóng phi hành, không ngừng biến hóa tuyến đường. Mà hắn ánh mắt đang cùng Tần Minh đại khái phán đoán đồng dạng. Cái này Lâm Thanh Đàn mục tiêu, quả nhiên là Thiên Huyền Thành. Thế nhưng là nàng đến Thiên Huyền Thành, lại là vì sao đâu? Thiên Huyền trong thành ở lại, đều là Thiên Huyền môn người cùng Lâm thị tông tộc người. Những người này, có thể nói là cũng cùng Tần Minh 10 điểm tiếp cận. Một cái không có quan hệ máu mủ người, ngươi cũng nặng như thế tình cảm? Vậy ta trực tiếp giết ngươi nhà hòa thuận ngươi tông môn, ngươi còn không phải đến tức chết. Lâm Thanh Đàn trực tiếp khóa chặt người phía dưới. Mặc dù khóa chặt, nhưng là Lâm Thanh Đàn cũng không có sức thủ. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng nguyên lực phảng phất tại quét mắt nàng. Chương 263, chém giết Lâm Thanh Đàn. Luyện hóa trăm tỷ yêu tộc. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Lâm Lang Thiên, đừng lẩn chỗ nữa, ra đi. Lâm Thanh Đàn nhìn qua hư không, chậm rãi mở miệng nói. Tân Minh nào nào. Không nghĩ tới cái này, Lâm Thanh Đản còn hơi có chút bản sự. Bất quá coi như như thế, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không gian bốn phía đã bị Tần Minh triệt để phong tỏa, Lâm Thanh Đản chắp cánh khó thoát. Mặc dù thực lực ngươi cao hơn ta trên không ít, nhưng ngươi ta dù sao cũng là tam chuyển luân hồi cảnh, đồng thời ta tay cầm Hắc Ám tổ phù. Tại ngươi giết chết ta trước đó, ta hoàn toàn có thể nhường cả tòa Thiên Huyền thành biến thành tử thành. Tần Minh nghe vậy, con người bỗng nhiên có dừng lại. Hắn không nghĩ tới Cái này Lâm Thanh Đàn vậy mà như thế điên cuồng, vậy mà muốn kéo trên mấy ngàn vạn cái nhân mạng cùng nàng cùng một chỗ chôn cùng. Hắn không quan tâm mạng người, nhưng Thiên Huyền trong thành Lâm thị tông tộc cùng Thiên Huyền tông dù sao cũng là hắn đặt chân căn bản. Trận Tân Minh nhướng mày một cái, thản nhiên nói: "Ngươi có thể thử một lần, đến cùng là ta thôn phệ chi lực nhanh, vẫn là ngươi hủy đi Thiên Huyền thành tốc độ nhanh." Tân Minh muốn giết Lâm Thanh Đàn, chỉ ở một ý niệm thôi. Vậy uýt nhất cũng có thể hủy đi nơi này đi. Lâm Thanh Đàn mặt mỉm cười chỉ mình phía dưới kia phiến địa phương, nơi này chính là Thiên Huyền Thành trung tâm, là Lâm thị tông tộc cùng Thiên Huyền tông chủ sở. Ngươi đang uy hiếp ta? Ta bình sinh không sợ nhất uy hiếp. Ngươi đại khái có thể thử một lần, ta dám cam đoan, ngươi xuống bếp đối sẽ vô cùng thê thảm. Vậy liền thử một lần." Thần Minh thản nhiên nói. "Ngươi đang ép ta?" Lâm Thanh Đàn lúc này đã bị điên. Nàng vì thu hoạch được thực lực, hy sinh tự mình hết thảy, đem linh hồn của mình bán cho Hắc Ám chi chủ. Cái hy vọng có thể chém giết Tân Minh. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ. Nàng cúi đầu nhìn qua dưới thân ngàn vạn sinh linh, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Vậy liền, chết đi. Kinh khủng nguyên lực màu xám từ Lâm Thanh Đàn thể nội phun ra ngoài, thẳng đến phía dưới thiên huyền trong thành mà đi. Đối với cái này, Tân Minh tự nhiên sớm có chuẩn bị. Cơ hồ tại nguyên lực màu xám dâng trào ra một máy mắt, phần thiên đỉnh lập tức phóng đại ngàn lần lên đón tiếp lấy. Hách dám chi lực tốc độ như là thiểm điện. Nhưng là phần Thiên đỉnh tốc độ càng nhanh. Phần Thiên đỉnh đè vào Hắc Ám chi lực phía trước, lập tức kịch liệt rung động. Nói cho cùng, phần Thiên đỉnh chỉ là thuần nguyên chi bảo thôi. Dù cho có được tần minh kinh khủng nguyên lực gia trì, nhưng là tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, thuần nguyên chi đỉnh đưa đến tác dụng lại là không lớn. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, phần Thiên đỉnh vách tường thân liền lập tức từng khúc vỡ ra. Rang rắc. Phần Thiên đỉnh trực tiếp vỡ vụn. Ba hơi thời gian, liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại hay không. Tần Minh Hào hùng thôn phệ chi lực thôn ra, trực tiếp đem những cái kia hôi xác thôn phệ chi lực đều cuốn theo ở trong đó. Sau một khắc, những cái kia hắc ám chi lực trong nháy mắt liền bị Tần Minh thôn phệ chi lực thôn phệ. Lâm Thanh Đản hiển nhiên không có dự liệu được, toàn lực của mình một kích vậy mà như thế tùy tiện liền bị Tần Minh hóa giải mất. Đây quả thật là thuần nguyên chi bảo a. Lâm Thanh Đản tiện tay nhặt lên trong hư không nổi lơ lửng phần thiên đỉnh mảnh vỡ. Tần Minh không nói gì, cái này dĩ nhiên không phải phổ thông thuần nguyên chi bảo. Trước đây không lâu, Tần Minh vừa mới dùng một chút tàng ma đạo cấp đoạn tới tại Nguyên Tu tu luyện, đem phần Thiên đỉnh đúc lại một lần. Mặc dù phần Thiên đỉnh uy lực vẫn là thuần nguyên chi bảo, nhưng là hắn phòng hộ trình độ lại là viễn siêu thuần nguyên chi bảo. Lần này, ta sẽ không lại lưu cho ngươi xuất thủ cơ hội." Tần Minh một chỉ điểm ra, bằng bạc thôn phệ chi lực lập tức hóa thành vô số khô lâu hư ảnh, thẳng đến Lâm Thanh đàn mà đi. Lâm Thanh đàn sắc mặt trắng bệnh, đối mặt với kia bảng bạc thôn phệ chi lực đã không có lực lượng chống đỡ. Lâm Thanh Đản thân thể lập tức bị nghìn vạn đạo khô lâu hư ảnh nuốt hết. Tân Minh nhìn qua kia Lâm Thanh Đản dần dần biến mất thi thể, lập tức như trút được gánh nặng, trong lòng tảng đá lớn cũng chợt rơi xuống đất. Hoàng, đại trận đã bố thế xong thành. Bốn cái dị ma vương đi vào tần minh trước mặt, tôn kính mở miệng nói. Lúc này tại bọn hắn trong mắt, đều là tôn sùng. Bọn hắn sắp chứng kiến, dị ma hoàng trở về. Tân Minh dẫn đầu đại quân đánh vào yêu vực, chiếm cứ nửa bên giang sơn về sau, liền ngừng lại. Bởi vì còn lại một nửa, Tân Minh muốn đem bọn hắn xem như kiếp nổ, chờ hắn nhất cử đột phá tổ cảnh. Vì bốn xây tòa này mười điểm to lớn đại trận, cơ hồ móc rống toàn bộ nhân tộc tài nguyên. Nhưng là vì đột phá tổ cảnh, hết thảy đều là đáng giá. Cái này một ngày, yêu vực trên không huyết khí tràn ngập. Huyết hồng sắc vân tại bầu trời phiêu dãng. Vô số yêu thú mười điểm sợ hãi nhìn qua bầu trời, kia huyết hồng sắc đại trận. Bọn hắn không minh bạch, nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì. Tân Minh chậm rãi đi vào đại trận rất trên không. Nguyên lực bàng bạc tràn vào trong mắt trận. Sau một khắc, đại trận trực tiếp bị kích hoạt. Đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận huyết vụ. Những cái kia yêu thú tiếp xúc đến huyết vụ về sau, làn da trong nháy mắt nát giữa. Ngay sau đó, kia gần cốt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị ăn mòn. Đại trận bên trong trăm tỉ yêu thú, dù cho có chút cường đại tồn tại có thể chống nổi vòng thứ nhất huyết vụ, nhưng là cũng bị tiếp theo mà đến huyết hại trong nháy mắt ba phủ. Không ít cường giả yêu tộc muốn ra sức đánh cược một lần, đánh nát đạo này đại trận. Nhưng là bọn hắn cuối cùng lại phát hiện, hết thảy chỉ là dống. Khoảnh khắc về sau, đại trận bên trong trăm tỉ yêu thú tự nhiên biến mất, thay vào đó là vô biên vô tận huyết hải. Trong chốc lát, kia không bờ bến huyết hải lập tức tràn vào tần minh thể nội, từng lần một cọ rửa tần minh thân thể. Huyết hải kéo dài đến một tháng, đại trận phía dưới, trăm tỉ yêu thú không còn sót lại chút gì. Quỷ tiên sinh cơ bừng bừng yêu vực. Bây giờ đã là dị thường rách nát cùng thiên lương, không có yêu thú có thể tìm được chỗ che chở, tại huyết hải phía dưới không có một cái yêu thú có thể sinh tồn. Thật dày huyết vân, đem tần minh quanh thân bao phủ. Yêu vực bên trong đều là làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh. Cái rộng lớn đại địa đã biến thành một mảnh xích hồng sắc, sền sệt huyết tương đem yêu vực biến thành một mảnh tu la chi địa. Đại trận chung quanh nhân tộc, nhìn thấy cái này làm cho người quặng lông xương lạnh lạnh chào. Lập tức sinh lòng hàn ý yêu thú Bạch Cốt Phiêu phủ ở huyết hải phía trên, trong lúc mơ hồ phảng phất có được vô số thê lương tiếng kêu từ đó truyền ra, tại bên thai của bọn hắn quấn quẩn. Gió lạnh giá rét, lại là 5 tháng đi qua. Huyết hải đã gần như biến mất, thay vào đó là thật dày tuyết lớn. Lại là mùa đông đến, yêu vực lần nữa bao phủ tại tuyết lớn bên trong. Hàng năm thời kỳ này đều là yêu tộc rất phát triển thời điểm. Bọn hắn cần dự trữ đồ ăn, tại yêu vực bên trong đồ ăn không đủ bọn hắn thậm chí cả cướp đoạt nhân tộc biên thành. Thế nhưng là từ nay về sau, loại này tình huống sẽ không lại xuất hiện. Rốt cuộc đột phá sao? Tần Minh hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt, từng đạo hỗn độn quang mang từ chân trời giáng lâm, cuối cùng dung nhập Tần Minh trong thân thể. Tại Tần Minh làn da màu đỏ ngòm phía trên, nổi lên một đạo lại một đạo cổ lão đường vân. Huyết sắc đường vân đại phóng sáng ngời, lực lượng kinh khủng trên không trung đàn sen. Đây là Vô Số dị ma cùng nhân tộc chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này, ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời. Chương 264: Đột phá võ tổ. Lên đường, hóa thân thành nghị. Cảnh thứ 2: Cầu đần mua. Chúc mừng Tốc chủ thành công đột phá tổ cảnh, cũng chém giết Thiên Huyền Đại Lục Thiên Mệnh Chi Tử Lâm Động cùng lần Thiên Mệnh Chi Tử Lâm Thánh Đàn, cũng thống nhất Thiên Huyền Đại Lục. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng nhiệm vụ độ hoàn thành phần trăm 50, Hồng Mông Tử Kim 5 khối. Đại nhân vật phản diện hệ thống thăng cấp Lở V2, mở ra hệ thống thương thành. Cự Ly Ly khai thiên huyền đại lục đếm ngược, 364 thiên nhị 13 giờ 59 phần. Hệ thống thương thành mở ra a. Tần Minh để ý đọc bên trong triệu hồi ra hệ thống thương thành, Tần Minh trước mặt lập tức trống rỗng xuất hiện một đạo to lớn luân bàn. Hắn bốn phía nhìn lại, chu vi xem người cũng không có cái gì dị trạng, xem ra cái này to lớn bàn quay chỉ có chính Tần Minh có thể nhìn thấy. Trên bàn quay vật phẩm nhiều đến trăm cái. Nhưng là Tần Minh có thể hối đoán chỉ có 10 mấy món, còn lại cũng ở vào hôi sắp không thể hối đoán giai đoạn. Tự do thẻ, có được vô thượng uy năng. Cái thứ nhất ánh vào Tần Minh tầm mắt chính là một tấm quen thuộc tấm thẻ màu đen. Tần Minh nhìn một cái phía sau giá cả, một cái hồng mông tử kim ba tấm. Thiên phú thẻ, có thể tăng lên tại mỗi một vị diện trung tướng tốc chủ thiên phú tăng lên đến nên vị diện cực hạn. Cấp bậc thẻ, có thể mang đi vị diện thế giới bên trong một cái không phải sinh mệnh bảo vật. Hai loại tấm thẻ giá cả đều là một cái hồng ngông tử kim một tấm. Tân Minh lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, phía dưới đồ vật giá cả cũng là thực đem Tân Minh giật nảy mình. Hiên Viên kiếm, thế gian đến cực điểm vũ khí. Vô luận xuất hiện tại loại nào vị diện, đều lần lên vị diện cấp bậc tối cao vũ khí. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú: Mang theo Hiên Viên kiếm tiến vào vị diện thế giới sau Hiên Viên kiếm sẽ bị ngắn ngủi phong ấn, theo tốc chủ thực lực tăng lên sẽ ngắn ngủi giải phong. Liên cái này một cái Hiên Viên kiếm, trọn vẹn cần 10 cái hồng ngông tử kim. Thần Minh nhìn một cái phía dưới Hồng Ngông Tử Kim số lượng, 9 cái. Cái này 9 cái Hồng Ngông Tử Kim là Thần Minh trải qua 3 cái thế giới hành trình mới lấy được, kiếm không dễ. Tất cả tại hệ thống thương thành bên trong hối đoán bảo vật đều có thể lập đi lặp lại sử dụng. Đều có thể lập đi lặp lại sử dụng. Thần Minh sắc mặt đại hỉ. Kia hắn có hay không có thể đem dị ma hoàng linh hồn cùng băng chủ linh hồn mang đi, dù sao luyện hóa hai người bọn họ là tự do thể hoàn thành. Không thể Tức chủ sử dụng tự do thẻ cũng không phải là hệ thống thương thành hối đoái. Thần Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Vậy ta sắp tiến về kế tiếp thế giới là nơi nào? Thần Minh mở miệng muốn hỏi. Hoàn Mỹ thế giới. Xuân Thu lập đi lặp lại, một năm thời gian đảo mắt mà qua. Cái này một thời kỳ, Tân Minh tại dị ma cùng nhân tộc ở giữa lựa chọn nhân tộc. Muốn nhường tiên huyền đại lục có được thời gian giải hòa bình, vậy cũng chỉ có thể hai chọn một, trong đó một cái nhất định phải diệt vong. Tần Minh tự mình tiến về lục đạo luân hồi, tìm về Lâm Thành Tam hồn lục phách. Sau đó dùng nguyên cản thân thể, lá Lâm Thành rèn đúc một bộ thân thể. Hiện tại Lâm Thành chỉ có thể coi là làm làm một bộ khôi lỗi. Cảnh giới Vĩnh Cửu dừng lại tại Tam chuyển luân hồi cảnh đỉnh phong, nhưng là tuổi thọ của hắn lại là vô cùng vô tận. Tần Minh đem trưởng giáo chi vị chuyển giao cho Lâm Thành. "Sư huynh, ngài thật phải đi a?" Lâm Thành có chút không ngừng nói. "Nếu không phải Tần Minh, liền không có hắn hôm nay." Nếu như ngươi có thể đi hướng Đại Thiên chi giới, có lẽ nhóm chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Thần Minh có thể cảm giác đến, nhưng thế giới này đều là tồn tại. Đại Thiên thế giới, tất nhiên cũng là tồn tại. Thế nhưng là ta không cách nào đột phá tổ cảnh. Lâm Thành thần sắc lập tức có chút cô đơn. Thần Minh vỗ vỗ Lâm Thành bả vai, an ủi. Hiện tại không được, cũng không đại biểu về sau không có kỳ ngộ, ta tại Đại Thiên thế giới chờ ngươi. Tân Minh tin tưởng luôn có một ngày hắn sẽ tiến về đại chủ tế thế giới bên trong. Một ngày kia, có lẽ bọn hắn thật sự có thể cùng bọn hắn gặp nhau lần nữa. Đem bát đại tổ phù cũng thu thập được thủ chi về sau, Tần Minh lựa chọn đem bọn hắn phân cho Thiên Huyền Tông trung thành nhất 8 vị trưởng lão. Tổ phù là giữa thiên địa rất cường đại bảo vật, nắm giữ trong tay một người sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như phân phóng tại 8 người trong tay, ngược lại là tạo thành ngăn được chi hướng. Rốt cục, một năm hoàn toàn đi qua. Là kia thời gian về không? Tần Minh thân thể lập tức không bị khống chế hướng không trung lướt tới. Sau một khắc, một đoàn vân quang trực tiếp đem Tần Minh cuốn theo, bay về phía không biết phương hướng phương xa. Giờ phút này, các Huyền Thành bên trong ức vạn người đều đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn trong mắt là vô tận kính ngưỡng. Tần Minh phi thăng 3 năm, hắn tựa đồng trại rộng thiên huyền đại lục mỗi một chỗ nơi hiểu lánh. Huyền tổ Tần Minh, chính là thiên huyền đại lục không người có thể siêu việt tồn tại. Tần Minh đắm chìm trong vô tận hắc ám bên trong, một mực phiêu dãng. Cuối cùng Một đạo băng lánh máy móc gầm thanh tỉnh lại hắn. Hoàn mỹ thế giới vị diện nhiệm vụ bắt đầu, khóa chặt thân phận, thể nghị. Thần Minh lung lay đầu, theo trong bóng tối thức tỉnh. Đại lượng ký ức tràn vào Tần Minh trong đầu, lập tức đầu đau như nước. Tần Minh có chút bất đắc dĩ, mỗi một lần xuyên qua đều muốn tới một lần dạng này trải qua a. Nghị Nhi, ngươi nói có phải hay không cái cuộc xương này? Một vị thân mang lộng lẫy phục sức thiếu phụ xuất hiện ở Tần Minh trước mặt, một cô huyết mạch tương thông cảm giác lập tức tràn vào Tần Minh đáy lòng. Người này tuyệt đối là Thạch Nghị Chí Thân. Tân Minh nhìn qua thiếu phụ kia trong tay bưng lấy khối kia dày đặc nguyên thủy phù văn xương cốt, lập tức khẽ giật mình. Đây chính là Chí Tôn cốt. Thân Minh rốt cục nhớ lại, đây rốt cuộc là một màn kia. Thời khắc này, Thạch Hạo hẳn là liên nằm tại bên cạnh mình, mà tự mình mổ thân vừa mới đem Chí Tôn cốt theo Thạch Hạo trong thân thể đảo lên. Nghị Nhi, ngươi chịu đựng. Tương lai mảnh này thiên địa đều là thuộc về ngươi. Thiếu phụ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đại nương Một đạo thanh âm yếu ớt theo Tần Minh bên người vang lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất lực. Thế nhưng là thiếu phụ lại lạ là làm như không thấy. Tần Minh lại dám đoán chắc, thanh âm kia chủ nhân nhất định là Thạch Hạo. Lúc này Tần Minh không biết từ đâu tới một cỗ lực khí, trực tiếp đem Thạch Hạo đặt tại dưới thân. Hai cái nhỏ gầy cánh tay thật chặt bóp lấy Thạch Hạo cổ. Lúc này Thạch Hạo vừa mới bị đào ra chí tốt cốt, hết sức yếu ớt, tự nhiên không có lực khí giãy giụa. Thiếu phụ kia lại là kinh hãi liền tranh thủ Thạch Nghị kéo ra hấp thụ chí tôn cốt trọng yếu nhất. Tiểu súc sinh này mệnh không đáng tiền. Trợ thiếu phụ nghiêng đầu nhìn bên cạnh bóng đen, chậm rãi mở miệng nói: "Đem tiểu súc sinh này thể nội chân huyết toàn bộ lấy ra, trợ nghị nhi luyện hóa chí tôn cốt." Tần Minh thì là hai mắt nộ trừng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn lúc này không chỉ muốn chí tôn cốt, còn muốn thạch hạ mệnh. Đêm dài lắm ngộng, lần này nhất định phải đem thạch hạ boss chết trong trứng nước. Bóng đen kia đi vào Tần Minh trước mặt, Tần Minh lập tức lần nữa mất đi ý thức. Ngông Lung ở giữa, hắn phảng phất cảm giác tự mình ngực truyền đến một tia nóng rực cảm giác. Không u trong mật thất, bóng đen nhanh chóng vũ động hai tay. Khoảnh khắc về sau, hết thảy hết thảy đều kết thúc. Chí Tôn cốt đã tiến vào tần minh thể nội, mà kia Thạch Hạo thì trở thành một tên phế nhân. Thiếu phụ tại trong mật thất khoảng chừng hồi hồi, hắn nhìn qua trước mặt Thạch Hạo, không khỏi nhướng mày. Tiểu xúc sinh này, lại là một cái phiến toái. Chương 265, ý đồ cải biến, canh thứ nhất. Câu đần mua. Thế nào Gặp Tần Minh thức tỉnh, Thiếu phụ vội vàng xung tới. Cho dù là cùng huyết mạch người, tẩy ghép chí tôn cốt cũng không phải dễ dàng như vậy. "Mẫu thân, có người đến, chúng ta đi." Tần Minh đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn một cái bên người Thạch Hạo, không còn kịp rồi. Coi như hắn vọt tới Thạch Hạo trước mặt, cũng không có thời gian giết hắn. Bởi vì trong tộc chủ sự một trong phụ trách chăm sóc Thạch Hạo lao ra tử lập tức liền muốn tới nơi này. Thiếu phụ đối Tần Minh tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Tần Minh có được trọng đồng. Chúng ta đi." Thiếu phụ nâng lên thành Hạo, trực tiếp từ một bên cửa hùng lí khai. Bóng đen thị phụ trách thanh lí hiện trường, xác định không có để lại vết tích về sau cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Ngay tại Trần Minh mấy người rời đi trong chốc lát, kinh khủng tiếng vang từ ngoài động truyền đến. Địa cung trong nháy mắt đổ sụp, ra khỏi chỗ bị một khối to lớn man lực phá hư. Sau một khắc, một vị mặc dù tóc trắng nhưng là mười điểm cường tráng lão nhân vào vào. Hắn nhìn qua nằm tại trên bệ đá thành Hạo, lập tức mục muốn phủ lự. Hắn vội vàng đi vào bệ đá trước đó, liếc mắt liền trông thấy Thạch Hạo lồng ngực ra lô lớn, kia là trí tôn cốt vị trí. Thạch Hạo phụ mẫu phát hiện Thạch Hạo có được trí tôn cốt về sau, đột nhiên nhận được trọng tập nhiệm vụ, liền đem Thạch Hạo phó thác cho hắn, đồng thời cũng đem Thạch Hạo có được trí tôn cốt tin tức nói cho hắn. Hắn tuổi tác đã cao, cũng không hiểu được chăm sóc đứa bé. Thế là đem Thạch Hạo đặt ở mấy cái tốn nhi bối nương dâu bên trong thay phiên chăm sóc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. Hắn gầm thét gầm thét Đến cùng là ai? La kia âm thanh gào thét từ địa cung bên trong truyền ra thời điểm, Thần Minh cùng Thiếu phụ cùng đạo hắc ảnh kia đã về tới chỗ ở. Nguy hiểm thật, thật không nghĩ tới kia lão độ vật tới nhanh như vậy. Thiếu phụ chưa tỉnh hồn đạo, nếu như bị kia lão độ vật phát hiện, chỉ sợ nàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tại thạch tộc bên trong, thế nhưng là có không cho phép thủ tốc tương tàn giới lệnh. Mẫu thân, hết thệ cũng xử lý tôi đa. Thần Minh mở miệng nói. Chuyện này, không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích. Nếu không tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nghị Nhi yên tâm, mẫu thân làm việc ngươi yên tâm. Nguyên bản Thạch Nghị chính là trời sinh trong đồng, trí tuệ tuyệt đỉnh. Bây giờ Tần Minh mở miệng như thế, thiếu phụ kia cũng không có hoài nghi. Mẫu thân, hết thệ không cho phép ai có thể đều phải chết, ngoại trừ ngươi ta. Tần Minh thanh âm lập tức đệ thâm nói. Thiếu phụ khẽ giật mình, nhưng là chợt trong mắt liền bị kiên quyết thay thế. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn bảo trụ nàng cùng Tần Minh tính mệnh. Người áo đen kia mặc dù là nàng 10 điểm trung thành thủ hạ, nhưng là dù sao không phải một tâm sắt miệng. Muốn giữ bí mật, nhất định phải nhường hắn không thể nói chuyện. "Anh, tiến đến." Anh chính là tên kia người áo đen danh hiệu. "Phu nhân, ngài tìm ta?" Người áo đen kia đi tới, hơi nghi hoặc một chút nói. "Ngươi qua đây." Thiếu phụ thanh âm đột nhiên áp trầm, một ngụm mùi thơm thổi tới kia ảnh bên hai. Anh mặc dù ghét người vô số, nhưng đối mặt thiếu phụ động tác, sắc mặt vẫn còn có chút hồng đỏ. Ta cho ngươi một chút ban thưởng. Thiếu phụ nhãn thần bên trong có chút mê ly. Phu nhân, dạng này có chút không tốt a. Kia ảnh lập tức có chút chần chờ. Ta để ngươi tới liền đến. Thiếu phụ lần nữa mở miệng nói. Lúc này, kia ảnh liền không còn cự tuyệt, đi tới thiếu phụ trước người. Thiếu phụ chậm rãi đứng dậy, đem thân thể đáp lên trên người hắn. Lần này ngươi vất vả. Thiếu phụ ngón tay chậm rãi xẹt qua ảnh lông lực. Cái này, đây hết thảy đều là ta phải làm. Kia ảnh lập tức có chút nói lắp. Ta đưa cho ngươi phần thưởng, chính là đi chết đi. Một cái sáng loáng đau nhọn trực tiếp cắm vào hảnh phân bụng. Kia ảnh hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, hắn không nghĩ tới thiếu phụ lại đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Đại lượng sinh mệnh lực bắt đầu sôi mòn, hắn ánh mắt cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Hắn không minh bạch, thiếu phụ vì sao muốn đột nhiên đối với hắn xuất thủ? Một con chó thôi. Thiếu phụ tiện tay một đám lửa vùng ra, trực tiếp đem ảnh thân thể hóa thành một đoàn tro tàn. Tần Minh ngồi ở một bên, không nghĩ tới cái này Thạch Nghị Chi Mẫu cũng là một cái nhân vật hung ác. Sát phạt quả đoán, không chút nào mập mờ. Vậy đối vợ chồng, phải chết ở bên ngoài. Đừng dùng người trong tộc, tốt nhất thông qua chợ đen phát hành ám sát nhiệm vụ, đừng sợ giá cả ra không dậy nổi. Tần Minh lần nữa mở miệng nói, "Tốt. Thạch Hạo Chí Tôn cốt bị đào, không thể nghi ngờ là tại Thạch tộc bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Thạch tộc bên trong toàn bộ cao tầng tập kết ở đây." Liên là cha gia Thạch Hạo Chí Tôn cốt đến cùng là người phương nào sợ đột đi. Một cái trời sinh chi tôn, vậy mà tại trong tộc bị hại. Vô luận như thế nào, dù là đem toàn bộ thạch tộc, toàn bộ thạch quốc là cùng, cũng nhất định phải tra ra người nào cách làm chém thành muôn mảnh. Phụ trách bảo hộ Thạch Hạo lão giả dị thường phẫn nộ nói. Thạch Hạo Chí Tôn cốt bị đảo, hắn không thể nghi ngờ là gánh chịu lấy chủ yếu nhất trách nhiệm. Đợi Thạch Hạ phụ mẫu trở về, hắn thậm chí cũng nghĩ không ra như thế nào hướng bọn hắn giải thích. Lúc này Thạch Hạo hết sức yếu ớt nằm tại từ Thạch tộc cường giả trong ngực, lấy mêng ngông thần hy che chở. Lúc này Thạch Hạo đã cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể bởi vậy mất mạng. Đột nhiên, Thạch Hạo mắt nhỏ chậm rãi mở ra. Nhị gia gia, thứ gia gia, ngũ gia gia, các ngươi cũng tại. Nhóm chúng ta cũng tại. Nghe kia hư nhược thanh âm, trong lòng của bọn hắn phảng phất nuốt nhỏ ra huyết. Đến cùng là ai? Có dũng khí ra tay với Thạch Hạo. Hạo nhi, đến cùng là ai hạ ngươi? Bốn tông lão vội vàng mở miệng tuấn hỏi: "Đến cùng ai là hung thủ, nhất định phải điều tra ra." "La đại nương, còn có cái bóng thúc thúc năm chắc ôm đi, còn lại ta không biết." Thạch Hạo thanh âm ngừng lại, lập tức ho khan mấy tiếng. "Độc phụ, cho lão phu cút ra đây." Bốn tông lão giận dữ hét. "Răng rắc." Tân Minh chỗ ở cửa lớn trực tiếp bị một cỗ hào hùng kinh khủng năng lượng phá vỡ. Một thân ảnh bay tiến đến. "Bốn tông lão, có chuyện gì a?" Thiếu phụ hơi nghi hoặc một chút nói, "Có chuyện gì? Không nghĩ tới ngươi cái này nội phụ, vậy mà như thế áp động, đưa ta Hạo Nhi Chí Tôn qua đến." Bốn tông lão trực tiếp bóp chặt thiếu phụ cổ họng, nhưng bị tiếp theo mà đến cục đá nguyên ngăn lại. "Thứ ca, đến cùng xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng. Cha rõ ràng mới quyết định vừa vặn rất tốt." Nói thật, lúc này Thạch Yên Đường cũng chần chờ. "Nếu như chuyện này thật sự là thạch nghị mưu thân cách làm, kia chỉ sợ phiền phức liền lớn." Thứ ca một mạch Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thả ta ra mỗ thân. Lúc này, Trần Minh từ trên giường đứng lên, chậm rãi mở miệng nói, "Ở đây mấy vị trưởng thượng hiển nhiên bị Trần Minh giật ngại mình, dù cho bọn hắn sống nhiều năm như vậy, trố cạn vô số lần hung hiểm, nhưng là Trần Minh, nhưng vẫn là nhường bọn hắn sinh lòng hàm ý." Phảng phất đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải một cái bình thường tiểu hài tử, mà là một vị sát thần. Đối mặt với rất nhiều người ánh mắt, bốn tông lão cũng không thể không đưa tay đệ xuống. Nhưng là hắn nhưng như cũng cực kỳ không cam lòng nói. Hạo Nhi cũng mở miệng, chính là cái này độc phụ cách làm. Bằng chứng như núi, để các ngươi cha xem các ngươi có thể cho ta một cái cái gì bản giao. Chương 266, Man Thiên Quá Hải, canh thứ 2. Câu dẫn mua. Bẩm các vị trưởng thượng, không tìm được đại phu nhân vị kia thủ hạ. Mấy vị tộc tộc đệ tử chấp pháp đi đến, nhìn qua ngồi tại phía trên mấy vị trưởng thượng, chậm rãi mở miệng nói. Ngồi ở phía dưới Tần Minh cùng Thiếu phụ thì là sắc mặt không thay đổi, kia ảnh đã sớm xuống Hoàng Tuyển, các ngươi nếu có thể tìm tới ngược lại ra quỷ. Độc phụ nói, ngươi đem cái kia hạ nhân giấu đi nơi nào? Thứ Tông lão lạnh lùng nói. Thứa, ta thật không biết ta kia hạ nhân đi nơi nào. Thiếu phụ có chút ủy khuất nói, không biết rõ. Hôm nay ta đánh tới ngươi biết rõ. Kia Thứ Tông lão nổi giận đùng đùng liền chạy vội tới, nhưng lại bị một bên thạch viên đường ngăn trở. Thứ ca, ngươi quá phận. Thạch tuyên đường lúc này 10 điểm không nhanh, sự tình còn chưa có kết luận, cái này lao đồ vật liền mở miệng một tiếng độc phụ. Nếu không phải hắn so với mình bối phận lớn, tự mình đã sớm trực tiếp xuất thủ. Bất kể như thế nào, thạch nghị cùng cái này nữ nhân đều là hắn mạch này. Tại sự tình không có kết luận trước đó, ai cũng không thể động bọn hắn. Bằng chứng như núi, còn có cái gì có thể nói. Thứ tông láo nổi giận đùng đùng nói. Có chút thời điểm, con mắt nhìn thấy chưa chắc là thật. Hôm nay một ngày... Mẫu thân cũng cùng ta trong phòng, chưa đi ra một bước. Nếu không tin, đều có thể đi thăm dò. Tần Minh nói chắc như đinh đóng cột nói. Hắn lại là nhường mọi người ở đây lần nữa chờ đợi. Nếu quả như thật là mẹ con bọn hắn cách làm, làm sao còn có thể tự tin như vậy? Tần Minh ở trong lòng thì là 10 điểm coi nhẹ, dù sao cái này địa phương lại không có giám sát. Cha, nhường bọn hắn cha 100 năm cũng không cha được. Về phần nói giải thích như thế nào, Tần Minh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Một canh giờ thời gian trôi qua, Thứ Tông lão người đem Trần Minh cùng Thạch Nghị Chi Mộ Vũ Ngọc bên người hạ nhân cũng tra xét một lần, cuối cùng cho ra kết quả đều là xác thực không gặp Trần Minh cùng Vũ Ngọc ly khai. "Kế ảnh đâu?" Thứ Tông lão mở miệng nói, "Ta suy đoán, tất nhiên là kế ảnh cùng ngoại nhân cấu kết, gấp đi ta hạo đệ đệ chí tôn cốt." Trần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Nói bậy nói bạ." Thứ Tông lão bị tức toàn thân phát run. "Ngươi có dám hay không để cho ta nhìn xem, trong cơ thể ngươi đến cùng có hay không chí tôn cốt?" Tứ Tông Láo vừa nói, một bên thạch tuyên đường rốt cuộc kìm nén không được. Nhưng một cái không chế không nổi lại ở vào thịnh nộ bên trong mắt lý trí người đi kiểm tra tần minh, vạn nhất dù là có một chút thất thủ, kia tần minh đều sẽ vạn kiếp bất phủ. Ai biết rõ, cái này Tứ Tông Láo có thể hay không đột nhiên khởi ý, đối tần minh làm những gì tay chân. Đến thời điểm, liền hối hận không kịp. Láo Tứ, ngươi có chút quá mức. Ngồi ở chủ vị, thân phận kia rất khổ đã có 30 năm chưa từng đi ra động phủ Láo Nhân, đột nhiên mở mắt Lão tổ tông. Kia tứ tông lão gặp lão nhân lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Ta có thể nhường bốn thái gia kiểm tra, bất quá ta muốn hỏi bốn thái gia, nếu như chí tôn cốt thật không tại trong cơ thể của ta, ngươi làm như thế nào?" Thần Minh thấp giọng chất hỏi. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, cái này tứ tộc lão hành vi hiển nhiên đã chạm đến năm trưởng thượng một mạch danh giới cuối cùng. Nếu như chí tôn cốt thật không tại Thần Minh thể nội, chỉ sợ chuyện này liền thật không dễ làm. Tuy ý nhục mạ thậm chí đối năm trưởng thượng một mạch người xuất thủ, còn muốn kiểm tra tần minh thể nội phải chăng có chí tôn cốt. Nhưng là tứ tông lão không chút suy nghĩ liền mở miệng nói: "Nếu như Thạch Nghị thể nội không có chí tôn cốt, ta nguyện ý tự sát tại chỗ." Thứ tông lão, trong đại điện truyền vang. Câu nói này phân lượng có thể nói là không nhẹ, tự sát tại chỗ. Nếu như chí tôn cốt thật không có ở tần minh thể nội, khó nói tứ tông lão thật muốn tự sát. "Thôi." Nhưng hắn kiểm tra chính là Các loại đã kiểm tra về sau, ta lại tìm lao thất phu này tính sổ sách." Thạch Yên Đường lạnh lùng nói. Lúc này Thạch Yên Đường cũng là thực sự tức giận tức. Tứ tông lão hừ lạnh một tiếng, chưa hồi phục, nhanh chân Lưu Tinh đi đến Tần Minh trước mặt. Sau đó đem tay trái chống đỡ tại Tần Minh trên trán, một cỗ tinh thuần lực lượng liền trong nháy mắt tràn vào Tần Minh thể nội. Lực lượng kia cẩn thận nghiêm túc tại Tần Minh trong thân thể du đậu, cái này Tứ tông lão mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là làm việc vẫn là mười điểm đáng tin cậy là cẩn thận kiểm tra xong tần minh thân thể về sau, tứ tông lão lập tức giữ im lặng. Nhìn thấy tứ tông lão phản ứng, đám người liền biết rõ kết quả. Thân minh thể nội, căn bản không có chí tôn cốt. Ở đây bên trong, nghi ngờ nhất chẳng lẽ Vũ Ngộng. Nàng rõ ràng đem chí tôn cốt giợi vào tần minh thể nội, vì sao kiểm tra không đến đâu? Nhưng đã tra không được, đó chính là chuyện tốt. Ta thực hiện ước định, tự sát tại chỗ. Tứ tông lão lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, chậm rãi nâng lên tay phải. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tứ tông lão tuyệt đối không phải lời nói đùa. "Lão tứ, còn không có náo đủ a?" Cầm đầu lão tổ tông tay áo nhẹ giơ lên, một cỗ lực lượng tuôn ra trực tiếp đem Tứ tông lão gần mạch phong bế. "Bây giờ sự tình chưa điều tra rõ, ngươi xứng đáng thạch tử lăng vợ chồng bọn họ hai người a." Lão tổ tông mở miệng nói. Nghe nói lão tổ tông về sau, Tứ tông lão lập tức xấu hổ không chịu nổi. Thạch tử lăng vợ chồng đem thạch hạo giao cho hắn, bây giờ chẳng những tạo hại, thậm chí liền là ai ra tay cũng không biết rõ. Chuyện sự tình này làm, thật bất ức. Chí Tôn cốt không tại Tần Minh thể nội, cực lớn giảm bất đối Tần Minh hai người hoài nghi. Dù sao muốn tẩy ghép Chí Tôn cốt, nhất định phải tại chỗ tẩy ghép, không thể giữ lại. Nghĩ đến nhất định là kia ảnh cấu kết ngoại nhân, đánh cấp Thạch Hạo Chí Tôn cốt. Lao tổ tông, các vị trưởng thượng, chuyện sự tình này ta có trách nhiệm. Kia ảnh theo ta 3 năm, nhưng không có nghĩ đến hắn là ngoại lai gian tế. Hôm nay, càng làm cho hắn cùng ngoại giới người đánh cấp Hạo nhi Chí Tôn cốt. Ta hy vọng lão tổ tông cùng các vị trưởng thượng có thể cho ta một lần cơ hội, ta nhất định tìm ra cấp đi trí tôn có người, là Hạo Nhi báo thủ. Tốt. Đây mới là ta mạch này phong phạm. Thạch Yên Đường không khỏi tán dương. Có thể. Lão tổ tông trầm rãi mở miệng nói, "Mọi người ở đây lại là không có ý kiến gì, như là đã loại bỏ Vũ Ngộng Nghi nghi, không nếu như để cho nàng hỗ trợ tìm tới Mưu hại Thạch Hạo người." Kia ảnh dù sao theo nàng 3 năm, nghĩ đến vẫn là biết rõ người kia một chút tập tính. Đúng chi, nàng chính là vũ tộc người. Vũ tộc thực lực mặc dù so Thạch tộc yếu nhược, nhưng cũng là không lẫn nhau thượng hạ. Có vũ tộc hỗ trợ, nghĩ đến định làm ít công to. Lúc này Trần Minh đứng tại chỗ, mặt không biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn lại là hung hăng lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi hắn theo hệ thống thương thành bên trong mua tự do thẻ, đem chí tôn cốt khí tức tạm thời che đậy kín. Hệ thống bảo vật chính là dùng tốt, liền cái này lão tổ tông cũng không có phát giác được. Tất cả mọi người đi thôi. Đem trong tộc cung cũng phải đi ra. Nghĩ đến những cái kia hại hạu như người, còn không có chạy quá xa. Rõ, cái thứ nhất lao ra chính là tứ tông lão. Hắn nhất định phải tìm tới hung thủ, cho Thạch Tử Lăng vợ chồng một cái công đạo. Thần Minh làm tiểu bối, tự nhiên không cần đi theo bọn hắn tiến đến. Nghị Nhi, ngươi nói trọng đồng giả tăng thêm chí tôn cốt, thiên phú sẽ đạt tới cỡ nào độ cao đâu. Lao tổ tông, lập tức nhường Thần Minh lần nữa kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khô nó cái này lão tổ tông, nhìn ra cái gì? Không có khả năng a. Hắn chậm rãi quay người, có chút trầm giọng nói, "Lão tổ tông liền đừng cầm Tôn Nhi chêu ghẹo, đệ đệ bị hại, ta cũng khó chịu. Ta nhất định nghĩ biện pháp tìm tới mưu hại đệ đệ người, đem chém thành muôn mảnh, báo thủ cho đệ đệ." Chương 267, Hoài nghi, canh ba. Cầu đặt mua. Ngươi thật nghĩ như vậy? Lão tổ tông hơi có thâm ý nhìn Tần Minh liếc mắt. Tần Minh trong lòng lần nữa chấn động. Xem ra cái này lão tổ tông quả thật là phát hiện cái gì. Tôn Nhi tự nhiên cái này muốn, đệ đệ chính là cùng ta cùng huyết mạch. Đệ đệ gặp nạn, lòng ta khó yên. Nếu như có thể, ta lựa chọn thay đệ đệ đi tiếp nhận phần này thống khổ, hắn còn rất nhỏ a. Thần Minh có chút thương cảm nói, "Thôi, ngươi đi về trước đi." Tạ lão tổ tông. Tân Minh rời đi về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có hai vị bối phận cao nhất lão nhân. Khó nói thật là ta nhìn lầm một mực nói chuyện vị lão nhân kia hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Là Trần Minh mới xuất hiện trong đại điện thời điểm, hắn liền tại Trần Minh trên thân cảm giác được chí tôn cốt khí tức. Thế nhưng là kia khí tức thoáng qua liền mất, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính có phải hay không phán đoán sai. Thật không thể giả, giả thật không được." Khất một tên lão giả thản nhiên nói, "Cũng là." Lúc ban đầu tên kia lão giả mở miệng nói, "Nói thật, ta còn thực sự muốn nhìn một chút." Trọng đông giả cùng chí tôn cốt đồng thời xuất hiện trên người một người. Thiên phú sẽ là kinh khủng bậc nào. Chí ít siêu việt hai người chúng ta, mười điểm nhẹ nhõm. Bách tộc chiến trường, đao quang kiếm ảnh. Máu và lửa không gian bên trong, mấy chục đạo thân ảnh đang cùng hai đầu tỷ hưu kỳ chiến. Mặc dù nhân tộc một phương về số lượng chiếm cứ ưu như thế, nhưng là hình thức trên lại là huynh đạo tại kia hai đầu tỷ hưu. Tỷ hưu chính là thái cổ dị chủng, cực kỳ thưa thớt, nhưng là thực lực lại là cực kỳ cường đại. Hết thể nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì Thạch Tử Lăng phụ thân tại Bách tộc chiến trường bên trong bắn giết một đầu Tỳ Hưu Hấu tử, sau đó bị đại lượng yêu tộc truy sát. Thạch Tử Lăng vì đem tự mình phụ thân cứu ra, dẫn đầu Thạch tộc bên trong gần vạn vị cường giả tiến vào Bách tộc chiến trường. Kịch chiến mấy tháng, Thạch tộc cường giả hao tổn gần 1/3, lại đại bộ phận cũng bị yêu tộc kéo tại chiến tuyến trước đó. Thạch Tử Lăng cứu cha thoát rượt, vậy mà dẫn đầu trăm tên thân tín xâm nhập yêu tộc trận doanh. Mặc dù thành công xâm vào, nhưng là bên người cường giả nhưng cũng hao tổn gần nửa thấp nhất ca, ngươi đi mau." Một tên nam tử ngăn trở Tỷ Hưu một kích, nhưng là thân thể lại trực tiếp bị kia Tỷ Hưu xuyên thủng. Thạch tử lăng mục trừng muốn nức, đáy lòng chỗ là thật sâu cảm giác bất lực. Trận chiến này Thạch tộc đã hao tổn gần 4000 tên cường giả, lại tiếp tục liền muốn giao động Thạch tộc căn cơ. Rút lui. Thạch tử lăng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói. Là Thạch tử lăng truyền xuống về sau, nhân tộc cường giả lúc này mới bắt đầu có thứ tự rút lui. Nhân tộc thực lực vốn là cường thịnh, Những cái kia yêu tộc gặp nhân tộc tối lui, cũng không có truy kích. Thạch tộc cường giả điểm số phê rút lui, thạch tử lăng tại cuối cùng một nhóm. Ngay tại thạch tử lăng xông ra bách tộc chiến trường một sát na kia, mấy trăm đạo kiếm quang lập tức đem bọn hắn bao phủ. Người xuất thủ thực lực 10 điểm kinh khủng, lại số lượng đông đảo, thêm nữa thạch tử lăng bọn người ở vào bị động địa vị. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thạch tử lăng bên cạnh hơn 40 người liền trong nháy mắt bị chém giết gần 20 người. Mà gặp công kích nhiều nhất thạch tử lăng, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là cánh tay trái nhưng cũng chịu trùng điểm một kích. Nửa cái cánh tay trái trực tiếp lăng không bay ra ngoài. Các ngươi là ai? Cũng dám đối Thạch tộc xuất thủ. Thạch Tử Lăng bên cạnh nam tử vừa sợ lại đều nói. Vây quanh Thạch Tử Lăng đám người ước chừng hơn 300 người, đều là một bộ đồ đen. Cầm đầu nam tử 10 điểm coi nhẹ mở miệng nói. "Giết chính là các ngươi Thạch tộc, Thạch Tử Lăng, có người hoa số tiền lớn treo thưởng ngươi cùng người thê tử đầu người. Hôm nay, hai người các ngươi một cái cũng chạy không thoát." Thạch Tử Lăng nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi liền không sợ lọt vào nhóm chúng ta thạch tộc trả thù a? Trả thù? Nếu như ta sợ các ngươi thạch tộc trả thù, ta liền sẽ không đón lấy cái này đơn. Nói cho ngươi, chờ ta cầm tiền thưởng, liền mang theo các huynh đệ thay cái địa phương phương tiêu xái. Những cái kia tài nguyên, đầy đủ huynh đệ chúng ta trên việc tu luyện vẫn năm. Thạch Tử Lăng gặp đã hoàn toàn không có hòa hoãn khả năng, tự nhiên cũng không có khả năng vươn cổ chịu chết chờ chết. Một cây hoàng kim chiến mâu trực tiếp đâm ra. Toàn thân phủ văn lượn lời chiến khí sôi trào. Oanh một tiếng, liền đem cầm đầu người áo đen đánh bay. Người áo đen kia biến sắc, hiển nhiên không ngờ rằng Thạch Tử Lăng thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Tin tức có sai. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Hôm nay đã giã tay với Thạch Tử Lăng, vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể lại tại Thạch Quốc lăn lộn tiếp nữa rồi. Hôm nay bọn hắn nhất định phải bí quá hóa liệu, cầm tới kia kết sủ tiền thưởng. Lên cho ta ai lui lại ai chết. Người áo đen giống to. Lập tức, mấy trong đạo lưu quang trực tiếp đem Thạch Tử Lăng vây vào giữa. Thạch Tử Lăng thì là không sợ chút nào, mặc dù bị mất một cánh tay, nhưng là vẫn như cũ sức một mình chặn hơn 20 người. Nếu là Thạch Tử Lăng tại đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không e ngại những này sát thủ. Nhưng là bọn hắn mới vừa từ bách tộc chiến trường bên trong rút lui, lực lượng trong cơ thể đã gần như khô kiệt. Đối diện với mấy cái này sát thủ, lại có nhiều lực bất tòng tâm. Theo thời gian rời đổi, Thạch Tử Lăng người bên cạnh bắt đầu giảm bớt. Một canh giờ trôi qua, Thạch Tử Lăng một phương chỉ còn lại 7 người, còn có 3 người trọng thương đã mất đi năng lực chiến đấu. Lão đại, Thạch tộc viện quân đến. Kia cầm đầu sát thủ 10 điểm không cam lòng nhìn Thạch Tử Lăng vợ chồng liếc mắt, lại quay đầu nhìn nơi xa thẳng đến nơi này mà đến mạng lớn lưu quang. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có mấy vạn chi trúng. Cái này Thạch tộc viện quân làm sao tới nhanh như vậy? Đi. Nếu ngươi không đi Bọn hắn liền đều muốn viết gì chúc ở đây rồi. Kia mấy vạn người tới thạch tử lăng trước mặt, liền tranh thủ hư nhược thạch tử lăng đỡ lấy. Lao thấp nhất, ngươi không sao chứ? Cầm đầu, chính là Tứ tông lão. Thạch tử lăng mừng rỡ sau khi, lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù hướng trong tộc phát khởi cầu cứu, nhưng lại không nghĩ tới tới vậy mà như thế nhanh chóng. Thứ tông lão lại là liếc mắt không phát, thần sắc có chút đảm đạm. Đã xảy ra chuyện gì a? Thạch tử lăng trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ta cô lỗi với các ngươi." La Tứ Tông lão đem sự tình hoàn chỉnh cho Thạch Tử Lăng tự thuật một lần về sau, Thạch Tử Lăng lập tức phẫn nộ dị thường. Đến cùng là ai cũng dám ra tay với Hạo Nhi? Thạch Tử Lăng mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng cho rằng chuyện sự tình này tất nhiên không tầm thường. Có thể xâm nhập Thạch tộc bên trong, đem Hạo Nhi chí tôn cốt đảo đi lại bình yên vô sự ly khai, Thạch tộc bên trong tất nhiên có nỗi ứng không thể nghi ngờ. Thạch Tử Lăng cũng không tin đây là một cái bình thường hạ nhân có thể làm được. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trở lại Thạch tộc, đem chuyện sự tình này điều tra cái cha ra manh mối. Phụ thân trọng thương đã là tiền dữ, không nghĩ tới hôm nay nhưng lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đi, trở về." Thạch Tử Lăng mở miệng nói. "Không tìm." Tứ Tông lão hơi nghi hoặc một chút nói. "Cứ như vậy tìm, năm nào làm gì dùng có thể tìm tới. Hồi trở lại Thạch tộc, ta đến phụ trách." Thạch Tử Lăng mở miệng nói. Tứ Tông lão mặc dù thực lực rất mạnh, Nhưng mà cân nhắc vấn đề phương pháp lại là rất đơn giản một. Bằng không, cũng không có khả năng bị Trần Minh mấy câu liền lửa gạt qua. Ám sát thất bại. Ngô Tuyết 10 điểm tức giận xé nát trong tay tờ giấy. Trần Minh ngồi ở một bên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này Thạch Tử Lăng cũng không tốt đối phó. Xem ra, tự mình nhất định phải khác nghĩ biện pháp. Chương 268, ám sát Thạch Tử Lăng, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Để muaội, Nghị Nhi Có thể hay không đem các ngươi biết đến cũng nói cho ta." Đại điện bên trong, Thạch Tử Lăng chậm rãi mở miệng nói, "Lúc này cánh tay trái của hắn đã bị Lao Tổ tông vận dụng tiên nguyên nối liền, chỉ là còn rất có vài phần suy yếu. Nhưng là hắn không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải tìm tới ra tay với Hạo Nhi người, đem Hạo Nhi chí tôn cốt tìm trở về. Chỉ sợ cái này Thạch Tử Lăng đã hoài nghi chúng ta." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Vừa mới cho chuyện, Thần Minh tự cho mình không có lỗ thủng." Thế nhưng là kia Thạch Tử Lăng nhìn về phía hắn ánh mắt, luôn luôn mang theo một tia như có như không cam thú. Không biết là Trần Minh ngạo giác, vẫn là Thạch Tử Lăng thật nhìn ra cái gì, nhất định phải đem Thạch Tử Lăng giết chết, mà lại tốc độ phải nhanh. Trải qua lần này, đã không có có có dũng khí đón cái này một đơn, đám này phế vật. Vũ Ngộng có chút tức giận nói. Trần Minh không nói gì, hắn cũng không phải những cái kia sát thủ. Dù sao muốn thu hoạch được kết sủ trở lại, trước tiên cần phải có năng lực đem thù lao nắm bắt tới tay. Nếu không liền trở thành có tiền cầm mất mạng hoa. Mẫu thân, vũ tộc bên trong phải chăng có người có thể? Thần Minh mở miệng nói, "Ta nhà ngoại là có thể phái người, nhưng mà muốn đi vào thạch tộc bên trong giết chết Thạch Tử Lăng lại là không dễ dàng. Nàng tại vũ tộc địa vị không thấp, có thể tùy tiện điều động một chút chí cường giả. Nhưng cho dù là chí cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào tại không tiết lộ thân phận tình huống dưới chui vào thạch tộc, đồng thời đem Thạch Tử Lăng giết chết. Vậy thì có nhiều khó làm." Thần Minh có chút lạ khó nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống Thương Thành, hy vọng có thể thông qua hệ thống Thương Thành lấy được một chút trợ giúp. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt bỏ vào một tấm tên là hộ vệ thẻ tấm thẻ phía trên. Có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra không cao tại trước mắt thế lực người mạnh nhất hộ vệ một tên, có tác dụng trong thời gian hạn định vô hạn. Nếu như Trần Minh vận khí tốt, liền có thể triệu hồi ra cao hơn Thạch Tử Lăng cảnh giới tu vi hộ vệ. Bởi như vậy, giết chết Thạch Tử Lăng chính là vật trong bàn tay. Nhưng chính là giá cả có chút nhỏ quý, ba khối hồng ngông tử kim. Nếu như lại tốn hao cái này ba khối hồng ngông tử kim, kia Tần Minh hồng ngông tử kim liền chỉ còn lại có 5 khối. Liêu Mạn, Tần Minh cắn răng, cùng lắm thì liền đánh cược một lần. Hiện tại Tần Minh còn không có trưởng thành, trong tay không có thế lực của mình. Nhưng Tần Minh lại không thể các loại có được thế lực lại xuất thủ, nói như vậy chỉ sợ dao cúc vàng cũng sáng lên. Thừa dịp thiếu phụ không chú ý, Tần Minh tín niệm ghé động. Một tấm hộ vệ thẻ rơi vào thần minh trong tay. Thần minh đem xé mở, một tia sáng thẳng đến phương xa. Thần minh trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, ngậm. Đây là cái gì tình huống? Một đạo vang lảnh máy móc thanh âm lần nữa tại thần minh vang lên bên tai. Chúc mừng Tốc chủ, sử dụng hộ vệ thẻ thành công, thu hoạch được liệt trận cảnh hộ vệ một tồn, Tốc chủ có thể tùy thời đem theo Tốc chủ không gian triệu hoán. Thần minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống không gian. Lúc này ở hệ thống không gian bên trong, Quả nhiên có một vị nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng đứng ở tại chỗ. La Tần Minh đến thời điểm, nam tử kia lập tức khôi phục thần trí. Mười điểm tôn kính nói: "Chủ nhân, xin hỏi có gì cần ta hỗ trợ?" Tần Minh lúc này ở trong lòng tính toán Thạch Tử Lăng thực lực đến cùng bao nhiêu, nói thật, nguyên tắc đối Thạch Tử Lăng thực lực bản giao quá ít. Tần Minh chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán, kia Thạch Tử Lăng thực lực hẳn là trên liệt trận cảnh hạ. Nếu như hộ vệ này cùng hắn sinh tử tương bác, thắng lợi tỷ lệ hẳn là chia 5 năm. Thần Minh lúc này đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể ra tay với thạch tử lăng. U ám đại điện bên trong, thạch tử lăng một người ngồi tại nguyên chỗ. Hắn nhìn qua bên cạnh ngủ say lấy thạch hạo, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Vô luận hắn là ai? Phụ thân đều sẽ báo thủ cho ngươi, đem ngươi trí tôn quốc cất về. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lách mình vọt vào thạch tử lăng chỗ trong phòng. Thạch tử lăng phản ứng cực nhanh, sau một khắc một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Ngươi là ai? Đạo Hắc Ảnh kia cũng không nói lời nào. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Thạch Tử Lăng trực tiếp đứng dậy, một quyền đập vào bóng đen kia ngực. Cơ hồ trong nháy mắt, bóng đen kia lập tức lui về phía sau vài chục bước. Bị kia lực lượng khủng lồ phản phệ, Thạch Tử Lăng cũng lui về phía sau hơn 10 bước mới ngừng lại được. Thạch Tử Lăng bị không có hạ sát thủ, bởi vì hắn cảm thấy cái này mượn giết hắn người, tuyệt đối cùng Hạo Nhi Chí Tôn cốt bị đào thoát không khỏi liên quan. Những người kia nghĩ như vậy muốn trừ hết hắn khẳng định là tự mình phát hiện một chút không nên phát hiện đồ vật. Dung không được Thạch Tử Lăng suy nghĩ nhiều, một đạo hàn quang lần nữa đâm về cổ của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, kỳ thật cái này sát thủ thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Nếu như Thạch Tử Lăng lại không hạ sát thủ, chỉ sợ có lạc bại khả năng. Răng rắc. Kẻ sát thủ đấm ra một quyền, Thạch Tử Lăng thân thể đột nhiên rung động, một ngụm tiên huyết phun tại không trung. Thật can đảm. Hai người giao thủ đã kinh động đến Thạch tộc bên trong một chút cường giả. Rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể lựa chọn nhờ hộ vệ kia tạm thời trước khi ly khai. Nói thật, Tần Minh không nên tùy tiện ra tay với Thạch Tử Lăng. Tại Thạch tộc bên trong, chém giết Thạch Tử Lăng khả năng thật sự là quá nhỏ. Liền xem như giết Thạch Tử Lăng, cũng muốn chờ hắn ly khai Thạch tộc lại động thủ. Nhưng là Tần Minh đã đợi không kịp, một khi sự tình bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Trong đêm khuya Thạch tộc đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Thạch tộc tại thời khắc này, phẫn nộ. Đường đường Thạch tộc Thái quốc bên trong rất thế lực cường đại. Chẳng những bị người đào đi Thạch Hạo chí tôn cốt, còn nhường hắn bình yên rời đi, cái này không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ Thạch tộc hắc điểm. Mà bây giờ, lại còn có người muốn gia hại Thạch Hạ phụ thân Thạch Tử Lăng. Đơn giản không thể tưởng tượng. "Tra cho ta." Kẻ sát thủ đến cùng lại như thế nào biến mất? Thạch tộc lão tổ tông lúc này dị thường thịnh nộ. Phải biết, Thạch Tử Lăng nơi ở, ở vào Thạch tộc chỗ sâu, bình thường Thạch tộc người đều chưa hẳn có thể đến nơi này. Thế nhưng là bây giờ, lại bị người len lén lén tiêm nhập tiến đến. Hai vị lão tổ tông tự mình dẫn đội, cẩn thận lục soát thạch tộc mỗi một nơi hiệu lảnh, nhưng là cuối cùng từ đầu đến cuối không có tìm được người áo đen thân ảnh. Khó nói người này chống không tan biến mất. Thạch tộc lão tổ tông sắc mặt trầm trầm, dị thường khó coi. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh thạch tộc mặt mũi, đánh hắn mặt. Thần Minh đứng ở một bên, không nói một lời. Hộ vệ kia, sớm bị hắn để vào đến hệ thống không gian đi. Dù là cái này lão tổ tông có tuyệt thế lại năng Có thể tìm khắp cái này Cửu Thiên Thập Địa, chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Thật không nghĩ tới, Thạch Tử Lăng thật đúng là có mấy phần bản sự. Đã ám sát không thành, vậy cũng chỉ có thể khác nghĩ cái khác biện pháp. Nói thật, lần này Tần Minh vẫn là xúc động. Tại hệ thống triệu hồi ra hộ vệ cùng Thạch Tử Lăng ngang hàng dưới thực lực, muốn tại Thạch tộc bên trong giết chết Thạch Tử Lăng quả thực là chuyện không thể nào. Đột nhiên, Tần Minh nghĩ đến nguyên tắc bên trong đem Thạch Tử Lăng vợ chồng vây khốn thái cổ thần sơn. Hai người bọn họ sở dĩ tiến về Thái Cổ Thần Sơn, chính là đạt được Thái Cổ Thần Sơn chi thượng có có thể khôi phục Thạch Hạo Chí Tôn cốt bảo vật, mới bị quá hóa liệu, cuối cùng lại bị cuốn nhập trong đó. Kia Trần Minh, cũng có thể dùng kế đem Thạch Tử Lăng vợ chồng rời Thạch tộc, tại Thạch tộc bên ngoài đem chém giết. Chương 269, tái khởi một kế. Kế thứ hai. Câu dẫn mua. Mộ thân, ngươi đem cái tin tức này truyền đi. Sau đó nghĩ biện pháp theo ngoại tổ phụ chỗ nào điều đến một nhóm cường giả. Mai phục tại thạch tử lăng phải qua trên đường, cần phải làm được nhất kích tất sát. Thần Minh đem một tờ giấy đưa cho thiếu phụ kia. Thiếu phụ kia tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem trên tờ giấy chữ, chợt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nói: "Kia thạch tử lăng, thật sẽ tin a?" Thần Minh nghe vậy, thì là mang theo hơi có giọng giễu cợt nói: "Hắn tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, bởi vì hắn không đánh cử nổi." 3 ngày sau, thạch tộc. Thạch tử lăng tại sứt đầu mẹ trán bên trong, Ngẫu nhiên biết được một cái tin tức. Có người tại Thái cổ bên trong ngọn Thần Sơn phát hiện một gốc tên là Chí Tôn cổ thần vật, chỉ cần đem cho Thạch Hạo ăn vào, liền có thể khôi phục Thạch Hạo Chí Tôn cốt. Chính là như vậy một cái 10 điểm ngắn gọn tin tức, phảng phất nhường Thạch Tử Lăng bắt lấy cây cỏ tứ mạng. "Từ Lăng, ngươi cứ việc tiến đến. Cái này Thạch Hạo giao cho ta, lần này ta cam đoan, sẽ không có người có thể động Thạch Hạo một sợi lông." Thứ Tông lão mở miệng nói. "Thạch Hạo Chí Tôn cốt bị đào" Nhưng hắn tại thạch tộc bên trong đều là mặt mũi. Trước đây Thạch Tử Lăng vợ chồng đem Thạch Hạo giao cho hắn lúc, hắn cũng là như vậy hứa hẹn. Nhưng vẫn là bởi vì sơ sẩy, nhường Thạch Hạo bị độc thủ. Thạch Tử Lăng vẫn là tiến nhiệm tứ tông lão, dù sao bọn hắn đồng xuất một mạch, hắn tin tưởng tứ tông lão nhân phẩm. Tứ tông lão nhìn qua Thạch Tử Lăng bóng lưng, không khỏi có chút lo lắng nói: "Kia thái cổ thần sơn thập phần thần bí, lại mười điểm hung hiểm. Hai người các ngươi tiến đến, nhất định phải chú ý an toàn." Yên tâm Thạch Tử Lăng mở miệng nói, Thạch Tử Lăng không phải một cái lô mã người, hắn cũng biết rõ Thái cổ bên trong ngọn thần sơn hung hiểm. Lần này, hắn mang tới mạch này hơn 20 vị cường giả. Thạch Tử Lăng thực lực không yếu, thậm chí có thể nói được rất mạnh. Thực lực của hắn đã có thể cùng trong tộc một chút tộc lão chống lại. Bất quá từ trước đến nay hắn cũng ẩn nấp thực lực chân thật của mình, dấu tài. Bất quá lần này vì Thạch Hạo, hắn không thể lại giấu đi. Dù sao Thạch Hạo là hắn con ruột cốt độ. Không cần tần minh nhiều lời, thiếu phụ cũng minh bạch Thạch Tử Lăng còn sống, đối uy hiếp của bọn hắn lớn đến bao nhiêu. Vì triệt để giết chết Thạch Tử Lăng, nàng đặc biệt hướng vũ tộc bên trong xin giúp đỡ, triệu tập nhiều đến trăm vị trưởng giả. Trong đó cầm đầu vũ tộc chí cường giả, thực lực cao tới tôn giả cảnh. Lần này vì chém giết Thạch Tử Lăng, vũ vọng thế nhưng là đã nghiêng hẳn tất cả. Kia Thạch Tử Lăng chính là có thể cùng Thạch tộc trưởng thượng chống lại cường giả, tự nhiên không thể mờ mờ. Thái cổ thần sơn dưới chân, Mê Tung Lâm Trải qua hơn ngày 43, Thạch Tử Lăng rốt cục đi tới Thái Cổ Thần Sơn dưới chân. Đến Mê Tung Lâm về sau, Thạch Tử Lăng cũng không có trực tiếp tiến vào. Thái Cổ Thần Sơn hung hiểm, thế nhưng là thế nhân đều biết. Cái này mấy ngày 43 đã sớm hao hết thể lực của bọn họ, bọn hắn cần khôi phục một cái. Dù là Thạch Tử Lăng lại gấp, cũng không vội tại cái này nhất thời. Hắn nhìn qua kia sắp hạ xuống trời chiều, chậm rãi mở miệng nói: "Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nhập Thái Cổ Thần Sơn." Thạch Tử Lăng quyết định cũng không phải là không có nguyên nhân. Lúc ban đêm, lá yêu thú rất phát triển thời điểm. Ma nhân tộc tại Hắc Ám bên trong, ánh mắt bị ngăn trở nghiêm trọng, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu quả như thật cùng yêu thú đụng tới, chỉ sợ bọn hắn gặp nhiều thua thiệt. Đã như vậy, không bằng trước tiên ở cái này Mê Tung Lâm bên trong nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù cái này Mê Tung Lâm bên trong cũng có yêu thú, nhưng thực lực lớn nhiều không mạnh, không đủ e ngại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thạch Tử Lăng nằm tại trong đại chướng lại là thật lâu không thể vào ngủ. Phu thân tại Bách tộc chiến trường bên trong bị Tỷ Hưu đoạt đi tính mệnh, Hạo Nhi lại gặp độc thủ. Hai chuyện này, cơ hồ phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Hiện tại hắn đã không có ý khác, trong lòng chỉ có một cái ánh mắt, đó chính là vô luận như thế nào cũng muốn nhường Hạo Nhi khôi phục, dù là dựng chính trên tính mệnh. Cả một thời gian, liền mặt trắng mỏi mệt cũng biến mất quá mang. Cả tòa Mê Tung Lâm, cũng bao phủ tại Hắc ám phía dưới. Đúng lúc này, Đại trướng trung quanh rừng đột nhiên truyền đến rất nhỏ rung động. Chính là cái này rất nhỏ rung động, liền đưa tới Thạch Tử Lăng cảnh giác. Hắn đưa tay nhìn một cái ngoài cửa sổ, tối nay không gió. Sau một khắc, hắn ống tay áo một cái. Một đạo kim sắc quyền ảnh trực tiếp đánh tới hướng cách đó không xa bụi cỏ, lập tức mấy cái vội vàng muốn thoát đi loài chim yêu thú bị Thạch Tử Lăng quyền kia ảnh lực lượng kinh khủng trực tiếp bóp hơi. Nguyên lai là mấy cái yêu thú, Thạch Tử Lăng thở dài một hơi, chợt liền lần nữa chuẩn bị nằm xuống. Nhưng vào lúc này Thạch tử lăng trong tay trưởng Mâu thoát thể, thẳng đến cách đó không xa một khỏa cột trụ che trời đánh tới. Rang rắc. Kia cột trụ che trời gốc rễ trực tiếp vỡ ra, không có gốc rễ chao chỏng, viên kia cột trụ che trời trực tiếp thẳng hướng phía sau ngã xuống. Tại cột trụ về sau, thình lình đứng sừng sững lấy một cái bóng người. Chỉ là kia bóng người chỗ mi tâm, lúc này đã có một cái không nhỏ huyết động. Bịch. Thân ảnh kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong mắt đã đã mất đi thần thái. Không hổ là thạch tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất rất mạnh. Một đạo tán thưởng thanh âm từ một bên vang lên, Thạch Tử Lăng cảnh giác liền chênh thủ ánh mắt quay đầu sang. Lúc này hắn mới phát hiện, đã có mấy trăm người đem bọn hắn doanh địa bao bọc vây quanh. Kia cầm đầu lão giả, Thạch Tử Lăng vậy mà nhận biết. Ta sớm nên đoán được, chính là cái kia độc phụ cách làm. Lúc này Thạch Tử Lăng chỗ nào còn không minh bạch, đây hết thảy đều là cái kia nữ nhân âm u. Nghĩ đến kia Chí Tôn cốt tất nhiên tại Thạch Nghị trên thân chẳng qua là thông qua thủ đoạn nào đó che đậy lão tổ tông cùng trong tộc một đám trưởng thượng. Lần này ta trở về, tất nhiên gọi kia độc phụ chém thành muôn mảnh." Thạch Tử Lăng phẫn nộ nói. "Nguyên lai Mưu hại Hạo Nhi hung thủ, một mực tại bên cạnh mình. Tự mình hận a, làm sao lại không có sớm phát hiện? Ta đã không che giấu tung tích, đây cũng là không sợ ngươi có thể chạy trốn được." Mưa Liệt lạnh lùng nói. Thạch Tử Lăng nhìn qua Mưa Liệt sau lưng vị kia lão giả, biến sắc. "Tôn giả cảnh" Dù là Thạch Tử Lăng lại người tiên, cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Tôn giả Cảnh cường giả. Hắn đảo mắt chu vi, cùng mình người cùng cảnh giới cũng không phải số ít. Các ngươi thật sự là khổ tâm nhu đồ a." Thạch Tử Lăng mở miệng nói. "Nhiều lời vô ích, Thạch Tử Lăng, ngươi chọn một kiểu chết đi." Mưa Liệt lần nữa mở miệng nói. Lúc này Thạch Tử Lăng trong lòng đã có tự trí, tại Tôn giả cảnh trước mặt, hắn tuyệt không có chạy trốn khả năng. Hắn hận, rất tự mình vì sao như thế vô năng. Vậy liền, chết đi. Thạch Tử Lăng trong con ngươi thần quang tăng vọt, trong tay kim sắc chiến mâu lần nữa vươn múa. Kia chiến mâu quanh thân lượn lờ lấy mảng lớn phù văn, chấn nhiếp tứ phương. Kim sắc chiến mâu đột nhiên đâm về đằng trước, phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa xuyên thủng. Mộ Liệt thấy thế, không khỏi cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Không nghĩ tới cái này Thạch Tử Lăng đã đã cường đại đến như thế tình trạng. Bất quá nghĩ lại, phía sau mình thế nhưng là tôn cảnh cường giả, muốn so kia Thạch Tử Lăng cao hơn một cái đại cảnh giới co như kia thạch tử lăng lại người tiên, chỉ sợ lại tôn kính cường giả trước mặt cũng không hề có lực hoàn thủ. Sau một khắc, mưa liền sau lưng lão giả xuất thủ. Bằng bạc thiên địa chi lực lập tức hóa thành một cái hôi sắc quái long, kia lưu chuyển lên phù văn ẩn chứa đại hoang khí tức, lấy hủy diệt chi tư thẳng đến thạch tử lăng mà đi. Xuyên qua chư thiên chi chồn phản diện chương mới nhất 269. Chương 269, tái khởi một kế. Kênh thứ hai. Câu dẫn mua. Địa chỉ internet. Chương 270. Thạch Tử Lăng bỏ mình, canh thứ nhất. Câu đần mua. Đầy trời khói lửa tán đi, Thạch Tử Lăng lúc này đã bị trọng thương. Dù là hắn lại người tiên, cuối cùng cũng chỉ là liệt trận cảnh. Tại tôn giả cảnh trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Đi chết đi. Mưa liệt một đao bổ ra, phóng đại bản đao mang lần nữa đem Thạch Tử Lăng bảo phủ. Phục. Một thân ảnh ngăn tại Thạch Tử Lăng trước mặt, thay nàng đỡ được cái này một kích chí mạnh nhất. Trọng thương Thạch Tử Lăng mắt nhìn xem thê tử đổ vào trong ngực của mình. Trong lòng có chỉ là thật sâu cảm giác bất lực. Hắn không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, vì sao muốn lọt vào như thế báo ứng. Thập nhất ca, đi mau. Còn lại mấy tên thạch tộc cường giả liên thủ đem Thạch Tử Lăng ngăn ở phía sau. Thạch Tử Lăng cũng đỡ không nổi ta, chỉ bằng các ngươi. Mưa Liệt 10 điểm khinh thường nói, "Thập nhất ca, đi mau." Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Thạch Tử Lăng nhìn qua trước mặt mấy người kia, 10 điểm không đành lòng. Nhưng là bây giờ Nhưng cũng không có còn lại phương pháp. Hắn ánh mắt bốn phía nhìn lại, rời đi đường đều đã bị vũ tộc người phong kín. Duy nhất sinh lộ, đó chính là tiến vào thái cổ bên trong ngọn thần sơn. La Mưa Liệt xuất thủ đem kia mấy tên thạch tộc cường giả xử lý về sau, lúc này mới phát hiện Thạch Tử Lăng đã chạy rời mất. Chạy ngược lại là rất nhanh, ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Mưa Liệt lúc này liền mang theo hơn trăm người, cũng đuổi theo tiến vào thái cổ bên trong ngọn thần sơn. Thạch Tử Lăng ở phía trước chạy Mưa Liệt ngay tại đằng sau đuổi theo. Rốt cục, Thạch Tử Lăng ngừng bước chân, bởi vì hắn trước mặt đã không có đường. "Chạy a?" "Làm sao không chạy?" Mưa Liệt giữ tựa nói. Hắn không nghĩ tới, cái này Thạch Tử Lăng đầu tiên là bị trọng thương, sau lại trải qua kịch liệt chiến đấu, trong cơ thể hắn lại còn có chất lực. Bất quá dù cho có, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Mưa Liệt đoán không tệ, lúc này Thạch Tử Lăng đã là nọ mạnh hết à? Nếu không phải trong lòng có một hơi đặt ở ngực của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm kiên trì không đến hiện tại. Hắn nhắm mắt lại, "Phu thân, thế tử cùng tự mình Thạch Hạo cũng đứng ở trước mặt hắn." Hắn không thể chết, vô luận như thế nào cũng không thể chết. Thạch Tử Lăng thả người nhảy lên, toàn bộ thân thể trực tiếp tiến vào vực sâu vạn trượng bên trong. Mưa Liệt cũng không nghĩ tới, cái này Thạch Tử Lăng vậy mà như thế quyết tuyệt. Tinh nguyện tự sát cũng không nguyện ý chết tại bọn hắn trong tay. Mưa Liệt đem đầu dò xét ra ngoài, nhìn qua kia sâu không thấy đáy vực sâu. Cái này Thạch Tử Lăng Phải chết đi. Hẳn là đi. Khác một tên vũ tộc đệ tử cũng có chút chần chừ. "Sao như vậy địa phương, kia thạch tử lăng chính là tạng đá đều có thể cho hắn rơi thịt nát xương tan, huống chi hắn là huyết nục chi khu. Đi, trở về phục mệnh." 3 ngày sau, Tân Minh trong tay có thêm một tấm giấy viết thư, là theo vũ tộc bên trong tin tức truyền đến. "Thạch tử lăng vợ chồng chết." Là thạch tử lăng vợ chồng bị người thần bí chém giết tin tức truyền vào thạch tộc bên trong về sau, lần nữa tại thạch tộc bên trong đưa tới chấn động. Lần này không chỉ là đưa tới Thạch tộc lão tổ tông chú ý, thậm chí liền Thạch hoàng cũng đã bị kinh động. Đến cùng là ai, đến cùng ai là tại như thế nhằm vào Thạch tộc? Toàn bộ Thạch quốc thượng hạ, lần nữa bắt đầu tốc tra. Vũ tộc làm việc 10 điểm gọn gàng, cũng không có bị Thạch tộc người phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi Thạch nghị chi mâu Vũ nhộng thượng hạ vận hành. Sử dụng thủ đoạn, đem Thạch tộc ánh mắt từ trên thân Vũ tộc rời đi. Thạch tử lang vợ chồng đã chết, kia Trần Minh bước kế tiếp kế hoạch chính là muốn đem Thạch Hạo giết. Mình tuyệt đối không thể lưu cho Thạch Hạo bất luận cái gì trưởng thành cơ hội, nếu không một khi Thạch Hạo trưởng thành, vậy thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Thế nhưng là nửa tháng xuống tới, Tần Minh chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Bởi vì Thạch Hạo cùng Thạch Tử Lăng liên tiếp xảy ra chuyện, Tứ Tông lão đối với Thạch Hạo mang cực kỳ hối nãy cảm giác. Hiện tại vô luận Thạch Hạo tới chỗ nào, Tứ Tông lão cũng như hình với bóng. Xem ra, ngắn thời gian bên trong Tần Minh là không thể cầm Thạch Hạo thế nào. Kia đã dạng này, Thần Minh có một cái khác ý nghĩ, đó chính là đi thạch tộc chân chính tổ địa, Thạch thôn. Hắn cải biến Thạch Hạo vận mệnh dây, kia Tân Minh liền có thể thừa cơ chiếm nguyên bản thuộc về Thạch Hạo cơ duyên. Thạch thôn vị trí cực kỳ ẩn nấp, chỉ có trong tộc tư cách cực lão một chút trưởng thượng mới biết rõ. Tân Minh như nghĩ tiến đến, tự nhiên không thể lấy tổ địa danh nghĩa tiến đến. "Gia gia, ta nghĩ ly khai thạch tộc ra ngoài giải sầu một chút." Tân Minh tìm được Thạch Huyền Đường, dùng thanh âm non nớt thiên chân vô tạp nói. Thạch Huyền Đường nghe vậy, Tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ đầu tiên là Thạch Hạo Chí Tôn cốt bị đảo, sau là Thạch Tử Lăng bị giết. Mặc dù bọn hắn một mạch cùng Thạch Tử Lăng một mạch cũng không đối phó, nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cũng đồng căn đồng nguyên, cùng thuộc nhân tộc. Chuyện bây giờ rất rõ lãng, nhất định là có người trong bóng tối đối Thạch tộc xuất thủ. Thạch tộc đã không có một cái Chí Tôn cốt, không thể lại không có một cái trọng đồng. Không chỉ Thạch Yên Đường cự tuyệt, liên liên Thạch tộc bên trong hai cái lão tổ tông cũng nghiêm thanh cự tuyệt. Nếu là Trần Minh tái xuất sự tình, bọn hắn có lỗi với Thạch tộc Liệt tổ Liệt tông. Đây hết thảy, sớm tại Trần Minh trong dự liệu, hắn đã sớm chuẩn bị xong cách đối phó. Lần này ta chỉ là muốn đi nhà ông ngoại chơi một chút, Vũ tộc cách Thạch tộc cũng không xa. Nếu như ta tiếp tục ở tại Thạch tộc bên trong, nguy hiểm mới lớn đâu. Thạch Hạo đệ đệ ở trong tộc bị bị hại, ta cũng không muốn làm kế tiếp. Thạch tộc lão tổ tông nghe vậy, lập tức có chút phẫn nộ. Cái này phẫn nộ tự nhiên không phải nhằm vào Trần Minh mà lăm nhằm vào hiện nay thạch tộc bên trong tình huống. Đồng luôn vô kỵ, Trần Minh nói chúng tim đen trực tiếp điểm ra thạch tộc hiện nay nguy cấp hình thức. Lời hắn nói không tệ, thạch tộc bên trong chưa chắc là an toàn. Thạch Hạo bị hại về sau, bọn hắn đã tăng cường phòng bị. Nhưng là về sau, vẫn là để sát thủ tiềm nhập thạch tộc bên trong, Lãng Yên xuất hiện ở thạch tử lăng nơi ở. Sát thủ hành vi bại lộ về sau, vậy mà nhường hắn đường hoàng chạy mất, cái này đã thành trong lòng bọn họ một cái không cách nào san bằng đầu sót. Nếu không phải Thạch Tử Lăng nhẹ bén, chỉ sợ thật sự gặp người kia đối thủ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, chặn giết Thạch Tử Lăng hẳn là cùng kia sát thủ là một nhóm người. Cho đến ngày nay, bọn hắn cũng không có tra ra kia sát thủ đến cùng là như thế nào chui vào thạch tộc bên trong, lại là như thế nào lặng lẽ rời đi. Kia sát thủ đã có thể chui vào một lần, chỉ sợ cũng có thể chui vào lần thứ hai. Thạch Tử Lăng có cảnh giới tu vi kề bên người, thế nhưng là Tần Minh nhưng không có. Đi ông ngoại ngươi nhà tránh đầu gió cũng được chỉ là phải chú ý hành tung của mình, tuyệt đối không nên tiết lộ. Các loại thạch tộc bên trong sự tình điều tra rõ về sau, ta lại đem ngươi đón trở về. Đã tại hai vị lão tổ tông. Thạch tộc hai vị lão tổ tông nhìn qua Trần Minh bóng lưng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó, chính là vô tận phẫn nộ. Cái gì thời điểm, bọn hắn thạch tộc cũng cần lo lắng hãi hùng? Rốt cuộc là ai ra tay, tra ra một điểm đầu mối không có. Bên trái lão giả âm thanh lạnh lùng nói, "Không có, bất quá ta nghĩ" Hẳn là đám người kia làm. Dù sao cùng thạch tộc có như thế lại thủ, cũng chỉ có bọn hắn. Bên phải lão giả hồi đáp, nhất định phải bảo vệ tốt Nghị Nhi an toàn, hắn là nhóm chúng ta thạch tộc hy vọng. Sư Minh yên tâm. Bên phải lão giả lần nữa mở miệng nói, Chương 271, lén về tổ địa, canh thứ hai. Câu đắn mua. Tân Minh cũng tự mình mỗ thân chào hỏi, có thể giả tạo xuất hiện ở vũ tộc bên trong giả tượng. Nhưng phiền phức, là nút trong bóng tối bảo vệ mình thạch tộc cường giả. Tần Minh tại thạch tộc địa vị có thể nói là cực cao, đặc biệt là tại cái này thời buổi rối loạn, phụ trách bảo hộ Tần Minh rất có thể là hai vị lão tổ tông một cái trong đó. Hai vị lão tổ tông tu vi Tần Minh mặc dù không biết rõ, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán ra một chút. Bัง vào chính mình thủ đoạn, muốn đem bọn hắn lừa gạt qua lại là không dễ dàng. Đây cũng không phải cái đại sự gì. Một bên thiếu phụ chậm rãi mở miệng nói: "Bất quá Nghị Nhi, ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn đi nơi đó." Thiếu phụ ngữ khí 10 điểm kiên quyết. Vô luận như thế nào, Trần Minh là con của hắn. Trong lòng của nàng, không có bất luận cái gì đồ vật có thể thay thế Trần Minh trong lòng nàng vị trí. Mẫu thân yên tâm, ta hết thảy nắm chắc, hơn nữa còn có Gấu 1 giúp ta. Trần Minh trong miệng Gấu 1 chính là sử dụng hộ vệ thẻ lấy được hộ vệ. Bởi vì hắn dáng vóc tương đối khôi ngô, Trần Minh liền cho hắn lấy một cái tên, Gấu 1. Gấu 1 thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng là lần này đi thạch thôn cũng là đủ rồi. Căn cứ tần minh ký ức, Thạch thôn cùng Phương Viên trên ngàn dặm cũng không có mấy cái tu sĩ. Đại đa số người còn sẽ chỉ sử dụng man lực. Thần minh chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là Liễu Thần. Nếu như có thể chiếm được Liễu Thần hảo cảm, ở sau đó trên đường liền sẽ thông suốt không ít. Dù sao kia Liễu Thần chính là vô thượng tiên vương cự đầu một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải có được Liễu Thần dìu dắt cùng bảo hộ, cũng sẽ không có về sau Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo. Bây giờ Thạch Hạo chưa từng xuất hiện tại Thạch thôn. Vậy cái này phần cơ duyên sẽ thuộc về Trần Minh. Vũ Ngộng cũng không có nói cho Trần Minh thông qua thủ đoạn gì, lại có thể tại Không Kinh Động Thạch Tộc lão tổ tông tình huống dưới đem hắn đưa cách vũ tộc. Nghị Nhi, chú ý an toàn. Thương Mãng Sơn mạch, đỉnh cao mọc như rừng, dãy núi vần quanh. Thạch thôn liền giấu ở trong đó. Mãng Thương Sơn mạch đến cùng có bao lớn, không có người biết được. Là Trần Minh mang theo gấu vừa đến chỗ này thạch thôn thời điểm, thạch thôn đang bao phủ tại nồng đậm dưới bóng đêm. Nhìn qua chỗ này rách nát thôn trang nhỏ, Tần Minh rất khó nghĩ đến năm đó thạch tộc tiên tổ lại là từ nơi này ra ngoài, từ đó tên lập thiên hạ. Sau đó hoàng tiên đế cũng là quật khởi tại đây. Nghĩ đến hết thảy cũng tại biến, cũng chỉ có chỗ này cổ phát thôn trang nhỏ chưa từng cải biến. Đi vào thạch thôn bên trong, Tần Minh cũng không có quá nhiều thạch thôn bên trong người. Mà là đi tới thạch thôn trước đó tế thạch phía trên, nếu như đoán không tệ, Liêu thần hẳn là là ở chỗ này. Quả nhiên, là Tần Minh lại tới đây về sau, Liên Chung thấy kia tế thạch phía trên có một gốc toàn thân cháy đen cây liễu. Nếu không phải kia rút ra xanh nhạt nhánh, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị người ngộ nhận là một quả chết cây. Liễu Thần duy trì này hình đã kéo dài 10 năm. Tân Minh đi vào liễu thần trước mặt, cẩn thận nhìn qua, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, Tân Minh chân sợ cái này liễu thần một cái không cao hứng, trực tiếp dùng nhánh đem nó đính tại trên thạch bích. Tân Minh cứ như vậy yên lặng nhìn cái này gốc rễ nát cây liễu, chưa từng mở miệng. Một người một cây một mực đối mặt đến Hưng Đông. La Luân thứ nhất sáng sớm chói chang lướt vào thạch thôn bên trong lúc, thạch thôn bên trong người chuẩn bị bắt đầu mới một ngày. Mà khi bọn hắn cầm công cụ đi đến đường đất thời điểm, phát hiện cửa thôn vị trí thịnh lình có hai thân ảnh. Trong đó có một người nhìn qua chỉ có 3 4 tuổi, lúc này hắn ngay tại cửa thôn gốc kia cây liễu trước đó. Làm can chính mà có dũng khí đối nhóm chúng ta tế thần bất kính. Thạch thôn lão thôn trưởng chống gậy chống tức giận nói: Lập tức liền có mấy cái thành niên tráng hán cầm trong tay các loại vũ khí, vọt tới cửa thôn đem Tần Minh hai người vây quanh. Tần Minh cũng không làm mà thay đổi, thành thôn bên trong người đối với hắn mà nói sâu kiến cũng tính toán không lên. Hắn để ý, chỉ là trước mặt cái này gốc rách nát cây liễu. Gấu chặn lại trước mặt Tần Minh, trường kiếm trong tay hiện ra đất hảo quang màu xám. Trong lòng hắn, Tần Minh chính là vị thứ nhất. Dương tay. Tần Minh mở miệng nói, một khi gấu một đôi thôn dân hạ sát thủ, chỉ sợ Liêu Thần sẽ không chuốt Liêu Tỉnh suất thủ. Liệt trận cảnh tại Liêu Thần trước mặt, liền sâu kiến cũng tính toán không lên. huống chi, lần này tới Tần Minh cũng không phải vì hắn tranh chấp. Hắn liếc qua Liêu Thần, vẫn như cũng là nguyên bản bộ dáng như vậy. "Các vị, ta là theo ngoài núi tới, muốn ở chỗ này tá túc mấy ngày." Thần Minh mở miệng nói. "Chỉ là đơn thuần tá túc a." Kia mấy tên cường tráng thôn dân cảnh giác lập tức dạo không ít. Bọn hắn sinh ở núi lớn, sinh trưởng ở núi lớn, cũng không hiểu quá nhiều những ác. Tại trong núi lớn, bọn hắn còn duy trì thuần phát nhất dân phong. Nếu là khách nhân, vậy liền vào đi. Thôn trưởng mở miệng nói. Tân Minh mang theo gấu một, đi theo thôn trưởng đi tới một chỗ không lớn nhà cỏ bên trong. Nơi này chính là thôn trưởng trụ sở. Trong núi lớn này có nhiều như vậy thôn, vì sao hai vị duy trì có tìm tới chúng ta đây? Thôn trưởng mở miệng nói. Nhóm chúng ta dọc theo con đường này cũng dọc đường qua rất nhiều thôn, chỉ bất quá những thôn kia cũng so không lên thành thôn. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Thần Minh, lại là nhường thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Không biết khách nhân vì sao nói như thế, phải biết, Thạch thôn hẳn là phụ cận những này trong thôn nhỏ yếu nhất một cái đi." Thôn lần nữa mở miệng nói, "Thực lực yếu, cũng không đại biểu xò so không lên. Cái này Thạch thôn lai lịch, chỉ sợ bất phàm đi." Thôn trưởng Thạch Vân Phong nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, chợt lâm vào trầm mặc, phảng phất tại suy tư điều gì. "Chúng ta Thạch thôn, địa vị tựa hổ rất lớn, rất kinh người." chỉ bất quá thời gian lâu dài, thậm chí liền chính chúng ta đều nhanh quên lãng. Chỉ có tổ tiên truyền xuống đôi câu vài lời. Thần Minh nhìn qua thạch văn phòng, trong lòng hơi có chút phức tạp. Không đem chân tướng nói cho bọn hắn, cũng là cho bọn hắn một loại biến hướng bảo hộ. Thạch tộc cũng không phải là tìm không được tổ địa, chỉ là trong tộc tộc lão đang tận lực giấu giếm. Đồng thời theo dõi thứ nhất tộc trưởng bắt đầu, liền bố trí tổ vấn. Không cho phép bất luận cái gì thạch tộc người tùy ý trở về tổ địa, phòng ngừa đem kẻ thù dẫn tới nơi đó đi. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có giải giác mấy người biết rõ tổ địa đến cùng ở nơi nào. Thần Minh không thể không bội phục Thạch tộc tiên tổ trí tuệ. Dù sao không có cái nào gia tộc hoặc là cổ quốc là vĩnh hằng bất diệt, hưng suy chính là luân hồi. Không biết thôn trước gốc kia cây liễu lai lịch bao nhiêu. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, hắn biết rõ, bọn hắn nói chuyện nhất định tại Liêu Thần giám sát phía dưới. Tân Minh nhất định phải làm ra một bộ tự mình chính là vô ý ở giữa đi vào Thạch thôn bộ dạng. Lúc này mới có thể bỏ đi Liễu Thần lo nghĩ, quá sớm bại lộ mục đích của mình, trăm hại mà không một lợi. Đối với Trần Minh vấn đề, thôn trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tại cửa thôn thời điểm, Trần Minh liền biểu lộ ra đối kia cây liễu nồng đậm hứng thú. Liễu Thần chính là nhóm chúng ta Thạch thôn tế linh. Tại Thạch thôn bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, Trần Minh khi lấy được thôn trưởng hứa hẹn sau lại tới Liễu Thần trước mặt. Thế nhưng là Liễu Thần vẫn như cũ không hề bị lay động, phản phất chỉ là một gốc phổ thông cây liễu. Nhưng Thần Minh tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Lại là 3 ngày đi qua, Thần Minh rốt cuộc kìm nén không được. Dù sao hắn đến trong núi lớn, cũng không chỉ vì Liễu Thần, còn có cự ly nơi đây không xa Thạch tộc thứ 2 tổ địa bên trong Thạch Thanh Phong, đương nhiên, hắn hiện tại còn gọi làm Thạch Hạo. Cùng Thạch Hạo có quan hệ người, đều phải chết. Chương 272, Liễu Thần, canh ba. Cầu Đẩn Mua. Hướng Vân Trấn, chính là Thạch tộc thứ 2 tổ địa. Đương nhiên, Tại rất nhiều thạch tộc nhân trong lòng, nơi này chính là bọn hắn tổ địa. Tần Minh len lén lẹn vào hướng vân chấn về sau, cũng không có tìm được đứa bé kia. Bởi vì Tần Minh nguyên nhân, hết thể thời gian dây cũng phát sinh cải biến. Nhưng là đứa nhỏ này, nhất định là giấu ở hướng vân chấn không thể nghi ngờ. Thà giết lầm một ngàn, không thể bỏ qua một cái. Nơi này chính là thạch tộc một chỗ trục xuất tri địa, đồng dạng người vào không được. Chỉ có tại thạch tộc bên trong địa vị thân phận hiền hoách. Lại phạm vào lớn hơn người mới sẽ bị đẩy đi đến nơi đây. Tân Minh lúc này cảnh giới bất quá bàn huyết, còn chưa bắt đầu chính thức tu luyện. Xuất thủ sự tình, tự nhiên muốn dựa vào gấu một. Hai người ẩn vào đi về sau, liền đại khai sát giới. Vô luận là người hầu vẫn là bị trục xuất thạch tộc nhân, Tân Minh cũng sẽ không lưu tình. Mỗi giết một người, Tân Minh đều sẽ cẩn thận loại bỏ thân phận. Rốt cuộc tại một chỗ rách nát nhà cỏ bên trong, phát hiện một già một trẻ. Trực giác nói cho Tân Minh... Dựa sau lưng lão giả tiểu hài chính là Thạch Thanh Phong. Tân Minh cũng không có vội vã tùy tiện động thủ, bởi vì kia lão giả thực lực cũng không tụ. Mặc dù kia lão giả đã tiếp cận đại nạn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực. Nhưng gấu tưởng tượng muốn giết chết hắn, còn cần triển đấu một phen. Đánh nhau quá trình bên trong, liên rất có thể dẫn tới người khác. Phải biết, nơi này thế nhưng là Thạch tộc thứ 2 tổ địa. Bình thường không có người quản lý, mười điểm đổ nát hoang vu. Nhưng lạn nếu như ngươi dám ở tổ địa trên động thủ, kinh ngạc chết đi thạch tộc tiên tổ, chỉ sợ ngươi đối mặt chính là thạch tộc vô tận truy sát. Bên ngoài nhà cỏ mùi máu tanh đã tản mạn ra, kia lão giả trước tiên liền phát giác chuyện không đúng. Nhưng đã quá muộn, núp trong bóng tối gấu vừa đã tìm được sơ hở. Một kiếm đâm ra, trực tiếp đem kia lão giả giết hầu đồng xuyên. Tiên huyết tùy ý phun trào ra, bắn tung tóe phía sau hắn đứa bé kia một mặt, đứa bé kia trong nháy mắt kinh hoàng lui về phía sau. Nhưng là chờ đợi hắn, cũng là một đạo hàn quang. Tại xử lý trang viên này tất cả mọi người về sau, Tần Minh liền lên đường quay trở về Thạch Tôn. Vô luận như thế nào, Tần Minh cũng muốn biện pháp thu phục Liễu Thần. Lại làm một tháng đi qua, kia Liễu Thần vẫn không có cho Tần Minh một tơ một hào đáp lại. Mắt nhìn xem thời gian một ngày một ngày trôi qua, Tần Minh không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Một khi Thạch tộc phát hiện Tần Minh không tại Vũ tộc, tất nhiên sẽ tiến về Vũ tộc chất vấn. Vũ tộc mặc dù thực lực so không lên Thạch tộc, nhưng là nội tình cũng không so thạch tộc chênh lệch bao nhiêu. Nếu như hai tộc thật bợị vì Tần Minh đánh lên, vậy liền được không bù mất. Cái này hai tộc, thế nhưng là Tần Minh cứng chắc trợ lực. Trước khi đi, Tần Minh 10 điểm không cam lòng liếc qua thạch thôn cửa thôn Liễu Thần. Nếu như hắn có thực lực, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hủy Liễu Thần. Nhưng cũng tiếc chính là, đường nói là hắn, chính là nhân hoàng tới cũng chưa chắc có thể làm gì được Liễu Thần. Rơi vào đường cùng, Tần Minh cùng gấu một cái có thể bước lên trở lại đồ. Nói Các ngươi đem thạch nghị giấu đi nơi nào? Một tháng đi qua, kia thạch tộc lão tổ tông gặp Tần Minh vậy mà tại trong một cái phòng chưa bước ra một bước. Trong chốc nhoáng này liền đưa tới kia thạch tộc lão tổ tông cảnh giác, không để ý bại lộ khí tức, trực tiếp xông vào vũ tộc bên trong. Kết quả cuối cùng chính là, Thần Minh cũng không tại cái kia trong phòng. Lúc này thạch tộc lão tổ tông, không thể nghi ngờ biến thành một đầu thịnh nộ hùng binh. Bởi vì chỉ có hắn mới minh bạch, Tần Minh đối với thạch tộc giá trị. Khó nói Tần Minh cũng sẽ ra chuyện rồi. Thạch tộc Lao Tổ Tông không thể tin được. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tranh thủ thời gian tìm tới thần mình. Thổ ra ra, đừng ngạc nhiên, ta cái này không tới à. Thần mình thanh âm đột nhiên từ cái này Lao Tổ Tông sau lưng văng lên. Kêu Lao Tổ Tông hiển nhiên khẽ giật mình, chậm dãi quay người. Quả nhiên, thần mình liền ở phía sau hắn. Vừa mới ta đi phố, mưa thành bên trong ăn ngon thật không ít. Nói, thần mình còn hướng trong miệng ném đi mấy cái viên thịt. Cái này tiểu tử. Lão tổ tông nhìn qua Trần Minh, lập tức có chút trợn khóc trợn cười. Một bên Vũ tộc trưởng lão gặm, chợt mở miệng nói: "Nếu là hiểu lầm, vậy liền xóa bỏ đi." Nói thật, hắn lúc này trong lòng cũng mười điểm nguy hiểm. Nếu như Trần Minh chân không có đúng hạn trở về, chỉ sợ bọn hắn Vũ tộc thật liền muốn thành mục tiêu công kích. Trần Minh nếu quả như thật xệ ra chuyện, tuyệt đối không phải bọn hắn Vũ tộc có thể gánh nổi. Nhưng là cũng may, Trần Minh bình yên vô sự trở về. Thạch tộc lão tổ tông cũng không phải không nói lý người lập tức liền đồng ý. Thạch tộc cùng Vũ tộc quan hệ cũng không chênh lệch, thông qua thạch nghị mưu thân gả vào thạch tộc bên trong liền có thể thấy, phải biết, kia Vũ Ngộng thân phận thật không đơn giản, chính là Vũ tộc trưởng thượng Tô nữ. Vũ tộc có thể làm cho một cái dòng chính đại tiểu thư đến thạch tộc, có lẽ trong đó có một chút lợi ích liên lụy, nhưng là quan hệ nhưng cũng là không kém. Đặc biệt là là Trần Minh bị kiểm trách chỗ trời sinh trọng đồng thời điểm, hai cái gia tộc càng là trực tiếp bạo tác. Phải biết, cái này thế nhưng là trời sinh trọng đồng thiên tài. Thiên tài thể nội cũng chạy bọn Hán Vũ tộc một nửa tiên huyết. Lúc này Tân Minh hiển nhiên thành Vũ tộc cùng Thạch tộc cộng đồng hy vọng. Trở lại Thạch tộc về sau, Tân Minh một mực tại tìm về sau giết chết Thạch Hạo. Thế nhưng là kia tứ tông lão tựa như điên rồ, vô luận tới chỗ nào đều mang Thạch Hạo. Đồng thời vì cho Thạch Hạo kéo dài tính mạng, còn vận dụng tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đối với nhân tộc tới nói cũng cực kỳ trân quý. Tiêu hao đại lượng tinh huyết về sau, tứ tông lão rốt cục bảo vệ Thạch Hạo một cái mạng. Trảng qua hiện nay Tứ Tông lão, tóc đã hoa râm. Mỗi đi một bước cũng run run rẩy rẩy, cực kỳ giống gần đất xa trời lão nhân. Tứ Tông lão đại nạn vốn là gần, lần này vì bảo trụ Thạch Hạo tính mệnh tiêu hao gần 10 giọt tinh huyết. Mà tuổi tác tuy to, cũng cứ thế mà rút ngắn gần 50 năm. Nếu như Tứ Tông lão ngắn thời gian bên trong không còn đột phá, chỉ sợ thật sự cách cái chết không xa. Nhưng ngay cả như vậy, Tứ Tông lão vẫn như cũ như thế tiếp tục. Có Tứ Tông lão bảo hộ, thần minh chỉ có thể coi như thôi. Một năm thời gian thoáng qua liền mất, lúc này Tần Minh tu vi đã đạt đến động thiên cảnh. Kinh khủng tốc độ tu luyện, nhường thạch tộc người vì thế mà choáng váng. Hôm nay thạch tộc lão tổ tông đột nhiên tìm được Tần Minh, phảng phất muốn hỏi thăm một ít chuyện. "Ngụy Nhi, không biết rõ ngươi có thể từng nghe qua hư thần giới?" Tần Minh chậm rãi lắc đầu, coi như Tần Minh biết rõ, cũng không thể nói. Kia thạch tộc lão tổ tông gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nói cho cùng, Tần Minh còn chỉ là một đứa bé. Hư thần giới chính là tinh thần ý chí thế giới, chỉ có linh hồn có thể tiến vào. Nhưng nếu như tại hư thần giới bên trong tử vong, đại não cũng sẽ ngầm thừa nhận ngươi là tử vong. Hư thần giới mặc dù hung hiểm, nhưng lạ kỳ ngộ nhưng cũng không ít. Hư thần giới thần bí chỗ cũng là giá trị chỗ, tinh thần ở đây ma luyện, trở về thế giới hiện thực về sau sẽ đem tất cả cảm ngộ cũng mang cho nhục thân, cộng đồng thủy biến, liền như là chân thân ở chỗ này tu hành. Đối với Trần Minh tôi nói, Loại này hung hiểm lại là giống như là không Bởi vì có thạch tộc cường giả Tại thời khắc bảo hộ hắn Chương 273 Hư thần giới, canh thứ nhất Cầu đặt mua Hư thần giới, chính là thiên tài cùng cường giả nhạc viên Rách nát bên trong lòng đất Đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga thành lớn Tại hư thần giới bên trong Có thực lực rèn đúc thành chỉ thế lực không nhiều Nhưng là thạch tộc, liền xem như một cái Tại tòa này tên là Thành đá trong thành lớn Tần Minh thiết thực cảm nhận được có được cường đại thế lực làm chỗ dựa chỗ tốt. Rất nhiều tán tu cùng tiểu tông môn người chỉ có giao nạp lấy kết xu lệ phí vào thành, khả năng tại cái này lớn như vậy hư thần giới có được sống tiếp tư cách. Người bình thường mới vào hư thần giới đều sẽ bị đưa vào sơ thủy điện. Tu hành viên mãn về sau, khả năng thông qua phụ văn thông đạo tiến về tầng thứ cao hơn địa vực. Nhưng là cái này lại hạn chế không được Tần Minh. Tham kiến đại thiếu gia. Hơn 10 người thạch tộc đệ tử mở miệng nói. Những đệ tử này đều là từ Thạch Uyên Đường phái tới phụ trách bảo hộ Trần Minh. Ngoại trừ cái này hơn 10 người minh văn cảnh đệ tử, còn có một tên tôn giả cảnh trưởng lão dẫn đội, toàn bộ hành trình phụ trách bảo hộ Trần Minh. Thất trưởng lão, ta muốn đi Sơ Thủy Điệu một chuyến. Trần Minh chậm rãi mở miệng nói. Kia thất trưởng lão nghe vậy thì là khẽ giật mình, không có minh bạch Trần Minh ý nghĩ. Vô luận là cảnh giới gì người, tại Sơ Thủy Điệu bên trong đều chỉ có thể phát huy ra bản huyết cảnh thực lực. Bản huyết cảnh tại bọn hắn trong mắt Bất quá chỉ là sâu kiến. Thạch tộc bên trong đệ tử tiến vào hư thần giới, từ trước đến nay đều là trực tiếp tiến vào thành đá. Sau đó thông qua thực lực của mình, lại mở ra thông hướng phía trên thông đạo. Giống Tần Minh yêu cầu như thế, lại là không có. Bất quá Tần Minh đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể vi phạm. Dù sao Tần Minh thân phận bày ở nơi này, hắn thế nhưng là liền nhân hoàng cũng không điểm người phải bảo vệ. Một khi chọc vị này không cao hứng, chỉ sợ bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Ta tự mình là đại thiếu gia mở ra tiến về Sơ Thủy Địa thông đạo. Thần văn chớp động, một cái hôi sắc thông đạo xuất hiện ở tần minh đám người trước mặt. Đi vào Sơ Thủy Địa về sau, tần minh không có để ý bốn phía bắn ra tới kia kinh dị ánh mắt, trực tiếp trực tiếp đi tới Sơ Thủy Địa truyền thống thông đạo. Đúng lúc này, tần minh vậy mà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biết đoạn kiếm. Kia xanh biết sắc đoạn kiếm một khi triển lộ, liền có không ít người bắn ra tới hâm mộ ánh mắt. Cái kia thanh màu xanh biết đoạn kiếm vẹn vẹn theo phẩm chất nhìn lại, Liên Tuyệt Đối không phải là phàm vật. Luyện chế nó người, thực lực chỉ sợ trí ít cũng tại chân nhất cảnh. Nhìn qua chân nhất cảnh cường giả luyện chế bí bảo, vậy mà xuất hiện ở một cái chỉ có bản huyết cảnh hai đồng trong tay lúc, lập tức không ít người trong lòng lên tham lam. Nhưng khi bọn hắn phát hiện Tân Minh bên người những người kia phục sức về sau, lập tức bị hù liền đầu cũng không dám lộ ra. Kia là Thạch tộc phục sức. Tân Minh cầm cái này màu xanh biết đoàn kiếm, đây là Thạch Nguyên Đường đưa cho hắn đồ chơi. Không nghĩ tới một cái đồ chơi cũng có thể dẫn tới không ít người ánh mắt. Tần Minh nhìn qua trước mặt lóe ra hồng sắc phù văn truyền tống trận thông đạo, Tần Minh trực tiếp giơ đoàn kiếm chặt đi lên. Không sai, chính là trực tiếp chặt đi lên. Đám người lập tức ngạc nhiên, liền Tần Minh sau lưng Thạch tộc trưởng lão cùng đệ tử cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Minh động tác vậy mà như thế kinh thế hãi tục. Cũng dám đối truyền tống trận xuất thủ. Phải biết, truyền tống trận này thế nhưng là hư thần giới thông đạo. Có dũng khí đối thông đạo xuất thủ, đó chính là đối hư thần giới bất kính. Nhưng là Tân Minh lại không thèm quan tâm điểm này, vẹn vẹn bằng vào trong cơ thể hắn chạy xuôi thạch tộc huyết mạch, cái này hư thần giới liền không thể bắt hắn thế nào. Kia thạch tộc trưởng lão thì là lau một vệt mồ hôi, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói: "Tiểu tổ tông của ta a, ngươi đến cùng đang làm gì?" Tân Minh lấy bản huyết cảnh thực lực, vậy mà phát huy ra 20 vạn cân thực lực, điều này không khỏi làm đám người kinh hãi cái cằm cũng rơi mất. Kia thạch tộc trưởng lão biết rõ thạch tộc gia người tất nhiên muốn so cùng giai cường giả, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến như thế tình trạng. Phải biết, bình thường bàn huyết cảnh cường giả cũng bất quá chỉ có thể phát huy ra 10 vạn cân lực lượng. Nhưng là Tân Minh, chẳng những phát huy ra 20 vạn cân lực lượng, phảng phất còn thành thạo điều luyện, không, có phát triển toàn bộ thực lực, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tân Minh trong tay màu xanh biết đoạn kiếm nâng quá chán đầu, tại chỉ sợ lực lượng phía dưới trực tiếp cắm vào không gian thông đạo kia to lớn trên hòn đá. Răng rắc. Kia cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mấy khối bảo cốt từ trong đó rơi xuống. Đám người không nghĩ tới, thần minh vậy mà thật sự có thể thành công. Kia mấy khối bảo cốt muốn chạy trốn, nhưng lập tức liền bị một bên vận sức chờ phát động thạch tộc trưởng lão trực tiếp bắt lấy. "Đại thiếu gia, ngài đồ vật." Kia trưởng lão đem trong tay hai khối bảo cốt đưa tới Tần Minh trước mặt. Tần Minh nhìn qua trước mặt bảo cốt, "Cái này thế nhưng là tốt đồ vật, còn chưa đủ." Tần Minh thản nhiên nói. "Tần Minh, thế nhưng là quả thực đem cái này trưởng lão giật nảy mình." Còn chưa đủ. Khó nói ngươi là muốn đem toàn bộ thông đạo cung phá hủy a. Nếu như Tần Minh chân có dũng khí làm như vậy, dù là Tần Minh là Thạch tộc huyết mạch, chỉ sợ cũng phải bị Không Liêu Tỉnh chút nào khu trụ. Tần Minh lần nữa xuất thủ, liên tiếp hai khối tương đồng bộ dáng cự thạch. Lúc này Tần Minh trong tay đã có được 7 khối bảo cốt. Đương nhiên, một tấm bia đá trôi nổi. Bia đá kia phía trên lượn lờ lấy sương mù. Ngay sau đó, bia đá kia phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ đánh ná sơ thủy điệu thông đạo, ban thưởng nguyên thủy bảo cốt một khối a. Tân Minh nhìn qua trong tay sắp hóa thành tinh quang còn lại 6 khối bảo cốt, lập tức đem thu về đến hệ thống thương thành. Nơi này nguyên thủy bảo cốt, hắn đều muốn. Bia đá kia hiển nhiên cũng sử sốt, quyền kia muốn thu hồi trở lại 6 khối nguyên thủy bảo cốt phản phất hoàn toàn biến mất tại mảnh này giữa thiên địa. Tại hư thần giới bên trong, bất luận cái gì đồ vật đều không thể tránh thoát hư thần giới kiểm tra thực hư. Nhưng cái này 6 khối nguyên thủy bảo cốt, lại là trực tiếp biến mất. Tần Minh ngay sau đó tại bia đá phía dưới khối lập phương bên trong, chậm rãi viết vào thạch nghị hai chữ. Lập tức, kia thạch nghị hai chữ hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phương xa bầu trời. Về phần một bên khoảng trắng, Thần Minh cũng không có đưa vào. Một khi điền cái kia khoảng trắng, mặc dù sẽ nhận hư thần giới nhất định bảo hộ, nhưng lại cũng sẽ thụ chế ở hư thần giới quy tắc. Đã như vậy, Thần Minh không bằng công lập. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tấm bia đá kia chậm rãi biến mất. Cơ hội tại bia đá biến mất một nháy mắt tất cả cấp độ động thiên phúc địa bên trong đều có bia đá mà lên, toàn bộ hư thần giới mọi người đều biết. Thạch nghị danh tự lập tức khắc ở trong lòng của mỗi người. Thạch nghị, họ Thạch, chỉ sợ là Thạch tộc người. Thạch tộc người thiên phú kinh khủng, tất cả mọi người rõ ràng. Cho nên đối với Tần Minh phá cái kỷ lục này, cũng không có quá ngoài dự liệu. Dù sao Tần Minh là Thạch tộc nhân, chỉ là nhường bọn hắn có chút ngạc nhiên là Tần Minh đánh vỡ ghi chép phương thức, lại là phá hủy truyền thống tông đạo. Thật sự là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Nói thật, Tân Minh ban đầu chỉ muốn phá hư một khối cự thạch mà thôi, hoàn thành đánh vỡ ghi chép nhiệm vụ. Nhưng là coi như hắn cầm tới Nguyên Thủy Bảo cốt thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Phát hiện Nguyên Thủy Bảo cốt, mỗi 10 khối Nguyên Thủy Bảo cốt có thể hối đoái một khối Hồng Ngung Tử Kim. Hồng Ngung Tử Kim, cái này thế nhưng là tốt đồ vật. Tân Minh nhìn qua trước mắt cái này không ngั้น truyền tống tông đạo, lên lòng tham lam. Xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện chương mới nhất 273. Chương 273, một hư thần giới, canh thứ nhất. Câu đần mua. Địa chỉ internet. Chương 274, sáng tạo vi chép. Canh thứ hai. Câu đần mua. Đại thiếu gia, không được a. Kia trưởng lão gặp Trần Minh động tác, sắc mặt đại biến nói. Trần Minh lại là chẳng hề để ý. Tại mọi người đã chết lặng trong ánh mắt, một khối lại một khối cự thạch bị Trần Minh đập nát. Một khối lại một khối nguyên thủy bảo cốt đã rơi vào tần minh trong tay. Nhìn qua kia phi tộc tăng trưởng Hồng Ngông Tử Kim, Tần Minh đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là dùng hộ vệ thể, thành lập một chi chân chính thuộc về mình thế lực. Đại thiếu gia, không thể lại đào a. Kia trưởng lão liền vội vàng kéo Tần Minh, lúc này hắn đã có chút khóc không ra nước mắt. Lúc này mới nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này truyền thống tông đạo liền bị Tần Minh hủy hơn phân nữa. Không có những này cự thạch bảo hộ, lúc này truyền thống tông đạo đã có chút hư hóa trở nên lung lay sắp đổ. Tần Minh lưu luyến không rời thu tay lại, hắn cũng biết rõ, tự mình lại tiếp tục chỉ sợ cái này truyền thống tông đạo chân sẽ sụp đổ. Một khi truyền thống tông đạo sụp đổ, chỉ sợ Tần Minh liền thất bại ra đại sự. Tần Minh nhìn qua hệ thống thương thành bên trong 14 khối hồng ngông tử kim, trong lòng là không cầm được hưng phấn. Quả thật là hệ thống thăng cấp về sau, liền thu hoạch thương thành tiền tệ phương thức cũng có thêm rất nhiều. Phải biết, Tần Minh hoàn thành 3 cái thế giới lịch luyện hết thảy mới thu được 9 khối. Mà cái này ngắn ngủi một canh giờ, tần minh liền thu được gần 10 khối. Đương nhiên, cái này cũng cũng không đại biểu hồng mông tử kim có thể tùy ý thu hoạch. Dù sao có thể cùng nguyên thủy báo cốt chân quy trình độ cùng giá trị lẫn nhau sánh ngang, cũng không có bao nhiêu. Lúc này mới chỉ là cấp thấp nhất truyền tống thông đạo, còn có không ít cao tầng thứ truyền tống thông đạo, bọn chúng lại có thể là tần minh sản xuất bao nhiêu hồng mông tử kim đâu. Bất quá tại đi tới một cái lĩnh vực trước đó, tần minh còn có một chuyện khác muốn làm. Đó chính là làm tiếp trước Thạch Nghị làm sự tình, lấy bản huyết cảnh tu vi bằng nhục thân nhảy lên đỉnh núi. Thần Minh lựa chọn Sơ Thủy Địa bên trong, cao nhất một tòa sơn mạch. Toàn thân hiện lên màu nâu xám, đỉnh núi chỗ còn có tuyết động tại vừa lấp. Cái này độ cao, muốn vượt qua kiếp trước Thạch Nghị chỗ leo lên ngọn núi kia độ cao gấp 2. Tân Minh vòng nhìn chu vi, trải qua tần minh vừa rồi giày vò, đã có vô số cường giả đi tới Sơ Thủy Địa, Sơ Thủy Địa chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy. Kia vô số cường giả bên trong Không thiếu thế gia đại tộc người. Bọn hắn là nhận ra Tần Minh. Lại là thiệt nghị. Trong đó một người thấp giọng nói, chính là thạch tộc cái kia trọng đồng thiên tài. Một người khác phụ hỏa nói, bọn hắn nhìn qua dưới núi cao Tần Minh, không khỏi nín thở. Bọn hắn tựa hồ đoán được Tần Minh bức kế tiếp muốn làm gì. Lúc này đã có không ít thạch tộc trưởng thượng chạy tới nơi này, chỉ bất quá quấn núp trong bóng tối cũng không hiển thân. Tần Minh quan sát bốn phía một cái trước mặt tòa này núi tuyết, độ cao chỉ sợ chừng mấy vạn trượng. Đối với bình thường động thiên cảnh tới nói, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nhưng Tân Minh lại không phải người bình thường. Cái gặp Tân Minh tùy ý nhảy một cái, dưới chân đại địa đột nhiên rung động. Nhìn kỹ lại, mặt đất kia thậm chí xuất hiện mấy đạo khe hở. Kia khe hở chiều sâu, chỉ sợ cũng chừng trăm trượng. Cái này thật chỉ là bản huyết cảnh có thể phát huy ra thực lực a. Tân Minh thân hình lập tức như là xuyên vân điễn, lấy phong lôi tốc độ hướng không trung dọc theo lao đi. Trong khoảnh khắc, Thần Minh liền đã đi tới giữa sườn núi vị trí. Thân hình chi trệ, hậu lực đã có chút không đủ. Chẳng lẽ muốn bị thua a? Không. Cái gặp Thần Minh dưới chân đột nhiên lại nhiều 3 điểm lực đạo, lập tức phá vỡ mây mù, gào thét mà lên cho đến vô tiêu. Kia kinh khủng quang mang, không người dám chi cùng hắn đối mặt. Đây rốt cuộc là một cái cái gì yêu nghiệt thiên tài a? Lúc này ở lòng của mọi người bên trong, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Chấn kinh sau khi, còn có một kia ghen ghét Dựa vào cái gì Tần Minh chẳng những suất thân tốt, thiên phú vậy mà cũng cao như thế đâu. Tần Minh nếu là biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, tất nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Đây là hắn đầu thai nêm tốt. Lúc này Tần Minh thân thể đã vượt qua tuyết động tầng, còn tại lấy tấn mãnh chi tư hướng đỉnh núi chạy đi. Trong con mắt của mọi người, đây là một cái kỳ tích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bằng vào bản huyết cảnh thực lực, có thể nhảy lên đến mấy vạn trượng độ cao. Cho dù là những cái kia từ nói là thiên tài thế gia đại tộc tộc trưởng cùng trưởng thượng, cũng mà cảm. Thạch tộc lão tổ tông núp trong bóng tối, trong lòng cũng chỉ còn lại có tràn đầy rung động. Chợt chính là bạo dạn cảm giác tự hào. Đây là Thạch Nghị, là bọn hắn Thạch tộc thiên tài. Rốt cuộc, Thần Minh hoàn toàn nhảy lên tòa kia núi cao. Dưới chân hắn đột nhiên sinh lực, vững vàng đứng ở trên đỉnh núi. Hắn sang tạo ra một cái kỳ tích, xin nhớ kỹ tên của hắn, Thạch Nghị. Tân Minh đối với mình đưa tới gần sóng lại là không thèm để ý chút nào. Lam Nhân vật phản diện, đây chẳng qua là hắn triển lộ rừng đầu bước đầu tiên. Lợi hại hơn, còn tại đằng sau. Đi. Đi tới một cái lĩnh vực. Thần Minh mở miệng nói. Những cái kia toàn bộ hành trình quan sát Thần Minh sáng tạo ghi chép, lại tu vi thỏa mãn tiến vào tầng tiếp theo lần lĩnh vực người, nhao nhao đi theo Thần Minh cùng một chỗ tiến vào truyền thống thông đạo. Bọn hắn tiến vào truyền thống thông đạo về sau, nhìn qua dưới chân kia đá hư hóa thông đạo. Không khỏi có chút hãi hùng kia vía. Sợ dưới chân không còn rơi xuống Đi vào tiếp theo lĩnh bực về sau Nơi này có thể phát huy thực lực mạnh nhất Đã biến thành động tiên cảnh Lúc này ở truyền tống trận bên ngoài Đã trong ngoài vây quanh mấy chục tầng người Bọn hắn đều là nghe hỏi đổi tại Tại nơi này chờ đợi tần minh Tần minh hành động vĩ đại Hấp dẫn đến không ít người chú ý Thậm chí tin tức cũng đã sớm chuyển đến thành đá bên trong Bất quả thạch tộc đối với việc này Cũng không làm ra phản ứng gì Bất quả tần minh lại rõ ràng Hiện tại Thạch tộc cường giả nhất định ngay tại nơi nào đó nhìn mình chằm chằm. Chuyện lớn như vậy, Thạch tộc không có khả năng không quan tâm. Đã có cường giả bảo hộ kề bên người, kia Tân Minh càng là không sợ hãi chút nào. Bang. Tân Minh đoản kiếm đập vào thông đạo cự thạch phía trên, chẳng những không có đập nát, ngược lại đoản kiếm trong tay vậy mà có thêm một cái tinh mịn vết nứt. Tân Minh trợn tròn mắt, chỉ là tăng lên một cái cấp độ lĩnh vực thông đạo, giống như này cứng rắn a. Đương nhiên Cái này cùng tần minh thực lực bản thân vẫn là có không nhỏ quan hệ. Tin tưởng nếu như tần minh thực lực đột phá đến động thiên cảnh về sau, hủy đi lối đi này cự thạch nghị đến cũng không phải vấn đề. Chúng người nhìn lấy tần minh thất bại, không khỏi một trận tổn thức, đám người bắt đầu tiêu tán. Tần minh vuốt ve tự mình thủ trưởng, xem ra vẫn là thực lực của mình quá thấp. Một bên thạch tộc trưởng lão lại là lén lén thở dài một hơi, hắn thế nhưng là sợ mình trước mặt vị gian này đem cái này động thiên thông đạo cũng cho phá hủy. Một khi hư thần giới tức giận, Đối tần minh động thủ. Dù la chỉ là đả thương tần minh một sợi lông, chỉ sợ bọn hắn cũng không thoát được chịu tội. Tội danh chính là bọn hắn không có ngăn cản tần minh đối truyền thống tông thông đạo xuất thủ. Nghĩ tới đây, cái này trưởng lão nhịn không được lại tại trong lòng chửi bậy. Ngăn cản, nói nhẹ nhõm, ngăn trở thế nào? Cái này đại gia một câu, đầu của bọn hắn đều muốn dọn nhà. Về trước thành đá đi. Thăng lên thực lực của mình, mới là vị thứ nhất. Cái này hư thần giới bên trong tài nguyên tu luyện Tần Minh lại là tịnh không để ý, bởi vì những này tại thạch tộc bên trong đều là cái gì cần có đều có. Chương 275, Thạch Hạo trốn đi, canh thứ nhất. Câu đần mua. Mặt trời đỏ lặn về tây, chân trời mang theo lấy một tia tàn đỏ. Trở lại thành đá về sau Tần Minh, có thể nói là vạn chúng chú mục. Trong đông vốn là Chí Tôn Đường, không cần lại mượn người khác xương. Ngồi xếp bằng về phần trên bổ đoàn Tần Minh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trời sinh trọng đồng cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Thêm nữa chí tôn cốt hỗ trợ, Tần Minh tu luyện có thể nói là tựa như thần tốc. Trời sinh trong đồng, có thể có thể phá thế gian rất nhiều bản nguyên. Chí tôn cốt chẳng những có thể lấy để cao tốc độ tu luyện, còn có thể trợ giúp Tần Minh nhanh chóng công pháp tu hành. Nhưng Tần Minh vẫn như cũ chưa vừa lòng với đó. Tần Minh ấn mở hệ thống thương thành, trực tiếp đổi một tấm Thiên Phú thẻ. Dù sao hiện tại Tần Minh tài đại khí thô, không kém cái này mấy khối hồng ngông tử kim. Một tấm mạc vàng sắc tấm thẻ xuất hiện ở tần minh trong tay. Trận tần minh không chút do dự đem sử dụng, ở giữa bị sử dụng thiên phú thẻ lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào tần minh trong thân thể. Nóng, đây là tần minh cảm giác đầu tiên. Đạo kia lưu quang phảng phất ẩn chứa cựu thiên lưu hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy tần minh toàn thân, phảng phất còn tại thiêu đốt lấy tần minh linh hồn. Tần minh như muốn đau ngất đi. Rốt cục, kia cổ lửa nóng đau đớn thiêu đốt cảm giác chậm rãi thuối lui, tần minh trong mắt xuất hiện một tia thanh tĩnh. Tại tần minh khôi phục ý thức đồng thời, Một đạo vang lảnh máy móc thanh nhầm cũng tại Tần Minh vang lên bên hai. Tốc chủ sử dụng Thiên Phú Thể, thành công đem trời sinh trọng đồng tiến hóa làm Chí Tôn trọng đồng. Chí Tôn trọng đồng a. Tần Minh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lúc này Tần Minh con ngươi đã biến thành kim sắc. Vô thượng uy áp từ trong đó trong lúc lờ đã bộc lộ. Tần Minh thông qua cái này Chí Tôn trọng đồng, phảng phất có thể xuyên thủng ngoài vạn dặm sự vật. Tu vi gồm cùng xiên xích, trước mặt Tần Minh phảng phất cũng là không đáng giá nhắc tới. Điến hóa về sau sắc thực cường đại, chỉ là cái này con mắt màu vàng óng, lại lạ quá hấp dẫn người chú ý. Tân Minh tâm niệm vừa động, con ngươi nhan sắc lần nữa khôi phục là màu đen. Ta muốn gặp lão tổ tông. Tân Minh trở lại Thạch tộc về sau, trước tiên liền tới lão tổ tông phủ đệ. Thạch Hạo việc này không được, Tân Minh liền không thể thả quyết tâm đi tu luyện. Lần này Tân Minh đến, chính là vì Thạch Hạo thời điểm. Kia tứ tông lão đem Thạch Hạo chăm sóc gắt gao, cái này khiến Tân Minh trong lòng lên một tia cảm giác nguy cơ. Một khi tự mình để lại cho Thạch Hạo trưởng thành thời gian, tương lai Hoàng Thiên Đế sợ rằng sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quật khởi. Đối với Thạch Hạo, Thần Minh tuyệt không thể thủ hạ Lưu Tỉnh. "Tìm ta có chuyện?" Lão tổ tông trầm rãi mở miệng nói, "Ta tại hư thần giới bên trong tìm được khôi phục hạo đệ phương pháp." Thần Minh cất cao giọng nói, "Cái gì? Ngươi tìm tới khôi phục hạo nhi chí tôn cốt phương pháp?" Lão tổ tông lập tức có chút kích động. Thần Minh nghe vậy thì là lần nữa gật đầu. Kia lão tổ tông thần sắc kích động rơi xuống, thay vào đó là vẻ hẩm đạo. Tân Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không tốt cảm giác. Cái gặp lão tổ tông chậm rãi mở miệng nói, "Tứ tông lão đã mang theo Thạch Hạo ly khai, hắn phải dùng cuối đời đến là Thạch Hạo tìm được phương pháp khôi phục." Quả nhiên, Tân Minh hô hấp chợt có chút gấp rút. Kia tứ tông lão phải chăng lưu lại cái gì phương thức liên lạc? Không có. Lão tổ tông chậm rãi lắc đầu. Lần này tứ tông lão ly khai, mặc dù mười điểm quả quyết, nhưng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Cái này mấy tháng, Tứ Tông lão đã tìm là xong toàn bộ Thạch Quốc cầu y hỏi thuốc, thế nhưng lại cũng không có tìm được có thể khôi phục Thạch Hạo thần dược. Tứ Tông lão vì cho Thạch Hạo kéo dài tính mạng, không chút nào keo kiệt tinh huyết của mình. Bản còn có hơn 500 năm thọ nguyên, nếu như dựa theo cái này tình huống tiếp tục, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 năm, nhưng là Tứ Tông lão vẫn như cũ không oán không hối. Tứ Tông lão tại trước khi rời đi, chỉ để lại một câu Đó chính là tại hắn đại nạn trước đó sẽ đem Thạch Hạo trả lại. 3 năm, 3 năm chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Tần Minh nhịn không được ở trong lòng phẫn nộ nói, không nghĩ tới cái này lão đồ vật còn mang theo Thạch Hạo chạy, không phải là hắn phát hiện cái gì. Nhìn qua lão tổ tông kia ảm nhiên thần sắc, Tần Minh liền biết rõ, chỉ sợ hắn là thật không biết rõ Thạch Hạo hành tung. Có thể hắn cũng không thể tùy ý Thạch Hạo trưởng thành tiếp, thành lập thế lực của mình, lửa xém lông mày. Tốt, ta biết rõ lão tổ tông Một khi có hạ đạo tin tức nhất định phải cho ta biết. Yên tâm. Lão tổ tông hết sức vui mừng mở miệng nói. Thạch tộc quả nhiên là một nhà thân, dù La tứ tông lão như thế đối đãi tần minh, tần minh vẫn như cũ không để lại dư lực là thạch hạo tìm kiếm lấy phương pháp khôi phục. Nếu là tứ tông lão biết rõ, chỉ sợ muốn xấu hổ không chịu nổi đi. Ly khai thạch tộc đại điện về sau, tần minh trực tiếp đi gặp tự mình mẫu thân. Vô luận nói như thế nào, nàng là vũ tộc lão tổ tông tôn nữ. Tại vũ tộc bên trong địa vị thế, nhưng là không thấp. Nàng có thể điều động tương đương một bộ phận vũ tộc lực lượng. Tần Minh ý đồ rất đơn giản, đó chính là mượn nhờ tìm kiếm Thạch Hạo cái này nguyên do, tìm tới Thạch Hạo vị trí về sau, trực tiếp đem đánh giết. Vũ Ngộng đối với mình đứa con trai này mười điểm yêu chiều, đối với Tần Minh ý nghĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này liền một tiếng đáp ứng xuống dưới, ban đêm liền làm tức truyền tin đi vũ tộc. 3 ngày sau, Thạch Quốc bên trong các nơi liền gián tiếp đẩy tìm kiếm Thạch Hạo báo cáo. Thạch Quốc, phong hỏa thành một góc. Một vị lão khiếu hòa tử ôm một đứa bé, trên đường nhỏ chậm rãi đi qua. Trong lúc Lơ đãng liếc về trên tường bố cáo, trong mắt hiện hiện chỉ có thật sâu phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem kia một chút tức giận ẩn nấp đi. "Hạo Nhi, chúng ta lập tức liền muốn đến Thái Cổ Thần Sơn. Cái này lão khiếu hòa tử chính là Thạch tộc tứ tông lão." Lúc này hắn đem tự mình ngụy trang thành một cái tên ăn mày, không có một người chú ý. Mà trong ngực hắn bẩn thỉu đứa bé, chính là Thạch Hạo. Lúc này thạch hạo khôn mặt nhỏ tái nhận, rồi ra tay nhỏ lao đi tứ tông láo khỏe mắt một chỗ phù bụi. Cái này thạch nghị, thật đúng là có nhiều thủ đoạn. Thạch hạo chầm rãi mở miệng nói. Kỳ thật thạch hạo biết rõ tất cả chân tướng, nhưng là hắn cũng không có nói. Bởi vì hắn dù sao chỉ là một cái bốn tuổi hài đồng, thêm nữa gặp trọng đại đà kích, hắn chưa chắc sẽ có tin. Nói ra như thế kinh thế hai tục lời nói, sợ rằng sẽ bị người xem như bị điên. Hắn cái gì đều nhớ ức. Nhớ kỹ hôm đó cái kia độc phụ đem chí tôn cốt theo trong cơ thể hắn sinh sinh đào ra cái chủng loại kia toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nhớ kỹ Tần Minh thu hoạch được chí tôn cốt về sau, loại kia gia vẻ đạo mạo ghê tởm sắc mặt. Hắn cũng minh bạch, nếu như mình tiếp tục tại Thạch tộc tiếp tục chờ đợi, chẳng những không có trưởng thành không, gian, chỉ sợ một ngày liền bị Tần Minh ám hại giối mất. Tần Minh là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Còn tốt, Tứ Tông lão biết được Tần Minh tiến về hư thần giới tin tức. Thạch Hạo quyết định thật nhanh liên quyết định ly khai Thạch tộc. Thạch Hạo vì tranh thủ đến tứ tông lão tín nhiệm, đem hết thể cũng nói cho hắn. Đồng thời Thạch Hạo suy đoán, cha mẹ mình rất có thể cũng là chết bởi Trần Minh chi thủ. Tứ tông lão nghe vậy, thậm chí muốn vọt thẳng tiến vào Thạch tộc bên trong liều mạng. Nhưng lại bị Thạch Hạo ngăn trở. Hiện tại Trần Minh là Thạch tộc như mặt trời ban trưa thiên tài, không thể là vì tự mình một cái phế đi thiên tài mà đi trừng phạt hắn. Chương 276: Giò xét di tích, canh thứ hai. Cầu đần mua Thạch Hạo không chết, chung quy là treo tại Tần Minh trong lòng một thanh kiếm. Hắn không nghĩ tới, cái này Tứ Tông lão thật đúng là làm ra. Mang theo Thạch Hạo ly khai Thạch tộc, mặc dù tên là tìm kiếm thần dược, nhưng Tần Minh luôn luôn cảm thấy cái này Tứ Tông lão là đang chèn né chính mình. Nửa tháng đã qua, Thạch tộc cùng Vũ tộc tin tức cũng biểu hiện, hai người chưa hề tại bất luận cái gì thành trì xuất hiện qua. Chưa từng xuất hiện. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là hai người ẩn nặc thân phận, hoặc là chính là hai người thật chưa từng xuất hiện tại thành lớn qua. Vô luận là cái nào, đều thuyết minh hai người này nhất định là đang tránh né Trình Minh. Nếu không vô luận như thế nào, bọn hắn đều cần vào thành tiếp tế. Thứ Tông lão có thể không an cơm, thu vi thâm hậu. Nhưng là Thạch Hạo hay là một cái 3-4 tuổi tiểu hài, đối đồ ăn trên yêu cầu cũng rất cao. Nếu như nói không phải tận lực đang tránh né Trần Minh, không có khả năng một chút tung tích cũng không lộ. 3 năm sau, cái này 3 thời kỳ Tần Minh không có một khắc định chỉ đối thạch hạo tìm kiếm. Thế nhưng là kia thạch hạo, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Tần Minh lúc này ở vào một tòa hào hoa liễn xa phía trên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến phương xa. Tần Minh rơi xuống, chính là một cổ cổ chiến xa. Phù văn xoắn lẩn, tại cổ chiến xa phía trước tạo thành một màn ánh sáng. Mạng lớn phù văn huy sái, bay vào hai bên trong sân cốc. Lần này hắn chính là ứng thạch tộc lão tổ tông chỉ thị, đến đây dò xét một mảnh di tích. Di tích này mười điểm quỷ dị, chỉ có tại hóa linh cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. Mà Tần Minh tu vi vừa lúc là hóa linh cảnh. Tần Minh tu vi mặc dù là hóa linh cảnh, nhưng là Tần Minh lại có thể phát huy ra không thua gì minh văn cảnh thực lực. Thần Minh trô bằng vào, chính là hai thứ sát chiêu. Một là thượng thương kết quang, chính là chí tôn cốt mang chí tôn thuật. Bởi vì Tần Minh thể nội chí tôn cốt chính là hậu thiên cắm vào, cho nên Tần Minh lấy được chính là không hoàn chỉnh thượng thương kết quang. Nhưng cho dù là không hoàn chỉnh bản thượng thương tiếp quang, thực lực cũng không thể khinh thường. Phải biết, thượng thương tiếp quang ở phía sau đến thế nhưng là được xưng là thế gian đáng sợ nhất hình phạt, trên trời rơi xuống thần quang, có thể phá diệt vân vân. Cái thứ hai chính là thần minh trời sinh trọng đồng. Hiện nay, thần minh trọng đồng đã tiến hóa làm chí tôn trọng đồng. Chí tôn trọng đồng kinh khủng, muốn vượt qua nguyên bản phổ thông trọng đồng hơn gấp 10 lần. Một đôi trong con người có được vô thượng viễn cổ phù văn, kinh thiên chi thần uy, Nhưng quyết thắng trong nháy mắt. Tân Minh vừa mới bước vào Hóa Linh Cảnh lúc, liền lấy chí tôn trọng đổng đánh chết một tên minh văn cảnh uy tín lâu năm cường giả. Phải biết, về sau thạch nghị vẹn vẹn dựa vào phổ thông trọng đổng, liền có thể lấy vừa bước vào tiên vương thực lực chém giết mấy vị đọa lạc tiên vương. Kêu bằng vào hiện tại chí tôn trọng đổng, nghĩ đến vượt cấp giết địch tuyệt không phải vấn đề. Đi vào di tích trước đó, lúc này đã có không ít người tiến vào di tích. Bất quá Tân Minh lại không nóng nảy, lục soát di tích không bằng giết người tới thông khoái các loại những người này đem đồ vật cũng sưu tập tốt, tự mình liền từ bọn hắn trong tay cướp đi. Nguyên ý giao Tần Minh có thể lưu một bộ toàn thây, không nguyện ý giao lời nói. Nhưng hắn hối hận đời sau trên một lần. Sơn môn nguy nga, hai bên núi đá hiện lên màu nâu xám. Thạch bích cứng rắn cổ lão, đứng sừng sững chỉ sợ đã có vài chục và năm. Tần Minh một khi xuất hiện tại Sơn môn, liền kinh khởi vô số ánh mắt. Tất cả người nhìn lấy Tần Minh tọa giá trên treo thạch tộc cơ sí, lập tức có chút é e ngại. Thạch tộc Tại trong lòng bọn họ chính là thần thoại bất bại. Nhìn qua tần mình tâm kia non nớt gương mặt, không ít người phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. Hắn là Thạch Nghị. Đám người bên trong có một người thấp giọng nói: "Thạch Nghị, hắn chính là Thạch Nghị. Trời sinh trong đồng." Đám người lập tức liên não, Thạch Nghị tên tuổi tại Thạch Quốc bên trong thế nhưng là mười điểm văn rồi. Lại tới đây, phần lớn là từng cái thế lực tuổi trẻ thiên tài. Thạch Nghị tại trong lòng bọn họ vị trí chính là bất bại tấm gương. Tất cả mọi người nhao nhao dừng lại, không người nào dám vượt qua qua Tần Minh đi đầu tiến nhập sân môn. Lớn như vậy bình nguyên phía trên, mấy chục vạn người cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tần Minh bất động, bọn hắn cũng bất động. Tần Minh ánh mắt tại trên người của bọn hắn liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một bên thạch tộc đệ tử trên thân. Chợt mở miệng nói: "Đi thôi." Sau một khắc, Tần Minh liến xa lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến vào bên trong sân môn. Là Tần Minh sau khi đi Tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, đám người bên trong liền bắt đầu nghị luận. Đây chính là Thạch Nghị a, quả thật kinh khủng. Đúng vậy à, cái kia đôi trọng đồng xem phía sau phát lạnh, liền ý niệm chống cự cũng không sinh ra đến. Tại trí tôn trọng đồng trước mặt, lúc này trong lòng có của bọn họ chỉ là tuân theo cùng kính sợ. Mấy đạo hào quang từ mặt đất lướt lên, lập tức liền hóa thành tựa như ngân tuyến đồng dạng cấp tốc xuyên không mà đi. Tại kia hào quang đằng sau, có trăm người đang điên cuồng truy đuổi. Những hào quang này, chính là di tích này bên trong một chút thượng cổ bảo cụ. Bọn hắn mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng nếu là kết giao trong tộc liền lại là một cái công lớn. Kêu mấy đạo hào quang đột nhiên ẩn lui, một thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cái này hơn trăm người tập trung nhìn vào, kêu vài kiện bảo khí đang bị người trước mặt trộp vào trong tay. Tân Minh mặc dù mới 10 tuổi có thửa, nhưng là thân cao cũng đã tiếp cận 1m8. Tại tầm thường người trong mắt, Tân Minh cùng 15-16 tuổi thanh niên không có quá lớn khác nhau. Lúc này những người kia bị lợi ích làm tâm trí mê muội, căn bản không kịp xem xét Tần Minh bọn người trên thân phục sức. Trực tiếp liền mở miệng nói, đem đồ vật cũng cho lão tử giao ra. Tần Minh nhìn qua cái kia mở miệng nói chuyện thanh niên, thản nhiên nói, "Ngươi là tại cùng ta nói chuyện?" Tần Minh thanh âm, phảng phất mang theo một cỗ ma lực, trực tiếp xuyên thấu nội tâm của bọn hắn. Những người kia phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới Tần Minh bọn người trên thân phục sức. Thạch Tộc người lạ thịch nghị. Cằm đầu thanh niên hiển nhiên giận mình, phía sau nghiêm nhiên đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Đại nhân, đại nhân tha mạng a." Thanh niên kia đã đem đầu của mình đập màu đỏ bừng. "Có thể tân minh chính là thạch tộc người, tôn nghiêm không cho mạo phạm." Răng rắc. Cái gặp thanh niên kia theo chân bắt đầu, toàn bộ thân thể bị từng khúc xé rách. Thanh niên kia cái lưu đến một tiếng hét thảm, liền trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Những người còn lại thấy thế, vội vàng té nhào vào trên mặt đất. Bọn hắn không muốn chết. Thần Minh lườm bọn hắn liếc mắt. Muốn mạng sống, liền muốn xuất ra đáng giá ngươi một cái mạng đồ vật. Thần Minh ý tứ, bọn hắn tự nhiên lý giải. Những người kia đem tự mình chứa vật giới chỉ nhau nhau đưa tới tần Minh trước mặt, tần Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trực tiếp đem những chiếc nhẫn kia toàn bộ cất vào trong ngực. Đại nhân, nhóm chúng ta có thể đi được chưa? Trong đó một người nhỏ giọng thử dò xét nói, có thể Các ngươi đi thôi." Đạt được tần minh đáp ứng, những người kia lập tức hóa thành chim thu tán. Không có một người muốn ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ. Có thể dùng vật ngoài thân mua một cái mạng, bọn hắn vẫn là rất may mắn. Bất quá ngay tại bọn hắn vừa mới đem thân thể xoay qua chỗ khác thời điểm, mấy đạo lưu quang liền trực tiếp đem thân thể của bọn hắn xuyên qua. Xuất thủ chính là tần minh bên cạnh tộc tộc đệ tử. Ta đáp ứng, bọn hắn cũng không có bằng lòng. Chương 277, thật có lỗi có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Thiếu gia, phía trước phát hiện một cái cựu đầu sư tử. Một tên thạch tộc đệ tử đi vào tần minh trước mặt mở miệng nói, "Cựu đầu sư tử?" Thần minh trong mắt nổi lên một tia tham lam. Cựu đầu sư tử mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là viễn cổ cự thú cựu đầu xà bằng thân. Mặc dù cho đến ngày nay, cựu đầu sư tử đã cùng cựu đầu xà không có cái gì quan hệ, nhưng là tại cựu đầu sư tử thể nội, còn có thể để luyện ra hoàng thú máu. Cái này hoang thú máu chẳng những có thể lấy để cao thân thể cường độ, còn có thể để cao tốc độ tu luyện. Chính là bởi vì Cựu Đầu Sư tử chân quý chỗ, hiện tại đã rất khó tìm được đến tung tích dấu vết. Chỉ có tại núi hoang chỗ sâu, cùng một chút cổ cốt cấm địa bên trong có thể tìm được. Bây giờ lại không nghĩ rằng, di tích này bên trong vậy mà cũng có. Cựu Đầu Sư tử chính là quân cư, nơi đây không có khả năng chỉ có được một cái Cựu Đầu Sư tử. Nếu như có thể tại Cựu Đầu Sư tử trong xảo hiện Có thể tìm được một cái cựu đầu sư tử vương, vậy sẽ là chuyến này lớn nhất rích lợi một trong. Cựu đầu sư tử ở nơi nào? Thần Minh mở miệng nói, ngay tại phía sau núi, Linh Sơn về sau, hai cái cựu đầu sư tử đã bị trọng thương, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại hai cái cựu đầu sư tử xung quanh, còn có một đoàn thanh niên thiên tài tại tranh luận không ngớt. Cái này hai cái cựu đầu sư tử chính là bọn hắn thắng lợi phẩm. Bây giờ cựu đầu sư tử mặc dù bắt lấy, Nhưng lại như thế nào chia cắt cái này, hai cái cựu đầu sư tử lại thành nan đề. Cựu đầu sư tử, chân quý nhất chính là bọn chúng trên người huyết dịch. Thế nhưng là nếu như chỉ có chút ít huyết dịch, căn bản tinh luyện không ra quá nhiều hoàng thú máu. Cái này hai cái cựu đầu sư tử tiên huyết tuy nhiều, nhưng chỉ sợ để luyện ra hoàng thú máu miễn cưỡng có thể đổi 3 người một lần chỉ dùng. Nhưng mà muốn rõ ràng, ở đây khóa trường hơn 100 người. Mỗi người đều là từng cái trong thế lực thanh niên tuấn kiệt, khí hiếm đang thịnh, ai cũng không muốn thối lui bước. Các vị, ta chính là Bình Thành Hàn gia nhị thiếu gia Hàn Vũ, hy vọng mọi người có thể cho ta cái mặt mũi, có thể làm cho ra một phần hoàng thú máu cho ta, ta có thể dùng đồng giá chi vật trao đổi." Một vị tuấn lãng thanh niên trầm rãi mở miệng nói. "Một phần hoàng thú máu a?" Đám người giữ im lặng. "Bình Thành Hàn gia, mặc dù không phải Thạch Quốc bên trong số một số hai thế lực, nhưng cũng là xếp tại nhất Lưu gia tộc. Nếu như chỉ là muốn một phần hoàng thú máu, còn nguyện ý xuất ra đồng giá chi vật đền bù." Đám người cũng không phải không thể bán cho Hàn Vũ một bộ mặt. Hàn Vũ thấy thế, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Xem ra là xong rồi. Hàn Vũ tiến lên, theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc chế vật chứa, đem chống đỡ tại cựu đầu sư tử phân bụng, đồng thời dùng một cái sắc bén đoạn đao rạch ra một đường vết rách. Tiên huyết lập tức như suối tuôn ra đồng dạng tràn vào kia ngọc khí bên trong. Khoảnh khắc về sau, thu thập xong xuôi. Cảm tạ các vị cho Hàn Mỗ một bộ mặt, đây là Trì Mộc Đan, người ở chỗ này người gặp có phần. Hàn Vũ từ trong lược móc ra một cái bình nhỏ, chim ngọc đan. Không ít người trong lòng giận mình. Cái này chim ngọc đan có phụ tá tu luyện diệu dụng, hơn trăm quả chim ngọc đan, giá trị chỉ, chỉ sợ bù đắp được 2 phần hoàng thú máu. Nhìn qua hài lòng đám người, Hàn Vũ lúc này cũng là có chút đau lòng. Hắn làm sao không biết tự mình bị thiệt lớn, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nếu như cái xuất ra các loại đáng giá chim ngọc đan, chỉ sợ lấy không được chim ngọc đan những người kia sẽ trong nháy mắt ồn ào. Đến thời điểm Hắn nghi an ổn thu thập một phần hoang thú máu, lại là không quá dễ dàng. Mà lại, trong lòng hắn còn lo lắng chính là, thạch tộc bên trong đỉnh tiêm mấy đại thế lực tuổi trẻ thiên tài cũng tại di tích này bên trong, một khi bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ hắn một điểm hoang thú máu cũng không chiếm được. Không bằng của đi thay người. Hàn Vũ đem ngọc khí thu hồi, bỏ vào trong ngực. Trật hai long đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này chim ngọc đan, không biết tại hạ có thể hay không được chia một xẻ đâu. Mấy đạo dồn dập tiếng xé gió truyền đến, mười mấy đạo thân ảnh đã ngăn tại Hàn Vũ trước mặt. Hàn Vũ trong lòng lộ bội một cái, quả nhiên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Mấy mấy người này chính là Trúc Lộc Thư viện người. Trúc Lộc Thư viện tại Thạch Quốc bên trong, coi là đỉnh tiêm hàng ngũ. Hắn bình thành Hàn gia, ở trong mắt Trúc Lộc Thư viện bất quá một con kiến nhỏ. Hàn Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Tự nhiên có các vị sư huynh, cái này còn lại hơn 50 khỏa Trì Mộc Đan." cung hiếu kính cho các vị sư huynh. Hàn Vũ đem trong lực đan bình đưa ra ngoài. Kia cầm đầu đệ tử trực tiếp đem kia đan bình ôm vào lòng, nhưng lại vẫn không có rời đi ý tứ. Có phải hay không còn ít chút gì đồ vật a? Kia cầm đầu đệ tử không mặn không nhạt nói. Đáng chết. Hàn Vũ nhịn không được ở trong lòng chửi mắng, lần này tự mình thật là là mất cả chỉ lẫn trại. Mặc dù đau lòng, nhưng Hàn Vũ vẫn như cũ đem ngọc khí đưa ra ngoài. Nhìn qua Hàn Vũ kia đau lòng biểu lộ, Cầm đầu đệ tử thì là mặt không biểu lộ. Đây chính là mạnh được yếu thua. Nếu như Hàn Vũ không giao ra hoang thú máu, chẳng những sẽ chôn vùi tính mạng của hắn, liền bình thành Hàn gia chỉ sợ cũng khó thoát diệt vong. Cái này Hàn Vũ, còn tính là làm một cái sáng suốt quyết định. Tử thần, cái này hoang thú máu, ta vũ tộc muốn một nữa. Lại là mấy chục đạo tiếng xé gió, hơn 10 người vũ tộc đệ tử xuất hiện cựu đầu sư tử bên cạnh. Vũ tộc. Trùng Lộc thư viện cầm đầu tử thần sắc mặt có chút khó coi không nghĩ tới Vũ tộc cũng đâm một tay. Vũ tộc thực lực thậm chí muốn so chụp Lục thư viện còn phải mạnh hơn không ít. "Tốt, vậy liền một người một nửa." Tử thần 10 điểm dứt khoát nói. Tại chụp Lục thư viện cùng Vũ tộc trong mắt, những cái kia bên cạnh cái gọi là thanh niên thiên tài, bất quá là sâu kiến. Bọn hắn không xứng có được cái này hoang thú máu. "Các vị, các người có phải hay không quên một chút cái gì?" Mấy thân ảnh từ đám người bên trong lướt lên, "Là bổ thiên các người. Mùa mưa, ngươi xem làm sao bây giờ?" Từ Thần Thản nhiên nói: "Vậy liên một người cầm một phần tốt, dù sao có thể tinh luyện 3 phần hoàng thú máu." Mùa Mưa mở miệng nói: "Tốt." Ngắn ngủi trò chuyện, ba người liền đem cừu đầu sư tử trên người hoàng thú máu thuộc về phân chia xong xuôi. Khoảnh khắc về sau, cái này hai cái cừu đầu sư tử tiên huyết đã bị tinh luyện xong xuôi. Ba cái bóng ánh sáng long lanh trong chén, riêng phần mình có được một giọt dòng máu màu vàng lỏng, tản ra bạo ngược năng lượng. Cái này mặc dù không phải chân chính hoàng thú máu, nhưng cũng đầy đủ những bọn hắn được ích lợi vô cùng. Ba người chia cắt xong xuôi về sau, đang chuẩn bị vừa lòng thỏa ý ly khai thời điểm. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp đem bọn hắn vây quanh. "Các vị, liền muốn rạng ngày đi rồi. Người đến chính là Tần Minh." Tần Minh đã trong bóng tối chờ đợi một đoạn thời gian, là bọn hắn đem hoang thú máu tinh luyện xong xuôi về sau, hắn mới hiện thân. "Thái Nghị, là ngươi?" Ba người vừa sợ lại đều nói. Mùa "Mưa mưa." Tần Minh nhìn một cái cách đó không xa thiếu niên. Mùa mưa lúc này sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đi tới Tần Minh trước mặt. Đồng thời đem tự mình trong tay hoàng thú máu đưa tới Tần Minh trước mặt. "Sư huynh, hoàng thú máu cho ngài." Tần Minh mặc dù là Thạch tộc người, nhưng là Tần Minh mâu thân thế nhưng là Vũ tộc đại tiểu thư. Tần Minh tại Vũ tộc bên trong địa vị, không chút nào thấp hơn tại Thạch tộc bên trong địa vị. Tần Minh đem hoàng thú máu để vào trong nạp giới, nhìn qua còn lại hai người. "Các vị, cũng giao ra đi." Thạch Nghị, "Ngươi quá phận." Tử thần lập tức có chút tức giận. Là thạch tổ người, liền có thể như thế ngang ngược càn rỡ a? Thật có lỗi, có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm." Thần Minh nhún nhún vai nói. Chương 278, Trọng đồng chi uy, canh thứ 2. Cầu đần mua. "Tốt, nhóm chúng ta cho ngươi." Tần Minh nhìn qua trong tay ba giọt vó ánh sáng long lanh hoang thú máu, đem cất đặt tại trong nạp giới. Sau đó trở về hai cái cựu đầu sư tử trước mặt, đem một khối da long cất đặt tại trên bàn tay. Trận Tân Minh trọng động phát động, căn cứ cái này ra lông trên cựu đầu sư tử khí tức, Tân Minh lập tức liền tìm được cựu đầu sư tử Sảo Huyện. Lúc này ở trong Sảo Huyện, còn có 8 con cựu đầu sư tử. Trong đó một cái chín cái đầu hiện lên xích kim sắc, thân thể cũng so còn lại cựu đầu sư tử muốn rộng trên không ít. Là chín đầu sư vương. Tân Minh mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Thật sự là tự mình suy nghĩ gì liền đến cái gì. Một cái chín đầu thạch vương thể nội hoang thú máu, liên bu đáp được 50 cái phổ thông cựu đầu sư tử. Xem ra lần này, Tần Minh có thể trực tiếp đem thân thể của mình tăng lên mấy cái cường độ. Muốn chém giết chín đầu sư vương, chỉ sợ cần 10 tên hóa linh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ mới có thể đem đánh bại. Nhưng là đối với Tần Minh tới nói, lại không cần. Tại di tích này bên trong, chín đầu sư vương chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh thực lực. Có được chí tôn trọng đồng Tần Minh, tại cùng giới bên trong chính là vô địch. Sơn cốc cách Tần Minh Trô Bỉ Nguyên cũng không xa, Tần Minh lựa chọn trực tiếp đi qua. Lúc này kia phiến sơn cốc bị bao phủ tại sương mù nồng nặc bên trong, nếu không phải Tần Minh có được trọng đồng, người bình thường tiến vào bên trong tất nhiên sẽ mất phương hướng. Cái này chính đầu sư Vương thật đúng là tìm một cái tốt ẩn nấp chi địa, nếu không phải trọng đồng chỉ dẫn, Tần Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này chính đầu sư Vương vậy mà giấu kín tại đây. Hơn 30 tên thạch tộc đệ tử chậm rãi hướng về phía trước, tại Tần Minh chỉ dẫn phía dưới, hẹn một khắc đồng hồ về sau, trước màn sương mù liền bắt đầu phai nhạt. Lúc này hiện lên tại Tần Minh bọn người trước mặt là một chỗ cao lớn sơn động, chừng cao mấy chục trượng. Kia chín đầu sư vương lúc này đã cảm thụ có người ngoài xâm nhập, mấy đạo bóng đen to lớn theo trong động đi ra. Câm đầu chính là cái kia toàn thân xích kim sắc chín đầu sư vương. "Sư huynh, những ngày sư tử giao cho nhóm chúng ta." Hơn 10 người thạch tộc đệ tử đem Tần Minh bảo hộ ở sau lưng, Tần Minh có chút giỡ khóc giỡ cười. "Làm gì, ta còn cần ngươi nhóm bảo hộ." Tần Minh nhanh chân tiến lên, đi thẳng tới chín đầu sư vương trước mặt. Chín đầu sư vương hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà như thế lớn mật, một người mụ sư nhìn nhau, song vương vậy mà đều không có xuất thủ. Kia to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Tần Minh trong động, Tần Minh thì từ đầu đến cuối cũng mặt không đổi sắc. Cái này chín đầu sư vương hình thể khiếp người, cháng kiện hùng vũ. Vậy đối to lớn kim sắc móng vuốt, xem Tần Minh có chút quá mắt. Tần Minh đứng tại cái này chín đầu sư vương trước mặt, Liên tựa như một gốc đại thụ che trời cùng một khỏa cỏ dại đem so sánh. Đúng lúc này, chín đầu sư Vương xuất thủ. Nó cái kia kim sắc cự trảo mỗi một lần rơi xuống, cũng có sơn băng địa liệt uy thế. Đây trời phủ văn vẩy xuống, lại sinh sinh đem Tần Minh bực lui mấy bước. Tần Minh thì trực tiếp thôi động song đồng, lúc này Tần Minh hai con ngươi đã toàn bộ biến thành ám kim sắc. Kia chín đầu sư Vương nhìn qua Tần Minh trọng đồng, nội tâm lại đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Chợt cái gặp Tần Minh trong con ngươi phủ văn dày đặc, Hai đạo kinh khủng kim mang trực tiếp xuyên thấu kia chín đầu sư vương dày đặc da lông, trong nháy mắt đem chín đầu sư vương ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Chín đầu sư vương mặc dù vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng sinh cơ đã bị đoạn tuyệt. Sau một khắc, chín đầu sư vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Chín đầu sư vương bên người cựu đầu sư tử trong mắt lộ ra chính là sợ hãi thật sâu, tộc tộc đệ tử trong mắt cũng tận lạ chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Tân Minh trọng đồng vậy mà như thế cường đại có thể tùy tiện miểu sát một cái thực lực chí ít tại hóa linh cảnh đỉnh phong hoàng thú. Tân Minh trọng đồng bên trong xích kim sắc chậm rãi rút đi, trở về hình dáng ban đầu. Thân bí khó lường trọng đồng, nhưng tại trong vòng một chiêu quyết sinh tử. Lúc này Tân Minh đám người đã đem sơn cốc cửa ra vào vây quanh, những cái tiếp cựu đầu sư tử hiển nhiên đào thoát vô vọng. Những tiểu lâu la này, tự nhiên không cần Tân Minh xuất thủ. Là những này cựu đầu sư tử bị toàn bộ giết chết về sau, Liên có hai tên thạch tộc đệ tử tiến lên thu thập những này cựu đầu sư tử huyết dịch. Sau một lát, Thần Minh Ngọc trong tay khí bên trong liền nhiều hơn hơn 20 giọt hoàng thú máu. Đương nhiên, cái này hoàng thú máu chỉ là bán thành phẩm. Con cần tá lấy một chút chân quý phụ liệu mới có thể biến thành chân chính hoàng thú máu. Về phần những cái kia phụ liệu, Thần Minh lại là không lo. Bang vào thạch tộc năng lượng, không có cái gì không phải Thần Minh không lấy được. Hoàng thú máu thu thập xong xuôi về sau, Thần Minh liền ly khai tòa này di tích. Di tích một góc, Mùa Mưa 10 điểm phẫn nộ đi trên đường. Ngay tại vừa mới, hắn đem từng cái có bản huyết cảnh yêu thú sinh sinh lột da rút ra xương. Nhìn qua kia kêu, kêu thảm không chỉ yêu thú, Mùa Mưa bên trong phẫn nộ mới hóa giải một điểm. Kia thạch nghị tại thạch tộc bên trong địa vị cao thượng còn chưa tính, thế nhưng là không nghĩ tới tại vũ tộc bên trong địa vị vậy mà cao hơn. Phải biết, Mùa Mưa thế nhưng là vũ tộc dòng chính thiếu gia. Hắn lại muốn cho một cái họ khác người hành lễ còn muốn đem vừa mới cầm tới trong tay hoang thú máu đưa ra ngoài, còn phải cười theo. Cơn giận này, vô luận như thế nào hắn cũng nuốt không trôi. Tam thiếu gia, đừng nóng giận." Một bên vũ tộc đệ tử mở miệng nói, "Kia Thạch Nghị cuối cùng chỉ là họ khác người, ngài mới là vũ tộc bên trong thiên phú cao nhất đệ tử. Tin tưởng trong tộc những trưởng thượng kia tự nhiên minh bạch đạo lý này, đối đãi kia Thạch Nghị cũng chỉ bất quá là mặt mũi thôi." Đệ tử kia lập tức nhường mồ mưa thư thái không ít. "Đi, đi tới một cái địa phương." Sau đó nửa tháng, Tần Minh liên tục thi triển trọng đồng, phát hiện không ít nút trong bóng tối bà bối. Trong đó không ít, Tần Minh cũng đem phân cho thủ hạ những cái kia thạch tộc đệ tử. Nửa tháng trôi qua, những cái kia thạch tộc đệ tử đối Tần Minh đã là khăng khăng một mực đi theo. Đây chính là Tần Minh mục đích. Phải hiểu được ngự nhân chi thuật, không thể nhất muội đem ra sử dụng, ứng thích hợp cho một chút độ vận, nhường bọn hắn đối với mình mà ơn. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn khâm phục cùng chết phục vẫn là Tần Minh thực lực. Tại thạch tộc bên trong, Từ trước đến nay cường giả vi tôn. Tại sắp đến di tích Chố Sâu thời điểm, Tần Minh trọng đồng phát hiện một cái thần bí bảo vật. Cái bảo vật giấu ở một mảnh hỗn độn bên trong, cho dù là Tần Minh chí tôn trọng đồng cũng khó có thể thấy rõ, cái năng đại gây nên đánh giá ra nó vị trí. Trực giác nói cho Tần Minh, cái này bí bảo tuyệt đối không đơn giản. Lúc này Tần Minh liền quyết định tiến vào di tích Hắc Tâm. Lúc này có thể đến di tích nơi trọng yếu người đã không nhiều. Thực lực thấp nhất cũng là cùng bình thành Hàn gia Hàn Vũ trong lúc này cấp độ thanh niên tu tiên. Tân Minh nhìn qua hạch tâm trung quanh mấy trăm người, bọn hắn mặc dù không biết rõ di tích hạch tâm đến cùng có cái gì bí bảo, nhưng là làm di tích, nơi trọng yếu bí bảo nhất định là quý giá nhất, cái này chính là một cái thương thức. Làm tất cả đỉnh tiêm thế lực thiên tài, tâm cao khí ngạo bọn hắn tự nhiên không cam lòng nhân hậu. Đã tới di tích một chuyến, tự nhiên muốn xông vào một lần. Tân Minh mặt không thay đổi nhìn qua bọn hắn. Nếu như không chạm đến ích lợi của mình còn dễ nói. Nhưng nếu như chậm đến, những người này một cái cũng không thể còn sống ly khai Di Tích Hạch Tâm. Chương 279: Thần bí đoàn búa, canh thứ nhất. Câu đần mua. Di Tích Hạch Tâm. Khu di tích này Hạch Tâm chính là một mảnh tự thành không gian. Tại bên trong vùng không gian này, chỉ có vô tận hắc ám cùng hỗn độn. Tất cả mọi người phảng phất thành mù lòa, tại Di Tích Hạch Tâm bên trong sông ngang đi loạn. Bất quá Trần Minh lại là có thể bằng vào trọng đồng loang thoáng phân biệt ra phương hướng chỉ là không biết là cái gì tình huống, di tích này trong trung tâm chỗ tràn ngập thần bí dương ngủ màu đen, chẳng những có thể chống đỡ được ánh mắt, còn có thể chống đỡ được thần thức. Dựa vào trọng đồng chỉ dẫn, Tân Minh đi tới một chỗ rách nát trong nhà đá. Trong nhà đá trống không một người, trên đất chiếu rơm bên trong quấn lấy một cái màu đen đoàn búa. La Tân Minh đem ánh mắt đặt ở kia đoàn búa phía trên lúc, một cỗ tim đập nhanh cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Tân Minh đột nhiên minh bạch Cái này đoàn bữa rất có thể chính là trọng đồng bên trong kia bị hốn độn chi khí bao quanh bí bảo. Mấy người các ngươi, đi lên xem một chút. Thần Minh mở miệng nói. Nhà đá này Thần Minh theo tương lai qua, trong đó hung hiểm cũng là không biết, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện bạo hiểm. Mấy cái bị điểm tên thạch tộc đệ tử cắn răng, đi từ từ đi lên. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, lúc này kêu mấy tên thạch tộc đệ tử ra đã, đã đi tới chiếu dơm trước đó. Cái gặp một tên thạch tộc đệ tử ngồi xuống. Muốn mở ra kia cuốn quanh lấy chiếu rơm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên mà sinh. Một cỗ hôi sắc thần bí khí tiếp theo theo chiếu rơm bên trong chạy ra, theo kia thạch tộc đệ tử cánh tay trực tiếp tràn vào tiến vào trong cơ thể của hắn. Kinh khủng lực lượng thần bí tại thạch tộc đệ tử thể nội điên cuồng tứ ngược, thôn phệ lấy đệ tử kia hết thảy. Khoảnh khắc về sau, kia thạch tộc đệ tử liền trở thành một bộ thơi khô. Anone -no hài lòng nguyên lực màu xám, theo đệ tử kia chỗ trán chạy ra, lần nữa lần nữa về tới chiếu rơm bên trong. Đây là cái quỷ gì đồ vặn? Tân Minh nhìn qua kia kinh khủng hôi sắc lực lượng, trong lòng cũng là nhịn không được giận mình. Nếu như vừa rồi xuất thủ là hắn, chỉ sợ hắn lúc này cũng không thể so với cố kia thầy khô hạ chẳng muốn tốt bao nhiêu. Còn lại mấy tên thạch tộc đệ tử nhìn qua đồng bạn thảm trạng, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Mấy cây dây leo lặng yên quấn lên chân của bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn kéo vào trong sương mù dày đặc. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong sương mù dày đặc truyền đến, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tần Minh biết rõ, kia mấy tên thạch tộc đệ tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lúc này Tần Minh nhìn qua cái kia thành thành phủ, trong mắt là không che giấu được tham lam. Kia mấy tên thạch tộc đệ tử tử vong, chẳng những không có nhường hắn sinh ra toái ý, ngược lại còn nhường Tần Minh thập phần hưng phấn. Thủ hộ cái này đoạn búa lực lượng 10 điểm quỷ dị, nghĩ đến cái này đoạn búa tất nhiên bất phàm. Nếu không đem đoạn búa cất đặt người ở chỗ này, liền không có tất yếu bố trí ra nhiều như vậy thủ đoạn đến bảo hộ nó. Các ngươi lui ra phía sau. Thần Minh mở miệng nói, hắn mặc dù không keo kiệt mạng người, nhưng cũng không phải nhường bọn hắn đi chịu chết. Ngay lập tức tình hình, những này thạch tộc đệ tử lưu tại nơi này, chẳng những sẽ không cho Tần Minh cung cấp trợ giúp, còn rất có thể trở thành vướng níu. Những cái kia thạch tộc đệ tử nghe vậy, vội vàng lui về phía sau vài chục bước. Thần Minh nhanh chân tiến lên, chậm rãi phát động trọng đồng. Lúc này hiện ra ở trong mắt Tần Minh thời gian, đã biến thành hoàn toàn do các loại nguyên tố tạo thành thế giới. Trừ bỏ phương thế giới này nguyên bản cấu thành Những cái kia hôi sắc lực lượng thần bí lại cho Tần Minh thật sâu cảm giác nguy cơ. Những này hôi sắc sư ngủ, Tần Minh tuyệt đối không thể cho tùy tiện đụng vào. Tần Minh chậm rãi ngẩng đầu, tại trong sương mù dày đặc ẩn giấu đi một khỏa sầm thiên đại thụ. Loại cây này tại di tích này bên trong cũng không hiếm thấy, Tần Minh chí ít đã gặp mấy chục khỏa. Nhưng là gốc cây này, cùng cái khác cổ thụ khác biệt. Bởi vì cái này khỏa cổ thụ, hắn là sống. Cái gặp cái này khỏa cổ thụ loay hoay cái kia thô to to cảnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối tần minh phát động công kích. Cái này thụ yêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tần minh trọng đồng có thể đi qua sương mù phát hiện hành động của nó. Tần minh trong tay khẽ động, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở tần minh trong tay. Trương này thẻ màu vàng chính là trước đó theo hệ thống thương thành bên trong hối đoái tự do thẻ. Trước đó dùng một cái hồng ngông tử kim đổi ba tấm, còn thừa lại hai tấm. Cái này tự do thẻ trước đây liền băng chủ linh hồn đều có thể thốn vậy. Ngụy đến thôn phệ cái này, thần bí hôi sát lực lượng hẳn là cũng không đáng kể. Lúc này, Tần Minh đã đi tới chiếu rơm trước đó, tay phải trực tiếp bắt lấy kia đoạn bữa chuối nắm. Cách đó không xa thạch tộc đệ tử thấy thế, hãi nhiên không thôi. Bọn hắn muốn ngăn cản, lúc này lại đã tới không kịp. Bọn hắn không minh bạch, vì cái gì Tần Minh rõ ràng biết rõ kia chiếu rơm bên trong có được kinh khủng hôi sát xương ngủ, vẫn là phải tiến lên. Kia thạch tộc đệ tử thê khô coi như nằm tại bên cạnh hắn a. Quả nhiên, Ngay tại Trần Minh tay phải tiếp xúc kia đoạn búa trôi nắm một sát na kia. Một cỗ kinh khủng hôi xác xương mù theo chuôi nắm, trực tiếp tràn vào Trần Minh thể nội. Đúng lúc này, Trần Minh trực tiếp đem tấm kia tự do thẻ xé nát. Kia trong đó tiêu tán ra kim quang, cấp tốc đem xâm lấn tiến vào Trần Minh thể nội hôi xác xương mù vây quanh. Kia hôi xác xương mù liều chết dây dửa, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không cách nào đảo thoát bị luyện hóa vận mệnh. Cái này kinh khủng kim quang, nó vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Là kia hồi xác xương ngủ bị luyện hóa về sau, chiếu rơm liền trực tiếp tản ra. Cái kia thanh đoản búa cũng dễ như trở bàn tay bị Tần Minh nhấc lên. Cảm thụ được trong tay cái kia thanh đoản búa khí tức, Tần Minh trong mắt là không cầm được cố nghị. Cuối cùng cũng đến tay. Tần Minh động tác, hiển nhiên ngoài phía trên nút trong bóng tối thủ yêu đó trước. Hắn trăm bề hiếm thấy giải thích, Tần Minh đến cùng là như thế nào xua tan kia hồi xác xương ngủ. Phải biết, kia thủ yêu đã chiếm cứ ở chỗ này mấy ngàn năm. Mỗi ngày cũng đang lo lắng lấy như thế nào đem kia đoàn búa lấy ra. Không chỉ là nhân tộc muốn, cái này đoàn búa tại bọn hắn yêu tộc bên trong cũng được xưng tụng là chí bảo. "Tiểu tử, xem ở ngươi giúp ta đem đoàn búa cầm tới trong tay công lao, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây." Thu yêu động. Mấy chục cái thô to cành thẳng đến Trần Minh, muốn giết Trần Minh một cái trợ tay không kịp. Nhưng lúc này thụ yêu lại không biết rõ, hắn tất cả hành động cũng ở trong mắt Trần Minh. Cái gặp Trần Minh trong tay đoàn búa đột nhiên vung xuống. Tại cái này đoạn búa ra chỉ dưới, kinh khủng y năng vậy mà trực tiếp đem trước mặt không gian xe rách. Kêu mấy chục cái thô to cảnh, cũng trực tiếp mất diện. Lúc này cái này thủ yêu chỗ nào còn không biết rõ, hành tung của hắn đã bại lộ. Đã như vậy. Vậy liền chính diện đánh một trận đi. Hắn đã sớm nhìn ra tần mình Tu Vi, bất quá là hóa linh cảnh. Thủ yêu Tu Vi mặc dù bị áp chế ở hóa linh cảnh, nhưng hắn thực lực vẫn là hàng thật giá thật liệt trận cảnh. Tăng thêm yêu tộc bản thân tiểu còn mạnh hơn nhân tộc trên không ít. Thủ yêu tự nhiên không cần lo lắng không thể chế phục Tần Minh. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Hắn vậy mà không cách nào khóa chặt Tần Minh tung tích, chỉ có thể đánh giá ra Tần Minh đại khái vận động quỹ tích. Loại này đỉnh tiêm cấp bậc chiến đấu, lệch một ly sai lấy ngàn dặm. Một giây đồng hồ, liền có thể cùng quyết định chiến đấu thắng bại. Ở giữa Tần Minh mượn giao thủ đứng không, toàn bộ thân thể đã đi qua hắc ám đi tới thủ yêu ngay phía trên. Thủ yêu không chút do dự, lập tức xuất thủ. Hàng ngàn hàng vạn con cành liễu như là điên dồ, trực tiếp hướng Thần Minh chạy tới. Chương 280, Chí Tôn Thuật, cảnh thứ 2. Câu đẳn mua. Thần Minh lại là sớm có chuẩn bị. Cái gặp Thần Minh một chỉ điểm ra, kinh khủng thần quang lập tức đem những cái kia cành xé rách. Đây chính là Chí Tôn cốt lực lượng a. Thần Minh đây lẩm bẩm nói. Không hổ là Chí Tôn thuật thượng thương kết quang. Đáng chết. Kia thủ yêu biết rõ, tự mình tuyệt không phải là cái này Thần Minh đối thủ. Đã như vậy, Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt, Thụ yêu trong lòng đã manh động phái ý, muốn thu tay lại ly khai. Dù sao mệnh là trọng yếu nhất, nhưng Thụ yêu đã gặp Tần Minh thi triển chí tôn thuật, Tần Minh sao có thể có thể để cho hắn tùy tiện ly khai? huống chi, cái này Thụ yêu tu luyện đã có ngàn năm. Nếu như đem một thân tu vi luyện hóa, chỉ sợ cảnh giới của mình còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Kia Thụ yêu hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Minh lại còn có dũng khí đòi theo. Vô luận như thế nào, Thu Ưu cùng sống gần năm, bị cái này miệng còn hôi sữa bé con đuổi theo, đáy lòng đột nhiên lần nữa sinh ra một chút tức giận. Tần Minh hai mắt hơi đóng, cái gặp trong đôi mắt từng sợ phụ văn lấp lóe, có nhật nguyệt hủy diệt, có tinh hà tái sinh. Thu Ưu hai mắt đối đầu Tần Minh cặp mắt kia, lập tức có chút tim đập nhanh. Đây là Trọng Đồng giả. Thu Ưu tự nhiên cũng nghe qua Trọng Đồng giả truyền thuyết. Đáng chết, lại là Trọng Đồng giả. Tại Trọng Đồng giả trước mặt, Thu Ưu liền một tia chống cự lực khí cũng không có. Hai chân trực tiếp mềm nhũn ra, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Trọng đống giả tha mạng. Thụ yêu thân thể có chút rung động. Tha mạng. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, cái này thời điểm nhớ tới cầu xin tha thứ. Đã chậm. Cái gặp hai đạo kim quang đột nhiên từ Tần Minh trọng đống bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp lướt vào thụ yêu trong ngực. Sau một khắc, thụ yêu lập tức bắt đầu miệng lớn thổ huyết. Tại trọng đống uy áp phía dưới, thụ yêu cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bị trọng thương. Cái này thụ yêu không khỏi hãi nhiên. Tần Minh chỉ là một cái nhãn thần, vậy mà liền nhường hắn bị trọng thương. Thụ Yêu ra sức đứng thẳng người dậy, gặp cầu xin tha thứ vô dụng, liền chuẩn bị liều mạng một lần. Cái gặp thụ yêu lần nữa tế ra ngàn vạn cảnh, nhưng chợt liền bị Tần Minh trong tay đoàn búa lần nữa chà đứt. Chết. Tần Minh hai con ngươi lập tức biến thành sắc kim sắc. Phảng phất có một vòng ngày mai tại thụ yêu trước ngực nổ tung, thụ yêu tại uy thế kinh khủng trước mặt thậm chí liền kêu thảm một tiếng cũng không phát ra được, liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhìn qua thủ yêu dập nát thân thể, phù văn từ tần minh thể nội lướt đi, thôn vẻ lấy thụ yêu hết thảy. Khoảnh khắc về sau, tần minh khí tức hồi trở lại ổn. Cái này thụ yêu không hổ tu luyện cả năm, luyện hóa thụ yêu có thể bù đắp được tần minh một năm khổ tu. Đương nhiên, chuyến này thu hoạch lớn nhất vẫn là tần minh trong tay cái này bảo bối. Bang vào tần minh trong mắt, còn khó có thể phân biệt ra đây rốt cuộc là một cái cái gì cấp bậc vũ khí. Nhưng không thể nghi ngờ là Cái này đoạn đũa tuyệt đối so với hắn thấy qua bất kỳ vũ khí nào đều mạnh hơn. Di tích Hoạch Tâm chân quý nhất đồ vật đã bị Tần Minh gặt được, về phần còn lại Tần Minh mặc dù xem không vừa mắt, nhưng Tần Minh nhưng cũng không chuẩn bị lưu cho những cái được gọi là thanh niên thiên tài. Tần Minh mang theo thạch tộc đệ tử ngăn ở di tích Hoạch Tâm bên ngoài, muốn sống ly khai nhất định phải đem nhẫn chứa vật của mình giao lên. Bắt đầu còn có mấy cái phản kháng, nhưng khi Tần Minh một trưởng đem bọn hắn đầu lâu chặt xuống, treo ở cột trụ phía trên lúc Bọn hắn liền cũng ngoan ngoãn đem chức nhẫn nộp tới. Lần này Tần Minh thế nhưng là kiếm lợi đầy buồn đầy bác. Là Tần Minh trở lại thạch tộc thời điểm, đã là sau 3 tháng. Tần Minh đem mấy món theo di tích hoạch tâm bên trong lấy được bảo cụ ném cho thạch tộc lão tổ tông, bọn hắn liền mừng rỡ 10 điểm vui vẻ. Sau đó Tần Minh thừa dịp lão tổ tông vui vẻ, liền mượn cơ hội tại trong bảo khố đem luyện chế hoang thú máu vật liệu toàn bộ gom góp. Một tuần lễ sau, Tần Minh liền thối thể thành công. Toối thể sau khi thành công tần minh lại cũng không chuẩn bị tại Thạch tộc bế tử quan, hắn quyết định lại hồi trở lại một lần Thạch thôn thử thời vận. Kia Liễu Thần có thể nói là Thạch Hạo lớn nhất kim thủ chỉ. Nếu như không có Liễu Thần, tự nhiên cũng sẽ không có vẻ sau hoàng thiên đế. Hắn đã sớm sai người đem Liễu Thần coi chừng, căn cứ hiện nay tin tức xem, kia Thạch Hạo còn không có tìm được Liễu Thần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, tự mình làm rối loạn nguyên bản tiến trình. Kia Thạch Hạo tự nhiên không có lý do trở lại chân chính Thạch tộc tổ địa tới chỉ cần Thạch Hạo tìm không thấy Liễu Thần, vậy mình liền còn có thắng hy vọng. Bằng không, một khi là Thạch Hạo có được Liễu Thần, Thạch Hạo liền đặt chân ở thế bất bại. Vậy hắn hạ chàng, sợ rằng sẽ cực kỳ thê thảm. Đi vào Thạch tộc tổ địa về sau, gốc kia rách nát cây liễu quả nhiên còn tại thôn trước. Tân Minh đi thẳng tới cây liễu trước mặt, không ngừng nếm thử cùng hắn câu thông. Nhưng cũng tiếc chính là, Tân Minh vẫn không có đạt được Liễu Thần đáp lại. Muốn thu hoạch được Liễu Thần hảo cảm, Kia tự nhiên cũng không phải không bao giờ ở giữa liền có thể hoàn thành. Tại lần nữa nếm thử câu thông không có kết quả về sau, Tần Minh chỉ có thể lựa chọn hồi trở lại Thạch tộc. Bây giờ cự ly Thạch Hạo ly khai Thạch tộc đã qua 5 năm, cái này năm thời kỳ Thạch Hạo đến cùng phát triển thành cái dạng gì ai cũng không biết rõ. Nhưng Tần Minh liền lo liệu lấy một cái tín niệm, đó chính là chỉ cần Thạch Hạo không chiếm được Liễu Thần, vậy hắn cuối cùng trốn không được cách trở thành bại tướng dưới tay của mình. Tần Minh lần này Tại Liêu Thần trung quanh mấy cái thôn tử an đậy gần chằng cao thủ, chỉ cần có người tiếp xúc kia Liêu Thần, liền giết chết bất luận tội, không cần hỏi thân phận. Xảy ra sự tình, tự mình phụ trách. Sở dĩ tăng thêm nhiều như vậy nhân thủ, Tần Minh cũng là sợ kia Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc dù thời gian dầy đã cải biến, nhưng là Tần Minh nhưng như cũng không thể phất lở, dù sao Thạch Hạo có được kinh khủng nhân vật chính quang hoàn. Lần nữa trở lại Thạch tộc về sau Tần Minh cũng không có thời gian tiếp tục tu luyện. Bởi vì lão tổ tông nói cho hắn biết bổ thiên các cùng trúc lục thư viện người lập tức liền đến. Khó nói bổ thiên các cùng trúc lục thư viện người là đến hưng sư vân tội. Tại di tích bên trong vốn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lại không nghĩ rằng cái này bổ thiên các cùng trúc lục thư viện đệ tử vậy mà như thế không muốn mặt, lựa chọn nhường trong môn phái trưởng bối xuất thủ. Mặc dù tại di tích bên trong, thần minh xác thực không ít dày vỏ. Đi theo trúc lục thư viện cùng bổ thiên các trong môn phái trưởng lao đến đây. Còn có hai phe tuổi trẻ đệ tử. Lai Trục Lộc Thư Viện cùng Bổ Thiên các tuổi trẻ đệ tử đã toàn bộ đến thạch tộc về sau, Tần Minh mới minh bạch bọn hắn đến cùng có chủ ý gì. Nguyên lai Trục Lộc Thư Viện cùng Bổ Thiên các là nghĩ biết rõ bọn hắn trong môn phái thiên tài cùng Tần Minh đến cùng có cái gì khác biệt. Tại trong lòng bọn họ, Tần Minh chỉ là mạnh tại xuất thân, mà không phải mạnh tại thực lực. Biết rõ chân tướng về sau, Tần Minh lại là mười điểm coi nhẹ, không biết rõ đến cùng là cái gì nhường bọn hắn tự tin như vậy. Lại nói Bối cảnh lại thế nào không tính là thực lực. Thái nghị, ra tay đi. Kia cầm đầu người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng nói, lớn như vậy trên lôi đài, cũng chỉ có hai người bọn họ. Đứng tại Tần Minh trước mặt, chính là thế hệ này trụ lục thư viện đại sư huynh, Tử Kinh. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, quyết định thắng bại thường thường chỉ là trong nháy mắt. Mà Tần Minh liên chuẩn bị dùng một chiêu kết thúc trận chiến đấu này. Còn nữa mà nói, cái này Tử Kinh tại Tần Minh trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở giữa tần minh một quyền vung ra, đã trải qua hoang thú máu rèn luyện qua thân thể, tùy tiện một quyền vậy cũng là mấy chục vạn cân lực lượng. Chương 281, côn bằng xào huyết tin tức, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Tần Minh kia kinh khủng một quyền bỗng nhiên mà tới, trực tiếp đập vào kia tử kinh trên lồng ngực. Cơ hồ trong nháy mắt, kia tử kinh lồng ngực liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt lom xuống dưới. Tử kinh phun ra một miệng lớn tiên huyết, trực tiếp đã hôn mê tử trên trời không rơi xuống. Tần Minh một quyền trực tiếp nhường thạch tộc một đám trưởng thượng cùng chục lục thư viện lão sư tập thể trấn kinh. Cái này thật hóa linh cảnh thực lực a. Bọn hắn nhìn ra được, thần minh cái vận dụng lực lượng của thân thể. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Tần Minh nhãn thần không khỏi biến đổi, không nghĩ tới cái này Tần Minh vậy mà như thế nghịch thiên. Vẹn vẹn bằng vào nhục thể chi lực, vậy mà liền có thể đem một tên cùng giai người trọng thương. Tử Kinh trọng thương, đem bổ thiên các đang chuẩn bị xuất chiến đệ tử xuống nhảy một cái. Lúc này hắn liền lựa chọn nhận thua. Mặc dù nhận thua, hắn nhưng không có cảm thấy xấu hổ. Biết rõ không địch lại còn muốn xuất thủ, cuối cùng chết thảm tại chỗ mới có thể bị người nhà báng. Tự đại người, mới chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là cái này bổ thiên các đại đệ tử, lại là một cái vòng tròn chợ người. La Tử kinh bị trọng thương về sau, hắn liền đánh giá ra mình tuyệt đối không phải cái này tần minh đối thủ. Mặc dù hắn so Tử Kinh thực lực muốn mạnh hơn một chút, nhưng là đoán chừng hạ chẳng lại sẽ không so Tử Kinh tốt bao nhiêu. Thần Minh một quyền Hắn tự cho mình mình tuyệt đối không tiếp nổi. Lúc này Trục Lộc học viện thư viện người đã đi tới Tử Kinh bên người, Thạch tộc trưởng thượng cũng tại hai bên. Mặc dù Thạch tộc không sợ kia Trục Lộc học viện, nhưng cái này Tử Kinh nếu là chết tại Thạch tộc bên trong cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Phải biết, cái này Tử Kinh phía sau có thể tuyệt đối không chỉ một cái Trục Lộc thư viện. Tử Kinh bản gia tự ra, thực lực thậm chí muốn so Trục Lộc thư viện còn muốn cường đại. Lúc này Khẩn Trương nhất không thể nghi ngờ là Trục Lộc thư viện một đám trưởng lão tựa ra bằng lòng đem tử kinh đặt ở trụ lục thư viện, thế nhưng là cam đoan qua tử kinh truyện sẽ không ra bất kỳ sơ thất nào. Nếu như biết rõ Thần Minh thực lực như thế cường đại, bọn hắn tuyệt sẽ không nhường tử kinh xuất chiến. Hắn không chết được." Thần Minh thản nhiên nói. Vừa rồi kia một quyển, chẳng qua là Thần Minh ba thành thực lực. Cái này một quyển lực đạo như thế nào, Thần Minh trong lòng tự biết. Kia tử kinh thụ cái này một quyển, mặc dù không chết được, nhưng chỉ sợ về sau cùng người chết sống lại cũng không xe xích gì nhiều. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Trần Minh trực tiếp dùng trong tay đoàn đao cắt đứt kia tử kinh gân chân. Tử kinh gãy mất gân chân coi như có thể nối liền, chỉ sợ tuổi già cũng phải cùng xe lăn làm bạn. Đương nhiên, nếu như tử kinh có thể đột phá chân nhất cảnh, tái tạo nhục thân, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Chỉ bất quá bằng vào kia tử kinh tiên phú, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể đột phá chân nhất cảnh. Cái này tử kinh vì nóng lòng đột phá, sử dụng không ít tổn hại căn cơ dự vận. Mặc dù thực lực tạm thời tăng lên, nhưng bước kế tiếp đi sẽ càng thêm gian nan. Tần Minh đi vào tử kinh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này kia tử kinh, tại trúc lộc thư viện trưởng lão thần hi thầm thấu vào, đã tỉnh lại. "Là ngươi, vẫn là từng bước một tới tốt lắm." Nói xong, Tần Minh trực tiếp quay người ly khai, chỉ để lại một mặt hoảng sợ tử kinh. Hắn biết rõ, chỉ sợ trước mắt Tần Minh nhìn ra cái gì. Hắn nhìn qua Tần Minh bóng lưng, không biết từ đâu tới lực khí, lại đột nhiên đứng lên. Thạch Nghị, chờ ta thương thế tốt lên có dám lại một trận chiến. Tân Minh nghe vậy, ngừng chân quay người, sau đó không mặn không nhạt mở miệng nói: Muốn khiêu chiến ta? Vẫn là trước đứng vững rồi nói sao? Kê Tử Kinh khẽ giật mình, lúc này hắn mới phát hiện hai chân của mình gân chân đã bị lợi khí cắt đứt. Dưới chân chợt nhẹ, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thạch Nghị, ngươi thật là ác độc độc. Thử Kinh vẫn nộ nói: Ngoan độc. Lần sau ngươi nếu lả lại trong ta, Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính môn đạo." Trần Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người ly khai. Trục Lộc thư viện người thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói một tiếng, dựng lên co quắp thành một đoàn tử kinh xám xịt ly khai. Vay xem thạch tộc đệ tử không khỏi theo đái lòng triệt để bội phục Trần Minh, nếu không phải Trần Minh xuất thủ, thật đúng là không có cái kia dám nói có thể thất bại cái này tử kinh. Nghị Nhi, thực lực ngươi lại tăng mạnh." Thạch tộc lão tổ tông thập phần hưng phấn nói. "Vâng." Vậy dạng này Ta đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi cùng yên lòng." Lão tổ tông chậm rãi mở miệng nói, "Nhiệm vụ, nhiệm vụ gì?" Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái gặp thạch tộc lão tổ tông lấy ra một cái ngọc khí, đổ ra một hạt sáng long lanh lóe sáng lam sắc đang dược, để vào trong lòng bàn tay. Cơ hồ tại trong chớp mắt, có chút mờ tối mật thất lập tức bị hóng ánh lam quang rải đầy. Một cố kỳ dị đan hương, trong nháy mắt tràn vào tần minh trong mũi. "Đây là Hải Thần đan." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, Không đúng, đây không phải Hải Thần Đan. Cái này đan dược mặc dù có được Hải Thần Đan mùi thơm cùng hết thể đạt thủ, nhưng là cự ly chân chính Hải Thần Đan vẫn là kém rất xa. Nghiêm khắc nói, đây không phải dược đan, mà là dược tán. Thạch tộc lão tổ tông vui mừng gật đầu, xem ra Trần Minh vẫn là biết hàng. Trận Thạch tộc lão tổ tông trực tiếp tại cánh tay trái của mình rạch ra một cái dài dòng lỗ hổng, tiên huyết lập tức giọt lớn rất xuống đất. Cái gặp Thạch tộc lão tổ tông theo thuốc kia tán phía trên cạo xuống thật mỏng một tầng. Sau đó đem bôi lên tại trên vết thương. Khoảnh khắc về sau, kia vết thương vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Cái này dược tán mặc dù không phải chân chính Hải thần đan, nhưng trong đó nhưng cũng sen lẫn không ít thiên điệu thần chân, trong đó thánh vật chỉ sợ cũng không phải số ít. Trọng yếu nhất chính là, cái này dược tán phương pháp luyện chế, chính là hòa luyện chế Hải thần đan thủ pháp đồng xuất Hàn Nguyên. Căn cứ Thạch tộc lão tổ tông, Trần Minh đã đại khái đã đoán được Thạch tộc lão tổ tông trong miệng nhiệm vụ là cái gì. Nếu như đoán không tệ, Thạch tộc lão tổ tông nói tới chính là côn bằng thần tạng. Chỉ là làm Tân Minh hơi nghi hoặc một chút chính là, dựa theo nguyên tắc thời gian suy đoán, côn bằng thần tạng hẳn không phải là cái này thời điểm mở ra. Coi như mở ra, chí ít cũng còn cần 2 năm. Khó nói côn bằng thần tạng sớm mở ra. Không biết Nghị Nhi ngươi có thể từng nghe qua côn bằng thần tạng. Thạch tộc lão tổ tông lần nữa mở miệng nói, quả nhiên là côn bằng thần tạng. Tự mình đoán quả nhiên không tệ. Nghị Nhi không biết Tần Minh mở miệng nói, "Đạt được Tần Minh hồi phục về sau, Thách tộc lão tổ tông liền vì Tần Minh giải thích nói. Côn bằng thần tàng chính là cái này, mấy cái cổ quốc bên trong hiếm thấy cổ tàng, nghe đồn nơi đây chính là thái cổ côn bằng công tham tạo hóa địa phương. Kia côn bằng trong cổ xảo chính là một mảnh không gian độc lập. Kia trong đó nội thế giới chính là chí tôn cường giả đều muốn kính sợ. Cổ tộc đệ tử tại Bắc Hải lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên tại đáy biển phát hiện một cái hải động. Trải qua điều tra, đó chính là côn bằng xà huyết lối vào. Không chỉ là côn bằng tự thân giá trị, phàm là có côn bằng ở địa phương, tất nhiên có 10 điểm chân quý thiên tài địa bảo. Thạch tộc lão tổ tông có ý tứ là cũng không vội lấy đi vào. Kia côn bằng xà huyết bên trong 10 điểm hung hiểm, tùy tiện tham gia rất có thể đem tự mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Dù sao côn bằng xà huyết đặt ở chỗ đó cũng chạy không được, lão tổ tông ý tứ chính là tại côn bằng hang động cửa ra vào ôm cây đợi thỏ. Chờ đến đến những cái kia đạt được bí bảo người lúc đi ra, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên đem toàn bộ đặt vào trong túi. Xuyên qua chư thiên chi trùng phàm diện. Chương 282, hỗn chiến, canh thứ 2. Câu đặt mua. Mà lão tổ tông giao cho Trần Minh nhiệm vụ, chính là nhường Trần Minh dẫn người tiến vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Nếu như có thể, liền sớm xuất thủ cướp đoạt một chút bí bảo, nếu như thực lực không đủ, liền đem tin tức truyền ra, Thạch tộc tộc lão tổ tông dẫn người chờ ở bên ngoài. Các loại những người kia vừa ra tới, Thạch tộc lão tổ tông liền dẫn người trực tiếp đem bọn hắn đoạt. Cứ như vậy, thạch tộc chính là lớn nhất bên thắng. Là Tân Minh bọn người đến Bắc Hải thời điểm, đã có đại lượng người tiến vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Dù cho cho tới bây giờ, vẫn như cũ có không ít người điên cuồng chạy về phía trước. Quảng trường này rộng lớn vô cùng, nhưng như cũng là người đông nghìn nghìn. Đấy biển động phủ cửa đá đã mở ra, phù văn bay múa. Tân Minh mang theo thạch tộc nhân trực tiếp tiến vào, lúc này một chương thạch bản hiện ra tại Tân Minh trước mặt. Kìa trên bàn đá có một cái bình ngọc cùng chén ngọc, hơi hệt nắng sớm lưu động. Bàn đá mặt ngoài một mảnh hỗn độn, ngọc này trong bầu nguyên bản chứa hẳn là côn bằng lưu lại rượu ngon, cũng không phải là phàm vật. Trong này rượu đều đã bị dẫn đầu tiến vào trong động phủ người quét sạch sành sanh. Những này cái gọi là rượu ngon, kỳ thật cũng không phải là cái gì quá mức chân quý đồ vật. Cương giả chân chính là xem không vừa mắt. Tân Minh tiếp tục hướng phía trước, mấy trăm đạo thi thể khổ khổ dựng thẳng tụi bày một chỗ, tử tướng cực kỳ thê thảm. Nơi này hiển nhiên là trải qua không chỉ một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn qua những thi thể này, những này nhân sinh trước tu vi cũng không yếu. Trong đó thậm chí xen lẫn không ít trí tôn cường giả thi thể, nhìn qua bọn hắn mặc, hẳn là đều là tất cả vương hầu nhân mã. Xem ra cái này côn bằng cổ tạng, sức hấp dẫn hay là thật mạnh. Thạch tộc bên trong không ít vương hầu cũng chạy tới. Kia không ít thi thể trên người phục sức tần minh còn nhận biết, Vũ Vương phủ cùng Vũ Vương phủ người ngay tại trong đó. Có thể đem Vũ Vương phủ cùng Vũ Vương phủ người đều giết chết, xem ra ở trong đó biến cố thế lực không ít. Bất quá cũng may, Tân Minh mục tiêu thứ nhất cũng không phải là giết người đoạt bảo, mà là sưu tập tin tức. Đạp trên những thi thể này, Tân Minh tiếp tục hướng phía trước. Tại tiếp tục xâm nhập sau khoảng nửa canh giờ, Tân Minh đi tới tìm tòi trận thứ nhất doanh. Có thể tại trận thứ nhất doanh tìm tòi thế lực, kém cỏi nhất cũng là Vương phủ thế lực. Tân Minh mặc dù là tìm hiểu tin tức, nhưng lại không cần trị uy thân phận của mình. Thạch tộc đại kỳ vừa ra, lập tức không ít thế lực tránh ra một cái đạo lộ. Phải biết, Thạch tộc chính là Thạch Quốc hoàng thất. Đại đa số thế lực, bất quá là vương hầu thế lực. Vô luận như thế nào, cũng phải cấp hoàng tộc một bộ mặt. Lúc này ở không ít vương hầu phủ thế lực phía trước, mảng lớn mây đen đang lan lộn. Từng đạo hắc quang từ trong mây đen rơi xuống, sau đó tại đám người bên trong lập đi lập lại sen kẽ. Liên miên người bắt đầu ngã xuống, toàn thân hóa thành đèn nhánh, sau đó hóa thành nùng huyết chết oan chết uổng. Đè vào rất phía trước mấy trăm người toàn bộ ngã xuống về sau, cho dù là vương hầu thế lực người, cũng không phải làm bằng sắt. Đám người bắt đầu tan tác, đại lượng người bắt đầu hướng về sau bố đậu. Vũ Vương phủ phương hướng, Vũ Vương tự thân xuất mã, một kiếm phá mở phía trước hư không. Hư không hỗn độn đem những cái kia hắc quang thôn phệ, Vũ Vương một chiêu bảo toàn Vũ Vương phủ phần lớn người mệnh. Nhưng còn lại vương hầu thế lực người, nhưng không có may mắn như vậy. Đại lượng hắc quang trong biển người xuyên thẳng qua, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có mấy vạn người bị mất mạng, hơn có 2 tên vương hầu cũng bị mất mạng, đáng chết. Lúc này tất cả mọi người mới minh bạch, kia Hắc Quang đến cùng khủng bố cỡ nào. Vương hầu cùng tất cả đại thế lực người có tổ chức cấp tốc lui về phía sau, những cái kia lưu lại tại tại chỗ vẫn còn mờ mịt trạng thái tán nhân, thành vương hầu thế lực phá hồi. Kia Hắc Quang cũng không phải là vô cùng vô tận, tại liên tục thu hoạch được mấy vạn cái tính mạng về sau, rốt cục chậm rãi tán đi. Hắc Quang tán đi về sau, kia đen nhánh mây ra lúc đầu khuôn mặt là một thanh bốc lên hắc quang của lông. Bảo vật này tuyệt không đơn giản, nhất định phải cướp đến tay. Cơ hội trong nháy mắt, tất cả vương hầu thế lực người trong khoảnh khắc liền toàn bộ liền xông ra ngoài. Cái kia thanh quạt lông lại tựa như có được sinh mệnh, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến phương xa. Nhìn qua kia quạt lông biến mất tại chân trời, đám người không khỏi có chút hể bại. "Cho ta thêm rất nhanh, chỉ cần tại bên trong vùng không gian này, kia quạt lông liền chạy không được." Vũ Vương phủ đại tướng quân khí cấp bại phối nói. Còn lại Vương Hầu thế lực cũng hạ đạt cùng Vũ Vương phủ đồng dạng tính mệnh, đem kia hơn vạn bộ thi thể đơn giản xử lý về sau, liền tiếp theo bắt đầu tìm đòi. Mặc dù đè vào phía trước nhất nguy hiểm cao, nhưng là lấy được bảo vật nhưng cũng là thật hơn nhiều. Những cái kia đi theo Vương Hầu thế lực sau lưng thế lực nhỏ người hoặc là tán tu, chỉ có thể đi theo đại thế lực về sau nhặt một chút đại thế lực không cần độ vật. Thế nhưng là nhặt những cái kia không có phế phẩm thì có ích lợi gì? Lúc này liền có không ít thế lực nhỏ người ba, năm cái đội đè vào phía trước nhất. Gặp phải không biết nguy hiểm, cũng trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Lạnh lùng nhất chính là, là bọn hắn gặp được nguy hiểm về sau, những cái kia vương hầu thế lực vậy mà lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Liền những cái kia nhìn xem bọn hắn bị một chút hung thú cùng một chút huyền sát trận sinh sinh tổn phế. Có vết xe đổ về sau, những cái kia thế lực nhỏ cũng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn đi theo đại thế lực đằng sau nhặt ve chai. Thần Minh nốt trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Chân chính tốt đồ vật còn chưa có xuất hiện. Đột nhiên, một tòa không nhỏ nước sâu đầm xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tại kia nước sâu đầm trước đó, có một khối to lớn khắc chữ bia đá. Bia đá kia phía trên ba chữ, bàn giao cái này nước sâu đầm thân phận. Luyện binh chỉ. Cái này luyện binh chỉ tuyệt đối là côn bằng xà huyệt bên trong ít có bảo địa. Cái này luyện binh chỉ bên trong có được hơn 50 kiện bảo cụ. Những cái kia bảo cụ mặc dù chỉ là khí phôi, nhưng lại đều đạt thông linh, xem ra hẳn là thượng cổ truyền thừa xuống pháp khí. Khi nhìn thấy những pháp khí này về sau, những cái kia vương hầu thế lực cũng không còn cách nào khất chế trong lòng tham lam, nhao nhao lật thân mà lên. Luyện binh chỉ chỉ có một cái, bảo cụ cũng chỉ có mấy chủ cốc. Mà ở đây vương hầu cùng đại thế lực liền không chỉ năm mươi số lượng. Một cái thế lực một cái bảo cụ, chỉ sợ đều không đủ phân. Lúc này tất cả vương hầu thế lực trong lòng liền minh bạch, bọn hắn nhất định phải đại chiến một trận. Cái này luyện binh trì bên trong bảo cụ, tuyệt vật phi phàm, chính là chí tôn cường giả, cũng động tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt toàn bộ đều đỏ. Diệt. Tất cả mọi người chen chúc hướng về phía trước, đối tất cả ngăn tại trước người mình người xuất thủ. Thậm chí không ít thế lực nhỏ cùng tán nhân cũng vọt vào đám người muốn đục nước béo cò. Nhưng kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so với cái kia chết tại Hắc Quang phía dưới người mạnh đến bao nhiêu. Bất quá nhưng không ai đáng thương bọn hắn. Đã lựa chọn xuất thủ, liền muốn gánh chịu hậu quả. Thần Minh mang theo thạch tộc người, núp trong bóng tối. Kêu hôn chiến mấy chục phe thế lực, không ít cũng có được tôn giả cường giả. Mà tần minh sau lưng, cũng không có chi tôn cường giả. Thạch tộc tất cả tôn giả cường giả, cũng bị lưu tại xào huyệt cửa động. Sau lưng tần minh, thực lực mạnh nhất bất quá là liệt trận cảnh. Chiến lực so không lên, vậy liền không thể chính diện đối cứng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, nói bóng nói gió. Trưng 283, xuất thủ, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Theo thời gian rời đổi, chiến đấu bắt đầu không ngừng thăng cấp. Ban đầu chỉ có Động Thiên cùng Hóa Linh cảnh tham chiến, hiện tại đã có không ít vương hầu cấp cường giả nhịn không được lựa chọn xuất thủ. Đây là ta." Cái gặp Vũ Vương phủ bên trong một người cướp đoạt đến một cái bảo cụ, nhưng còn chưa chờ hắn đem thu nhập nạp giới, liền bị bên cạnh đồng bạn tới một cái xuyên tim. Khi hắn đem món kia bảo cụ đoạt tới tay về sau, lại cánh tay đau xót. Hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình toàn bộ cánh tay cũng bị hôn qua còn cùng một chỗ phân chiến huynh đệ bộ xuống. "Cái này đồ vật là ta." Nam nhân kia gào thét Đem gậy mất cánh tay ngay tiếp theo bảo cụ toàn bộ đo lấy. Luyện binh chỉ bên cạnh đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Tất cả mọi người quên đi tự mình vì sao mà chiến, tại trong lòng có của bọn họ chỉ là trước mặt luyện binh chỉ bảo cụ, chỉ lần này mà thôi. Tham Lam dần dần chiếm cứ mỗi người nội tâm. Đương bảo là những người khác, chính là những cái kia vương hầu cũng đã đỏ tròng mắt. Năm Lây vũ khí trong tay, trực tiếp lướt vào luyện binh chỉ bên trong. Cái này luyện binh chỉ bên trong nuôi một kiện bảo cụ đều là cái này hạ giới bên trong cực kỳ chân quý tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, loại này phôi thôn là lý tưởng nhất thánh vật. Bọn hắn có thể dùng tâm, sử dụng phương pháp của mình đi luyện chế, từ đó đạt tới chân chính người cô hợp nhất. Những này phôi thô trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tẩy lễ, linh tính cực mạnh. Một khi thành hình, đây tuyệt đối là thế gian này chí cường pháp khí một trong. Lúc này hóa linh cảnh trở xuống người cơ bản đã toàn bộ chết sạch, hoặc chết tại địch nhân trong tay, hoặc chết tại đồng bạn trong tay đều không ngoại lệ, tư tưởng cũng cực kỳ thê thảm. Những cái kia bảo cụ, lúc này phảng phất trở thành mất mạng từ đại ngôn. Ai cầm tới bảo cụ, liền sẽ trong nháy mắt bị hợp nhau tấn công. Như mưa rơi công kích, sẽ đem người kia thân thể từng tấc từng tấc xé rách. Đoạt đi, đoạt đi, cuối cùng đều là ta. Tân Minh tựa như một cái hung ác ác lang, trốn ở trong tối bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Nơi này mỗi một kiện bảo vật, đều để hắn động tâm. Những này phôi thô, hắn luôn toàn bộ có được. Mặc dù tham lam chiếm cứ nội tâm của hắn, nhưng lại còn không có mất lý trí. Tân Minh minh bạch, mình tuyệt đối không thể tùy ý hành động. Chỉ sợ vừa mất chân, liền đem Lã Vạn kiếp bất phục. Có. Tân Minh ánh mắt rơi vào một đầu ở vào biển người ngoại vi thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh trên thân, đầu này thuần huyết sinh linh thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn trong tay vậy mà có một kiện bảo cụ. Mặc dù tại nó lấy được một cái mắt, kia thuần huyết sinh linh liền cực lực đem ẩn tàng, nhưng lại vẫn như cũ bị ẩn nấp trong bóng tối Tân Minh bắt được. Chính là ngươi. Thần Minh động, toàn bộ thân hình trực tiếp bạo lướt đi đi. Uy thế kinh khủng, trong nháy mắt liền đem đầu kia thuần huyết sinh linh bà phủ. Cái kia còn không chờ đầu kia thuần huyết sinh linh kịp phản ứng, ngực chỗ liền rắn rắn, rắn chắc chắc chịu một chưởng. Lực lượng kinh khủng tràn vào kia thuần huyết sinh linh thể nội, trực tiếp đem thuần huyết sinh linh đánh bay ra ngoài. Miệng lớn phun máu, giữa không trung bên trong liền trực tiếp bị đoạn tuyệt sinh cơ. Nơi đó có bà cụ. Một thanh âm sau lưng Tân Minh vang lên. Tân Minh khẽ giật mình, Tự mình đoạt đến cái này, bảo cụ một sát na lại bị người thấy được. Đáng chết. Tần Minh thậm chí liền trong tay bảo cụ cụ thể là cái gì cũng không kịp xem. Mấy chục đạo công kích như gió bão mưa rào liền trực tiếp đem Tần Minh bao phủ. Dù cho Tần Minh tránh né kịp thời, nhưng lại vẫn như cũ bị mấy đạo công kích trúng đích. Kia trường bào màu đen lập tức bị xé nứt, tại Tần Minh phía sau lưng xé mở đạo đạo lỗ hổng. Bất quá Tần Minh thân thể, chính là trải qua hoang thú máu rèn luyện qua. Kia mấy đạo lỗ hổng Căn bản đối tần minh không tạo được cái gì quá lớn tổn thương. Cơ hồ tại trong chớp mắt, kia mấy đạo lỗ hồng liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái này tiểu tử rất quỷ dị, cùng một chỗ xuất thủ. Trong đó một người thấy thế, có mở miệng nói: "Đuổi theo, không sợ chết." Tần Minh song đồng trong nháy mắt biến thành ám kim sắc, mấy chục đạo đạo kim mang từ Tần Minh trong mắt bay ra. Cùng sau lưng Tần Minh những người kia, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh lại còn có được quỷ dị như vậy cổ pháp. Không ít người nhìn lấy đạo kia kiếm mang, cũng không hề để ý tại bọn hắn xem ra, đây bất quá là thần minh trong lúc đối dối rối phát ra, không đủ gây sợ. Nhưng khi kia kiếm quang dễ như trở bàn tay đi qua bọn hắn hộ cụ lúc, bọn hắn muốn toàn lực ngăn cản lúc sau đã chậm. Cơ hồ tại trong chớp mắt, liền có vài trục đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Tử tướng tương đồng, đều là mi tâm có một chỗ lớn bằng ngón cái xuyên qua tổn thương. Trải ra tiên huyết xiên năng chảy xuôi, trong khoảnh khắc liền đem phiến đại địa này nhuộm đỏ. Truy kích Tần Minh người 10 đi 78, nhìn qua bất thình lình một màn, vội vàng ngừng bước chân. Lúc này bọn hắn mới minh bạch, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của Tần Minh. Thế cục cơ hồ trong nháy mắt đảo ngược, cùng sau lưng Tần Minh người chạy trối chết. Tốc độ của bọn hắn không chậm, nhưng là kia kim mang tốc độ càng nhanh. Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa xứng." Tần Minh thản nhiên nói. Nơi đây không nên ở lâu, Tần Minh thậm chí cũng không kịp thu hoạch chiến lợi phẩm, liền cấp tốc biến mất tung tích. Bởi vì nơi đây vừa mới chiến đấu phát sinh, đã bị không ít vương hầu cường giả trông thấy. Bảo cụ khí tức cũng bị bọn hắn bắt giữ. Nếu như lại đến 10 cái vương hầu cường giả, chỉ sợ sẽ là lại đến một cái tần minh cũng ngăn không được. Trải qua dài đến mấy canh giờ chém giết, luyện binh chỉ cái khác người đã 10 không còn một. Có thể sống sót đều là tất cả thế lực số 1 số 2 cường giả. Các vị, lại tiếp tục đánh xuống cũng chưa không ra thắng bại. Không bằng đem cái này luyện binh trì bên trong bảo cụ điểm, chẳng phải sung sướng? Một tên vương hầu cường giả mở miệng đề nghị. Mặc dù từng cái thế lực người cũng đã 10 không còn một, nhưng là cao giai chiến lực cũng không có tổn thất quá lớn, chỉ có mấy cái thằng xui xẻo chết tại trong loạn chiến. Tất không ít vương hầu nhao nhao đồng ý, chia cắt luyện binh chỉ bên trong bảo cụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cục diện bây giờ hiển nhiên không phải Tần Minh muốn nhìn đến. Tần Minh nhìn qua đám người, xem ra chính mình còn phải nghĩ biện pháp đem cái này bãi thanh thủy quái đục Tần Minh ánh mắt rơi vào luyện binh chỉ cái khắc trong hàn đàm, lập tức trong lòng một kế. Cái này trong hàn đàm, thế nhưng là có được không ít sinh vật khủng bố. Muốn đem những sinh vật kia tỉnh lại, nhất định phải dùng luyện binh chỉ bên trong bảo cụ. Tần Minh đem chiếc theo thuần huyết sinh linh trong tay đoạt đến bảo cụ lấy ra, cái này chính là một thanh hình kiếm bảo cụ. Nói thật, Tần Minh có chút đáng tiếc. Cái này bảo cụ phôi thai ngày nghỉ thời gian trở lên tốt vật liệu lúc lại, tất nhiên lại là một thanh thần binh không thể nghi ngờ. Thế nhưng là không bỏ được hải tử không bắt được lang. Đang lúc chúng thế lực chuẩn bị chia cắt luyện binh trì bên trong bảo cụ thời điểm, một đạo vân quang trực tiếp lệnh vào một bên trong hàn đầm. Kia là một cái bảo cụ. Mặc dù cái này vẫn tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nhưng lại vẫn như cũ bị không ít vương hầu cường giả bắt giữ. Lúc này bọn hắn 10 điểm không hiểu, đến cùng là ai đoạt đến bảo cụ lại muốn đem ném vào hàn đầm. Tự mình giữ lại, nó không tâm a. Nhưng vào lúc này, kia hàn đầm trong nháy mắt kích động. Mấy trăm đạo thân ảnh theo trong hàn đàm lướt lên, kia là đám người ánh mắt lưu tụ, là khôi lỗi. Chương 284, đục nước béo cỏ, canh thứ hai. Câu đần mua. Khôi lỗi a. Không ít vương hầu cường giả thấy thế, đáy mắt là thật sâu coi nhẹ. Trước xử lý những khôi lỗi này, lại đến phân những này bảo cụ. Võ Vương mở miệng đề nghị. Tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý. Mỗi người cũng bức thiết muốn cầm tới luyện binh trì bên trong bảo cụ. Những khôi lỗi này thực lực cũng không cao, tùy tiện một người một trưởng đều có thể đem đánh bay. Tân Minh cũng không phải là chỉ vào những này không có linh trí khôi lỗi có thể đánh bại những này vương hầu cường giả, mà là thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở những khôi lỗi này trên thân lúc, mang theo thạch tộc đệ tử toàn bộ đổi lại vũ tộc quần áo, lặng lẽ xen lẫn trong đám người bên trong. Khoảnh khắc về sau, những khôi lỗi này liền bị vương hầu cường giả toàn bộ quét sạch. Võ Vương nghiền nát cái cuối cùng khôi lỗi đầu lâu, chậm rãi mở miệng nói: Những con cá nhỏ này cũng giết sạch, tiếp xuống lên phần bánh gato. Võ Vương tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người hơi thở liền đột nhiên trở nên nặng nề. Mỗi người cũng nhìn chằm chằm vào luyện binh trì bên trong bảo cụ, nhưng không có một người có dũng khí động thủ. Tất cả mọi người biết rõ, nếu có một người xuất thủ, chỉ sợ thế lực khắp nơi sẽ lần nữa lâm vào hỗn chiến. Đến thời điểm tổn thất, cũng không phải là mấy món bảo cụ có thể bù đắp. Tất cả đại thế lực chia cắt luyện binh trì bên trong bảo cụ, kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Vũ tộc người đột nhiên đối vừa mới cầm tới Bảo cụ Tiêu tộc người xuất thủ, Tiêu tộc một tên trưởng thượng trực tiếp bị trọng thương, còn lại đệ tử cũng trực tiếp bị trọng thương. Đột nhiên lúc nào tới biến cố, hiển nhiên nhường tất cả mọi người ở đây cũng sửng sốt một cái. Vũ tộc có ý tứ gì? Cũng dám đối Tiêu tộc xuất thủ. Vũ Vương lúc này cũng là khẽ giật mình, không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Vũ Vương quanh năm trong phủ Tiệm tu, đại đa số Vũ tộc đệ tử Vũ Vương cũng không nhận ra. Nhìn qua Trần Minh bọn người, Vũ Vương vậy mà không có nhìn ra những người này không phải Vũ tộc. "Vũ Vương, ngươi đây là ý gì?" Tiêu tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, mở miệng chất hỏi. Hắn Tiêu tộc thực lực mặc dù không bằng Vũ tộc, nhưng cũng không phải mặc người nắm quá hờ mềm. "Huống chi, ở đây có nhiều như vậy thế lực, hắn liền càng thêm không sợ hãi. Còn lại thế lực lúc này cũng là 10 điểm nghi hoặc, không minh bạch Vũ tộc vì sao đột nhiên xuất thủ. Chia đều cái này luyện binh trì bên trong bảo cụ, Không phải cũng là Vũ tộc đề nghị a. Vũ Vương lúc này mười điểm nghi chất vấn một cái tần minh bọn người, nghi biết rõ bọn hắn vì sao xuất thủ. Nhưng là loại này tình huống, Vũ Vương lại không thể nói. Bởi vì Vũ tộc chính là đại tộc, không thể là vì một cái biên thủy thành nhỏ gia tộc áp chế gia tộc lợi khí. Cho dù là bọn hắn đã làm sai trước, cũng không thể nhận lầm, bởi vì bọn hắn là Vũ tộc. Một khi hôm nay cho Tiêu tộc thất đầu, ngày sau chuyện này truyền ra ngoài, hắn Vũ tộc chẳng phải là liền thành thạch quốc cho cười. Vậy hắn Vũ tộc đại tộc chi uy, chẳng phải là thành nói xuông? Thần Minh không nói một lời, nhìn lấy mình cái này ông ngoại. Nói thật, nếu như theo huyết mạch chi luận, cái này Vũ Vương vẫn là ngoại công của mình. Ngươi Tiêu tộc trước đối ta Vũ tộc xuất thủ, còn dám tranh luận?" Vũ Vương thản nhiên nói. Tiêu tộc tộc trưởng nghe vậy, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì thời điểm, hắn Tiêu tộc ra tay với Vũ tộc rồi? Nhưng là nhìn qua Vũ Vương nhãn thần, Tiêu tộc tộc trưởng lập tức minh bạch hết thảy. Nếu như hôm nay không cho Vũ tộc một bộ mặt, chỉ sợ ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào Vũ tộc trả thù. Phải biết, cái này Vũ tộc thế nhưng là nổi danh có thù tất báo. Vì Tiêu tộc, hắn chỉ có thể đem răng đánh nát hướng trong bụng nót. Là ta Tiêu tộc đệ tử không hiểu chuyện, đã bị ta giải quyết tại chỗ. Nói đi, Tiêu tộc tộc trưởng thủ trưởng vừa nhấc, một tên Tiêu tộc đệ tử đầu trực tiếp bị đánh nát, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe đầy đất. Tân Minh nhìn qua Tiêu tộc tộc trưởng, nói thật Lúc này đặc biệt cũng là 10 điểm bội phục cái này nam nhân. Có thể vì gia tộc, bỏ qua hết thảy. Tất cả mọi người ở đây cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra chân tướng sự tình. Bất quá vũ tộc phía trước, bọn hắn cũng không cần thiết vì một cái tiểu tộc đội vũ tộc mà nguý. Phải biết, vũ tộc nhưng là ở đây ít có mấy cái đại thế lực một trong. Tân Minh híp lại hai mắt, xem ra những này tiểu tộc tùy tiện không dám làm tức giận vũ tộc uy tín. Vậy mình, tìm một chút cùng vũ tộc thực lực chênh lệch không nhiều thế lực. Bốn phía đảo mắt, Thần Vương Điện cờ xí ánh vào Tần Minh mí mắt. Cái này Thần Vương Điện, cũng là thạch quốc đại thế lực một trong, cùng Bổ Thiên Các, Trục Lộc thư viện nổi danh. Thực lực mặc dù không bằng Vũ tộc, nhưng là không kém nhiều. Không an phận Tần Minh lần nữa xuất thủ, lần này Tần Minh trực tiếp tìm tới Thần Vương Điện thiếu điện chủ. Giang rác. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Minh vậy mà lần nữa xuất thủ. Kia Thần Vương Điện thiếu điện chủ ngực, trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, kia thiếu điện chủ hơn nửa người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Làm cản, Thần Vương Điện điện chủ sắc mặt lạnh lùng, một trưởng thẳng đến Tần Minh mà tới. Tiêu tộc sợ hắn Vũ tộc, nhưng là hắn Thần Vương Điện không sợ. Nếu thật là liều cho cá chết lưới rách, hiệu chết vào tay ai còn không cũng biết. Lúc này Vũ Vương cũng 10 điểm nổi nóng. Ngươi là đây một mạch đệ tử? Vũ Vương mở miệng chất hỏi. Tần Minh liếc qua Vũ Vương, cũng không trả lời. Thần Vương Điện điện chủ công kích trước mắt đã tới, Vũ Vương lại không xuất thủ. Phảng phất sau một khắc, Trần Minh liền muốn chết thảm tại chỗ. Trần Minh đoán chắc, Vũ Vương nhất định sẽ ra tay. Nếu không một khi Vũ Vương ngồi nhìn tự mình trong tộc đệ tử bị ngoại tộc chém giết tin tức truyền ra, thứ của hắn phục lực tướng sẽ cực lớn hạ xuống. Vô luận sự tình ra gì nhân, một cái chính liền tộc nhân đều không bảo vệ được tộc trưởng, chính là một cái phế vật. Vũ Vương cắn răng, hắn nhất định phải xuất thủ. Oèn. Vũ Vương tiện tay một đạo công kích đánh ra, trực tiếp đem kia Thần Vương điện điện chủ một kích đánh tan. Vũ Vương, ngươi có ý tứ gì?" Thần Vương Điện điện chủ nghiêm nghị chất hỏi. "Khó nói tùy ý ra tay với người, Vũ Vương cũng muốn che chở a." "Đúng là ta Vũ tộc người trước xuất thủ." Vũ Vương mở miệng nói. "Đã ngươi đã thừa nhận, vậy liền đem cái này tiểu tử giao cho ta xử trí." Thần Vương Điện điện chủ lúc này trái tim đều đang chảy máu. "Phải biết, bồi dưỡng được một cái điện chủ người thừa kế muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên." "Kia là một cái con số trên trời." "Bất quá" Hắn vẫn là ta Vũ tộc đệ tử, tự nhiên do ta Vũ tộc đến xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Thần Vương Điện điện chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Kia Vũ Vương ý tứ, chính là muốn che chở tiểu Súc Sinh này rồi. Vũ Vương, không thể nghi ngờ là đang vì Tần Minh giải vây. Đều là Vũ tộc đệ tử, trở về Vũ tộc về sau xử trí như thế nào còn không phải xem Vũ Vương tâm tình. Nhiều nhất, cũng chính là nhường hắn bế quan tự xét lại. Cái này hoàn toàn là không quan hệ đau khổ trừng phạt. Chẳng lẽ mình đổ đệ liền chết vô ích? Thần Vương Điện điện chủ nhìn chòng chọc vào Tân Minh, phảng phất muốn đem hắn rút gần lộ ra. "Ta nói, ta Vũ tộc xử tỉnh, tự nhiên do ta Vũ tộc đến xử trí." Vũ Vương lần nữa mở miệng nói, "Hôm nay ta liền muốn đem tiểu xúc sinh này mang đi, ta xem ai có dụng khí cả ta." Thần Vương Điện điện chủ tiến về phía trước một bước, sau người Thần Vương Điện trưởng lão cũng cùng nhau lộ ra ngay vũ khí trong tay. "Vũ Vương, Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, nhưng vẫn là không đồng ý. Chương 285, Tích Vương, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Vũ Vương không có lời nói, nhưng cũng không có nhượng ý tứ. Thần Vương Điện Điện chủ giận quá thành cười. Vậy liền một trận chiến đi. Đánh một trận. Người còn chưa sướng. Vũ Vương ống tay áo nhẹ giơ lên, một đạo vẫn quang trực tiếp đem Thần Vương Điện Điện chủ đánh lui. Thần Vương Điện Điện chủ che lấy ngực, lập tức bị đau. Lúc này hắn trong mắt là thật sâu kinh hãi. Vũ Vương thực lực lại mạnh. Ở đây còn lại cường giả cũng là không nghĩ tới, vốn là thực lực không tầm thường Vũ Vương vậy mà tiến hơn một bước. Vũ Vương nhìn qua người chung quanh, mở miệng thản nhiên nói: "Bế quan 30 năm, tự nhiên có chút tiến bộ." Tiến bộ? Đây cũng không phải là tiến bộ đi. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, hoàn toàn đem toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Muốn lại dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Lúc này tất cả thế lực đã tâm hoài quỷ thai. Cuối cùng Bình kia cắt luyện binh chỉ hiển nhiên đã là không có khả năng. Hích Vương phủ dẫn đầu xuất thủ, Hích Vương một ngựa đi đầu, trực tiếp ôm đổ luyện binh chỉ ở trong hơn phân nửa bảo cụ. "Hích Vương, ngươi cuồng vọng." Vũ Vương tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn nhường Hích Vương đem luyện binh chỉ quét sạch không còn, lập tức ra tay với Hích Vương. Hích Vương thực lực, vậy mà so Vũ Vương cao hơn một bậc. "Ngươi đột phá, ta cũng không thể giậm chân tại chỗ." Cái gặp Hích Vương ba bước lướt đi gần ngàn mét, hắn muốn chạy. Nhưng hắn làm sao có thể toàn nguyện? Phải biết, tại Ích Vương trên thân thế nhưng là có được vượt qua một nửa luyện binh trì bảo cụ. Một khi nhường Ích Vương ly khai, chỉ sợ hôm nay ở đây được lợi lớn nhất chính là Ích Vương. Ngươi cảm thấy ngươi nay đi được rồi. Không ít thế lực cường giả đỉnh cao đã ngăn tại Ích Vương trước mặt, Ích Vương đã không đường có thể trốn. Hiện tại Ích Vương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra mẹ, bọn hắn cướp đi bảo cụ, hoặc là trực tiếp đem bảo cụ giao ra, vô luận như thế nào bọn hắn cũng là có cùng nguồn gốc, sẽ không quá khó xử Ích Vương. Các ngươi nằm mơ. Ích Vương biết rõ, một khi tự mình đem cái này một nửa bảo cụ mang đi, đợi một thời gian bọn hắn Lý Vương phủ nhất định sẽ siêu việt còn lại Vương phủ. Đến thời điểm chính là hoàng thất cũng không dám khinh thị bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiến đến vòng vây Ích Vương. Mà luyện binh chỉ bên trong còn lại mười mấy món bảo cụ, lại là không người hỏi thăm. Tân Minh trực tiếp đem thu vào trong lòng, sau đó ẩn nấp đi tung tích. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, là thời điểm trở về cùng lão tổ tông hội họp. Hắn ở lại chỗ này nữa cũng vô ích. Khi mọi người phát hiện luyện binh chỉ bị người quét ngang không còn thời điểm, đã chậm. Lao tổ tông, đây là ta theo luyện binh chỉ bên trong lấy được bảo cụ. Tân Minh đem bảo cụ đại bộ phận cũng giao cho lão tổ tông, chỉ để lại hai kiện hình kiếm thôi thay. Lao tổ tông thấy thế, chính là cuồng hỉ. Luyện binh chỉ bên trong bảo cụ, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Căn cứ tin tức, kia luyện binh chỉ bên trong bảo cụ sợ cũng chỉ có không đến 50 số lượng. Không nghĩ tới Thần Minh lập tức hãy cầm về một phần ba. Thần Minh một năm một mời đem vừa rồi quá trình toàn bộ nói cho Láo Tổ Tông, Láo Tổ Tông thì là mở miệng tán thưởng. Làm không tệ, đây mới là ta vũ vương phủ hậu đại. Chờ đoạt lấy ích vương trong tay bảo cụ, ngươi nhưng từ trong đó tùy ý chọn lựa. Đà tạ Láo Tổ Tông. Lúc này thạch tộc vũ vương phủ hơn phân nửa cường giả đã tụ tập ở đây, đem cái này lối vào gắt gào giữ vững. Hai tên Láo Tổ Tông, hơn 10 người trưởng thượng, không một vắng mặt Mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn qua vào trong miệng, rốt cục mấy thân ảnh ánh vào mí mắt của bọn họ. Cầm đầu chính là Ích Vương. Lúc này Ích Vương một phương chỉ còn lại có 5 người, lại từng cái mang thương, 10 điểm chật vật. Ngày xưa khí khái hào hùng tuấn lãng Ích Vương, lúc này sắc mặt hoảng sợ chạy trốn ra ngoài. Lượng hắn là Vương Hầu cường giả, cũng ngăn không được gần ngàn tha truy kích. Nhìn qua gần trong gang tấc lôi vào, Ích Vương rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần ly khai cái này côn bằng không gian, Hắn liền có thể mượn dùng truyền tống ngọc phù trực tiếp rời đi nơi này, trở lại thành đá về sau, có hoàng tộc ở trên đệ lấy, tự nhiên không người dám động thủ. Trong ngực cái này hai mươi mấy kiếm bảo cụ, trừ bỏ nộp lên hoàng tộc, cũng có thể lưu lại hơn phân nửa số lượng. Nhưng ngay tại hắn đẩy cối lòng chờ mong xông ra lối vào, chuẩn bị sử dụng truyền tống ngọc phù thời điểm, hắn mới phát hiện, Vũ Vương phủ người đã tại lối vào chỗ chờ đã lâu. Nên đón hắn, là lăng lệ một trưởng. Một trưởng này, giáng răng chắc chắc đánh vào hức vương ngự. Hích Vương thể nội lập tức khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. "Là ngươi?" Hích Vương nhìn qua trước mặt đám người, không khỏi phẫn nộ nói: "Võ Vương làm sao không đến? Mấy người các ngươi lao đổ vật ngược lại là cũng tự thân xuất mã." Lao tổ tông thì là lạnh nhạt nói: "Hích Vương, chớ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đem bảo cụ giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới, các ngươi cũng là chạy bảo cụ tới." Hích Vương hiển nhiên không nghĩ tới, Vũ Vương phủ người rõ ràng chưa từng xuất hiện tại di tích. Vậy mà còn biết trong di tích luyện binh chỉ tin tức. Coi như ta cho các ngươi, ngươi có dũng khí đón a." Tích Vương lạnh giọng giễu cợt nói. Mấy ngàn truy binh ngay tại sau lưng, một khi bị bọn hắn đuổi kịp chính là chết không có chỗ chôn. Nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, những này ngoại vật tự nhiên cũng liền vô dụng. Đã như vậy, không bằng đem Họa Thủy đồng dẫn, nhường những cái kia tha lực chú ý đặt ở Vũ Vương phủ trên thân. Ngươi muốn ngươi dám cho, nhóm chúng ta liền có dũng khí đón." Thặc tộc Lao Tổ Tông thì là không sợ hãi chút nào nói. Hán Vũ Vương phủ làm Thặc tộc bên trong thực lực khá mạnh một chi, hắn có tư cách ra lời này. Vũ Vương phủ chính là cùng hoàng tộc so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Vậy liên cho các ngươi." Ích Vương mười điểm cười tàn nhẫn cười. Cái gập hai mươi mấy cố bảo cụ, một mạch từ Ích Vương ống tay áo bay ra, sau đó đập vào Vũ Vương phủ lão tổ tông trong ngực. Lão tổ tông trong nháy mắt đem thu hồi. "Cái này Ích Vương, quả nhiên mười điểm xảo trá." Cái này mười mấy món bảo cụ mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối không phải tốt nhất. Tốt nhất mấy món bảo cụ, nhất định còn tại kia Xích Vương trên thân. Lúc này Xích Vương đã ly khai lối vào, Truy Bình cũng chớp mắt đã tới. Trên người ngươi có bảo cụ khí tức. Không biết hai một câu mở miệng, lập tức tất cả mọi người liền đem bọn hắn vây quanh. Có lại như thế nào? Lão tổ tông tự nhiên không sợ. Thần lực của hắn, có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Các ngươi là Vũ Vương phủ? Trong đó một người nhìn thấy kia lão tổ tông sau lưng cơ sí, chậm rãi mở miệng nói: "Là lại như thế nào? Đem bảo cụ cũng giao ra, xem ở Vũ Vương trên mặt mũi, cho các ngươi lưu một con đường sống." Tại tất cả tha trong lòng, nếu như Vũ Vương phủ người không đem bảo cụ giao ra, kia sau một khắc, bọn hắn liền sẽ trở thành thi thể lạnh băng. Bất luận cái gì đồ vật, tại bảo cụ trước mặt đều không đáng nhắc lên, bao quát thân tình. Huống chi, Vũ Vương phủ cùng còn lại Vương phủ đã không có quá sâu giao lưu trăm năm làm sao đến thân tình chi? Nếu như nhất định phải, đây cũng là chỉ là trong cơ thể của bọn họ cộng đồng chạy xuôi thạch tộc huyết mạch thôi. Rao ra. Tốt. Lão tổ tông bằng lòng 10 điểm dứt khoát, thần minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khó nói cái này lão tổ tông, thật muốn đem vừa tới tay bảo cụ chắp tay đưa người. Tự nhiên không có khả năng, loại này có thể tăng cường thực lực bảo cụ làm sao có thể tiện tay đưa người. Kê Ích Vương chỉ bất quá cho ta mấy món thôi, tốt độ vật còn tại Kê Ích Vương trên thân. Chương 286: giết đích vương, cảnh thứ 2. Cầu đần mua. Mặc dù Vũ Vương phủ người không sợ bọn hắn, nhưng lại cũng không muốn bạch bạch thay đích vương dưới lưng cái này nổi. Hung chi, Vũ Vương phủ tử vừa mới bắt đầu liền không muốn đem tự mình thả vào cái này vòng xoáy chủ tâm. Các ngươi lựa gà hay mau đem vào cụ cũng giao ra. Ích vương cái kia lão tử nếu là không cho bảo cụ, các ngươi có thể thả hắn đi. Không ít người chợt mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn như thế Nhưng kỳ thật trong lòng cũng tin tưởng hơn phân nửa. Di Xương vương vì tư lợi, âm hiểm xảo trá, làm sao có thể nguyện ý đem đồ vật chắp tay nhường cho. Tại hắn trong mắt, bảo vật muốn so tính mạng của hắn quan trọng hơn. Ngay tại song phương tranh chấp thời điểm, Trần Minh đã mang người lặng lẽ thoát ly Vũ Vương phủ đội ngũ. Mục tiêu của hắn chính là mới vừa rồi thoát đi Di Xương. Bọn hắn không phải người ngu, nếu như tại vừa rồi loại kia tình huống coi như đem hết toàn lực đem Di Xương ngăn lại, chỉ sợ những cái kia bảo cụ tuyệt đại bộ phận còn muốn lưu cho đổi theo tới cái khắc vương hầu thế lực. Dung tự minh mệnh, đi cho người khác làm công. Loại này lô vốn sống, bọn hắn mới sẽ không làm. Tại Vũ Vương phủ lão tổ tông cùng còn lại vương hầu thế lực tranh chấp thời điểm, Trần Minh liền mang theo Vũ Vương phủ cao thủ chân chính, lặng lẽ thoát ly đội ngũ. Tại Lịch Vương theo lối vào rời đi thời điểm, Vũ Vương phủ lão tổ tông liền đã sớm tại hắn dưới thân đặt xuống là gấn, cho nên cũng không sợ hắn chạy mất. Thật đúng là có thể chạy a? Tần Minh cảm thụ được đạo kia thần thức là gần, lúc này Ích Vương đã chạy ra vạn dặm xa. Phải biết, cái này bất quá mới không đến nửa nén hương thời gian. "Đuổi theo cho ta." Ích Vương bản thân bị trọng thương, lúc này tốc độ đã chậm dần. Hắn cũng sợ Vũ Vương phủ giết cái hồi mã thương, rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng nửa nén hương thời gian cũng không thấy có truy binh, hắn liền yên tâm. Hắn có chút điên cuồng nhìn qua trong ngực mười mấy món bảo cụ, những này bảo cụ đều là kia luyện binh chỉ bên trong tinh hoa nhất tồn tại. Chỉ cần hắn trở lại X Vương phủ, liền an toàn. Đến thời điểm những này sổ sách hắn nhất định đều muốn tính toán trở về. Hàn Rick Vương phủ người không thể chết vội. X Vương nhìn qua trước mắt tòa này núi cao, vượt qua tòa này núi cao sẽ tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Bình nguyên trung tâm chính là Thạch Thành. Về tới Thạch Thành, có hoàng tộc che chở, liền lại không có người dám động hắn. Nhưng hắn lại không biết rõ, ngọn núi lớn này đem trở thành phần mộ của hắn. Vì nhanh chóng đi qua ngọn núi này, Ích Vương trực tiếp thả người vọt lên, ngữ không mà dạy. Đột nhiên, một đạo lưu quang theo dưới chân hắn giậm giạp trong rừng đánh tới chớp nhoáng, kia lưu quang mục tiêu chính là Ích Vương. Ích Vương hiển nhiên không ngờ rằng, cái này hi hữu không có dấu người trong núi lại có người có dũng khí đối với hắn xuất thủ. Vội vàng phía dưới, Ích Vương căn bản không kịp hóa giải đạo kia công kích. Cái gặp đạo kia lưu quang hung hăng đánh vào Ích Vương lực, Ích Vương trước mắt chợt tối sầm. Đã mất đi chèo chống Ích Vương. Tựa như một cái không có cánh hùng ứng theo không ngã xuống tới. Lúc này Xích Vương mặc dù chưa chết, nhưng là càng thêm chật vật. Cái trán chảy máu, khóe mắt vỡ ra. Trên đầu hoàng kim vương miện đã không thấy tăm hơi, tóc hai rối bời dựng. "Là ai?" Xích Vương phẫn nộ tới cực điểm, bàng bạc lực lượng theo Xích Vương thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem quanh thân mấy trăm quạ đại thủ đập nện vỡ nát. Có thể mặc dù là như thế, nhưng cũng không có người đáp lại hắn. Phảng Phật đạo kia đột nhập mà đến tập kích, là chống rông xuất hiện. Bất quá Hích Vương cũng không phải đồ đần, vẹn vẹn theo đạo kia trong công kích chuyển ra lực lượng, hắn liền có thể kết luận, xuất thủ nhất định là Vũ Vương phủ người. Coi như không phải Vũ Vương phủ, cùng Vũ Vương phủ cũng thoát không khỏi liên quan. Địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Lúc này Hích Vương 10 điểm tâm cẩn thận, mỗi đi một bước đều muốn dò dự và phân. Tần Minh lúc này liền cùng sau lưng Lịch Vương, mượn trọng đồng chi lực che dấu, Hích Vương cũng không có phát hiện Tần Minh. Tần Minh cùng Hích Vương cự ly không đủ 100m. Vàng vào trí tổn thuật, chém giết Xương Vương là hoàn toàn có khả năng. Nhưng Tần Minh chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, một khi xuất thủ không thành, Xương Vương chắc chắn phát hiện Tần Minh vị trí. Một khi phát hiện bọn hắn vị trí, Xương Vương liều mạng một lần, Vũ Vương phụ trưởng thượng chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy vị. Phải biết, Xương Vương thực lực thế nhưng là không kém. Tần Minh muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nhưng cũng là không quá dễ dàng. Ngay tại lúc này, chết. Tần Minh không còn ẩn nấp thân hình cả người tựa như rời dây cung mũi tên đồng dạng thẳng đến Xích Vương. Thập đại động đồng thời sáng lên, bộc phát ra to lớn tiếng oanh minh, liên cung một chỗ, tạo thành một vòng to lớn mặt trời. Hắn hành không mà đến, tựa như thần hành thế. Xích Vương mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng là đột nhiên biến sắc. Một kích này, rất mạnh. Nếu như chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong, đón lấy một kích này tự nhiên không là vấn đề. Thế nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn thực lực mười không còn một. Lúc này, Tần Minh đã vọt tới X Vương trước người, hai tay đẩy. Trong nháy mắt biến sắc, tựa như càn khôn sụp đổ. Cả tòa núi kịch liệt rung động, đại lượng dã thú bắt đầu buôn tẩu đảo vòng. Bọn hắn mặc dù là ngọn núi này dân bản địa, nhưng lại vẫn như cũ không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đến từ đấy lòng sợ hãi, thúc đẩy bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Cuồn cuộn đuổi mù tán đi, X Vương vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là tại ngược chỗ, hái nhiên có thêm một cái xuyên qua tổn thương. Trái tim của hắn đã vào thời khắc ấy bị vỡ nát. Ta không cam tâm a." Xích Vương ngỡng thế giải, thân thể lẫm vang rơi xuống đất. Hắn cả đời chinh chiến, xuất sinh nhập tử. Mặc dù nhiều thứ thân hám trùng vây tuyệt cảnh, nhưng lại cũng biến nguy thành an. Hắn vốn định, lần này hắn cũng có thể. Nhưng lại đáng tiếc, bất toại người nguyện. Tân Minh đem Xích Vương nạp dưới cấp đi, liền dẫn Vũ Vương phủ đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn cảm nhận được, vai luồng kinh khủng khí tức đang đến gần nơi này, mà lại không chỉ một phương hướng. Có đến côn bằng cổ tạng phương hướng, cũng có đến tử hoàng đô phương hướng. Vô luận như thế nào, nơi đây cũng không thể ở lâu. Cơ hồ ngay tại tần minh bọn người rời đi sát na về sau, mấy đạo kinh khủng khí tức liền khoảnh khắc mà tới. Hắc vương. Một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi rơi xuống, mấy vị áo bào đỏ lão giả bạn hắn bên cạnh. Cái kia kim sắc thân ảnh nhìn qua đã không có khí tức Hắc vương, chậm rãi mở miệng nói: "Không nghĩ tới cái này côn bằng cổ tạng, sức hấp dẫn thật đúng là mạnh." Bản hoàng cũng nghĩ nhìn xem. Có thể gây nên bọn hắn như thế chém giết đến cùng là bảo vật gì? Cái này kim sắc thân ảnh chính là Nhân hoàng. Nhân hoàng thực lực cao thâm mặt chắc, thống lĩnh dưới trướng vạn ức con dân. Tham kiến Nhân hoàng. Nhân hoàng và năm. Đại lượng chư hầu cường giả cũng tới đến nơi này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Tại trước mặt bọn hắn không phải Lịch vương, mà là Nhân hoàng. Nhân hoàng làm sao lại tới đây? Đám người lúc này mới phản ứng được, nơi này cự ly hoàng thành chỉ có không đủ 3 vạn dặm xa. Mánh liệt như thế chiến đấu ba động, không có khả năng không bị hoàng đô phát hiện. Chỉ là nhân hoàng tự mình giáng lâm, bọn hắn lại là không nghĩ tới. Tại nhân hoàng trước mặt, tất cả mọi người trong lòng cũng không sinh ra một chút sức chống đỡ. Nhìn qua nhân hoàng kia thâm thúy nhãn thần, bọn hắn liền một năm một mười đem bàn dao. Nguyên lai like là dạng này. Mặc dù vương hầu ở giữa có thể chiếm đoạt, nhưng cũng quyết không cho phép tùy ý giết chóc. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nhân hoàng thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng rơi vào trong lòng mọi người lại tựa như cự thạch nện ở ngực. Chương 287, tế đàn, canh thứ nhất. Câu đần mua. Lần này nhóm chúng ta phát đạt. Vũ Vương phủ bên trong, một hai lão tổ cùng một chỗ, nhìn qua trước mặt cái này hơn 40 kiện bảo cụ, nhìn không được cùng hỉ. Một khi cái này hơn 40 kiện bảo cụ toàn bộ luyện chế thành công, Vũ Vương phủ thực lực sẽ lần nữa tăng lên một cái độ cao. Tăng thêm có tần minh cái này kinh khủng mới tồn tại, thậm chí có thể đi tranh một chuyến nhân hoàng chi vị. Lần nữa trở lại côn bằng cổ tàng bên trong Tân Minh, cũng không có náo lòng liệu lĩnh. Mặc dù Vương hầu cường giả phần lớn ly khai, nhưng lưu lại người trong đó cường giả cũng không phải số ít. Đối với cổ tàng chỗ sâu thần vật, Tân Minh muốn làm đến gắng đạt tới giữ bí mật. Tân Minh đi vào côn bằng cổ tàng chỗ sâu, lúc này số ước lượng trăm người ngay tại vây quanh một tòa cổ điện đường. Lúc này cổ điện đường kia rộng lớn cửa đá đóng chặt lại, không người nào dám nếm thử đi mở ra. Nhưng coi như Tân Minh lẫn vào đám người về sau, chiếc bản cao vạn trượng rộng lớn cửa đá lại ầm vang mở ra. Cánh cửa đá này mở ra, phảng phất là bọn hắn mở ra một cái thế giới mới. Tại kia lớn như vậy cổ điện đường bên trong, một cái to lớn côn bằng sinh động như thật đứng sừng sững lấy, cái kia kim sắc hai con người tựa như hai vòng diệu nhật. Chúng người nhìn lấy kia côn bằng ánh mắt, nhịn không được tê cả da đầu. Đột nhiên, kia to lớn côn bằng phò tượng vậy mà bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Không đến một hồi, kia toàn thân vàng óng ánh đường vân, lại biến thành màu đen. Côn bằng độ Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu to lớn cuốn bằng ngang qua tại trong tinh hà, to lớn như không bờ bến. Kia tinh không đã hóa thành hỗn độn, tương tự một đầu cá lớn. Cuốn bằng độc triển ra, đã vượt qua mấy vạn dặm. Lúc này trong lòng mọi người cũng có một cái nghi hoặc, đó chính là cổ điện này đường mặc dù to lớn, nhưng chung quy là một tòa công trình kiến trúc. Làm sao có thể chứa đựng một cái như thế to lớn thế giới? Cuốn bằng tiếp tục như đi vào coi thần tiền, trong mắt mang theo thần quang bệ nghệ hạ. Thần uy mênh mông cuồn cuộn Khí thế vô địch. Côn Bằng Bảo Thuật. Tại mọi người còn trên mặt mê mang thời điểm, Thần Minh lại đại khái đã đoán được đây rốt cuộc là cái gì. Cái này Côn Bằng Bảo Thuật, liên dấu ở đại điện một cái góc nào đó. Có thể đến nơi này, cũng không phải người tầm thường. Khoảnh khắc về sau, kia to lớn Côn Bằng cùng Hỗn Độn Tinh Hà toàn bộ biến mất. Côn Bằng Bảo Thuật, đây là Côn Bằng Bảo Thuật. Côn Bằng Bảo Thuật, cho dù là nhân hoàng, chỉ sợ đều muốn ngất ngãy. Đây là thuộc về bọn hắn một lần ký ngộ. Vương Hầu thế lực cường giả còn chưa trở về, bọn hắn rốt cục có cơ hội. Tất cả mọi người khó mà tự chế, toàn bộ sát nhập vào cổ điện đường chi trì. Tân Minh một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông vào cổ điện đường chi trì kia vài tòa cung điện bị nồng đậm sương mù mai ba phủ, có thể không tới tha ngữ chỗ. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, tựa như đưa thân vào mêng ngông tiên cung. Mọi người bắt đầu điên cuồng, hư không chỗ có một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn kia phía trên truyền đến kinh khủng côn bằng khí tức, chính là côn bằng phản tổ chi lực ở trong đó cung phụng chính là côn bằng nguyên thủy phù cốt. Cái này tế đàn tựa như tựa như một tòa núi cao, từ một khối lại một khối đất hôi sắc cự thạch dựng thành. Nhìn phảng phất dặn dị tự nhiên, bất quá muốn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Bình thường khí tượng, mới cùng đạo càng thêm tiếp cận. Đó là cái gì? Đám người bên trong đột nhiên có một người chỉ vào tế đàn khe đá ở giữa hoảng sợ nói. Đám người khẽ giật mình, trợn ánh mắt ngưng tụ. Tại tế đàn kia khe đá ở giữa, Vậy mà sinh trưởng một chút tiên khí hỗn tha linh dược, xen vào nhau phân bố, cẩn thận chia ra. Những linh dược này cũng không cố ý năm loại này, quả thật nơi đây tinh khí quá nồng đậm. Cho dù là một gốc cỏ dại, cũng có thể đem cải biến thành bất phàm linh dược. Đây là chuẩn thách dược, một cái thềm đá đường, vì tất cả người mở ra một cái thông hướng tế đàn đỉnh cực đạo lộ. Tại dưới thềm đá, có một gốc 10 điểm ngẫu ảo linh dược, vân sáng lựa lở, tựa như mộng ảo. Cái này chính là một gốc tinh thần thảo là 10 điểm hiếm thấy linh thú. Đối với tinh thần thảo đến, có thể sinh trưởng đến 4 mảnh lá cây liền đã cực kỳ trân quý. Mà cái này gốc tinh thần thảo, vậy mà mọc ra 7 mảnh lá cây. Cái này 7 mảnh lá cây sáng long lanh óng ánh, nhan sắc khác nhau. Sáng chói bảy sắc, để cho người ta trước mắt một trận mê loạn. Chớ là các vị ở tại đây, liền tin tưởng, cho dù là nhân hoàng cũng chưa chắc gặp qua 7 mảnh lá cây tinh thần thảo. Cái này đã hoàn toàn không phải thời gian có thể lãng động ra. Mà là lúc cần phải điều lợi nhân hòa ba người kết hợp mới có thể đạt tới Thất Diệp. Cái này Tinh Thần Thảo nghĩ đến đây là thời kỳ thượng cổ cái này côn bằng không biết từ chỗ nào ngậm tới hạt giống, trong lúc Lơ đãng rơi vào cái này khe đá chi trình. Trải qua dài dằng dặc sinh trưởng hòa nơi này nồng đậm linh khí nghĩa bạn, mới sinh trưởng đến Thất Diệp. Thất Diệp Tinh Thần Thảo đến cùng có gì công hiệu, không người biết rõ. Chớ là gặp qua, chính là ở trong sách cổ cũng chưa từng gặp qua Thất Diệp Tinh Thần Thảo. Trước mắt cái này, nghĩ đến là phần độc nhất. Một khi sinh trưởng đến 8 mảnh lá cây, tinh thần thảo liền sẽ đột phá phẩm giai hạn chế, đạt tới thánh dược cấp độ. Đây là mọi người mới chú ý tới, tại tinh thần thảo đỉnh có được một cái chồi non. Kia chồi non bị một đoàn ánh sáng nhạt vây quanh, sinh mệnh khí tức từ đó tiêu tán. Một mảnh lá cây hư ảnh chưa từng chú ý hiện lộ, mảnh thứ 8 la cây bất cứ lúc nào có khả năng ngọc ra. Xem ra cái này tinh thần thảo trở thành thánh dược, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lướt qua, trước mắt mọi người một hoa Khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, tinh thần thảo đã biến mất không thấy gì nữa. Người nào làm? Người ở chỗ này cũng phẫn nộ. Nhìn xem một gốc thánh dược trước mặt mình bị người đoạt đi, loại kia biệt khuất cảm giác tùy tiện khó có thể trải nghiệm. Đạo hắc ảnh kia chính là Tân Minh. Cái này gốc tinh thần thảo đối với rèn luyện thân thể của hắn vừa vặn có hiệu quả. Tinh thần thảo mặc dù không có, nhưng là kia trên thềm đá còn có không ít còn lại thánh dược. Tất cả mọi người cơ hồ tại cùng một thời gian khởi hành, không có người lưu thủ. Dù sao kia thánh dược đối với bọn hắn đến, dù hoặc thật sự là quá cường đại. Nhưng ngay lúc này, một đạo lớn như vậy tinh hà trực tiếp chặn bọn hắn đường đi, không ít vọt tới trên thềm đáng người, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị kia uy thế kinh khủng ép thành tử nát. Đây là binh khí. Đám người trong mắt e ngại bị tham lam thay thế. Những binh khí này có thể hoàn toàn không phải luyện binh trì bên trong những cái kia bán thành phẩm có thể so sánh, bọn chúng chính là chân chính thái cổ thần vật. Tần Minh nhìn qua tế đàn kia đỉnh nổi lơ lửng vài kiện binh khí, trong mắt cũng là một trận vẻ kinh dị. Những cái kia thái cổ thần vật mặc dù bị thần mang lượn lờ, nhưng là mặt ngoài khắc xuống thượng cổ phù văn mạch lạc cũng có thể thấy rõ ràng. Tần Minh lại sờ lên trong ngực đoàn búa. Cái này mấy món thái cổ thần vật, coi như không thể chính siêu việt trong ngực đoàn búa, chỉ sợ cũng không kém lắm. Kia thái cổ thần vật quanh thân lưu động mịt mờ hỗn độ khí, uy thế vô cùng kinh khủng, khiến mọi người cảm thấy có chút tim đập nhanh. Mà tại những cái kia thái cổ thần vật trung tâm, có một cái cắt thành ba đoạn trường kích. Cái này trường kích chính là cái này trong tế đàn chân quý nhất tồn tại. Hoang. Gia trí bảo, thái cổ thập đại binh khí một trong. Chương 288, côn bằng phù cốt, canh thứ 2. Cầu đần mua. Phần lớn vương hầu cường giả xuất phát từ nhân hoàng cảnh cáo, đã trở về trong phủ không còn dám ra. Cái này côn bằng cổ tạng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức các nhường. Dù sao nhân hoàng uy nghiêm, Không phải ai đều có thể xúc phạm, nhưng là vẫn như cũ có một ít thế lực không cam tâm tại côn bằng cổ tàng bên trong cái gì cũng lấy không được, thế là lại lần nữa trở về trở về. Đây là Thiên Hoang, không ít thế lực cũng đem thanh thần binh này nhận ra được. Dù sao Thiên Hoang danh khí thế nhưng là không nhỏ, tại không ít trong cổ tịch đều có thể tìm tới ghi chép. Thái cổ thời kỳ thập đại binh khí một trong, uy lực đủ cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tất cả mọi người lúc này cũng không cầm được kích động. Khó có thể tin. Phải biết Hôm nay hoàng thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại binh khí. Không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thiên Hoang chính là côn bằng thần binh, chính là từ côn bằng tự thân phù cốt tăng thêm tại Bắc Hải chém giết chân long luyện chế mà thành. Không có bất luận một cái nào bảo cụ có thể chống đỡ được nó một kích. Cái này Thiên Hoang tại thái cổ thời kỳ, thế nhưng là hung danh hiển hách. Chết tại Thiên Hoang ở dưới cao thủ, thế nhưng là không phải số ít. Tại thái cổ thời đại kia, Bất luận cái gì cường giả nghe được Thiên Hoang hai chữ đều muốn không rét mà run. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết thần binh vậy mà xuất hiện ở nơi này. Thế lực này trong lòng thấp thỏm trong nháy mắt quét ngang không còn, chỉ cần đem Thiên Hoang đoạt tới tay, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở thành hoàng tộc thượng khách. Tiêu nhân hoàng chẳng những chẳng những trừng phạt bọn hắn, còn có thể cực lực khen thưởng. Mà ở đây không ít bên trong thế lực nhỏ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, ở đây vương hầu thế lực kỳ thật cũng không có mấy cái. Nếu như đoàn bọn hắn kết bắt đầu, đem Thiên Hoang đoạt tới tay cũng chưa hẳn không có khả năng. Mặc dù Thiên Hoang cắt thành 3 đoạn, nhưng nó vẫn như cũng là thái cổ thần binh. Tại mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, cũng xen lẫn một chút nghi hoặc. Đến cùng là cái gì cấp bậc chiến đấu, thậm chí ngay cả Thiên Hoang cũng bẻ gãy. Trận đấu này không khỏi cùng quá mức tại thảm liệt, cái này đem là bực nào kinh khủng. Tại thái cổ thời kỳ, cầm trong tay Thiên Hoang côn bằng chính là vô địch biểu tượng. Đến cùng là ai lại có thể liên thủ cầm thiên hoàng côn bằng đều có thể đánh bại, còn dẫn đến hắn vẫn lạc. Dùng ngoại lực đánh vỡ đạo này tinh hà hiển nhiên không thực tế, muốn leo lên tòa tế đàn này, nhất định phải cầm trong tay một chút côn bằng dị vật. Tan xương, Lân Thiến, danh dự đều có thể, bây giờ dưới tế đàn người đã không có bao nhiêu, thêm nữa mang theo côn bằng khí tức vật khắp nơi đều có khoảnh khắc. Khoảnh khắc về sau, mỗi người trong tay liền cũng nhiều hơn một cái mang theo côn bằng khí tức đồ vật. Đám người hết sức ăn ý đồng thời đi lên đi. Vậy mà không có phát sinh nửa phần tranh chấp. Mọi người cũng giữ im lặng, nhưng nhãn thần bên trong sát ý lại hoành hành. Rốt cục, bọn hắn lợi dụng những này đồ vật đi tới tế đàn chỗ cao nhất. Mặc dù những binh khí kia không có công kích bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không có tùy tiện lựa chọn đi khai thác những cái kia thánh dược. Dù sao trên tế đàn thánh vật, muốn so những cái kia thánh dược chân quý vô số lần. Đám người vây quanh ở tế đàn kia trước mặt, con mắt cũng không rời đi nữa. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào tế đàn khối kia trung tâm địa. Có một khối thạch đại to lớn. Kia bệ đá, tựa như một ngụm to lớn quan tải, nằm ngang bày ra ở nơi đó. Tại trên bệ đá, có một khối kim sắc lại mang theo màu đen phủ văn xương cốt. Khối này xương dù cho trải qua tuế nguyệt trôi qua, mặt ngoài vẫn như cũ lưu chuyển lên đầy trời vẫn tinh chi quang. Không sai, chính là hắn. Lúc này không khí phảng phất độc lại, không ai nói chuyện. Bốn phía nghe qua, có chỉ là mười điểm tiếng thở hào hẹn. Không người nào dám trước động thủ cắt đoạn, mỗi người cũng rõ ràng súng bắn xuất thủ chim. Ai dám trước động thủ cấp đoạt, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Cái này ẩn chứa có côn bằng trí cao thần thông bảo thuật nguyên thủy phù cốt, liền lẳng lặng nằm tại trên bệ đá. Kia lãnh thấu xương màu đen phi tức, nhấp nhăn tâm phách. Rốt cục, có một người rốt cuộc kìm nén không được. Toàn bộ thân thể trực tiếp trôi hướng kia bệ đá, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là những người còn lại công kích càng nhanh. Hắn tại cự ly kia bệ đá chỉ có một thước xa địa phương ngừng lại. Nam nhân kia không thể tin túi lầu xuống. Lúc này hắn ngực đã bị vài thanh lợi khí xuyên qua. Sinker cũng vào thời khắc ấy bị trực tiếp đoạn tuyệt. Chỉ là một thế lực nhỏ người, cũng dám ngấp nghé côn bằng phù cốt. Lập tức một tên lão giả 10 điểm coi nhẹ mở miệng nói: "Phù này xương chính là cái này trên bệ đá chúng thần vật bên trong chân quý nhất tồn tại. Cho dù là kia đất gãy thiên hoàng cũng so không lên. Phải biết, phù này xương bên trong tất nhiên không có chút nào bỏ sót ghi chép xuống toàn bộ côn bằng bí pháp, trong đó chí cao vô thượng ảo nghĩa" đầy đủ những bất kỳ một cái nào nhân xâm thấu cả đời. Mọi người ở đây ngo ngoe muốn động thời điểm, kia nguyên thủy phù cốt đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Loại này trấn nhiếp đến từ linh hồn chỗ sâu. Liên miên người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khó mà đối kháng. Chính là tôn giả, cũng suýt nữa phục trên đất. Không hổ là thái cổ thần vận, quả nhiên không tầm thường. Một đầu to lớn côn bằng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, trực tiếp đem trọn phiến thiên địa che kín. Ẩn chứa trong đó niềm tin vô địch Dù là cái này côn bằng đã sớm vẫn lạc, cũng khó có thể ma diệt. La hết thệ quay về yên tĩnh thời điểm, tất cả mọi người rốt cuộc không chế không nổi dục vọng trong lòng. Cơ hội tại cùng một thời gian, tất cả mọi người thân hình cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng trên bệ đá lướt tới. Thần Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người không chút do dự đối ngăn tại trước mặt mình người xuất thủ, dù là hắn là tự mình bằng hữu, thân nhân, cho dù là tự mình sớm triều chung đụng đồng bạn. Tại nguyên thủy phù cốt trước mặt, hết thệ cũng trở nên hèn mọn bắt đầu. Tần Minh một ngựa đi đầu, xông vào đám người phía trước nhất. Đưa tới không ít người chú ý. Lập tức, như gió bão mưa rào công kích liền đem Tần Minh bao phủ. Bất quá Tần Minh bằng vào thể nội chí tôn thuật, miễn cưỡng đem toàn bộ tránh khỏi. Lúc này Tần Minh cự ly đạo kia bệ đá đã không đủ trăm mét. Trước mặt Tần Minh là một mảnh khu vực chân không. Đối với Tần Minh tới nói, trên bệ đá hết thảy dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hắc ảnh vậy mà lấy nhanh hơn Tần Minh tốc độ, vọt tới trên bệ đá cơ hồ tại trong ngáy mắt, trên bệ đá bảo vật liền bị đạo hắc ảnh kia cướp sạch trống không. Thần Minh nhìn qua đạo hắc ảnh kia, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khắp phần, không nghĩ tới còn có người có dũng khí đoạn hắn bảo hộ. Người kia mặc dù giấu ở hắc bảo thùng đình phía dưới, nhưng là nhìn qua tấm lưng kia Thần Minh vẫn như cũ có chút cảm giác quen thuộc. Thạch Hạo. Thần Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên người. Cái này xuất thủ cướp đoạt thần vật người, coi như không phải Thạch Hạo chỉ sợ cùng Thạch Hạo cũng thoát không được con hệ. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người sửng sốt. Chạy đi đâu? Tân Minh vào đầu một tiếng quát lớn, cả người trong nháy mắt bắn ra đi.